chương không một năm cái cô em vợ gào khóc đòi ăn chương không một năm cái cô em vợ gào khóc đòi ăn cuốn sách này là tam ở độc giả ngươi đẹp t r a i nhất muốn nhìn xem cuốn sách này lưu lại đầu góc tới đầu góc cất giữ điểm thế giới song song điều rất trọng yếu này chính dương ngươi liền theo chúng ta trở về đi thầm đều đã cùng ta tỉ tỉ kia nói tốt hạnh hoa tuổi tác cùng ngươi không sai bị lắm đến lúc đó trực tiếp nhường nàng gả cho ngươi thay ngươi sinh cái đại b ả n người trẻ tuổi ngươi canh giữ ở nơi này làm cái gì đây lâm thúy cũng đã chạy khẳng định không thể nào trở lại nữa ngươi canh giữ ở nơi này thì vô dụng không bằng liền về nhà đi thẩm cho ngươi cưới vợ một cái thanh âm xa lạ lại quen thuộc v a n g lên nhường lý chính dương cảm giác có chút c h o n g váng không đúng cảm giác này có vấn đề hắn còn nhớ rõ ràng là buổi tối a hai giờ trước đó hắn còn đang ở quảng trường nhân dân bên cạnh nhìn xem cái đó hơn ba mươi tuổi còn tết tóc đôi ngựa phong vận thiếu phụ nhật tình nhảy q u a n g trường múa các h i n h đệ đến ngày q u a n g trường múa nàng nói nàng là bia trợ giáo nếu là trợ cảm giác vừa vặn hai ngày này lý chính dương nộ khí ngủ say không đến vô cùng cần giúp đỡ thế là sau một tiếng hắn hướng nàng đại hông ngắt một cái trong nháy mắt tốn năm trăm khối tiền mường nàng trợ cảm giác ta nhớ được ta tắt đèn nha hắn ngẩng đầu nhìn một chút bị ánh mặt trời chiếu lên sắp mở mắt không ra thế là nói một câu ngày ngươi này làm sao nói chuyện đâu ngươi thẩm c u n g ngươi thật dễ nói chuyện ngươi có thể hay không nghe mau về nhà người ta cũng đã chạy ngươi còn chạy trong lúc này làm con rể tới nhà ngươi đây không phải bị m a n g sao cùng ta về nhà nhà chúng ta gánh không nổi người này nhưng vào lúc này ngoài ra thanh âm của một nam nhân văng lên nghe vô cùng cân t h a i cảm giác lại có chút lạ lẫm hắn cuối cùng thấy rõ người trước mắt một cái chừng bốn mươi tuổi trung niên nam nhân chính nhìn mình lon lon d i ơ tay lên giường như muốn hướng trên người mình đánh mà ở bên cạnh hắn đứng một cái tuổi không sai biệt lắm trung niên nữ nhân nay không phải mình cái đó không có lương tâm mà lại đỉnh đầu thanh thanh đại thảo nguyên phụ thân sao hắn không phải sớm bị cái kia con riêng đuổi ra môn chết trên đường phố nghe nói còn bị chó hoang đem ngón tay ăn mấy cái này lao đ a n g còn sống s ắ t đâu hắn có chút c h o n g váng địa liếc mắt nhìn một bên khác đứng mấy người vẻ mặt âm lãnh mà nhìn mình mà ở bọn này phía sau nam nhân t r u n g quanh lại vây quanh không ít người hắn quay đầu nhìn lại phát hiện phía sau mình tựa như là điện thoại tín hiệu cách thức theo thứ tự từ cao tới thấp đứng năm cái nữ hải tất cả đều xanh dù là lớn nhất hơi n ả y nở một chút lộ ra một tia thuộc về người phụ nữ kiểu mị nhưng vẫn như cũ g ầ y trơ cả xương lúc này nàng nhóm chính mắt nhìn c h ầ m c h ầ m chính mình lý chính dương sắc mặt thay đổi bởi vì cái này cảnh tượng ấn ở trong đầu hắn thật lâu năm một nghìn chín trăm tám mươi mốt mùa hè hắn trải qua bốn tiếng hắn cho mình một cái tát đau nhức chân mẹ hắn đau nhức này mẹ hắn là ban ngày đi ngủ ngô ngộng ngộng đối mặt với lý chính dương không hiểu một cái tát tất cả mọi người kỳ quái nhìn hắn chết đi ký ức ở thời điểm này phục sinh vô tình tập kích hắn vừa mới nói chuyện với mình nam nhân là phụ thân của mình lý tiến bộ nữ chính là mình mẹ kế từ phân lý chính dương tám tuổi lúc mẫu thân qua đời thời gian qua đi một năm phụ thân liền đem từ phân nên vào cửa nhà mình coi như là cưới đưa tới hai t h i ệ n thể mang theo một nam một nữ hai cái vướng v ĩ u đi vào hiện tại đứng ở từ phân bên người hai cái chính là lý chính dương trên danh nghĩa ca ca hứa kiện cùng mọi mọi hứa hoa từ lúc từ phân sau khi vào cửa lý chính dương liền thành cha mẹ không đau người tại trong nhà làm việc có phần ăn cơm thì vô duyên trước đó không lâu một thẳng đối với mình không tệ cô cô lý thu nguyện thật sự là không vừa mắt mắt thấy lý chính dương đã hai mươi tuổi lập tức liền muốn thành nhà thế nhưng theo hiện tại tình huống này hơn phân nửa là hứa kiến thành ra lý chính dương đều không có cơ hội thành ra cho nên cô cô liền giúp hắn ở đây cái gọi đông đảo c h ấ n chỗ liên hệ một cái gọi lâm thúy nữ hải cái này gọi lâm thúy nữ hải năm nay mười chín tuổi p h ù mẫu tại hai năm trước song song qua đời lưu lại bọn hắn tỷ mỗi sáu cái lớn nhất lâm thúy mười chín tuổi nhỏ nhất lâm linh m ư i hai cái k h ô n tuổi cái này lâm thúy nữ hải cũng coi là vô cùng kiên cường một cái nữ hải trong hai năm này năm kéo năm cái mội mội cùng nhau trưởng thành cũng là bởi vì trong nhà không có nam nhân thời gian trôi qua có chút gian nan liền muốn tìm một người ở rể đỉnh hắn ra môn mi cô cô hiểu rõ ở rể trên mặt không ánh s thì bây giờ không có cách nhìn cháu bị t ử phân bắt nạt cho dù là ở r ẻ cũng tốt hơn tại nguyên sinh gia đình cho nên liền để lý chính dương cùng lâm thúy gặp mặt một lần hãn lao lý cũng là mười dặm tám hương nổi danh tuấn người trẻ tuổi lâm thúy rất hài lòng ngay lúc đó lý chính dương cũng là một cái đầu nhỏ quyết định đại đầu người vừa nhìn thấy lâm thúy hình dạng lập tức liền đáp ứng nguyên nhân rất đơn giản đối phương dung mạo sinh đẹp à. nói tới nói lui nam nhân kia không nghĩ chân cơ đời thứ hai trượng phu tà phi lý chính dương tại trong nhà làm phiền châu ngựa liền đáp ứng chạy đến trong lúc này ở rể nhưng mà ai biết nhìn tính và tính lâm thúy cũng không phải cái tình du nhân vật ngay tại hai ngày trước lý chính dương mang theo những năm gần đây chính mình thật không dễ dàng để giành được mười lăm viên tiền riêng cùng với đối với tào tháo con thứ hai một tào phi chờ mong đi vào nhà của lâm thúy trong ngài đoán làm gì h ắ c lý chính dương là buổi sáng ngồi chuyển đến lâm thúy là buổi c h i ề u đi theo người bán hàng dòng chạy t i ệ n thể đem hắn những năm này tính toán tỉ m ỉ tồn mười lăm khối tiền một viên thuận đi rồi làm lúc toàn thôn xôn xao lý chính dương làm thời cũng bối rối rốt cuộc mới hai mươi tuổi xảy ra chuyện lớn như vậy lập tức liền muốn đi nhưng mà quay đầu nhìn thoáng qua lớn nhất lâm tú mới hai k h ô n tuổi cô em vợ nhóm ở kiếp trước lý chính dương quỷ mê tâm khiếu chân ngay này mẹ kế đi theo đám bọn hắn đồng thời trở về kết quả bọn hắn nhường lý chính dương tiếp tục thay bọn hắn làm việc làm công kiếm tiền về phần nói cái gì tỉ tỉ nàng gia con gái hạnh hoa người ta cũng sớm đã gả hải tử đều có thể người qua đường đâu còn có hắn sự t ì n h gì cọ nôi đều không có cơ hội kết quả l à như thế một năm lại hao một năm mãi đến khi ba mươi giây xích t u ổ i lý chính dương mới hoàn toàn tỉnh lại mắt thấy hứa kiến hải tử đều có thể người qua đường từ đó cùng phụ thân quyết liệt đi lên quang vinh làm công con đường n à y làm công con đường tự nhiên là không cần nhiều lời đơn giản chính là làm trâu làm ngựa cũng may lý chính dương không tính là người ngu tốt xấu hay là bắt lấy từng chút một gió đông dù chưa đại phú nhưng tối thiểu nhất thì trộn lẫn đến có thể tùy ý mời quảng trường mùa đám thiếu phụ bọn họ ăn trâu đào giá trị bản thân nhìn này quen thuộc cảnh tượng hắn biết mình trọng sinh ngươi đang chỗ nào làm gì n g ậ n ra vội vàng cùng ta trở về phụ thân lý tiến bộ thấy lý chính dương chính ở chỗ này m ậ người tức giận tiến lên giữ chặt tay hắn muốn đưa hắn lôi đi anh dễ ngươi đừng đi ngươi không nên rời bỏ chúng ta ngay tại lý chính dương muốn nói chuyện trước đó đột nhiên sau lưng xếp hạng thứ hai lâm tú tái nhậm nghiêm mặt run dậy nói với lý chính dương một câu lý chính dương trong lòng lắp một cái vì một đời trước lâm tú thì tại tự mình lựa chọn lúc cùng mình nói qua những lời này làm thời hắn chỉ coi là một đứa bé nói với chính mình lời khách sáo cho nên hắn tự tuyệt đi hắn liền phải đi dựa vào cái gì ở tại chúng ta nhà họ lâm hắn không có tư cách đúng lúc này đối diện một người trung niên mập mạp đứng ra tức giận chỉ vào lâm tú đây là lâm tú bác cả lâm đại sơn lý chính dương chừng lâm đại sơn một chút thậm chí cắn răng vì một đời trước lý chính dương lựa chọn về nhà mà hắn những thứ này trên danh nghĩa cô em vợ thì không có bất kỳ cái gì kết cục tốt tiếp xuống tới chính là tất cả gia sản bị những thứ này thúc bá cho c ấ p đi mấy tỷ mọi bị sinh sinh bị đuổi ra ngoài nghe nói lao ngũ lão lục hai cái tại một năm sau đó vào ngành đi chơi kết quả chết đuôi trong biển bên cạnh lao tam cùng lao t h vì đói đến lợi hại trộm đồ bị phát hiện kết quả bị người đánh gãy tay chân lâm tú chịu không được áp lực c tại một năm sau đó mang theo hai cái mội mội cùng nhau ném hải tự vẫn nói cách khác này năm cái cô em vợ không có một cái nào còn sống đây hết thể đều là lâm đại sơn những thứ này thúc bá bước ra tới quả nhiên làm lâm tú nói ra những lời này đến lúc không ít người cũng đã n ở nụ cười vẻ mặt khinh bị nhìn bọn hắn ta không quay về ta thì lưu tại nơi này tại ánh mắt của mọi người bên trong lý chính dương làm ra một cái vi phạm tổ tông quyết định chương không hai như thế phụ thân chương không hai như thế phụ thân người điên rồi đúng không người có tư cách gì lưu tại nơi này theo lý chính dương nói ra lưu tại nơi này những lời này sau đó hai cái tiếng hét phẫn nộ đồng thời vang lên câu đầu tiên là mẹ kế từ phân nói vì nàng còn muốn đem lý chính dương lừa gạt trở về làm trâu làm ngựa thay con ruột kiếm tiền cưới vợ câu nói thứ hai nói người là lâm đại sơn bởi vì hắn muốn đem lý chính dương đổi u đi đem nam nhân duy nhất đổi u đi mới có thể đi vào một bước c h i ê m cứ đệ đệ ra sản a cho nên hai phe này cũng hy vọng hắn rời khỏi sau lưng lâm tú run rẩy run một cái ánh mắt bên trong mang theo hy vọng nàng rất rõ lý chính dương vừa đi chính mình này năm chị em liền thành người ta thịt chết thớt mặc người ta sao chặt đều có thể Trải qua lý chính dương này lý chính dương lúc này bạo phát đối từ phân chửi hầm lên trình diễn tùy t h ô lớn nhỏ mắng người cái xú nữ nhân lại nghĩ đến ta trở về cùng ngươi cái này phá nhi tử kiếm tiền cho hắn cưới vợ đúng không ta cho ngươi biết ngươi này phá nhi tử chính là một người rác rưởi vô dụng côn hắn thứ đồ gì cũng không biết chính là một cái rác rưởi đồ vật ngươi Từ phân không ngờ rằng một thằng tại trong tùy phân ép không nhà bị chính mình chen ngờ rằng bị ý lý Chính、dương、cũng dám cùng chính mình nói như Dương nói dám vậy, tiến ứ c g ậ n đ sắc mặt trắng mặt bộ ệ n đồng mình, h thời thì giật v i đối vàng Lý toàn i nói, Tiến ngươi ế n Bộ Bộ, một Lý chút xem c n ngươi, n trai của y coi ta t là à h h mẹ sao. toàn Lý Tiến Bộ diện hai bước tiến lên muốn một cái tắt lắp tại lý chính dương trên mặt nhưng lý chính dương một tay lấy tay hắn bắt lấy đồng thời tay phải giơ lên cao cao nghĩ phiến tại đây cái nhìn lên tới vô cùng hung hãn kỳ thực rất hèn yếu nam nhân trên mặt lý tiến bộ kỳ thực nhìn vóc dáng bình thường có thể ngay cả một m bảy cũng chưa tới nhưng mà lý chính dương nhìn cao cao to to gần một m tám cùng lý Chính Lý dù ư người Dương tướng ơ n nhìn thấy trong ruộng cà chua các độc giả giống nhau、xoái. Thôn trên người đều nói、lý、Chính dương là theo mẫu thân hắn g giả thế thấy theo chua kỷ xoái. mạo đều mẫu độc cà các c là Lý n dáng người. g Dù sao cũng là phụ thân của mình lý chính dương cuối cùng nhịn được đánh hắn xúc động mà là đưa tay phóng khinh miệt nhìn phụ thân quy nam đồ chơi ngươi còn cho người ta nuôi nhi tử con mẹ nó ngươi trên đầu mang lớn như vậy một đỉnh n ó n xanh còn không tự biết thì chưa từng thấy ngươi như thế sợ ta cho ngươi biết ngươi hiện tại bảo bối này nữ mẹ nhà hắn cùng trong thôn lao vương có một chân đừng hỏi ta làm sao biết ta con mẹ nó gặp qua hai cái đại trùng tử trên giường quay cuồng cùng giỏi giống nhau con điểm dầu hỏa đèn buồn nôn quá buồn nôn ta cũng tắt đèn t i ể u này bị người chơi nát đồ chơi cũng liền người coi nàng là thành bảo người cọ nổi còn soát ra mùi vị đến rồi đúng không ta mười hai tuổi năm đó người đi cho người ta làm rạch ba buổi tối không có quay về người biết lao vương cùng với nàng là thế nào chơi phải không quả thực tay mắt người từ phân sắc mặt đại biến điên c ồ n g chỉ vào lý chính dương ngắn to người nói bậy bạ cái gì có người làm như thế nhi từ sao lý tiến bộ ngươi không hảo hảo quản quản h ắ n không lý tiến bộ càng là hơn sắc mặt trắng bệnh điện lần người cắn răng trợn mắt nhìn lý chính dương nói ngươi nói lại lần nữa có tin ta hay không q ấ t chết ngươi quất c h i ế t ta ngươi cũng xứng ta lời nói này có đúng hay không ngươi hỏi một chút ngươi kế nữ a không sai n à y mẹ hắn chính là cái gái điếm nàng không cũng nhìn thấy sao còn đang ở nơi này cùng ta giả trang cái gì thuật khiết ngươi nếu là thật muốn lập đền thờ ngươi thì cho này đền thờ h ả o h ả o lau một chút lau sạch sẽ một ít là để ngươi xoa không phải làm cho nam nhân c ắ m lý chính dương có lực sát thương to lớn từ phân sắc mặt t r ắ n g bệnh toàn thân run dậy lại không thể nào phản bác sau đó bên cạnh người vây xem liền bị cái này to lớn bắt quái làm chấn kinh đặc biệt những nam nhân kia ánh mắt thỉnh thoảng khá tốt hướng trên người từ phân tuần sát quá khứ vẫn đúng là đừng nói hiện tại xem xét cái này hơn bốn mươi tuổi nữ nhân cũng là phong vận dư âm nha còn có ngươi lâm đại sơn thiếu mẹ hắn cùng ta tại nơi này nói nhảm ta có tư cách gì lưu tại nơi này ta vì sao không có tư cách lưu tại nơi này ngươi tính là cái gì chứ nha ngươi cùng lâm thúy ngay cả cưới đều không có kết ngươi nhìn xem quốc gia thừa nhận sao tiệc d i ệ u thì không có xử lý ngươi xem chúng ta các phụ lao hương thân thừa nhận sao ngươi có tư cách gì lưu tại nơi này ta là lâm thúy bắc cả tại nơi này ta quyết định ngươi là cái thá gì người ta lâm tú bọn hắn năm chị em đều ở nơi này dựa vào cái gì ngươi nói tính、Đến. lâm tú hiện tại ngươi nói cho mọi người các ngươi có nguyện ý hay không ngươi nói một cái không muốn ta lập tức đi ta vui lòng lâm tú không chút do dự đáp ứng nàng những kia mội mội tự nhiên đi theo lâm tú đi trong lúc nhất thời tất cả mọi người đồng ý chính bọn họ có thể làm cái gì chủ không có lớn lên h ả i tử không tính toán gì hết ta này làm thúc bá nói mới tính lâm đại sơn tức giận ngay lập tức đối những người khác nói nàng không thể làm chủ vậy ta hỏi ngươi các vị ở tại đây tô bá phụ lao nhóm nếu như nói ta không tại nơi này nuôi hàng nhóm các ngươi nuôi sao này không có đạo lý để cho chúng ta nuôi a chúng ta cùng với các nàng tuy là cùng thôn nhưng không thân chẳng quen lại nói cái này thời đại mọi người cũng không dễ dàng ra hoàn toàn lương a lập tức có người trả lời như vậy từ chối đúng vậy a nay khẳng định là chính bọn họ nuôi sống chính mình a mọi người sôi nổi lắc đầu không có một cái nào vui lòng gánh chịu trách nhiệm với lại thì xác thực không có đạo lý gánh chịu đó chính là a hiện tại ta đến nuôi ta này chẳng phải cho mọi người giải quyết nan đề sao ngươi nói đến lúc lâm tú bọn hắn năm người chính mình nuôi sống không được chính mình hỏi các ngươi muốn ăn muốn uống ta biết tất cả mọi người là người lương thiện trong lòng khẳng định băn ă n thế nhưng cho các nàng một phần chính các ngươi ra hải tử liền bất an một phần hiện tại cái này thời đại mọi người cũng không dễ dàng ta đem trách nhiệm này gánh vác đến đem bọn hắn nuôi sống này không phải liền là vẹn toàn đôi bên sự việc sao về sau người ta nói đến cũng sẽ nói chúng ta người trong thôn trưởng nghĩa thật muốn ra cái gì chết đói mấy đứa bé sự việc người ta nói lên chúng ta lâm hải thôn đến hơn phân nửa cũng sẽ chỉ chỉ t r ò t r ò nói như thế đại một cái thôn ngay cả mấy cái tiểu nữ hải cũng không bảo vệ được đây coi là chuyện tình sao vẫn đúng là đừng nói nhiều lăn lộn mấy chục năm lý chính dương đúng là biết ta nói với lại đem lợi và hại phân tích rất rõ ràng những người khác nghe xong ngay lập tức gật đầu đúng thế người ta lý chính dương nguyện ý làm đại hoàng trùng a không đúng người tốt vậy liền để hắn gánh chịu thôi nói có đạo lý và n g không nhường này năm cái hải tử cứ như vậy chết đói muốn ta nói người ta lý chính dương vui lòng tại nơi này liền để hắn ở đây nơi này ngươi còn trông cậy vào lâm đại sơn nuôi nàng nhóm năm cái ai không biết hắn có ý đồ gì a đều là cùng một cái người trong thôn năng lực không biết lâm đại sơn đang suy nghĩ gì sao hiện tại lại không cần bọn hắn xuất lực còn có thể vớt một cái tiếng tốt ai không lớn cho nên trong lúc nhất thời tất cả đều thiên về một bên hướng về phía lý chính dương bên ấ y vậy liền ở lại đây đi nhưng vào lúc này trong thôn có một cái đức cao vọng trọng lao đầu hiện ra một truy hòa âm hiện tại cái này thời đại mọi người cũng không dễ dàng này năm cái hải tử nếu không ai quản ai mà biết được có thể hay không sống sót đâu người ta tiểu tử như thế có lương tâm vui lòng lôi kéo bọn hắn vậy liền để hắn lưu lại cũng cho chúng ta thôn lưu tốt thanh danh theo câu này tiếp theo những thôn dân khác sôi nổi gật đầu đồng ý lâm đại sơn thì biết mình lần này đuổi không đi lý chính dương thế là chỉ có thể hoán hận nhìn thoáng qua lý chính dương mang theo hắn một nhà mấy ngụm rời đi nơi này ngươi đừng hối hận từ phân cùng lý tiến bộ bọn hắn thì không ở lại được nữa chỉ là hận hận liếc nhìn lý chính dương một cái sau đó thì đi rồi trước khi đi lý tiến bộ t r ừ n g mắt liếc đứng vẻ mặt luôn c ù n g lý thu nguyệt tất cả đều do ngươi gây ra tới sự việc lý thu nguyệt vẻ mặt thấp thỏm lo âu đến hiện tại mới thôi nàng cũng không biết mình làm chuyện này rốt cục là tốt hay xấu chương ba ngôi lên năm cái cô em vợ đi chương ba ngôi lên năm cái cô em vợ đi một hồi náo nhiệt cuối cùng các quy đồ vật từ phân ly tiến bộ đi rồi là mang theo hận ý đi lâm đại sơn người một nhà thì rời đi đồng dạng là mang theo hận ý hồi chính mình trong nhà người vây xem mang theo một bụng bắt q u á i cùng tò mò thì riêng phần mình trở về trong nhà chỉ có lý chính dương đem cô cô lý thu nguyệt mời về đến lùi bại trong nhà lý thu nguyệt sau khi tiến vào mắt thấy này nhà chỉ có bốn bức tường dáng vẻ cười khổ một tiếng vừa định nói chuyện lại nhìn thấy lý chính dương bịch một tiếng đối nàng quỳ xuống thình thịch vành cho nàng dập đầu mấy cái văn tiếng chính dương ngươi làm cái gì vậy nha lý thu nguyện giật mình đưa tay muốn đem đứa cháu này n g ỡ thế nhưng lý chính dương lại nghiêm túc dập đầu ba cái sau đó mới đứng lên vẻ mặt cảm tạ m nhìn trên thế giới này có thể là duy nhất đau người của mình cô cô ta thật sự quá cảm tạ ngươi ta biết ta tại cái k i a ra căn bản thì không ai quan tâm bao gồm cha ta thì không quan tâm ta trên thế giới này có thể cũng là ngươi mới biết thật sự quan tâm ta lý thu n g u y ệ t nghe xong nước mắt ngăn không được gì rào chạy xuống chính dương cũng là cô cô vô dụng thay ngươi xử lý không là cái gì sự việc không ngươi đã giúp ta rất nhiều ta cảm ơn ngài về sau ta kiếm tiền hào hào hiếu thuận ngài ngươi này đứa nhọn g c ngươi muốn chính mình quá tốt cô cô thì mừng thay cho ngươi thế nhưng ngươi xem một chút lý thu nguyệt nhìn thoáng qua sau lưng kia như là điện thoại tín hiệu cách đứng năm cái nữ hải trong lòng cũng là mềm nún nàng thở dài một hơi không có chuyện gì cô cô xe đến trước núi tất có đường lẽ nào người sống còn có thể nhường đi tiểu cho nín chết không lý thu nguyệt gật đầu có chút đau lòng mà nhìn mình duy nhất cháu hai tử vậy ngươi thì hảo hảo đợi tại nơi này trước đó ta đem ngươi giới thiệu q u a đến ta là cảm thấy dù thế nào dù sao cũng so ngươi tại trong nhà bị từ phân cái đó ác độc nữ nhân nghiền ép tốt một chút Nhưng ta thì không ngờ rằng thì ta lý â m mấy làm sớm, sớm một muộn. đem trong nhà làm theo một ít sau đó ta quá khứ tìm thuyết thì tự Ta thì biết trời chút, Ta trong theo ít ta Tốt. chạy như phải hải không không không nhà khứ nuôi đều quá sau vậy, này. này gì cái cô cô cái còn lại ngươi sống ngươi đúng đúng, đúng. ngươi đường đường ngài. về kia, sai. xôi đi, là là Là là l Sắp xa xá đó dễ quá thu nguyệt gật đầu cuối cùng cùng lý chính dương phất phất tay mang theo vô tận ưu sầu theo nơi này cách mở lý thu nguyệt như thế vừa đi lâm tú mang theo bốn mội mội thì lần lượt đứng vững khẩn trương nhìn lý chính dương lý chính dương bay đầu nhìn này năm cái tiểu t ỷ m ộ i một chút đột nhiên trong lòng chua chua này tạo đều là cái gì ngật ư nha anh rể lâm tú hiện tại thân cao chừng khoảng một m năm mươi ở niên đại này không tính là thấp nhưng mà người nhìn lên tới gầy keo kia thật không dễ dàng hơi nậy nở một ít kiểu mỹ cũng bị vàng như n ế n sắc mặt che giấu rừng nhìn lên tới giường như phong vừa đến đã năng lực tội nã ta không phải đùa với ngươi ngươi muốn là thực sự giúp ta đem các nàng đều kéo kéo lớn ta đến lúc đó gả cho ngươi anh rể đến lúc đó nhị tỉ gả cho ngươi ta đồng dạng bảo ngươi anh rể bên ấy nhỏ nhất lâm linh như thế bồi thêm một câu nếu nhị tỉ đổi ý ta sau khi lớn lên gà cho ngươi chính là ta quá nhỏ ngươi phải chờ ta rất lâu lý chính dương vui lên nhìn nàng nhóm vẻ mặt nặng nề dáng vẻ liền biết mấy ngày nay này nằm chị em qua đều là cái gì dày v ò thời gian ngươi nói lâm linh mới năm tuổi còn tốt sự tình gì không hiểu nhưng mà trừ ra lâm linh bên ngoài cái khác mấy cái kia có thể to lắm nhiều cơ bản trên đều hiểu chuyện trong nhà tình huống thế nào bọn hắn cũng biết tự nhiên là chưa nói tới tâm tình tốt cũng đừng nghĩ chúng ta nấu cơm đi lý tăng dương nhìn một chút thái dương phát hiện đã là nhanh đến mười hai giờ chưa thế là liền p h t tay để bọn hắn nấu cơm anh dể nhà chúng ta một chút mẹ cũng không có thì c ò n có một chút h ồ n g t h ự ta đi ư n g mấy chín á i ồ n g thự. h Lý c h Dương lúc này m ớ i muốn cho chính mình m chính cho ộ tám c i tát, đúng này vậy à, ẹ hắn n là ă mươi 1981. n g cho có thế thể theo lệnh trong rằng ra tiện tiện là lấy tùy tùy tủ kỷ 21 đều m ẹ cùng t i tiện ệ n đến, tùy tùy tiện còn ó thể một bữa tiệc là lớn mà. Năm bữa c 1981, còn có thể dùng tem phiếu lương thực mua m ẹ mặc dù chưa nhất định là nhất định phải dùng tem phiếu lương thực dùng tiền cũng được mua được nhưng mẹ vẫn như cũng là phi thường chân quý lại khó được thứ gì đó thời lạy này trong nhà phụ mẫu khỏe mạnh mặc dù thời gian qua bình thản một ít gian khổ một ít chưa chắc sẽ chết đói nhưng nếu là không có đại nhân treo lên q u a n g mấy cái trẻ con vẫn có thể chết đói người nói x o ngăn cơm nhỏ nhất lâm linh bẹp một chút miệng nuốt nước miếng một cái không sao ngươi đi nấu hồng tự đi lý chính dương gãi gãi đầu ta đi bên ngoài làm điểm ốc quay về nơi này là đông đảo trấn tất cả trấn chính là một cái đảo nhỏ cái gì cũng không nhiều chính là hải sản nhiều thế nhưng hải sản tại đây cái thời đại giá trị không là cái gì tiền đồng thời vì hải sản cũng là cần chất béo đệm bổn trấn người mặc dù có thể dùng hải sản đến đệm vừa xuống n g tử nhưng từ lâu rồi ăn những thứ này hải sản năng lực ăn ôn vì mọi người chất béo cũng không phong phú điều này sẽ đưa đến rất nhiều người cũng không nguyện ý ăn hải sản mà bán lại bán không ra cái gì giá cao thật sự có thể bán giá cao tỷ như nói một ít tốt ngư hay là cái khác loại hình lại không thể là tại gần biển có thể lấy được phí tổn vô cùng cao kể từ đó mặc dù tại cá c h ấ n nhưng mà bọn hắn lại trôi qua vẫn như cũng i a n khổ anh rể ta đi chung với người nhà úc bên ấy lâm linh sung phong nhận việc giơ tay lên n g n bước nàng tiểu đoạn chân đi theo lý chính dương cùng đi lâm ai người đến nhóm lửa hai người các ngươi nhanh đi làm điểm tủi lửa quay về đ ư n g đi bờ biển hờ hà a lâm tú bắt đầu phân phó chính mình cái khác ba cái mọi mọi làm việc lâm tú trong nhà cách mấy trăm mét quá khứ chính là bờ biển bãi bồi bãi bồi trên ốc không ít không phải sao lý chính dương vừa mới qua đi liền phát hiện phía trước có không ít ốc hương nằm ngửa ốc hương kỳ thực lý chính dương chính mình nhà cũng là tại bờ biển chỗ không xa đối với bắt hải sản khi thủy triều rút thì hiểu rất rõ đối với trong biển những thứ này ốc loại thì phân rõ ràng quá khứ xem xét phát hiện những thứ này ốc hương dài vẫn còn lớn cái tối thiểu nhất so với thế kỷ hai mươi mốt chính mình thường ăn những cái ốc hương đại cái nhiều anh dễ kỳ thực những vật này không thể ăn đúng lúc này lâm linh đột nhiên như thế nói với lý chính dương lâm linh mặc dù nói không thể ăn nhưng vẫn là rất ngoan ngoãn địa ngồi xổm xuống giúp đỡ lý chính dương cùng nhau nhặt những kia ốc hương với lại chuyên chọn con to tiểu cái tất cả đều không lớn nói là tiểu cái kỳ thực thật muốn bàn về đến so với thế kỷ hai mươi mốt những kia nuôi dưỡng con to còn lớn hơn lý chính dương hiểu rõ những thứ này ngư dân thực sự đói không ở cũng tới nơi này tìm một chút ăn nhưng mà cái đồ chơi này không có dầu trơn mỗi ngày ăn ai chịu nổi à. bọn hắn có phải không được đã mới ăn thứ này phàm là bọn hắn có lựa chọn cũng không nguyện ý ăn những vật này lý chính dương còn nhớ chính mình nhìn qua một cái không có chứng dùng tri thức thì không biết rốt cục là đúng hay là sai ý nghĩa tức là nếu một người liên tục bảy ngày ăn thịt thọ cuối cùng sẽ bị chết đói có đói bụng không chết lý chính dương cũng không hiểu rõ rốt cuộc hắn cũng không phải nhà khoa học nhưng mà hắn khoảng thì hiểu rõ nếu như liên tục ăn bảy ngày thịt thọ lời nói vì cao như vậy lòng trắng trứng t h ấ p mỡ đặc điểm mà nói thật của hắn có thể sẽ chịu không nổi khẳng định sẽ thật hư kỳ thực hải sản cũng giống như nhau đạo lý chương không bốn nhặt được ốc loa lớn chương không bốn nhặt được ốc loa lớn mặc kệ có ăn ngon hay không trước làm đứng lên đi thực sự không được chúng ta chỉ có thể ăn những vật này lý chính dương một bên nhặt còn một bên nói nhưng mà nói đến đây câu nói đột nhiên thì cười ra tiếng ngươi nghe một chút đây là tiếng người sao cái gì gọi là thực sự không được chúng ta cũng chỉ có thể ăn ốc hương lợi này có thể ngang tàng cực kỳ nếu chính mình không muốn sai thế kỷ hai mươi mốt cho dù là nuôi dưỡng ốc hương ngươi đi chợ rau tối thiểu nhất năm sáu mươi đồng một cân ngươi nếu đi khách sạn ăn tám chín mươi đồng một phần về phần kia một phần là bao nhiêu phân lượng lý chính dương thì không biết lý chính dương mang theo lâm linh ở bên kia nhặt từng bước từng bước hướng trong thùng bên cạnh ném nhặt nhặt lý chính dương hướng mặt trước xem xét đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên nhưng thấy phía trước nằm sấp một cái to lớn ta đi ốc loa lớn như thế lại lý chính dương tiến lên đem toàn bộ ốc đưa ra phát hiện so với hắn tưởng tượng muốn lớn hơn vì có một ít bị trôn đến xuống một bên như thế co lại ra đây so với hắn cánh tay lại còn phải lớn ốc loa lớn tối thiểu nhất năm cân n à y có thể là đồ tốt ta ố t t c á c bọn n ư ớ n g ốc loa ta nhớ được làm một nơi nào đó món ăn nổi tiếng n ư ớ n g chính là cái đồ chơi này nghe nói một cái tiếp theo tối thiểu nhất mấy trăm thậm chí hơn ngàn khối tiền đâu hắn nói thầm trong lòng một tiếng có chút ngoại ý mới chẳng qua cẩn thận nghĩ thì rất bình thường thập niên tám mươi sơ hải dương tài nguyên vẫn là vô cùng phong phú rốt cuộc không có tới từ ở thế kỷ hai mươi mốt khoa học kỹ thuật cùng hung ác công việc không thể ăn thế nhưng một bên lâm linh nhìn thấy sau đó hay là lắc đầu nhét miệng vậy ngươi nói cái gì cho phải ăn lý chính dương t r e o chọc nàng nói đến ăn ngon lâm linh coi như lai kình ngồi ở kia bên cạnh bẹp nhìn miệng nói kia khẳng định là thịt mỡ ăn ngon à tốt nhất là thịt kho tẩu phía trên kia tất cả đều là xì dầu sau đó lại có g ầ y có mập muốn mập càng nhiều làm điểm trao thêm ở đâu một bên đặc biệt hương lâm linh nói xong nước bọt đều nhanh muốn chảy ra lý chính dương không khỏi vui lên nhưng trong lòng lại là chua chua đi vội vào nhặt nhặt tốt sau đó ta cầm lấy đi huyện lỵ trong bán một chút xem rốt cục có thể hay không bán một chút tiền quay về anh r ễ giá trị không được mấy đồng tiền bằng không nhị tỷ đã sớm bảo chúng ta đi bán những vật này lâm linh rất mau đem suy nghĩ của mình kéo về đến hiện thực t h ị t kho tàu hay là chỉ có thể trong một ăn không sao chúng ta trước nhặt cho nên bọn họ tăng nhanh tốc độ chẳng qua nhặt được một cái ố c loa lớn sau đó lý chính dương thì vô tâm đi lại đi nhặt những thứ này tiểu ốp hương tiếp tục nhìn về phía trước quá khứ không ngờ rằng hắn tìm kiếm thật là có hiệu quả không bao lâu lại thấy được một cái ốp loa lớn nhặt lên xem xét so với vừa mới một cái kia nhỏ một chút nhưng tối thiểu nhất thì có bốn cân thứ này đều là đồ tốt ta hắn tiếp tục hướng phía trước không ngờ rằng vận khí không tệ bị hắn tìm được rồi cái thứ ba ốc loa lớn ta cũng không tin cái đồ chơi này không đáng tiền nhìn cái này muốn là ra hiện tại thế kỷ hai mươi một sẽ bị lao tham ăn nhóm tranh nhau c h ả y nước miếng đồ tốt lý chính dương trong lòng không tin tả anh rể lâm linh vội vàng trở về ăn cơm như thế nhặt được không sai biệt lắm một giờ sau bên bờ chuyển đến lao ngũ giọng l â nguyện lý chính dương nhìn một chút chính mình tổng cộng nhặt được bốn ốc loa lớn ốc hương có chừng cái năm cân tả hữu coi như là thu hoạch vô cùng phong đi chúng ta đi về nhà lý chính dương một tay đem lâm linh b ế lên một tay nhấc nhìn thùng trực tiếp đi hướng bên kia chỉ tới phía trên đường tạm biệt một ít sau đó mới đem người để xuống lâm nguyệt thăm dò quá khứ nhìn thoáng qua phát hiện là những kia úc sau đó có chút thất vọng ngươi nói nếu làm con cá đi lên còn không sai bị lắm những thứ này ố c có gì có thể ăn về tới trong nhà cơm đã làm tốt kỳ thực cái gọi là nấu cơm chính là làm điểm hưởng thự làm hai bàn cải xanh ăn đi lý chính dương ngồi xuống nhìn kia mấy đứa bé ra hiệu bọn hắn ngồi xuống mỗi ngày nếu không phải là ăn hồng thự nếu không phải là ăn cải xanh ngay cả cơm cũng k h ó được ăn một bữa mọi người kỳ thực đều đã đói lên rồi bây giờ thấy hồng thự cũng muốn nói thế nhưng không có cách nào chỉ có thể ăn thậm chí có thể nói có hồng thự ăn đã tương đối khá lâm tú thở dài một hơi lý chính dương làm xong một cái hồng thự nhìn thoáng qua phát hiện trong c h é n chỉ còn lại có một cái thế là không tiếp tục đưa tay đi lấy anh rể n g ư ơ i ăn đi ngươi phải làm chuyện thân thể ngươi tiêu hao đại ăn nhiều một chút lâm tú khuyên hắn lý chính dương có chút lòng chua sót nhìn thoáng qua những thứ này cô em vợ không sao ta không ăn các ngươi ăn đi ta nhìn ta nhặt được không ít ốc đợi lát nữa ta đi bến tàu bên ấy lên thuyền đi trong thành phố nhìn xem có thể hay không đem những vật này bán đi năng lực kiếm một góc là một góc t i ệ n thể cho ngươi dùng mua chút thịt quay về ăn anh rể những thứ này ốc căn bản thì không ai mớn chúng ta nơi này chính là cái ven biệt chỗ thì có ít người ăn hải sản nhưng mà ăn ít người với lại cho không ra giá bao nhiêu đến những vật này có thể bán cái ngũ rắc tiền cũng không tệ rồi hơn nữa cái này còn được vận khí tốt gặp gỡ có người mua mới có thể chúng ta s á t vách không xa minh túc trước kia thế nhưng chuyên môn đánh cá ngư dân hiện tại ngư cũng không đánh nghe nói chính là liên tục nhiều lần làm một ít ốc còn có ngư đi bán cuối cùng ngay cả bạn cũng chưa trở lại ngươi nói hiện tại này một thùng ốc vận khí tốt nhiều lắm là bán cái ngũ r ắ t tiền thế nhưng q u a n g chúng ta nơi này đi huyện lỵ trong thứ nhất một lần ngồi hai chuyến thuyền liền phải hoa hai sừng tiền kia còn lại thì thừa tam giắc tiền còn phải đi đường xa như vậy cũng có thể tiểu kiếm nếu không có bán đi vậy liền hoa trắng hai sừng tiền người nói chuyện là lâm a i tại sáu tỉ m ộ i bên trong xếp hạng thứ ba năm nay kỳ thực mới bất quá mười bốn tuổi mà thôi ta muội anh dễ muốn đi thì đi thôi bên ấy lâm tú m ư miệng với lại suy nghĩ một lúc đi vào gian phòng của mình lấy ra một cái cái hộp nhỏ từ giữa bên cạnh lấy ra lưỡng mao tiền đưa tới lý chính dương trong tay anh rể trong nhà tiền kỳ thực thì toàn bộ nhường đại tỷ t h u ậ n đi rồi đây là ta mấy năm nay để dành tới không nhiều tổng cộng cộng lại mới một viên tám mao tiền lý chính dương cầm này lưỡng mao tiền trong lòng đủ nội vị lẫn lộn lâm thúy con mẹ nó ngươi xem xét ngươi làm cũng là chuyện gì a ngươi nếu là không tìm ta mẹ nó thì ăn mặn không đúng mội mội của ngươi không cần bị tội Tốt, vậy mọi người ngay tại nơi này nhìn đi ta bây giờ lập tức qua bên kia Nói xong, lâm ý Lý Chính dương liền đi ra ngoài. Chờ ta trở lại, ta cho các mua thịt ăn, buổi tối cho các Chính thịt thịt kho tàu. Lý chính dương quay đầu đột nhiên đối nhỏ nhất Dương liền ngoài. ngươi ăn, ngươi Dương lại, làm l đi buổi tối đối đầu đột ra trở ta ta mua quay tàu. linh nói Anh dễ, ta rể, chuyện ờ ngươi.、Lâm、linh nói Lâm h c thịt kho tàu hai mắt tỏa ánh sáng lập tức rất phối hợp điệu tiêu lên lâm tú cười khổ một tiếng nhưng hiểu rõ hiện tại sẽ không cần đà kích kiểu này s í khí nhị tỷ vội văng ăn buổi tối chúng ta có thịt kho tàu ăn lâm linh là thực sự tin tưởng lý chính dương hung hăng điệu nói như vậy coi như vừa mới đi ra ngoài lý chính dương thì gặp phải lâm đại sơn nhi tử lâm tiểu hải hắn nghe xong lời này mang trào phúng c ạ n ốc c một một lý chính dương thỏa mãn nguyện vọng của hắn đ ờ i này ta đều không có nghe qua như thế thái quá yêu cầu chương không năm xuyên trở về chương không năm xuyên trở về lý chính dương con mẹ nó ngươi muốn chết đúng không lâm tiểu hải tức giận tiến lên nay lâm tiểu hải dài một m bảy không đến g â y trơ cả x ư ơ n g lý chính dương cũng sẽ không sợ hãi hắn mắt thấy đối phương n h e răng trận mắt cùng chính mình nói dọa tiến lên một cước đạp ở trên người hắn phình một tiếng tiểu không tử dường như lâm tiểu hải trong nháy mắt ngã trên mặt đất biểu diễn t r ồ n g phó kể ngươi nghe về sau bên này ta đưa ra con mẹ nó ngươi cho ta nói chuyện sạch sẽ một chút nếu để cho ta lại nhìn thấy ngươi đối bọn họ tỉ bội mấy cái nói mỏ ta con mẹ nó c u ấ t chết ngươi có nghe hay không lâm tiểu hải cũng là sợ hàn nhìn thấy lý chính dương cao to vạm vỡ với lại như bức như vậy trong lúc nhất thời cũng không dám động ừ thứ độ gì lý chính dương lúc này mới xách thùng đi rồi con mẹ nó ngươi chờ đó cho ta mãi đến khi lý chính dương thân ảnh biến mất tại nơi này lâm tiểu hải mới bỏ lên chỉ vào bóng lưng của hắn ở đâu hồ mặt xấu hổ ta anh rể đi rồi mới dám nói lâm linh n ế t miệng rất xem thường cái này đường c a t bất t ư c dám vẻ tiểu nha đầu phiến tử muốn chết đúng không lâm tiểu hải chừng lâm linh một chút đằng đằng đằng tiến lên ta không thu thập được lý chính dương ta còn không thu thập được ngươi sao chẳng qua nhưng vào lúc này lâm ai cùng lâm tú hai người một trái một phải cầm cái cây trổi ngăn chặn vừa mới thành niên lâm tiểu hải lâm tiểu hải ngươi nếu là dám đi lên tỉ mỗi chúng ta năm cái chơi chết ngươi lâm tiểu hải nghĩ tới vừa mới bị lý chính dương một c ư ớ c gạt ngã dáng vẻ trong lòng thật là có chút ít sợ thế là lập tức liền thu lại bước chân chỉ chỉ nàng n ó n nói một năm lấy ngu xuẩn lý chính dương đây là đem các ngươi vứt xuống năm cái vướng v ì ai muốn các ngươi đâu ngươi nhìn đi hắn buổi tối khẳng định không trở lại kẻ đốc nói xong lâm tiểu hải quay đầu bước đi bên ấy lâm linh nghe xong anh rể muốn đi lên tiếng khóc giống lên ô m bên cạnh lâm nguyện anh rể không trở lại sao ngươi đừng nghe hắn nói bậy bạn anh rể đó là đi bán ốc làm sao có khả năng không trở lại lâm tú vội vàng an ủi lâm linh chẳng qua nàng tiểu nói này lâm tú trong lòng cũng là xích ch đúng vậy à, ngay cả cùng chính mình như chân với tay đại tỷ đ ỉ n h hai năm sau đó hay là chịu không được cuối cùng đem chính mình những người này tất cả đều bỏ xuống đến cùng người bán hàng dòng chạy lý chính dương kỳ thực thì không có đạo lý một t h ằ n g c h e chở chính mình này năm cái vớ như à. nếu hắn chân chạy làm sao bây giờ nhị tỷ nếu anh rể quả nhiên lâm ai dường như cũng nghĩ đến nơi này sắc mặt môi hơi chẳng bệnh chớ có nói hiệu nói vượng anh rể làm sao có khả năng chạy không đợi lâm ai nói ra lâm tú cứ như vậy dăn dạy nàng lâm ai trong nháy mắt thì ít miệng biết mình xác thực không nên nghĩ như vậy nếu không mình này mấy người tỷ bội còn không phải hụ chết lý chính dương xách thùng trực tiếp đi tới bến tàu là duy nhất ra vào đông đảo chấn lối đi nơi này là ra chấn cần phải trải qua q u a chỗ nơi này thuyền một thiên là tám chuyến bởi sáng bốn chuyến bởi chiều bốn chuyến lý chính dương đi vào nơi đó lúc chuyến này thuyền đang chuẩn bị ly c h ấ n giao một m a o tiền xách cái thùng trực tiếp liền lên thuyền nghe nói lâm thuy cái đó bà nương chết tiệt cũng là đi theo người bán hàng r o n g ngồi chiếc thuyền này chạy theo nơi này đến một bên khác đại khái là bốn mươi phút lộ trình không bao lâu lý chính dương đến mở xách cái thùng xuống thuyền sau khi xuống thuyền h ắ n được lại đi hai mươi phút lộ trình mới có thể đến trong thành phố kỳ thực thì chính là bọn hắn bên này một cái tiểu huệ y n lị nhưng đã coi như là bên này lớn nhất địa phương nếu muốn tìm người mua lời nói chỉ có thể tại nơi này tìm đi địa phương khác vẫn đúng là không được rốt cuộc hương chấn trong càng nhiều đều là người nghèo không có cách lý chính dương chỉ có thể x á c h thủng trực tiếp đi hướng bên kia n à y một thùng bốn ốc loa lớn tăng thêm tối thiểu nhất năm cân ốc hương tối thiểu nhất có một hơn hai mươi cân đ ể sau hai mươi phút cho dù là lý chính dương này luyện nhiều năm cánh tay kỳ lân cũng cảm giác có chút đau nhức không được a thân thể này có chút hư a lý chính dương đích thì thầm một tiếng cuối cùng đi tới chợ rau trong thành phố tìm một chỗ sau đó trực tiếp mở b à y đem t h ê m một thùng đồ vật đặt ở chỗ đó sau đó gân cổ hàng hô linh nam hải châu linh nam hải châu nhà lao lâm phải sập tiệm k h ô n k i ế p lâm thúy ăn uống cá cược chơi gái đi theo người bán hàng dòng đường chạy lưu lại năm cái cô em vợ cần ta chăm sóc ca ú c hương ốc loa lớn ú c hương ốc loa lớn toàn bộ tiện nghi bán toàn bộ tiện nghi bán hắn lôi kéo một cuốn họng kêu đi ra đem chung quanh b à y quậy bán hàng người dân mình sau đó vẻ mặt nhìn xem kẻ n ố c nét mặt nhìn hắn người kêu đây đều là cái gì nhân luân vợ ta chẳng qua này ốc chúng ta nơi này nhà ai không có a ngươi nếu thời điểm này đi nhặt vài phút năng lực nhặt mấy cân quay về có thể đem ngươi ăn vào chết lý chính dương hô nửa giờ giá tiền theo một viên đến năm mao tiền đem lâm thuy c h ọ n vẹn mắng m ộ ư ơ i tám l ư ợ n vẫn như c ũ không người hỏi t ì n h a、ah, không đúng tân toàn bộ thị trường náo nhiệt nhất thuộc về tại chỗ nào bên cạnh bán thịt gian hàng rất nhiều người có thể chính là rừng nhỏ như vậy nửa cân nhưng vẫn như c ũ có không ít người quá khứ mà chính mình bán ốc sừng sốt một cái đều không có ngươi đừng ở nơi này mày lãng phí thời gian ai có tiền đi ăn thứ này a bên cạnh một cái cụ ông thật sự là không vừa mắt lòng tốt khuyên lý chính dương muốn ăn cũng là ăn thịt đi à ai mua ngươi thứ này đừng ở nơi này lãng phí thời gian đi nhanh lên đi lý chính dương gãi gãi đầu trong lòng tự nhủ mẹ nhà hắn ta cũng tự buộc việc riêng tư còn không người đến mua sao hắn không có cách nào hơn nữa nhìn nhìn xem nơi này phát hiện xác thực không người hỏi thăm gãi đầu một cái chỉ có thể xách đồ vật đi nhìn tới không thể chờ người khác đến hỏi phải chủ động xuất kích đi bán nghĩ như vậy hắn xách đồ vật liền đi tới chợ dao bên ngoài đông chốc cảm giác này bên ngoài thì an tĩnh rất nhiều người thì ít đi rất nhiều mà nó thế đạo gì a ngay cả hải sản đều không ăn lý chính dương nói thầm nhìn đi tới đi tới đi tới một cái không người h ẻ m nhỏ đột nhiên phát hiện lồng ngực của mình dường như có cái gì ánh sáng thế là hắn cúi đầu nhìn thoáng qua phát hiện trên cổ của mình dường như mang một cái thứ gì vãi thật nay không phải liền là cái đó nhảy quảng trường múa tiểu thiếu phụ lên giường lúc nói với ta đây là ra ra hắn lưu cho hắn đ ồ tốt để cho ta cho nàng năm nghìn khối tiền liền bán cho ta mẹ nhà hắn nàng là coi ta là kẻ n g ốc ngươi là bán phê không phải bán ngọc thế nào đúng định vị của mình cũng không rõ ràng đâu làm thời ta liền muốn cự tuyệt nhưng lúc ấy nàng còn có mấy cái tư thế không có cho ta giải tỏa ta thì cố mà làm đáp ứng nàng nghĩ ta chưa hống nàng một cái nhường nàng đến hống ta mấy cái kết quả nàng liền đem thứ này mang ta trên người ta trọng sinh quay về s a o thì đem thứ này cho mang về năng lực xuyên không thời không ngậm bội một trăm tám mươi mang về nhà hắn đích thì thầm một tiếng nhìn vật này phát hiện dường như còn bạo một tia ánh sáng đỏ rất nhạt nhưng mà năng lực thấy rõ ràng ta này đột nhiên trọng sinh quay về thì không biết cái đó tiểu thiếu phụ có hay không có tại giường của ta trên dọa cho chết hắn vô cùng buồn chán địa nghĩ như vậy một chút sau đó lại nhìn chính mình trong thùng đốc phát s ầ u ngươi nói cái đồ chơi này ở thời đại này không ai m u ố n nếu sách về đến thế kỷ hai mươi mốt vậy bọn hắn không lấy được điện a nay tối thiểu nhất một nghìn khối tiền một cái với lại đây là thuần hoang dại mẹ nó năng lực xuyên trở về lên tốt ta con mẹ nó nhất định có thể phát tài tiền đều có thể đập c h ế t ta ngay tại như thế nói thầm nhìn lúc đột nhiên ánh sáng đỏ lỡ lên đi theo hắn nghe được bên thai nhỏ một tiếng đồng thời dường như có một cỗ cự lực đưa hắn từ bên này lôi kéo hắn một chút cảm giác được mất trọng lượng ta đi nay mẹ hắn làm gì đâu lý chính dương giật mình trong đầu có ngắn ngủi bóng tối đi theo lỗ thai của hắn nghe được rộn rộn ràng ràng tiếng giao hàng cái mũi của hắn ngửi thấy đến từ thế kỷ hai mươi mốt chợ rau loại đó đặc biệt các loại mùi rung hợp hắn mở mắt ngầm đầu nhìn lên phát hiện chính mình đang đứng tại một cái chợ rau góc phía trước rộn rộn ràng, ràng ràng đều là người mà hắn xách cái thùng trong thùng chữa phía trước một cái điều ra t i ể u t ỷ t ỷ thân mang b á y ngắn đang ra sức d â y rủa toàn thân không coi ai ra gì l ấ y dễ ă m nhìn này mẹ nó về tới thế kỷ hai mươi mốt thảo này mẹ hắn năng lực xuyên về đến ta con mẹ nó ngôn xuất phát tùy đến từ năm 1981 h ì n c ư ơ ắ n xưng sở chương 06, bán hải sản chương 06, bán hải sản tại ngắn mũi thất thần sau đó trong lòng của hắn mừng như đ i ê n ngay lập tức nhìn thoáng qua đi tới trong một cái góc đem chính mình thùng phóng đi theo lần nữa giống lên k h ố n k i ế p lâm thuy cùng người bán hàng trong chạy lưu lại năm cái cô em vợ muốn tan nuôi không có cách nào bắt hải sản khi thủy triều rút bán ốc biển nuôi c ô em vợ bán biển cả ốc ca bán thuần hoang dại ốc hương á nay quá khứ người đi đường bị lý chính dương đột nhiên gầm thép giật mình có ít người bị lời nói của hắn trực tiếp cười ra tiếng mà có ít người chỉ là vẻ mặt nhìn xem kẻ ngốc nét mặt nhìn hắn có ít người mang theo tò mò nhịn không được còn hỏi một câu tiểu tử trên người ngươi có cố chuyện a đại gia trên người của ta không có chuyện xưa thì mẹ hắn có việc cho nên lý chính dương thuận miệng trả lời chẳng qua thì có người tò mò tiến lên muốn đi xem hắn trong thùng thứ gì đó vừa đi quá khứ còn một bên cười nói ngươi này bán cái úc biển còn biên chuyện xưa a ngươi này cái gì biển cả úc khẳng định cũng là biên ta đến phê phán phê phán ngươi nói xong hắn tiến lên nhìn thoáng qua lý chính dương trong thùng khi thấy kia bốn so với cánh tay còn thô vang lớn thời ngây ngẩn cả người ta n ổ này thật đúng là úc loa lớn a hắn thuận miệng trình diễn lớn nhỏ c ú ố c túy khi thấy sau đó hắn trợn mắt há h ố c m ồ m đại ca nếu không lý chính dương liền biết thứ này khẳng định có người xem lớn ngươi này ố c loa bán thế nào nam nhân nhịn không được hỏi trên mặt no g nghe muốn động chủ yếu là cái này thời đại ngươi có thể đụng tới một cái ố c loa lớn thật không dễ dàng một quán bán hàng nhìn thấy cũng là hai cân đến ba cân thậm chí còn có hơn một cân như loại này bốn năm cân là càng ngày càng ít thấy vậy ta cái này năm trăm một cân ngươi đây cũng quá đắt đi năm trăm một cân không thể được bốn trăm một cân ta mua hai cái đại ca chân không được người nếu một ta cân, cả c ngay bản ũ đi khách sạn xa hoa trong khách sạn ăn có thể còn phải quý hơn đâu người này quá mắc ai mua nhà mắc như vậy giá tiền mua đều là đại hoa chủng ngay tại người đại ca này chính ở chỗ này muốn trả giá lúc đột nhiên bên ấy chui vào một cái trung niên nam nhân mang mắt kiếng nhìn xem đến trong này b i ể n cả úc cùng úc hương sau đó nhãn tình sáng lên tiểu tử ngươi nói này úc b i ể n bao nhiêu tiền đại ca úc loa lớn năm trăm một cân úc hương lời nói tám mươi một cân cho hết ta ta cầm ôi được rồi lý chính dương trực nhạc ngay lập tức cùng người bên cạnh mượn tới cân bắt đầu cân nặng h u y n h đệ này tới trước tới sau ta vừa mới đang cùng lao bản gần đầu phía trước tới người kia nhìn cấp bách đi theo phía sau tới trung niên nam nhân mở miệng nói như vậy huynh đệ ngươi này không, không có đàm thành sao người ta mở cái đó giá ngươi không thích hợp cho nên ta mới có cơ hội à nếu như các ngươi cùng nhau ban đầu thì làm tốt ta khẳng định ngại quá đoạt người chỗ yêu n g ư ơ i xem người ta tiểu tử cũng đều đồng ý kia có biện pháp gì trung nhiên nam nhân bị người đàn ông beo kính kiểu nói này lập tức có chút hối hận kỳ thực người ta lý chính dương mở giá tiền thì xác thực không cao lắm coi như là bình thường giá tiền ta liền vì tham điểm ấy tiện nghi cảm thấy tiểu tử trẻ tuổi này một thân xuyên tựa như là thập niên tám mươi chín mươi người hẳn là một cái nông thôn đến cho nên cùng hắn có kẻ m ặ cả hiện tại ngược lại tử một cái đều không có có ăn ngươi nếu đi những địa phương khác mua kiểu này ốc lo a lớn có thể tiêu tiền muốn càng nhiều t a con mẹ nó miệng tiện cái gì nha không chiếm tiện nghi thì không thoải mái đúng không đại ca này bốn ốc biển tổng cộng là hai mươi mốt cân hai lượng cái này ốc hương là năm cân ba lượng như vậy tổng cộng là mười một nghìn không trăm hai mươi b ố khối tiền vậy chúng ta thì cho mười một nghìn đi người đàn ông meo kính không khỏi nợ nụ cười đưa tay bỏ tiền cho lý chính dương mười một nghìn khối tiền với lại cao hứng sách đồ vật liền chuẩn bị đi chẳng qua đi hai bước lại quay người quay về nhìn lý chính dương hỏi tiểu tử ngươi thứ này ngày mai còn tới bán không Lý chính dương cũng có chút cân nhắc không chừng, không dám bảo đảm, dù sao chính mình cái đồ chơi này cũng là xem v ậ n khí với lại ngày mai có thời gian hay không đến còn chưa nhất định đâu thế là h ắ n thì mở miệng nói, đại ca ta này vẫn đúng là không nhất định nếu như ta sẽ đến lời nói hẳn là sẽ ở thời điểm này lại tới nếu như ta không có đến có thể tiện tay trong không có hàng người đàn ông neo kính ổ một tiếng đột nhiên theo trên người rút một cái danh thiếp đến đưa cho lý chính dương đến n g ư ơ i nếu ngày mai còn có hàng lấy tới có thể trực tiếp đánh ta điện thoại n g ư ơ i có bao nhiêu dạng này hàng tốt ta cũng thu. Lý chính dương nhìn thẳng qua lúc này mới phát hiện đối phương hay là một cái khách sạn bên trong mua sắm giám đốc tên gọi phạm dũng chẳng trách sảng khoái như vậy thì biết hàng chẳng qua đối với tự mình làm môn này làm ăn mà nói vẫn đúng là rất có chỗ tốt thế là thuận tay liền đem này danh thiếp cho thuận đi lên bỏ vào trong túi mà không mua được trung niên nam nhân ở đâu vô đùi và cái này người đàn ông đeo kính vừa đi liền tại nơi đó cảm giảm lên ngươi tiểu tử này là thế nào làm ăn nha người ta tới trước tới sau n h a ngươi sao bán hết cho hắn đây ngươi làm như vậy làm ăn không thể ra lý chính dương vốn là không muốn cùng hắn so đo rốt cuộc làm ăn nhà đàm không thành cựu đàm không thành sao cũng được nhưng mà nghe xong lời này lý chính dương thì không vui lời này của ngươi là có ý gì a ý nghĩa chính là ta nên chuyên môn giữ lại cho ngươi ngươi này không lãng phí thời gian của ta sao đại ca ngươi cũng không thể nói như vậy chính ngươi không mua ta có biện pháp gì đúng không chúng ta không thân chẳng quen ta còn phải chuyên môn cho ngươi lưu a dựa vào cái gì nha ngươi thậm chí đều không có kêu lên ta một tiếng phụ thân lý chính dương quẳng xuống một câu nói như vậy để thùng rời đi sau lưng đại ca bị lý chính dương nói như vậy một trận sau đó sắc mặt có chút lúng túng cũng có chút khí vội vàng thì đi theo đi rồi sau đó lý chính dương tìm một cái góc sau đó ngồi xuống tinh tế nhìn chính mình đ e o cái này ngọc thạch nhưng thấy tầng kia quang đã biến mất không thấy gì nữa tương phản lại xuất hiện một đạo vạch c h i a độ vạch c h i a độ ước chừng tại tất cả ngọc thạch tháng ba năm một không chỗ với lại dường như còn đang ở vì chậm rãi tốc độ đưa lên mỹ chuyển lên rời đây là ý gì trực giác nói cho lý chính dương chính mình xuyên không khẳng định là cùng cái này ngọc đội liên quan đến như vậy mới có thể nắm giữ xuyên không quyết khiếu theo hiện tại xem ra tối làm cho người sinh nghi chính là cái này vạch chế độ đây nhất định đại biểu cho nghĩa là gì nhìn một chút phát hiện vạch chế độ lại tại đi lên rời một chút đột nhiên hắn minh bạch q u ả đến rốt cuộc trong ruộng cà chua đọc sách nhìn nhiều năm cơ bản sáo lộ vẫn hiểu đọc thuộc lòng cà chua ngu ngốc thư văn có thể lên giường a n phụ nữ trẻ em võ năng lực nhà vệ sinh thiết thương lột mỹ nữ tỷ tỷ gọi ta phụ ta biết rồi n à y vạch c h i a độ nên chẳng khác gì là thời gian trước đó ta xuyên qua lúc là ta n g h ĩ xuyên không sau đó ta sẽ xuyên q u a đến, đến rồi còn có một nguyên nhân trọng yếu chính là làm thời không có vạch c h i a độ nhưng mà tất cả ngọc đội hình như hiện ra một loại ánh sáng đỏ này có phải hay không đại biểu cho đầy ý nghĩa ở bên kia chỉ cần xuất hiện ánh sáng đỏ Thì tỏ lý chính dương sau khi nghĩ thông suất bừng tỉnh đại ngộ nghĩ đến chính mình hiện tại nhiều nhất cũng chỉ có bốn năm phút muốn xuyên trở về trong lòng của hắn có chút kích động nghĩ thật không dễ dàng đến một chuyến thế kỷ hai mươi một dù sao cũng phải làm chút gì đi bằng không đây không phải là đi một chuyến buồng c ô n g không nghĩ đến nơi này hắn lần nữa phi nước đại về tới chợ rau đầu tiên là tốn một trăm khối tiền cắt thịt ba chỉ đi theo lại tới tạp hóa cửa hàng mua một trăm đồng tiền dầu cùng một trăm đồng tiền mễ tổng cộng tốn ba trăm khối tiền sau đó hắn lại tốn năm mươi khối tiền mua kẹo trái cây đây là cho mấy cái tia cô em vợ đồ ăn vặt xem bọn hắn kia gầy ba ba dáng vẻ nhìn đều có chút đau lòng xong xuôi việc này sau đó thời gian đã nhanh đến lý chính dương l i ề u mạng hướng góc tối không người trong chạy đi theo cầm lên n g ọ bội mắt thấy vạch chia độ trực tiếp đẩy lên đi theo đã tới cuối cùng vạch chia độ trực tiếp đi tới ngọc khí phía trên nhất tại vạch chia độ biến mất một khắc này lý chính dương cảm giác được con mắt tối đen đồng thời loại đó mất trọng lượng cảm giác lần nữa hướng toàn thân đến đây hắn hiểu rõ lại đến xuyên không lúc hắn mở mắt lần nữa phát hiện chính mình hiện tại ở vào một cái trong h ẻ m nhỏ chính là mới vừa rồi chính mình xuyên không trước đó chỗ cái đó ngó nhỏ túi đầu xem xét phát hiện chính mình hay là xách cái thùng hắn chính vui vẻ đâu nhưng lại phát hiện trong thùng dốc tuyết chính mình vừa mới mua những vật kiên nên tất cả đều bị đặt ở bên này thậm chí chính mình một cái tay khắc nên còn cầm một thùng dầu thế nhưng bọn hắn hiện tại toàn bộ đều không thấy thì một cái không thủng cmn ta biết rồi mẹ nhà hắn ta không thể mang đồ vật quay về lý chính dương một chút thì hiểu được ở đây trình diễn tùy chỗ lớn nhỏ mắng cmn người hô không hô à. ta con mẹ nó còn tưởng rằng ta có ngón tay vào đâu mẹ nhà hắn thì cho ta làm một màn như thế này mẹ hắn ai nguyện ý qua bên kia bán hàng nha ta có bệnh có phải hay không lý chính dương tức g i ậ n đến khôn nhi cũng tím người đây không phải đang đùa người sao vậy ta đi xuyên không thế kỷ hai mươi mốt bán hàng có ý nghĩa gì hắn chửi ầm lên nhưng mà đột nhiên nhớ tới một việc chính mình trong túi trừ ra vừa mới mua những vật kia bên ngoài còn có tiền cùng danh thiết đâu danh thiết tự nhiên vẫn còn ở đó nhưng tiền thì tại tổng cộng là mười một nghìn khối tiền nhưng mà vừa mới mua đồ tốn ba trăm năm mươi khối tiền như vậy nên còn thừa lại một vạn linh sáu trăm năm mươi khối tiền hắn lòng tràn đầy hoan hỉ hướng trong đúng quần a không đúng hướng trong túi sờ mó mẹ nhà hắn không thích hợp thật thô a không đúng thật mỏng hắn run rẩy lấy ra nhìn thoáng qua phát hiện những kia đỏ chót tiền giấy đã sớm đã biến mất không thấy gì nữa ngược lại là đội thành cũ kỹ một mạc tiền mặt nay mẹ hắn không phải bộ nhân dân tệ thứ ba sao lý chính dưng ơ sững sờ nếu chính mình đoán không sai tới lúc lâm tú cho mình lưỡng mao tiền một mao tiền tại sang sông lúc s a u đã tiêu hết hiện tại chính mình trong túi nên còn chỉ còn lại có ngoài ra một mao tiền thế nhưng nơi này nhìn lên tới có không y t a thứ ba bộ hắn vẻ mặt ngộng ngay lập tức ngồi s ổ n xuống đến một chút đây là hai mươi mốt viên bốn hảo có lẽ có c h ì n h sau mười nghìn sáu trăm năm mươi khối tiền biến thành hai mươi mốt viên bốn mao tiền với lại đem ta thứ năm bộ đ ổ i thành thứ ba bộ chứ lâm tú cho ta một mao tiền mẹ nhà hắn năm trăm lần dòng giã là năm trăm lần ta hiểu được ta xuyên sau khi trở về chỉ có thể mang về tiền nhưng mà tiền muốn áp xúc năm trăm lần này mẹ nó là tỷ giá thời không nhưng mà ngươi thu cũng quá gian t r á đi nào có thu nhiều như vậy n g ư ơ i ở giữa thương còn kiếm t r ê n lệch giá đúng không các ngươi so với ngân hàng còn đen hơn lý chính dương trải qua đơn giản chuyển đổi một chút cho dù hiện ra trận mắt há hốc m ồ m nhưng mà sắc mặt lộ ra mừng như i ê n không t í n h kém không t í n h kém hơn một vạn tất nhiên rất nhiều nhưng ở niên đại này hơn hai mươi cũng là rất nhiều nha mẹ nhà hắn ta liền nói cái này ngón tay vàng không thể nào đ i ề u dùng không có vàng không cho ta ngón tay vàng làm gì lý chính dương vừa mới mình mua kia mấy trăm đồng tiền đồ vật mà cảm giác được đau lòng nhưng hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại ta con mẹ nó thân cất hơn hai mươi đồng tiền khoản tiền lớn ta cũng được đi trên trấn mua đồ a khá tốt còn tốt nguyên lai、like、có thể chuyển đổi thành thành tiền quay về mẹ nó cho ta giật mình lý chính dương cười hắc hắc lúc này mới ô m trong lòng đồ vật ngay lập tức tiến về thị trường mà đi trong chợ trừ ra bán hàng thịt bên ngoài còn có trạm lương thực và dầu ăn chính mình đang muốn mua đồ vật tất cả đều có thể mua được đi vào trạm lương thực và dầu ăn kem phiếu thịt kem phiếu lương thực những vật này từ lúc sinh ra mới bắt đầu tác dụng thị phi thường lớn Rất nhiều thứ nhiều lại mua đương ề u cần dùng những vật này, n thế h vật n đến niên g thập theo cường chậm mua. nhiên người dùng ngân phiếu định mức cũng được mà hiện tại lý chính dương cất hơn hai mươi đồng tiền khoản tiền lớn là có thể tại nơi này ngang tàng mua đồ mỗi ngày ăn hồng thự làm chủ ăn khẳng định không thể nào không mua m ó n chính lý chính dương chuyện làm thứ nhất chính là đi mua mễ tạp hóa trong tiệm đem mễ chia làm lúa sớm cùng tiêu hai sớm mễ lúa sớm giá tiền muốn thấp một ít chín khối năm một trăm cân chủ yếu cũng là kiểu này mễ vô cùng thô giáp cảm giác không có tốt như vậy tiêu hai sớm mệ giá tiền muốn đắt một chút mười ba viên tám hà bốn mỗi một trăm cân giá gạo kỳ thực cái giá tiền này kéo dài thật nhiều năm theo thập kỷ sáu mươi đến hiện tại thập niên tám mươi một thẳng đều chưa từng thay đổi chủ nếu là bởi vì nhà nước thống mua thống tiêu là ổn định lương thực thị trường cho nên giá tiền luôn luôn không tính quá cao có thể hỏi đề ngay tại ở mua lương thực là cần tem phiếu lương thực mà tem phiếu lương thực là có hạn ngạch đặc biệt tại năm trăm sáu mươi bảy này ba cái trong mười năm mì tem phiếu lương thực cơ hồ là không thể dùng chuyển địa vị không có tem phiếu lương thực ngư dù là có tiền thì không mua được lương thực trừ phi ngươi đang chợ đ e n trong hay là đi cửa sau tốn giá tiền rất lớn đi mua bằng không theo bình thường giá cả không có tem phiếu lương thực ngươi là không mua được theo thập niên tám mươi nông nghiệp sản phẩm hơi đi lên một ít sau đó những thứ này mới chậm rãi buông lỏng một chút dù là như thế hiện tại thập niên tám mươi sơ kỳ cũng vẫn là tem phiếu lương thực cùng tiền đi song song vì thật sự hủy bỏ những thứ này ngân phiếu định mức chế độ nhưng thật ra là tại thập kỷ chín mươi lý chính dương vào xem đến sau đó liền chỉ chỉ lụa sớm phiền phức cho ta sưng hai mươi cân sưng hai mươi cân là bởi vì lý chính dương ước lượng một chút thân thể của mình đợi lát nữa còn phải mua dầu lại phải mua thịt nếu làm quá nhiều quăng đi đường hai mươi phút đến trên đảo sau đó còn phải đi mười phút đồng hồ mới có thể đến nhà mình hắn phát hiện chính mình có thể chịu không được dù sao trên người bây giờ có tiền không đủ lần sau có thể lại đến mua với lại có thể mang lên những người khác cùng nhau như vậy có thể chuyển nhiều một ít trạm lương thực người đối với hắn rối u rối u tay ý là muốn tem phiếu lương thực ngại quá ta không có tem phiếu lương thực ta thì dùng tiền mua dùng tiền coi như không phải cái giá tiền này cái này dùng tiền tìm thấy phải dùng tiêu hai sớm mẹ giá tiền đến mua ngươi có tem phiếu lương thực lời nói chúng ta thì cho ngươi tiêu chuẩn này giá lý chính dương nhiễu lông mày dường như muốn nói với hắn lý nhưng mà suy nghĩ một chút hay là nhịn xuống vẫn đúng là không có cách bởi vì cái này niên đại người ta nếu là thật cùng ngươi tích cực ngươi vẫn đúng là phải dùng tem phiếu lương thực ngươi nếu không có tem phiếu lương thực có thể đi chợ đen trong mua tem phiếu lương thực sau đó lại đến nơi này mua mễ như vậy vừa phiền phức phức tạp với lại ngươi mua tem phiếu lương thực vẫn như cũ cần tốn tiền tại nơi này người ta hấu ngươi một chút thì hấu ngươi một chút thôi thôi được tự theo cái giá tiền này đến cho ta đến hai mươi cân người kia cho hắn xứng hai mươi cân lúa sớm theo tiêu hai sớm mẹ giá tiền Đó chính là tốn hai khối thất hào bảy phần cho ta đến mười cân dầu hạt cải mua xong mễ sau đó tự nhiên là được mua dầu lý chính dương nhìn thoáng qua phát hiện này thời điểm này dầu hạt cải dầu trẻ dầu lạc dầu vừng đều là tại hơn tám mươi khối tiền một trăm cân nói cách khác cần tám nhiều l ô n g một cân dầu cải rẻ nhất cũng muốn bảy mươi tám viên không m u ố n chia tiền một trăm cân nói cách khác muốn thất hào tám phần tiền một cân d u l i ê u giá nhìn thấy cái giá tiền này Lý cũng h không phải như vậy dùng bền chương tám ta muốn ăn thịt chương tám ta muốn ăn thịt hắn luôn luôn hiểu rõ tạp hóa tạp hóa kỳ thực dầu giá tiền luôn luôn so với lương thực cao hơn nhưng mà không ngờ rằng cao đến loại trình độ này ta trước đề cập với ngươi tỉnh một tiếng ngươi mua thức ăn dầu nhưng mà ngươi phải dùng dầu lạc giá tiền đến mua nói cách khác tám hào hai phần tiền một cân ngươi này mười cân nhưng chính là tám khối lượng mao tiền chạm lương thực người cơ hội là dùng lỗ mũi nhìn xem lý chính dương không có cách ngươi thập niên tám mươi sơ kỳ cả nước tại cương công nhân viên chức tiền lương kia có thể có bao nhiêu tiền ba bốn mươi đồng mà thôi thập niên tám mươi nơi nào đó bằng lương ngươi bỗng chốc tốn tầm mười khối tiền mua dầu cùng mễ cái này cỡ nào ngang tảng mới có thể a vì sao trước kia người mua thịt thì thích mua thịt mỡ vì thịt mỡ có thể dán mỡ a ngươi nếu chạy đến hàng thịt đi lên mua thịt người ta chỉ toàn cho ngươi dừng thịt nạc khách hàng là sẽ cùng cắt thịt người cãi vã tương đối lương thực mà nói cái này giàu thật là quá mắc h ú t lý chính dương đem này hai mươi cân m ệ cộng thêm mười cân dầu bỏ vào trong thùng đi theo ra trạm lương thực và dầu ăn cuối cùng đi đến t i ệ m thịt mua cũng mua tự nhiên được ăn thoải mái hiện tại chính mình còn thừa lại tầm mười khối tiền dù thế nào được mua khối thịt trở về ăn chẳng qua có một chỗ tốt chính là mặc dù hiện tại mua thịt cũng cần k h m phiếu thịt nhưng cũng may tại loại thịt chế phẩm thật không có sao làm khó hắn dùng tiền có thể trực tiếp mua cũng sẽ không cho hắn tăng giá chẳng qua thịt này quý hơn thịt heo một viên lẻ năm điểm một cân thịt heo giá cả lý chính dương tâm h u hát tốn năm hai mươi lăm khối tiền mua năm cân như thế tiếp theo Tại thế kỷ 21 c h u y ể n đổi trở về viên i trở t về ề 2 1.3 g qua lâm linh nàng nhóm ngồi ở cửa viện chờ lấy lý chính dương quay về thế nhưng nhìn thấy này thời điểm này lý chính dương cũng chưa trở lại nàng nhóm đã có chút bận tâm tỉ bụng thật đói á lâm linh nhìn về phía một bên lâm tú nàng tiểu nói này lão tứ lâm hoan cùng lão ngũ lâm nguyệt hai cái tất cả đều nhìn về phía lâm tú cùng lâm mai tại nhà các nàng hiện tại đại tỷ đã không c o i ở đây chủ yếu đều là nhị tỷ lâm tú cùng tam tỷ lâm mai làm chủ nhị tỷ anh rể đến bây giờ còn chưa quay về sẽ không thật sự nhưng lâm mai niên kỷ dù sao không phải như lão nhị lâm tú đại tâm tính cũng không có như vậy kiên cường bây giờ nhìn nhìn người đều sắp khóc ra thành tiếng chớ nói nhảm anh rể khẳng định không thể nào chạy hắn nhất định là ở đầu bán hàng mua sắm đồ vật chúng ta đợi thêm một lát lâm tú cắn răng chuyện cho tới bây giờ chính mình nếu lại hỏng mất chính mình những thứ này mội mội tất cả đều được tâm tính sập đến lúc đó chính mình thì kéo không ở bọn hắn t r ò nên n dù thế nào nàng đều được kiên cường tốt thật không nghĩ đến nhưng vào lúc này sắt vách nhà của lâm đại sơn trong lầm tiểu hải bưng lấy cái b á t trên đi tới trong chén là cơm trắng cơm trắng mặt trên còn có một khối nhỏ thịt mặc dù nhìn chính là ngón tay cái kích cỡ tương đương nhưng này béo gầy dao nhau đặc biệt giàu chân trải tại kia cơm trắng bên trên tỏa ra mê người qua mang là thực sự thì ta ha ha ngươi nhìn ta hôm nay ăn thịt có phải hay không lý chính dương không có quay về ta liền nói hắn là lường gạt đi Cầm n h ữ n hơn phân nửa bán g cây k ô n g đi ư ợ c sau đó l ề n các h thì ạ y c ngươi một nhà n đám cạnh ốc lý chính dương chạy các ngươi còn đang ở nơi này nóc vả ta còn không thể nói đúng hay không ngươi nếu là dám đậu thủ đợi lát nữa ta đem cha ta cùng ta ca cùng nhau kêu đi ra xem bọn hắn rút không quất chết ngươi ngay tại lâm tiểu hải nói như vậy nhìn lúc đột nhiên lý chính dương theo bên ấy xách thùng đến đây nghe xong lời này một cước đá vào lâm tiểu hải trên lưng lâm tiểu hải nào ngờ tới phía sau có người đánh lén như thế không giảng võ đức bình một tiếng hắn ngã một cái ngã gục càng quan trọng chính là chén của hắn thì ném tới trên mặt đất đi theo chính hắn cũng nhìn ăn khối thịt kia rơi xuống đất dính vào bùn về phần chén kia cơm trắng thì càng không cần phải nói anh rể lâm tú bọn hắn nhìn thấy lý chính dương sau khi trở về tất cả đều cùng têu lên, têu lên. đặc biệt lâm linh tích cực nhất nghệm cái tiểu đoàn chân mở ra nhìn hai tay thình thịch h ư ớ n g lý chính dương bên cạnh chạy. Lý chính dương. thịt của ta. Ta con mẹ nó. Đôi ta thịt. của con nó. mẹ Đôi lâm tiểu hải nhìn chính mình cùng mẽ thật ị t đất, tùng một tiện thể Tiểu t cũng được, Chính Chính cái, còn xuống lòng đến không được, đôi lý chính Dương nói Dương phóng Linh lên, hùng rơi đôi đối Hải đau quay đầu đem đem dọa. Lý Lý Lâm rửa đồ vật, nhanh lên. Lâm bế h hắn i tại u mẹ sự sợ sệt lý chính dương thế là chỉ có thể t u ổ i thân địa đứng lên vô v ộ i trên người cho nguyên bản vừa muốn đem đũa cùng bắt nhặt lên thế nhưng nhìn thoáng qua trên đất cơm trắng cùng khối thịt kia rốt cục vẫn không nỡ thế là đem kia cơm cũng cho đảo trở về một chút thuận tiện đem thịt thì nhặt được quay về không sao dù sao nhặt sau khi trở về rửa một chút còn có thể ăn ừ ngươi là cái này hâm mộ ta ăn không được mễ cùng thịt lý chính dương người như ngươi đáng đ ợ i cùng tám đ ợ i cùng tám đ ợ i tới tới tới cho ngươi xem một chút ta đây là cái gì lý chính dương cười ha ha trực tiếp đem chính mình thùng đưa tới trước mặt hắn đi xem mễ thịt ba chỉ mẹ nhà hắn ngươi còn có dầu lâm tiểu hải xem xét nhãn tình sáng lên trong nháy mắt thì cảm giác được trong tay mình mang theo bùn thịt cùng cơm cũng không thơm lý chính dương ngươi trộm đồ đúng không lý chính dương nghe xong đem lâm linh bông u xuống một cái tắt bột một chút lại tắt vào mặt hắn ngươi nói ai trộm đ ồ ngươi nói ai trộm đồ lâm tiểu hải có nỗi khổ không nói được đến mẹ nhà hắn ta sao luôn xúc động như vậy à thì cho lý chính dương đánh cơ hội của mình hắn vội vàng lui về sau hai bước bộ mặt đối lý chính dương nói được xem như ngươi lợi hại ngươi cũng đừng đụng trên tay của ta đến lúc đó đừng trách ta đúng ngươi không khắc khí nói xong hắn gái dám cũng không dám phóng một cái vội vàng chạy về nhà mình trong việc đi phế vật này đồ vật liền biết gia đình bạo ngược lý chính dương mắng một tiếng quay đầu nhìn lại vẫn không khỏi vui vẻ liền thấy lâm linh hai tay tóm lấy khối kia thịt ba chỉ càng không ngừng hướng về phía trước lâm tú cùng lâm m a i bên ấy chạy tới nhị tỷ tam tỷ ta liền nói anh dễ quay về ngươi nhìn hắn trả cho chúng ta mua thịt quay về ta muốn ăn thịt ta muốn ăn thịt kho tàu t r ư ơ n g chín ăn được thịt t r ư ơ n g chín ăn được thịt theo lý chính dương đem vẽ dầu thịt cùng nhau phóng tới trong nhà kia năm chị em tất cả đều hai mắt tỏa ánh sáng nhỏ nhất ba cái kia tự nhiên vui vẻ một phần hung hăng địa ở đâu vớt mú ngựa liền nói anh dễ lợi hại đi rồi loại hình nhưng mà lớn hai cái lâm tú cùng lâm mai lại có chút bận tâm nhìn lý chính dương một phương diện nàng nhóm cũng là vui vẻ nhưng một mặt khác là n g h ĩ không ra lý chính dương là thế nào lấy được những vật này sẽ không phải tượng lâm tiểu hải nói như vậy là chạy tới chồng đi anh r ễ những thứ này mễ cùng những thứ này thì còn có những thứ này giàu làm sao tới giọng lâm tú đều đang run dậy vì nàng hiểu rõ cho dù bán những kiễu ngươi thì không mua được nhiều đ ồ như vậy à yên tâm đi là ta bán gốc đổi ta hôm nay gặp được một cái rất tốt khách hàng nói chúng ta phẩm chất phi thường tốt với lại cho giá tiền vô cùng cao là các ngươi không tưởng tượng nổi loại đó giá tiền bán những vật kia sau đó ta thì lập tức trở về đến mua những vật này quay về ta biết mọi người khẳng định đói bụng rồi hôm nay để ta làm cơm các ngươi giúp đỡ nhìn xem lý chính dương nói như vậy lâm tú cùng lâm mai thở phào nhẹ nhõm nhưng mà lâm tú lập tức còn nói sao có thể để ngươi nấu cơm đâu khẳng định là ta đến ngươi hôm nay cũng mệt rồi hà một ngày ngươi nghỉ ngơi thật tốt một chút để ta làm cơm ngươi làm cái gì cơm ta nói ta đến thì ta đến lý chính dương một đời trước cơ bản trên đều là tự mình một người qua đời sống mặc dù thường xuyên xuống q u ăn nhưng nhàm chán lúc cũng sẽ đi làm cơm một mặt là nhàm chán một mặt khác cũng là luôn có thích cái này nữ nhân vì để cho chính mình thoạt nhìn là nhà ở nam nhân tốt hắn là hạ công phu học tập c h u n g h ệ đồ ăn thường ngày khẳng định là không sao hết đương nhiên hồi báo thì có rất nhiều thì như bảo ngư thì ăn không ít đúng rồi trong nhà có xì dầu a có trước kia còn còn dư lại xì dầu cùng trao cũng có ngươi có phải hay không muốn làm thịt kho t ẩ u kia cứ như vậy ta tới cho ngươi nhóm sắp đặt nhiệm vụ lâm ai ngươi đi nhóm lửa lâm tú ngươi đi cắt thịt lâm hoàn n g ư ơ i đi vo gạo ba người này lập tức liền theo lâm chính dương an lập chính mình công tác đi làm anh rể anh rể vậy ta đâu lão ngũ lâm nguyệt không có bị phân phối đến nhiệm vụ gấp đến độ không được cho là mình là không có bị lý chính dương coi trọng đuổi theo lý chính dương hỏi không phải muốn để hắn sắp đặt chính mình một cái công tác a n g ư ơ i nhà n g ư ơ i chờ chút đi lấy bắt búa t ố t ta đi lấy ngay bây giờ lâm nguyệt c a o hứng lên chẳng qua nhỏ nhất lâm linh lại tại chỗ nào cười ngây ngô nhìn thấy lý chính dương ánh mắt hướng trên người mình vừa đến lập tức nhét miệng cười một tiếng bẹp một chút miệng anh dễ ta biết nhiệm vụ của ta là cái gì đợi lát nữa ăn thật mật thịt lý chính dương vui lên nhưng mà sau khi cười xong lại trong lỗ mũi có chút lòng chua sót tiến lên s ờ lên tiểu g i a hỏa này đầu ừ m chờ một lúc ăn thật n g o n thịt về sau đi theo anh dễ, anh dễ để ngươi ngừng lại ăn thịt Tốt. Lâm Linh rất vui vẻ, thậm chí hôn Lý Chính Dương mặt một Lý Chính Dương cười ha ha một tiếng, bắt bắt Nguyệt tốt vật tiểu trên treo sống Lâm Linh Lý Lý lúc lại. làm lên, Lâm Lâm Linh lấy phân chân ngụm. mới Mọi mà vui cười biểu người ngoài ngồi hai cái hôn Chính Dương Chính Dương này phòng bận công chuyển bàn, cùng nhỏ chí ha ha phía chờ vẻ, vào đầu đầu sau đầu bếp đồ đó, ở năm cân thịt ba trị kỳ thực tính rất nhiều nhưng mà thời đại này n g ư ờ i có thịt ăn cũng không thể tùy tiện tới lý chính dương cắt khoảng một cân còn lại trước giữ lại dùng điểm muối đem nó cho ướp gia vị lên như vậy cũng không cần h ứ a mất đi theo lại xào một cái cải xanh s ắ p trời tối xuống lúc bọn hắn bên này cuối cùng có thể ăn cơm đi phần đỉnh đi lên là trắng bóng gạo cơm thời đại này nghĩ rộng mở ăn gạo cơm còn không phải thế sao chuyện dễ dàng đối với bọn này có hồng thự ăn cũng không tệ hài tử mà nói nhìn thấy dạng này gạo cơm nàng nhóm trong lòng thích đi theo lại lên một bàn cải xanh cuối cùng đem tia thịt kho tẩu bưng lên đào trong chậu thịt kho tẩu bởi vì bị xì dầu cùng trao ra chỉ qua cho nên hiện ra xì dầu màu sắc nhìn lên tới đặc biệt mâm miệng lại thêm mùi thịt cùng trao hưng ơ hỗn hợp lại cùng nhau càng làm cho nàng nhóm không tự chủ được nuốt nước miếng đến ăn thịt đến xối cơm lý chính dương cái cuối cùng ngồi vào vị trí nhìn thoáng qua này nằm cái cô em vợ nợ nụ cười ra hiệu nàng nhóm xối cơm lâm hoan kích động nhất ngay lập tức đưa tay cầm chén cho mình xối cơm nhưng mà lâm tú một đ u ô đánh vào trên tay của nàng chừng nàng một chút anh rể chất c h ứ lâm hoan sửng sốt một chút lập tức liền cầm chén bông xuống không sao lý chính dương trong lòng hơi xúc động này năm chị em kỳ thực rất thiệt lương với lại rất hiểu lễ phép ngươi nói lâm hoan rốt cuộc mới một ư ơ i hai tuổi không hiểu nhiều như vậy nhưng mà lâm tú cùng lâm m ai coi như là rất hiểu chuyện như vậy chính mình làm những thứ này cũng coi là có hồi báo hắn đứng lên đầu tiên cầm lên lâm linh trước mặt b á c đối bọn hắn mở miệng cười nói này thì bội khẳng định phải hòa thuận muốn kiếm lượng đặc biệt tại dạng này năm tháng trong mọi người cũng không dễ dàng này lớn liền để tiểu nhân đến ta trước cho lâm linh chứa một bát nói xong lý chính dương thì cho lâm linh trang tràn đầy một bát cơm lại cho lão ngũ lâm nguyệt trang một bát tiếp lấy lại phải cho lâm hoan chứa một bát anh rể ta tự mình tới đi đợi đến lâm mai lúc lâm mai đứng lên n g ạ i quá nhường lý chính dương cho mình chứa mà là chính mình quá khứ trang một bát và lâm mai gần xong lý chính dương ra hiệu lâm tú đi chứa lâm tú trầm mặc đứng lên quay đầu đi x ố i cơm nhưng mà nước mắt lại không ngừng chạy xuống cùng chính mình như chân với tay đại t ỷ cũng đem chính mình những tỷ bội này mà đi nhưng là muốn luận ngay cả cái đứng đắn anh rể cũng không tính lý chính dương lại đem chính mình nằm chị em cho ô m lấy đến rồi với lại trả lại cho mình mua thịt mua mê ăn sắp xếp gọn cơm trà sắt một chút nước mắt lúc này mới đỏ hầng mắt ngồi trở lại đến trên châu ngồi đi lý chính dương tự nhiên nhìn thấy hắn khóc thút thít d á n g vẻ nhưng hắn thì không biết muốn làm sao an ủi thế là liền chính mình quá khứ trang một bát cơm vừa mới ngồi xuống đến liền thấy một cái tay nhỏ kẹp lấy một viên thịt kho t ẩ u rời khỏi trong bát của hắn đặt ở trắng bóng gạo cơm lên anh rể người ăn trước là lâm linh kia nhu, nhu nhu âm thanh lý chính dương nhìn thoáng qua lâm linh lại phát hiện cơm của nàng mặc dù trước hết nhất chứa nhưng mà cơm phía trên lại một chút thái đều không có tất cả mọi người yên tĩnh ngồi ở chỗ kia chờ đợi mình cùng nhau ăn lý chính dương trong lòng cũng hơi xúc động kỳ thực này tốt bao nhiều t o ra tốt chúng ta mọi người cùng nhau ăn lý chính dương cũng liền không k h á c h khí d ơ lên bắt cầm lấy đũa gắp lên thịt kho tàu như thế cắn một cái chân mẹ hắn t h ơ m quà ạ này năm chị em lúc này mới mang trên mặt nụ cười bắt đầu ăn lên tứ tỉ ngươi không muốn cướp ta khối này thịt ta dùng đũa kẹp ta làm ký hiệu phía trên kia có một động là ta dùng đũa đâm vừa mới ta cho anh rể kẹp thịt lúc đâm ngươi không muốn đoạt khối đó tất cả đều là thịt mỡ trong lúc nhất thời liền chuyển đến lâm linh n â m thanh lâm tú cùng lâm ai vừa có chút vui vẻ lại mo để cho ba cái mội mội có quy củ một chút đừng ở thái trên xoay loạn chương mười đái rầm chương mười đái rầm theo bọn hắn ăn xong một bát cơm sau đó. t như lý,、so、lý, lý chính dương hiện n tại mình đã thành chén thứ hai nhìn thấy bọn hắn cũng để chén xuống đũa sau đó lập tức hiểu anh rể ngươi ăn đi ngươi này bận bịu cả ngày bụng khẳng định mất bụng n g ư ơ i ăn nhiều một chút chúng ta cũng ăn no rồi lâm tú nói như vậy ăn no cái rắm này đều đói bao lâu thật không dễ dàng ăn hồi thịt ăn hồi cơm còn nói ăn no rồi ngươi làm ngươi anh dễ mắt mù nha lý chính dương là vừa đau lòng lại có chút bất đắc dĩ tiến lên một tay lấy lâm tú bắt cầm lên t ậ n tấn tấn cho nàng trang một bát cơm hơn nữa còn ép chặt không ít cùng trang thần cơm dường như anh dễ ta thật sự không cần ta ăn no rồi lâm tú ở đâu bỏ được như thế ăn cơm à, quá xa xỉ nàng vội vàng lắc đầu đứng lên tỏ vẻ không mớn nghe ta về sau chúng ta không dám nói ngừng lại ăn thịt nhưng mà tận lực một tháng a n bài cho các ngươi mấy lần t h ị t ăn chúng ta ăn một lần thì ăn no cũng đừng k h á c h khí chúng ta không phải còn ngoài ra có thì không hôm nay liền đem những thứ này tất cả đều ăn xong sau khi ăn xong anh rể ngày mai tiếp tục đi nhặt ốc bán lấy tiền chẳng những là ta lâm ai cùng lâm tú hai người các ngươi cũng được cùng đi giúp ta nhặt chúng ta nhiều nhặt một chút đi bán lấy tiền về sau tất cả mọi người vượt qua ngừng lại năng lực ăn gạo cơm cùng thịt đời sống có được hay không anh rể về sau thật có thể ngừng lại cùng ăn thì sao vậy ta cũng đi ta giúp ngươi nhặt có được hay không lâm nguyệt nghe xong hai mắt tỏa ánh sáng d ơ tay muốn đi theo lý chính dương cùng đi làm việc ngũ tỉ chân của ngươi quá ngắn được hay không a không ngờ rằng lâm linh ở thời điểm này lại đối nàng ngũ tỉ n ã pháo ngươi ít đến a ngươi như vậy chân ngắn chân đều có thể đi ta dựa vào cái gì không thể đi a người đó chân so với ngươi ngắn lâm linh v ẻ mặt kiêu ngạo mà nói h ừ những vật này thế nhưng ta cùng anh rể cùng nhau nhặt muốn nói ăn lời nói ta còn có thể ăn nhiều một chút đâu ngươi ngày mai nếu đi theo ta đi lời nói ngươi phải nghe lời ta lời nói ta để ngươi sao nhặt ngươi thì sao nhặt mắt thấy hai người này lại muốn ở mỹ lên lý chính dương cười nói có thể ngày mai có thể đi theo ta cùng đi nhưng mà các ngươi nhỏ như vậy mình không thể xuống dưới nếu đi theo ta lời nói ta có thể ăn b à i các ngươi đến lúc đó chúng ta kiếm tiền mỗi ngày ăn n g o n ăn cho nên hiện tại chính là vội vàng ăn ăn no rồi ngày mai mới có sức lực làm việc Tốt, vậy chúng ta lại ăn một bát ăn no rồi ngày mai chúng ta cùng đi giúp anh dễ làm việc lâm mai cắn răng phân phối những thứ này mội mội cùng nhau ăn thằng đến lúc này mọi người mới chính thức địa lần nữa độc thủ trong lúc nhất thời tiếng cười cười nói nói tại bọn hắn trong viện triển khai ăn xong bữa cơm sau đó lâm tú cùng l â mai đi trong phòng bếp thu dọn đồ đạc mà thấy nhỏ lâm n g u y ệ t cùng lâm hoan hai người thì đem sân nhỏ quét sạch sẽ chỉ có nhỏ nhất lâm linh đi theo lý chính dương đang ngồi một bên anh rể n g ư ơ i hôm nay khẳng định rất mệt mỏi ta tới cho n g ư ơ i ấ n ấn tay có được hay không lâm linh ăn người ta nhu nhược còn nhiệt tình mà tiến lên cho lý chính dương theo dậy rồi tay n à y tay nhỏ g ầ y t e o như thế đặt tại lý chính dương trên tay nhường lý chính dương thậm chí cảm giác được có chút cấn người không sao không cần theo lý chính dương hơi cười một chút nhường lâm linh không cần cho mình theo không phải ấn xuống một cái thì dễ chịu một ít đây là đại tỷ của ta nói nàng trước kia lão thích để cho ta cho nàng theo lâm linh cười hắc hắc ngay lập tức cho hắn lớn lên tay nhỏ mặc dù nói không có gì lực dường như liền xem như ở đâu m à toa nhìn nhưng mà theo thêm vài phút đồng hồ sau đó lâm linh trên c h á n lại còn chân xuất hiện mồ hôi nhìn tới tiểu gia hỏa này thì là thực sự dùng lực không bao lâu mọi người đem đầu tay trên sự việc tất cả đều làm xong cho nên bọn họ nằm chị em ngồi đến cùng một chỗ vây quanh lý chính dương vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa trong lúc vô hình bọn hắn đã coi lý chính dương là thành bọn hắn nơi này trụ cột anh dễ ngày mai chúng ta còn đi bắt hải sản khi thủy chiều rút đúng không sáng sớm ngày mai ta đi theo ngươi đi đi buổi sáng ta nhìn xem chiều mới lui lui sau đó thì tương đối tốt đổi đến lâm mai thoạt nhìn là cái tương đối hành động phái người ngồi xuống liền đối với lý chính dương nói như vậy người tích cực như vậy sao lý chính dương cười lấy hỏi đúng vậy a khẳng định tích cực a năng lực ăn thịt năng lực không tích cực không lâm hoan lớn tiếng nói như vậy ừ m cũng không phải không được ngày mai ta mang theo các ngươi cùng đi nhưng mà đầu tiên nói trước a các ngươi ba tên tiểu gia hỏa thì tại trong nhà đi ngủ không cần đi lâm tú cùng lâm mai lớn tuổi một chút các ngươi đi theo ta cùng đi nhớ kỹ các ngươi những người khác không được qua đây à kia hải còn không phải thế sao đồ dỡn vẫn còn có chút nguy hiểm ta không yên lòng các người đến cho nên các n g ư ờ i ngay tại trong nhà tiếp tục ngủ anh rể ta muốn đi chẳng qua lý chính dương an bài như vậy lâm linh bọn hắn lại không vui nhất định phải đi nghe anh rể các ngươi đi cái gì rốt c u ộ c hay là lâm tú thành bọn hắn bên này cực kỳ có nói chuyện phân lượng người nàng vừa nói như thế ba cái kia tiểu nhân lập tức liền ngậm miệng không dám lại nói cái gì vậy thì cứ quyết định như thế ta đi nghỉ trước lý chính dương cùng với các nàng trò chuyện một lúc sau cũng có chút buồn ngủ cùng m ệ n h rồi hả rốt cuộc ngày này đều không có sao nghỉ ngơi qua thế là đối bọn hắn tỉ mọi người dặn dọ một tiếng thì tắm rửa một cái đi ngủ đây các ngươi thì nhanh đi ngủ lý chính dương vừa đi lâm tú cũng liền phân phó bọn hắn những thứ này mội mội nhanh đi đi ngủ trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới cũng yên tĩnh trở lại lý chính dương nằm ở nguyên vốn phải là lâm thúy trên giường không khỏi có chút bất đắc dĩ nguyên vốn phải là đ ê m động phòng hoa trúc gà bay mông đánh thời bây giờ lại d à n h đến nhức cả trứng nguyên vốn phải là trường thương g i ế t vào khe nước chỗ khơi màu vạn trượng xích hà hồng bây giờ lại chỉ có thể giấu dếm h u y n gà độc thân nam nhân k ổ có ai hiểu như thế trong lúc mơ mơ màng màng lý chính dương rất nhanh liền ngủ thiết đi nhưng mà trong mơ hồ thì không biết đến mấy giờ lý chính dương cảm giác có người đang quay mặt mình ba t ba ba loại thanh em n à y nhường lý chính dương cảm giác chính mình tựa hồ là đang làm một ít không thể miêu tả sự việc đây là lại xuyên về đến đêm hôm đó cùng quảng trường múa tiểu thiếu phụ cùng nhau giải tỏa tư thế cuối cùng một tác này tiếp theo hắn triệt để tỉnh táo lại quay đầu nhìn lại liền phát hiện theo cửa sổ chiếu vào dưới ánh trăng lâm linh mắt trợn tròn nhìn chính mình lý chính dương giật mình vội vàng ngồi dậy làm sao vậy anh rể ta đái dầm người sao đái dầm lý chính dương cảm giác có chút bất đắc bởi tối lúc ăn cơm ta là ăn trước cơm nhưng kia thì tất cả đều là phía sau vừa ăn nhưng mà ăn sau khi xong ta đã cảm thấy có chút mặt cho nên ta thì uống không ít thủy ta nào biết được bởi tối ta thì trong giấc mộng ta ngay tại trong mộng đi đái ta kéo đang sảng khoái lúc ta đột nhiên thì tỉnh rồi chương mười một cũng là độ tốt chương mười một cũng là độ tốt lý chính dương vỗ chán một cái trong lòng tự nhủ này mẹ hắn cũng người nào a được được được, vậy thì nhanh lên đ ổ i quần đi ngươi chạy tới tìm ta làm gì quần của ta đặt ở đại tỷ trong phòng lý chính dương ổ một tiếng lúc này mới đứng lên cho hắn tìm một cái quần tiện tay ném cho nàng lâm linh chính mình đổi hết quần sau đó đem kia quần lại đưa cho lý chính dương anh dễ người giúp ta xuất ra đi phơi khô một chút có được hay không ngày mai hong khô thì không có việc gì nàng nhóm thì không biết ta đi tiểu giường người còn ngại quá à? lâm linh gãi gãi đầu người cái này cũng không được à? quang như thế phơi lời nói rõ thiên nhất trận mùi nước tiểu khai vậy ta cũng sẽ không rửa lý chính dương hiểu được đây là muốn để cho mình giúp nàng rửa phục rồi lý chính dương không có cách chỉ có thể đi vào bên ngoài vội vàng cho nàng trà sát tẩy mấy lần sau đó phóng ra đến bên ngoài áo cán bên trên phơi nắng chờ hắn làm xong đây hết thảy tiến gian chẳng qua ngày thứ hai lý chính dương một thật to sớm liền dậy đi theo liền nghe đến bên cạnh giường như có gấp rút tiếng bước chân lý chính dương có chút trong váng liền thấy này thời điểm này đột nhiên lâm linh lại thì đã tỉnh lại trực tiếp liền xuống giường với lại đằng đằng đằng hướng sát vách gian phòng của mình đi qua lúc này liền nhìn thấy lâm mai chính ông ga giường đi ra vừa vặn cùng lý chính dương đụng phải nhìn thấy lý chính dương lúc lâm ai hơi đỏ mặt ngay lập tức vội vàng đem vật cầm trong tay hướng mặt ngoài cầm tới ta biết rồi tam tỷ người đái rầm đột nhiên lâm linh nói như vậy một câu chớ nói nhảm ai đái rầm có tin ta hay không có người lâm ai sắc mặt đỏ bừng được như là khắp núi hầu tử nổi tiếng nhất cái đó nông bên ấy lâm hoan thì xuống giường đi vào nơi này nhìn một chút trên giường ấn kỳ nói các ngươi này hai bên cũng có tựa như là tam tỷ bên ấy lưu đến lâm linh bên ấy đi ta liền nói đêm qua ta ngủ ngủ sao cảm giác có chút tầm ướp cho nên ta mới đã chạy tới cùng anh rể cùng nhau ngủ nguyên lai、like、là tam tỷ đái r m a lâm linh tiếp tục lái như vậy khẩu với lại bởi như vậy căn phòng cách vách lâm tú cùng lâm nguyệt cũng đều đã thức dậy vẻ mặt sững sờ nhìn nơi này lâm a i tức giận đến không được chỉ vào lâm linh nói ngươi chớ có nói hiệu nói vượt ngươi nói lại lần nữa ta q u â n ngươi lý chính dương định ở đâu thật dài một hồi mới tỉnh táo lại trận mắt hốc mồm nhìn về phía một bên lâm linh nhưng thấy lâm linh đ ố i hắn n ế t miệng cười một tiếng nện bước tiểu đoàn chân đi tới bên cạnh hắn với lại nhẹ nhàng điệu nói anh dễ ta đem qua tới tìm ngươi trước đó ta làm lớp nước, nước tại ta tam tỷ giường ngủ phía dưới lý chính dương rợ khóc dở cười ngươi không muốn cùng ta tam tỷ nói bằng không ta tam tỷ thật sự sẽ quất ta ngươi nhìn ta cũng năm tuổi nếu để người ta hiểu rõ ta đái dầm vậy ta khẳng định ngượng n g ụ nha lý chính dương khỏe miệng c o quá ắ một chút trong lòng tự đ ủ con mẹ nó ngươi mới năm tuổi rồi sẽ ngại quá người ta lâm ai mười bốn tuổi nàng sẽ không càng ngại quá sao hắn lắc đầu cảm giác chuyện này chính mình hay là khác tham dự này mẹ hắn trời sinh đấu đá trong gia đình cao thủ lúc này sắc trời còn sớm lý chính dương ngay lập tức chuẩn bị qua bên kia bắt hải sản khi thủy chiều rút ba người các ngươi trở về ngủ tiếp ta cùng anh rể cùng đi bắt hải sản khi thủy chiều rút lâm ai ngươi đem cái đó chiếu cho rửa một chút đợi lát nữa thì làm đ i ể m tâm ta cùng anh rể cùng nhau bắt hải sản khi thủy triều rút đợi lát nữa quay về ăn lâm tú mặc kệ nhiều như vậy nhanh chóng cho mọi người an bài công tác dù sao cũng là l ã o đại ở chỗ này nói những lời này những người khác liền phải nghe không nói hai lời thì phối hợp với riêng phần mình làm chính mình sự tình đi hai người riêng phần mình đ ể một cái thủng trực tiếp chạy hôm qua bắt hải sản khi thủy triều rút chỗ mà đi kỳ thực cũng đúng thế thật bình thường thôn bọn họ trong đi bắt hải sản khi thủy triều rút chỗ chỉ chẳng qua hiện tại vì thực sự bán không ra giá tiền trên cơ bản không người bắt hải sản khi thủy triều rút hiện tại quá khứ lúc bên này thủy triều đã lui khi bọn hắn đi vào nơi đó lúc vừa vặn có thể nhìn thấy lưu lại không ít đến từ biển cả quả tạo đến vội vàng đậu thủ không ít thứ đáng giá đâu chúng ta vội vàng làm anh rể cái gì đáng tiền lâm tú cũng có chút ngao ngoe m u ố n đậu ngươi thấy cái gì thì nhặt cái gì nhớ kỹ nhất định phải nhặt đồ tốt kiểu này ốc hương chúng ta thì nhặt lớn cái khác ốc biển cũng là như vậy càng lớn càng tốt được rồi lâm tú lập tức thúc đẩy lên trong này lại thị phi thường nhiều ốc hương với lại con to cũng không phải thường nhiều lâm tú ngay lập tức ngồi sổm xuống từng bức từng bức hướng bên trong ném thật sự dường như đều không cần nhìn xem chỉ cần phân biệt lớn nhỏ là được rồi lý chính dương cũng là như thế nhưng mục tiêu của hắn ở chỗ càng lớn ốc loa ha ha lại một cái nhặt được một lúc sau liền thấy phía trước lại một cái ốc loa lớn với lại không thể so với ngày h ô m q u a tiểu hắn không khỏi vui lên tiến lên đem thứ này một nhặt đi theo tiếp tục hướng phía trước như thế nhặt cứ như vậy nhặt lúc đột nhiên nhìn thấy phía trước dường như có một cái rất nhiều chân thứ gì đó ở phía trước phi tốc phi nước đại nhìn tựa hồ tại hiểu rõ nguy hiểm tiến đến ta đi lớn như vậy tốt lý chính dương nhãn tỉnh sáng lên chuẩn xác địa đưa tay tới cật lấy trực tiếp đưa hắn ném tới trong thùng tôm tít lập tức liền thành thật tôm tít lý chính dương đi lên nhìn thoáng qua phát hiện này tôm tít tối thiểu nhất có một hai nhiều đến hai lượng phải biết bình thường tôm tít đại khái là một năm con là một cân nói cách khác một con ngay cả một hai đều không có có thể hiện tại chính mình cái này tối thiểu nhất muốn lật gấp đôi lâm tú lâm tú ngươi qua đây lý chính dương cười ha ha một tiếng đối lâm tú vây tay lâm tú ở bên kia nhặt ố c hương nhặt quên cả trời đất với lại nghị không ra kiểu này úc đã vậy còn quá đáng i á còn có thể đổi lấy mẹ cùng thịt nghe được anh rể tiếng kêu sau đó ngay lập tức đến gần chẳng qua nhìn thấy lý chính dương trong tay tôn tít sau đó lập tức liền lắc đầu anh rể, thứ này ai ăn à? không có thịt không thể ăn bán không ra giá bao nhiêu tiền lý chính dương cười ha ha một tiếng trong lòng tự đ ủ ngươi thế nhưng không biết hàng tốt thứ này cũng không rẻ đâu thấy không loại vật này ngươi cho rằng không đáng tiền hiện thực vẫn rất đáng giá ngươi nếu nhìn thấy lời nói thì nhặt lên cho ta đặc biệt càng lớn cái càng tốt có cao tốt nhất không cần khách khí với hắn lâm tú mặc dù cho rằng thứ này không đáng tiền nhưng mà hiện tại từ đối với lý chính dương tín nhiệm không nói hai lời sẽ đồng ý dù sao nhường nàng nhặt cái gì thì nhặt cái gì đến tiếp tục lý chính dương cười hắc hắc sau đó lại lần bắt đầu nhặt lên tại như vậy một mảng lớn trống trải bãi bồi bên trên không có bất kỳ cái gì người khác đi theo hắn cùng nhau tại nơi này nhặt dẫn đến lý chính dương có vẻ thực tế nhàn nhã càng quan trọng chính là bên này tài nguyên rất phong phú trừ ra thường thấy n h ấ t ố c bên ngoài tôn t í t h ắ n lần này nhìn thấy rất nhiều với lại những thứ này tôn t í t cũng không chút kiềm kỵ ở phía trên du tẩu này cho lý chính dương một ít cơ hội dù tương đối thấp phí tổn thủ đoạn đều có thể đem bọn hắn cho bắt vào tay ngoài ra hắn còn có thể nhìn thấy một ít cua lớn ở bên kia đi tới đi lui lý chính dương hai mắt tỏa ánh sáng dường như nhìn thấy tiền tạ i đi khắp này mẹ hắn tất cả đều là đồ tốt ta ố t t chương mười hai lâm đại sơn giả vọng chương mười hai lâm đại sơn giả vọng chẳng qua lại nhặt trong chốc lát ta bên ấy lâm hoàn đã chạy tới để bọn hắn hồi đi ăn cơm lý chính dương nhìn thoáng qua thời tiết liền đối với lâm tú nói về nhà trước đi cơm nước s o n g xuôi nhìn khí trời thế nào nhìn xem thủy t r i ề u thế nào t ư ợ n g nếu có thể cơm nước s o n g xuôi chúng ta lại tới lâm tú gật đầu ba người cùng nhau về đến trong nhà đi bữa sáng uống là cháo nhưng mà đối bọn họ mà nói Điểm nếu có cháo điều rất c n kiện lời nói vội sáng xác thực không thể chỉ hút cháo có thể ăn một ít vật gì khác tối thiểu nhất làm việc lúc có thể ăn chút ít mì sợi loại hình thứ gì đó như vậy đúng mọi người cơ thể bổ sung cũng liền tương đối tốt ta hôm nay ta nếu lại đi một chuyến trong thành phố đến lúc đó ta nhìn xem có thể hay không mua chút mì sợi quay về về sau chúng ta ăn điểm tâm là có thể nấu mì sợi hay là mì xào ăn lại thêm một chút thịt hoặc là trứng gà là được rồi anh rể còn có mì sợi cùng trứng gà ăn sao lâm linh ngay xong có ăn hai mắt tỏa ánh sáng cấp hông hống hỏi lý chính dương đương nhiên là có a kiếm được tiền ta thì mua độ a tia chờ một lát ta còn phải đi theo n g ư ờ i cùng đi bắt hải sản khi thủy chiều rút chúng ta nhiều nhặt một ít quay về bán lấy tiền mua thịt lâm linh lòng tin mười phần kích động lý chính dương lại chỉ là cười cười suy nghĩ một lúc hỏi ba người bọn hắn hiện tại nghỉ hè đều nhanh q u a hết các ngươi cũng phải đi học đi chứ ra lý linh bên ngoài đến lúc đó bốn người các ngươi đều phải đi học anh rể, ta không tới đi học ta sớm thì đã nghỉ học hiện tại là lâm mai cùng lâm hoan lâm nguyệt ba người bọn hắn đi học lâm mai lập tức liền muốn lên lớp tám lâm hoan cùng lâm nguyệt còn đang ở tiểu học nói đến chúng ta còn phải cho bọn hắn tích lũy tiền học làm học phí đâu người sao không đi học cha mẹ ta chết về sau thì đại tỷ một người treo lên cái nhà này một năm trước ta thì nghỉ học giúp đại tỷ bằng không sao chăm sóc trong nhà nhiều người như vậy à với lại ta muốn lên học lại phải cho ta chi tiêu một bút học phí nhà chúng ta nào có nhiều tiền như vậy lớn vì để cho tiểu nhân đi học mà đuổi học sự việc lý chính dương hiểu rõ qua rất nhiều có thể nói tại nông thôn nghèo khổ khu vực tầng da không nghèo một chút cũng không kỳ lạ thế nhưng mắt thấy lâm tú bộ dáng này lại làm cho lý chính dương trong lòng hơi xúc động không được hiện tại ta đến rồi các ngươi tất cả mọi người được học trừ ra lâm linh lâm linh hiện tại tuổi còn nhỏ đợi năng đến tuổi rồi cũng phải đi học một cái cũng không thể rơi các ngươi nếu thành tích không tốt đọc không được thư vậy ta không có cách nếu như các ngươi thành tích đủ lời nói dù là các ngươi lấy bằng tiến sĩ, sĩ ta Quyết ta tới ta tại thôi ta ta một câu, chuyện này quyết Anh đều đi. định đi. đi đã định đi. Đến cung câu, chuyện phải cấp như không học, hiện học. không nghe như ngươi Ngươi các cũng cũng cần cùng cứ này vậy vậy rể, lâm ú c cho các tích lũy đủ học đó đủ ta tiền. phí ngươi lũy l tú trong lúc nhất thời ngồi ở chỗ kia nước mắt tại trong hốc mắt và quanh nay anh rể tốt bao nhiêu à vì sao đại t ỷ không phải cùng một cái người bán hàng rong chạy đâu đem cơm ăn một lần lý chính dương trong sân treo lên chuyển đến rồi chủ yếu là tiêu cơm một chút với lại ở chỗ này đánh một vòng sau đó hắn lại ngó n g o muốn động muốn đi bờ biển xem xét tình huống bên kia quay đầu nhìn lại p lâm lâm lâm lý chính dương nợ lâm l nụ cười chính mình thì để một cái tương đối lớn một điểm thùng sau đó chuẩn bị xuất phát ngay tại lý chính dương mang theo ba cái tiểu xuất phát đi bãi biển thời điểm một bên khác lâm đại sơn vợ chồng hai cái tại chính bọn họ ra sân nhỏ nhìn thấy lý chính dương đi ra ngươi nhìn xem ngươi nhìn xem bọn hắn lại đi bắt hải sản khi thủy triều rút ngươi nói bọn hắn nhặt được đồ vật có thể bán ra đi sao vừa nãy tiểu hải không phải đã nói rồi sao nói lý chính dương hôm qua còn mua mễ mua thịt mua dầu quay về đâu nói chuyện tào lao hắn ở đâu ra nhiều tiền như vậy ta nghe nói hắn mang theo mười lăm khối tiền đến trong lúc này cũng làm cho lâm thúy cho cuốn đi hắn lấy tiền ở đâu mua những vật kia ta đây thì không biết nhưng mà tiểu hải hôn qua thế nhưng nhìn xem vô cùng rõ ràng lâm đại sơn trong ánh mắt thoáng hiện một tia khó hiểu chẳng lẽ nói hắn bắt hải sản khi thủy triều r ú t nhặt được những vật kia thật có thể bán đi có thể bán cái gì nha lao minh không phải ngư dân sao ngươi nhìn hắn hiện tại còn đánh cá không đánh cá hiện tại tất cả mọi người không có thịt tan không có gạo ăn ai còn đi đánh cá ai có tiền đi mua ngư mua hải sản a này không nhàn sao cho dù có cũng là số y ta bác gái hung hăng địa lắc đầu cảm thấy chính là nói chuyện tào lao cha ta hôm qua chân thật nhìn thấy sau l ư n g lâm tiểu hải gấp đến độ trăm trào nạo tâm không đậu ở chỗ này chạy tới chạy lui ngay tại hắn trong thùng có thể nhiều nữa đâu ta nhìn xem tia thịt heo tối thiểu nhất mấy cân kế i mễ cũng là chẳng lẽ nói hắn thực sự là bán hải sản tiền lâm đại sơn nghiêm túc nghĩ tới đúng thế khẳng định là lâm tiểu hải cảm thấy thật là như vậy hung hăng gật đầu hôm qua hắn là lúc nào đi bán hải sản đâu hôm qua là lúc chiều đi vậy dạng này ngươi xế chiều hôm nay đi theo hắn cùng đi xem hắn đến cùng ở nơi nào bán hải sản muốn là thực sự có thu mua hải sản người hắn có thể bán chúng ta cũng được bán à. kêu bên ngoài hải sản cũng không phải nhà bọn hắn chỉ cần xác định có người mua chúng ta cũng được đi nhặt lâm đại sơn xoa xoa tay đúng thế đúng thế thật đúng là như vậy Bác gái sáng nhãn tỉnh lâm ê n ánh sáng, ngươi cùng, hắn ngươi liền theo đi. Có thể à, đưa tiền. hai hải, chiều theo thể tỏa vừa đưa tại tiểu bổi đi đi đi. mắt kêu Có l tiểu hải nhãn t ỉ n h sáng lên ngay lập tức đưa tay ra nhanh lên đưa tiền ngồi thuyền đ ò i tiền lâm đại sơn từ trong ngực rút lưỡng m a u tiền cho nhí tử này lưỡng m a u tiền sao đủ ngồi cái thuyền liền không có ta đến huyện lỵ bên trong tối thiểu phải nghe ngóng tin tức đi đến lúc đó còn phải dùng tiền đâu cho ta một khối tiền người muốn chết đâu ở đâu ra một khối tiền lâm đại sơn chừng mắt liếc lâm tiểu hải vậy ta không tới chính ngươi đi theo dõi hắn đi lâm tiểu hải trực tiếp bỏ gánh Ta ta cho ta cho. bác gái bây giờ không có cách chính mình rút tám bao tiền nhét vào tay của con trai bên trên sau đó lại lôi kéo tay hắn căn dặn nói tiền cho ngươi có thể nhưng mà ngươi tuyệt đối không nên chậm trễ sự việc nếu bên ấy thật sự có thu mua hải sản ngươi nhưng phải cho ta mở to hai mắt thấy rõ ràng hơn nữa còn phải đi cùng người ta chào hỏi xác định hắn thu mua đồ đạc của chúng ta sau đó chúng ta đem hắn làm ăn cho đoạt đến lúc đó chỉ cần xác định chúng ta thì liên hợp những người khác chặn lấy không cho hắn đi nhặt hải sản đến lúc đó kia hải sản không phải chúng ta đi b ằ n không khách hàng chỉ có chúng ta biết chương mười ba lâm tiểu hải theo dõi chương mười ba lâm tiểu hải theo dõi lâm tiểu hải mắt thấy này một khối tiền n ế t miệng c ư ờ i một tiếng không dừng lại gật đầu nói hào hào tốt ta biết rồi ta khẳng định đem chuyện này làm tốt lâm đại sơn trong mắt tràn đầy chờ mong ánh mắt liền nghĩ lần này cần là thực sự đem lý chính dương khách hàng cho tìm thấy ta để ngươi cùng lý chính dương trộn lẫn không được ta nối liền vị trí của ngươi trải qua một buổi sáng cộng thêm một buổi sáng bắt hải sản khi thủy c h i ề u rút lý chính dương bên kia hải sản đã rất nhiều non nửa thùng ốc hương còn có tìm được rồi năm cái ốc loa lớn trừ da này năm cái ốc loa lớn bên ngoài lý chính dương đánh giá một chút nên có năm cân t ô m tít cậu thêm có thất cân tả hữu gạy hoa những vật này đều là hàng tốt nha anh r ễ nhiều đồ như vậy một mình ngươi làm không qua đi thôi có muốn hay không ta đi chung với ngươi nhìn nhiều đồ như vậy lâm tú vừa có chút chờ mong lại có chút bận tâm sợ lâm chính dương một người làm không qua đi kỳ thực lâm chính dương hiện tại có thể xuyên không hắn không cần đi huyện lỵ cũng được bán đi nhưng chủ yếu là vì muốn đem kịch làm đủ một ít vậy không được ngươi đang trong nhà mang theo bọn hắn hoặc nói ngươi có thể thừa dịp xế chiều đi làm một chút hải sản quay về ngày mai chúng ta là có thể nhiều bán một ít lý chính dương ngay lập tức cự tuyệt chẳng qua các ngươi muốn là thực sự đi bắt hải sản khi thủy triều rút lời nói ngươi nhìn mấy người bọn hắn tiểu nhân tuyệt đối không nên đến nước sâu c h â đi nhất định chỉ có thể ở bên bờ không có gì là so với mệnh quan trọng hơn hiểu chưa nàng nhóm năm chị em không dừng lại gật đầu được ta đi đây lý chính dương đem những vật này chia làm hai cái thủng một thùng lão một thùng chính là tôm tít cùng n gậy hoa sau đó cầm cái đòn gánh như thế vậy một cái thử một chút cộng lại nên xác thực có không ít anh rể ngươi đến lúc đó cho chúng ta làm điểm trứng gà quay về ăn lý chính dương cười một tiếng nhìn một chút nơi này phát hiện bên này vẫn đúng là không có nuôi gà thế là liền gật đầu nói được ta mua chút c ò n gà còn quay về đến lúc đó nhường hắn dạy ngươi hát m ẹ giáp a không đúng nhường hắn cho ngươi hạ trứng gà mỗi ngày ăn trứng gà nói xong lý chính dương cười hắc hắc chọn đồ vật liền đi ngay tại lý chính dương sau khi rời khỏi một bên khác lâm tiểu hải thì lén lén lút lút cầm cái bao liền theo lý chính dương sau lưng đi ban đầu lý chính dương là không để ý thế nhưng đến bến đ ò lên thuyền lúc hắn liền phát hiện l â m tiểu hải cái đó lén, lén lút lút lút dám vẻ lý chính dương con ngươi đảo một vòng liền biết người kia muốn làm gì thế là không để lại dấu vết trên mặt đất thuy đem đồ vật vừa để xuống đi tới lâm tiểu hải bên người đột nhiên hỏi một câu ngươi đây là làm gì đi đâu lâm tiểu hải giật mình từ đối với lý chính dương e ngại hắn vẫn đúng là không dám không trả lời ta vào thành làm việc ta làm chuyện gì ngươi người này chân khôi hài ta vào thành làm việc còn phải nói cho ngươi không lý chính dương thế là cười ha ha không có lại phản ứng hắn trong lòng tự đ ủ con mẹ nó ngươi thì cái này điểm tâm nghĩ còn muốn cùng ta chơi ngươi không khỏi đánh giá quá cao chính ngươi đi khoảng bốn mươi phút về sau bọn hắn theo nơi này cách mở sau đó xuống thuyền lý chính dương cố ý ở phía sau trở lấy cũng không vội nhìn xuống thuyền quả nhiên lâm tiểu hải thằng ngu này đồ vật thì một mực phía sau trở lấy cũng không vội nhìn xuống thuyền như thế thử một lần lý chính dương thì có thể xác định đối phương chính là đến cùng chính mình lý chính dương đứng ngôi lúc này mới khơi mào đồ vật xuống thuyền nhìn thấy lý chính dương một chút thuyền sau đó sau lưng lâm tiểu hải hấp tấp lập tức thì đi theo xuống thuyền nhưng lý chính dương là ai a lý chính dương thế nhưng cá i nhân tinh người ta sống hơn sáu mươi tuổi mặc kệ là nhạy quảng trường múa tiểu thiếu phụ hay là vừa mới ra cửa trường sinh viên chỉ cần lý chính dương nhìn chúng muốn ra tay trong vòng ba ngày tuyệt đối nhường hắn có thể biến thành tào thực n h ị ca đối phó lâm tiểu hải kiểu này đầu góc còn thiếu sợi dây ra hỏa đây không phải là vài phút dễ như trở bàn tay mà lý chính dương đi vào nơi này sau đó liên tục chuyển mấy vòng hơn nữa còn là đến t r ư a người chỗ đồng thời hắn ngự túi đầu nhìn một chút trong tay ngọc bội phát hiện ngọc bội đã lần nữa có ánh sáng đỏ xuất hiện cái này tỏ vẻ chứa đầy đây là có thể bắn a không đúng thì có thể xuyên việc rồi mắt nhìn tả hữu không người lý chính dương trong nháy mắt ý niệm chuyển động quả nhiên theo hắn này xuyên không ý nghĩ vừa xuất hiện nhưng thấy nơi này đột nhiên hắn liền đã biến mất kỳ thực hiện tại lâm tiểu hải thì có chút nóng này mắt thấy lý chính dương ngay ở phía trước chuyển mấy vòng đã không thấy tăm hơi này mẹ hắn chạy đi đâu rồi thế là hắn lần nữa tại nơi này quay vòng lên thế nhưng không còn có phát hiện lý chính dương lý chính dương lần nữa ra hiện tại quen thuộc thế kỷ hai mươi mốt nào đó chợ rau n g ử i được mùi vị quen thuộc nghe được thanh âm quen thuộc hắn không khỏi nợ nụ cười k h ẽ hát vừa muốn đem đồ vật cho m ở b à y ha ha huynh đệ vừa mới bày lên đến liền nghe đến bên ấy có người gọi mình lý chính dương quay đầu nhìn lại phát hiện là hôm qua mua mình đồ vật cái đó người đàn ông nèo kính xem ra hôm nay lại có hàng tốt ta còn lo lắng cho ngươi hôm nay không tới đâu hôm qua ngươi cho ta cầm mấy cái kia ốc loa lớn chúng ta nến qua người đều nói phi thường tốt ta còn cố ý mời ta bằng hữu đến hưởng dụng dừng lại sắc t h ự c ăn ngon hôm nay còn có không có trừ ra ốc loa bên ngoài còn hữu hoa ốc cùng với tôm tít cùng gậy hoa ngươi thu sao cho ta xem một chút người đàn ông đeo kính rất kinh ngạc có chút gấp không thể chờ lý chính dương trực tiếp đem hai cái thùng cái nắp mở ra lộ ra đổ vật bên trong năm cái ốc loa lớn ngươi thật là giỏi phía dưới hay là hoang dại ốc hương hay là như thế lại cái có thể nhìn xem này gậy hoa trời ơi này gậy hoa như thế lại cái ngươi cái này tối thiểu nhất năm sáu lượng một cái lý chính dương này ghẹ hoa sắc thực đại hai cái khẳng định là có một cân một bình thường mà nói tại chợ giao năng lực mua được ghẹ hoa cơ bản trên đều là không sai biệt lắm ba cái thì một cân cũng liền nói một cái cơ bản trên đều là ba lượng nhiều giống như ngươi cái này tối thiểu nhất phải lớn gấp đôi coi như là đỉnh cấp ghẹ hoa ghẹ hoa a này t ô m tít thật lớn a có hai lượng đi chẳng qua càng làm cho người đàn ông beo kính cảm thấy kinh ngạc là phía dưới t ô m tít sức sống vô hạn đồng thời phiêu phì thể tráng lấy ra xem xét phát hiện so với bàn tay của mình còn rất dài tốt cũng là độ tốt những vật này ta tất cả đều m lớn trước đó úc ta liền không nói theo trước đó giá tiền tới hiện tại cái này ghẹ hoa phẩm chất phi thường tốt với lại như thế đ ạ i cái bình thường năm sáu mươi đồng một cân ngươi cái này ta cho ngươi tám mươi một cân tôm tít xác thực tốt ta cũng rất ít gặp qua tốt như vậy phẩm chất ngươi đây năm đến sáu cái thì có một cân với lại từng cái mang cao ta cũng cho ngươi tương đối cao giá tiền hai trăm khối tiền một cân thành thật mà nói cái giá tiền này coi như là rất công đạo thì kiểu này lớn tôm tít nếu vào quán diệu khẳng định được ba bốn trăm khối tiền một cân như thế đại lại lời cao đơn giản chính là lao tham ăn trong mắt đỉnh cấp mỹ thực gẹ hoa đồng dạng cũng là như thế lý chính dương muốn chính là tốc độ không nói hai lời liền bắt đầu xương đ ổ vật xương tiếp theo tôm tít có một sáu cân hai lượng gẹ hoa có một thất cân ba lượng nơi này cộng lại chính là một nghìn tám trăm tám mươi sáu bên ấy năm cái biển cả úc lại là năm cân c ấ t bước xương tiếp theo cuối cùng hai mươi sáu cân sáu lượng theo năm trăm khối tiền một cân đó chính là m ư ờ i ba nghìn ba trăm khối tiền úc hương vì hôm nay n h ặ t người tương đối nhiều cho nên so với hôm qua nhiều cộng lại tổng cộng có cái m ư ờ i hai cân cũng là theo tám mươi đồng tiền giá cả đó chính là chín trăm sáu mươi khối tiền hết thảy tất cả chung vào một chỗ đó chính là mười sáu nghìn một trăm bốn mươi sáu nguyên lý chính dương trong lòng trực nhạc A, trở về năng lực chuyển đổi thành hơn ba mươi khối tiền có thể so sánh hôn qua nhiều rất nhiều chẳng qua đường nhìn mặt ngoài nhiều kỳ thực cũng không nhiều hơn ba mươi khối tiền ngươi nếu chạy đến tám mươi một năm năng lực mua được cái quái gì thế một chiếc xe đạp đều phải hơn một trăm khối tiền ta muốn theo lý chính dương hiện tại ý nghĩ hắn liền phải mua chiếc xe đạp hai tám đại giang bằng không mỗi ngày như thế chạy huyện lị không thể được đến lúc đó cái chân thứ ba đều phải cho mình mãi khoan khoái ra người đàn ông beo kính rất sảng khoái nhanh nhẹn mà đem tiền cho lý chính dương sau đó vô vô bờ vai của hắn cười nói vậy ta liền đi trước về sau có hàng trực tiếp đánh ta điện thoại là được rồi không cần tại nơi này mày được rồi kia cứ như vậy ta thì phải trở về chương mười bốn tiễn lâm tiểu hải và ôn n h u hương chương mười bốn tiễn lâm tiểu hải và ôn n h u hương có lần trước kinh nghiệm lý chính dương tại nơi này không làm bất kỳ dừng lại gì thì không mua bất luận gì đó dù sao cũng mang không quay về trực tiếp liền tại phủ cận tìm một cái không người nói nhỏ nhìn thoáng qua mặc dù thời gian còn chưa tới nhưng hắn thử mặc nghiệm một chút xuyên không x o á t một chút hắn lại cảm giác được loại đó cảm giác quen thuộc lúc này lâm tiểu hải tìm lý chính dương rất lâu thế nhưng nhiều như vậy ngó nhỏ hắn phát hiện chính mình sửng sốt không có tìm được lý chính dương với lại càng làm cho hắn bất đắc dĩ là đến hiện tại ngay cả lý chính dương tung tích ở đâu cũng không biết mà nó người kia có phải hay không phát hiện ta cố ý đi theo hắn cho nên mới cố ý đem ta vứt bỏ chân mẹ nhà hắn đùa dỡn ta đây hắn lại mắng một tiếng ở chỗ này phụ cận ngồi rất lâu nhưng vào lúc này đột nhiên nhìn thấy trước mặt góc rẽ dường như có người ảnh nhất tránh mà qua hắn vội vàng đ ổ i tới phát hiện quả nhiên chính là lý chính dương mà nó ra hỏa này sao xuất hiện ta con mẹ nó bây giờ nhìn ngươi chạy thế nào thì ngân ấy thời gian ngươi khẳng định không có đem đồ vật bán xong ta phải đi theo ngươi lâm tiểu hải lập tức liền đi theo lý chính dương lý chính dương từ bên này gậy ra ngoài rất nhanh liền phát hiện lâm tiểu hải đi theo chính mình hắn nhũ mày cảm thấy người kia thật sự là quá đáng ghét nhưng mà tâm niệm khéo động đột nhiên nhãn tình sáng lên dường như nghĩ tới điều gì thế là hắn không nói hai lời hướng phía một bên đi tới hải châu có một cái nổi tiếng đường đi gọi đường phật tây tối tăm bú tĩnh thường xuyên có chút đứng ở góc nữ nhân đối người đi đường qua lại vớt bị nhãn thì thường xuyên có độc thân đi ngõ tối cố c á n người đứng ở người của hai bên nhìn chưa hẳn xinh đẹp nhưng mà ăn mặc khẳng định vô cùng tân t r i ề u tân t r i ề u đến hận không thể trên người tất cả trang phục cũng không mặc đẹp trai muốn hay không chơi l đồ nha lý chính dương chọn thùng trái quá lúc bên cạnh không ở có người đ ố i lý chính dương v ứ t bị nhãn đường hẻm chào mừng đẹp trai đến ngươi nói bọn hắn là vì kiếm tiền kia khẳng định là có thể ngươi nói trong lòng bọn họ cũng chưa hẳn không nghĩ cùng lý chính dương dạng này ánh nắng tiểu t ử thân mật một chút ý nghĩ cái này khiến lý chính dương trong lòng có chút cảm、thán. có ruộng cà chua độc già dung mạo cho dù là độc thân đi hoa mai cũng có thể được mỹ nữ ưu ái người ta trực tiếp đánh cho ta năm mươi đẹp trai ngươi g i ả i chắc chắn nhận người thích đâu muốn hay không đi vào chơi v ả i ván chúng ta là chính quy một khối tiền một lần ta cho ngươi đánh gãy tám hảo ngươi chỉ cần tám hảo một cái chân dài chi tâm tiểu thiếu phụ đối lý chính dương không dừng lại liếc mắt đưa tỉnh mà sau lưng lâm tiểu hải lần đầu đến trong lúc này khi hắn nhìn thấy này hai bên gạt ra đôi chân dài lúc cảm giác người đều đang run mẹ nhà hắn ta chưa từng gặp qua tình hình như vậy a đẹp trai đẹp trai đến một cái hơn ba mươi tuổi trang điểm đậm tiểu thiếu phụ đối lâm tiểu hải vẫy vây tay đến nhà ngươi sợ cái gì nhà Ta nơi này rất rẻ xoa bóp một khối tiền n g ư ơ i yên tâm bảo quản an bài cho n g ư ơ i ngoan ngoãn xoa bóp có ý gì lâm tiểu hải lắc đầu liên tục vẻ mặt g h é t bỏ có một lần ta tại trong thôn cùng ruộng cà chua trong địa chạy thế nhưng nghe ruộng cà chua bên trong người nói qua nói nơi này có một con rồng đâu thiếu phụ vẻ mặt mộng này mẹ nói đây là bên ngoài nói xoa bóp xem ra là cái chim non phải nói rõ trắng một ít đẹp trai ta này mặt ngoài là xoa bóp thực tế là tào duệ phụ thân cái quần quẹ gì vậy tào duệ phụ thân lâm tiểu hải càng bối rối ngươi có chút văn hóa không có tào phi a tào phi lâm tiểu hải bừng tỉnh đại ngộ tào phi thì tào phi n h a còn tào duệ phụ thân ngươi thế nào không nói là tào phương ra ra đâu cái gì gọi là không học thức ta cũng vậy nhìn qua thiếu niên tần đại gia nam nhân thật là hiện tại chơi gái cái kỹ nữ đều muốn học tập văn hóa tri thức sao lâm tiểu hải làm thời thì nằm ngửa mặc cho đối phương phát huy mẹ nhà hắn ta chẳng lẽ còn sợ ngươi không thành dù sao lý chính dương lại không chỉ lần này đi bán hàng ta lần sau lại cùng hắn cũng giống như nhau hiện tại trước hảo hảo an ủi một chút đi mệt cái chân thứ ba lý chính dương nhanh chóng đến góc bên ấy né tiếp theo tiện thể quay đầu nhìn thoan qua vừa v ặ n liền thấy lâm tiểu hải bị nữ nhân kia kéo vào đi dám vẻ lý chính dương làm thời cũng nhanh cười ra tiếng ta liền nói ngươi lâm tiểu hải khổ sở nữ nhân này con đi đây chính là tiêu tinh a không đúng động tiêu tiền ôn n u h ư ơ n g a hắn vội vàng theo bên ấy quá khứ hoàn toàn không để ý tới những người kia cấp cho chính mình đánh gãy lời giải thích chẳng qua đến một bên sau đó hắn trước mắt liền thấy tốt mấy đứa bé đang bên này đến lý chính dương ngay lập tức theo trên người rút lưỡng mau tiền ra đây đôi cái đó khoảng mười mấy tuổi hải tử vây vây tay đến trẻ con cho ngươi lưỡng mau tiền giút ta xử lý chuyện gì cha gọi ta làm gì trẻ con nhìn thấy lý chính dương cho hắn l ư ợ n g mao tiền sau đó cũng là sẽ đến chuyện trực tiếp liền bắt đầu gọi b à ta nhổ ai để cho ngươi kê b à nhìn thấy k i a nhà không có các ngươi đi báo cảnh sát liền nói chỗ nào có người mua dâm nhanh đi được rồi ta hiện tại liền đi đừng nói là ta nói a liền nói các ngươi nhìn thấy hiểu chưa đã hiểu về sau có chuyện như vậy lại tìm ta à, ta bảo đảm cấp cho ngươi thỏa thỏa thiết thiếp trẻ con cầm hết tiền thì chạy như bay h i ệ n nhiên là đi báo cảnh sát lý chính dương cười hắc hắc lúc này mới chọn thùng từ bên này đi qua nghĩ đến vừa mới kê hai bên đại tỷ tỷ tri kỷ p h o n g tình tiểu thiếu phụ đối với mình tao thủ động tư g á n g vẻ hắn cảm giác chính mình lão nhị đã trải qua một hồi đ ì n h đinh phiêu lưu ký chẳng qua theo nơi này sau khi rời khỏi hắn thì không có quản sự tỉnh phía sau mà là trực tiếp hồi thị trường bên ấy đi mua sắm đồ vật tại mua sắm đồ vật trước đó trước đưa tay sờ một chút túi phát hiện chính mình chỗ kiếm mười sáu nghìn một trăm bốn mươi sáu khối tiền hiện tại quả nhiên thì biến thành ba mươi hai viên ba mao tiền lại thêm chính mình trước đó lưu lại năm khối nhiều tiền vậy liền biến thành ba mươi bảy viên nhiều có thể nha tiền này còn tính là không ít nhưng nếu là thật xử lý cái đại sự gì lại xử lý không được lý chính dương suy nghĩ một chút hiện tại gia đình mình trong chỗ thứ cần thiết trừ ra cho những hải tử kia tích lũy học phí bên ngoài nên còn muốn cho bọn hắn mua chút bút cùng sách bài tập chẳng qua hiện tại những vật này có thể không nóng này chờ bọn hắn đi học ta trước đó đang cho bọn hắn đặt mua đều có thể kỳ thực đúng lý chính dương mà nói chân đang cần làm một chiếc xe đạp như vậy hắn có thể mỗi ngày cưới xe đi tới đi lui tại huyện lị cùng đông đảo trấn cũng sẽ không cần phí thời gian dài như vậy có thể căn cứ hắn biết hiện tại xe đạp hai tám đại giang rẻ nhất đều phải hơn một trăm khối tiền mình muốn mua xe đạp hai tám đại giang vẫn còn có chút khó chẳng qua tất nhiên cũng đã đến, đến nơi này tự nhiên không thể nào tay không mà quay về. thế là đi tới thị trường tốn năm mao tiền mua một bao kẹo mỡ heo đây coi như là cho đ á m kia hải tử một ít đồ ăn vặt nghĩ đến trong nhà không có gà lý chính dương lại qua bên kia mua hùng thư cắp năm con gà cũng là mười khôn những thứ này gà miêu cũng không đắt lắm tổng cộng tốn một viên hai mua xong những vật này sau đó hắn cảm thấy còn kém không nhiều không đúng còn có m ì không có mua thế là lại tốn năm khối tiền mua một đống lớn trước mặt n h é t vào trong thùng đi sau đó trực tiếp chọn thì đi về nhà vừa mới đến bến đỏ bên ấy liền thấy hai cái tiểu nữ hải đứng ở đó một bên dường như đang đợi mình lý chính dương sửng sốt một chút người này làm sao nhìn như là lâm hoan cùng lâm linh đâu quá khứ xem xét quả nhiên phát hiện chính là hai cái này tiểu nữ hải chính ngồi s ổ m ở bụi cỏ bên cạnh chơi đâu hai người các ngươi sao tại nơi này chờ ta sao lý chính dương chọn đồ vật quá khứ anh rể trở về rồi lâm linh cái thứ nhất nhìn thấy cao hứng chạy tới t r ư ơ n g mười lăm lâm tiểu hải bị bắt t r ư ơ n g mười lăm lâm tiểu hải bị bắt anh rể chúng ta đến chờ ngươi liền sợ ngươi mua đồ vật lấy không được chúng ta có thể cùng nhau giúp ngươi cầm là nhị để cho chúng ta đến lâm hoan một bên đi vào lý chính dương trước mặt còn vừa mở miệng cùng hắn giải thích ta lý chính dương nợ nụ cười đem thùng phóng từ bên trong lấy r a túi kia kẹo mỡ heo đi theo lại từ bên trong bắt một tiểu lấy r a bình quân phân đến hai cái người trong tay kẹo mỡ heo a hai đứa bé nhìn thấy kẹo con mắt đều muốn mọc ra hoa đến rồi kẹo mỡ heo lâm hoan cẩn thận lột một cái kẹo mỡ heo nhét vào miệng mình trong cảm thụ lấy bên trong lại đu lại d ầ u cảm giác thì cảm giác giác thiên g i ớ i đ ấ y không có so với đây cả đồ ăn ngon lâm linh thì lột một cái nghĩ nhét vào chính mình trong miệm nhưng mà cái này tiểu lục trà bỗng nhiên thân lên tay đưa tới lý chính dương trước mặt, anh n g ư ơ i ăn trước lâm hoan sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra có chút bất mãn nhìn lâm linh trong lòng tự đ ủ thì ngươi biết là người nàng lập tức thì lột một cái cấp cho lý chính dương ăn chính các ngươi ăn lý chính dương cười lấy từ chối ba người cười cười nói nói rất mau trở lại đến trong nhà mà lâm tú lâm mai lâm nguyệt ba người thì tại trong nhà chờ đợi lý chính dương quay về đang nhìn đến lý chính dương cầm ra tới đổ vật cùng g i n g tuyết thùng lúc tất cả mọi người cao hứng lên đến đem cái này cầm lấy đi điểm lý chính dương trực tiếp đem k i ê m một bao kẹo mỡ heo đưa ra lâm nguyệt tuổi tác tương đối nhỏ sau khi xem hai mắt tỏa ánh sáng lập tức liền quá khứ đoạn nhưng lâm tú so với tốc độ của nàng càng nhanh đem kẹo mỡ heo cầm tới nhìn mấy cái muội muội nói có đồ vật cũng không thể như thế ăn đến mỗi người cầm hai cái bên ấy lâm linh thì đưa tay tới lâm tú chừng nàng một chút đưa tay cho nàng đầu vỗ một cái ngươi còn muốn à. vừa mới ta cũng nhìn thấy ngươi ăn có phải hay không anh rể trước cho ngươi ăn tỉ vừa mới là anh rể cho ta ăn nhưng mà ta vừa mới còn cho anh rể ăn một khỏa đâu ta cũng thiếu một khỏa bên kia lâm hoan tức điên l nhị tỉ ngươi đừng nghe nàng nói b ệ n anh rể căn bản thì không ăn nàng lâm linh tức giận nhìn lâm hoan nói không ra lời trong lòng tự đủ ta chẳng phải suy nghĩ nhiều cầm hai cái sao ngươi làm sao còn như vậy chứ lý chính dương trực nhạc mặc kệ bọn hắn ta đi nấu cơm ăn chia xong kẹo mỡ heo sau đó lâm tú đem còn lại kẹo mỡ heo chính mình lấy được sau đó liền vào trong nấu cơm lâm tú k h ắ c nấu cơm chúng ta hôm nay ăn mì đi nấu một phần lại xào một phần lại làm cái quả ớt rau xào thịt cùng cải xanh chúng ta là có thể ăn đừng làm phức tạp như vậy ngươi nhìn xem đây là ta hôm nay mua về mì lý chính dương đem trong thùng mì đưa ra、Tốt. mì cùng cơm cũng không sai bị lắm mọi người thì không có ý kiến còn có này mười cái con gà con thì giao cho lâm nguyệt lâm hoan hai người các ngươi quản lý đâu cho nó bi chút gì cải xanh đi làm điểm ốc cho bọn hắn ăn là được rồi lớn lên về sau thì cho chúng ta đẻ trứng chúng ta có thể mỗi ngày ăn được trứng gà biết không lâm nguyệt cùng lâm hoan hai người cảm giác bị lý chính dương coi trọng nâng cao cái lồng ngực rất tự đắc anh rể, vậy ta đâu lâm linh thấy không có đến phiên chính mình lập tức dẹp nhìn cái miệng nhìn lý chính dương ngươi n h a ngươi thì cùng nhau quản lý n h a đến lúc đó lâm nguyệt cùng lâm hoan đi học không được ngươi đi cho hắn ăn xong sao ngươi là bọn hắn hậu bị đội nha lâm linh lúc này mới nín khóc mỉm、cười. lý chính dương thật là có chút ít mệt trong lòng tự nhủ đối phó các ngươi những thứ này tiểu thí h ả i kỳ thực so với cùng đại nhân giao lưu mật nhiều anh rể ngươi ngồi xuống ta đấm bót cho ngươi bên ấy lâm hoan cao hứng này trước tiên đem con gà con bỏ qua một bên sau đó liền đến cho lý chính dương xoa bót lý chính dương bên này hưởng thụ lấy xoa bót một bên khác nhìn thấy lý chính dương sau khi trở về con trai mình lại không quay về lâm đại sơn có chút nói thầm lên đây là có chuyện gì à sao nhà chúng ta tiểu hải còn chưa có trở lại đâu hắn rốt cục đem sự việc làm thế nào nha bác gái cũng ở đó lại nhảy lên cơ tối lý chính dương bọn hắn một nhà người ăn xong rồi mì một phần là nấu một phần là xào nấu bên trong tăng thêm điểm thịt cùng cải xanh xào bên trong đều là món chay nhưng mà ngoài ra xào một phần nhỏ xào thịt cộng thêm một đĩa cải xanh ba cái kia nhỏ nhất ăn thơm nước loại ngày này là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ chẳng qua liền tại bọn hắn lúc ăn cơm đột nhiên nghe được sắt vách dường như có tiếng gì đó gây tiếng động vẫn còn lớn lý chính dương hình như nghĩ tới điều gì bưng lấy cái b á t đi tới cửa viện hướng bên cạnh lâm đại sơn trong nhà nhìn quá khứ liền phát hiện nhà của lâm đại sơn trong đến rồi mấy người bên trong một cái thình lình chính là bọn hắn b lâm linh nhìn xem lý chính dương đi qua thì theo dưới mặt ghế đến bưng lấy cái bắt trong cửa bên cạnh vụ n trộm quan sát đến bên cạnh bởi như vậy trên cơ bản người đều đến đây hiếu kỳ nể tình bên ấy đi theo liền nghe đến bên ấy bác gái một tiếng thét lên thật sự là quá lớn tiếng lại thêm bọn hắn ngay tại sân nhỏ cho nên có thể nghe được đối phương tiếng thét đ ả o hoan uổng a con ta luôn luôn trung thực làm sao lại làm loại chuyện này a khẳng định là hoan uổng hắn á đi theo trưởng thôn cùng lâm đại sơn bọn hắn lại tại chỗ nào nói gì đó nhưng mà âm thanh thì không có lớn như vậy cho nên nghe không rõ ràng anh rể nay bác gái sao khóc cả nhà lâm hoàn h i ế u kỳ hỏi lý chính dương đúng thế ta nghe hắn nói cái gì hoan h ồ n đâu này sao lại thế này lâm tiểu hải sao rồi chính là lâm tú cũng vẻ mặt tò mò ta đi hỏi một chút lý chính dương biết do còn cố hỏi hắn bưng lấy cái bắt đi tới lâm đại sơn trước cổng chính vừa vặn bên cạnh thì có hai người ở bên kia thế là lý chính dương thì hỏi bên trong một cái thúc đây là thế nào lý chính dương mặc dù nói là theo bên ngoài c h ấ n đến nhưng mà vì hồi trước chuyện kia náo loạn đến tương đối lớn người trong thôn dường như đều biết hắn với lại lý chính dương độc lập gánh chịu người ta năm cái tỷ mọi đời sống chi tiêu n h ư n g không ít người đối với hắn hay là thật bội p h ụ lâm tiểu hải mua dâm bị bắt hiện tại cục công an điện thoại đánh tới thôn chúng ta trong đến rồi cho nên liền để trưởng thôn đến báo tin bọn hắn một chút lý chính dương trong lòng tại n í n c ư ờ i trong lòng tự nhủ mẹ nhà hắn chính là ta làm a hắn mua dâm bị bắt cả nha đó là a khẳng định qua được đến thông báo một chút anh rể anh rể rốt cục đã xảy ra chuyện gì bên ấy lâm linh thấy lý chính dương chính ở chỗ này cùng người trò chuyện thì không trở lại hồi báo một chút thế là lớn tiếng hỏi lý chính dương này có thể cho lý chính dương cơ hội thì có thể là sát vách cùng địa phương khác thì phát hiện nơi này cũng không đúng tình cho nên thì có những người khác tại ven đường nhìn về bên này với lại thì có người chính hướng bên này đến thế là lý chính dương thanh một chút cúng họng lớn tiếng mở miệng giống lên à không sao lâm tiểu hải đi huyện lỵ trong mua dâm bị cục công an đồng chí bắt lại lần này toàn bộ người đều nghe được cái gì à lâm tiểu hải mua dâm bị bắt tả nha những người qua đường kia coi như đến rồi hào hứng tất cả đều hướng bên trong chen lý chính dương ta con mẹ nó giết chết ngươi trong sân lâm đại sơn trong nháy mắt hồng ôn nổi giận gầm lên một tiếng chương mười sáu g i thiên nhất lên ra ngoài chương mười sáu gió thiên nhất lên ra ngoài lý chính dương đặt thành mục đích cười hắc hắc thì không cùng lâm đại sơn so đo bưng lấy cái bắt thì hồi chính mình trong việc đi sau khi đi vào lâm linh vẻ mặt s ữ n g s ờ hỏi lý chính dương anh dễ cái gì là mua dâm à k h á c tại hỏi lâm tú vẻ mặt t ư ớ n g đỏ chừng mội mội mình một chút đúng là ta hỏi một chút nha ta lại không hiểu cái gì gọi mua dâm lâm linh còn vẻ mặt dáng vẻ k h n g phục ạch thất tinh bỏ rùa gặp q u a không n à y mua dâm à nói chính là thất tinh bỏ rùa hành vi ngươi nhìn nó chia làm thất tinh theo nhất tinh đến thất tinh đẳng cấp cao nhất chính là thất tinh nay lâm tiểu hải có trở thành thất tinh phiêu trùng tiềm chất a nguyên lai、like、là như vậy a kia ta hiểu được lâm linh bừng tỉnh đại ngộ lâm tú cùng lâm m a i hai cái tỉ mội liếc nhau một cái không khỏi vẻ m ắ t xấu hổ trong lòng tự đủ anh rể chân mẹ hắn năng lực kéo sát vách bác gái như cũ tại khóc lâm đại sơn tại thay con của mình kêu hoan mà lý chính dương lại tại bên cạnh vui tươi hớn hở địa ăn lấy đồ vật ta để ngươi theo dõi ta chỉ bằng ngươi điểm ấy đầu góc còn muốn theo dõi ta hiện tại vào c u ộ ta còn s ố n đây ta ngày nào nếu tâm tình không tốt ta đem cả nhà các ngươi người đều đưa vào đ ồ n t r o n tốt nhất đừng lại cho ta đã ăn cơm rồi sau đó bọn hắn thì không có sen vào nữa chuyện bên cạnh vẫn quy củ cũ lâm thú cùng lâm ai ở bên kia dựa chén đũa những người khác ở bên cạnh chuyển cái bản lý chính dương lại đi tới bên cạnh nhìn thấy nuôi úc anh rể đây là buổi chiều ta cùng t ỷ t ỷ thừa dịp ngươi đi trên c h ấ n lúc bắt ngươi nhìn xem nhiều hay không ta nói cho ngươi cái này lớn nhất là ta nhặt là ta nhặt lâm linh hung hăng cùng lý chính dương tại trào hàng công l a o của mình ngươi này có thể a lý chính dương nhìn thoáng qua phát hiện đồ vật trong này vẫn đúng là không ít đâu trừ ra những kia úc bên ngoài còn có hai cái lớn úc loa lớn cùng với một ít tôm tít cùng gậy hoa đúng không hai người cười cười nói nói không bao lâu lâm tú đã đem bát đuốc cũng rửa sạch thì cùng nhau tới hiện tại học phí là bao nhiêu tiền lý chính dương dứt khoát thì hỏi hắn tiểu học lời nói hẳn là hai ba khối tiền sơ chung lời nói hẳn là năm khối nhiều tiền sơ chung sáu khối tiền tiểu học là ba khối tiền bốn người các ngươi người cùng nhau đến trường lời nói vậy liền mười tám khối tiền đến ta đem tiền cho ngươi ngươi hảo hảo giữ lại nói xong hắn theo trong túi quần móc ra tiền đếm dòng giã hai mươi đồng tiền cho lâm tú nơi này là hai mươi khối tiền ngươi lưu tốt m ộ ư ơ i tám khối tiền là các ngươi khai giảng học phí còn lại kê hai khối tiền là cho nhà ngươi dùng anh rể ngươi không nên nhiều tiền như vậy bán hải sản nha lý chính dương giải thích bán hải sản tiền bất đô là mua những kia ăn sao làm sao còn có nhiều như vậy tiền ừ n là mua ăn chút gì nhưng mà trừ ra mua đồ ăn bên ngoài này còn không có tiền dư sao chỉ còn lại nhiều như vậy nàng nhóm từng cái trận mắt há hấp mồm Hoàn toàn không toàn ngờ rằng lý chính dương t r o n h t a lại cơ n c an ủi t nắng như h vậy. c nhóm ta lấp tú con mắt lần nữa ướt tắt lên chính mình này anh rể tốt bao nhiêu à trả lại cho mình ăn uống còn kiếm tiền cho chính mình lên học nhớ ngày đó đại tỷ đỉnh cái nhà này lúc dù thế nào nhất định phải làm cho chính mình nghỉ học cùng với nàng cùng nhau nhô lên cái nhà này nàng làm thời không hề lời hắn giận vì cảm thấy là chuyện đương nhiên có thể hiện tại lý chính dương đâu lại là hết sức nghĩ để cho mình lại hồi trong trường học đi học anh rể, ngươi thật sự thật tốt quá ngươi chờ một chút chúng ta ta lớn lên về sau ta khẳng định gả cho ngươi lâm linh nhịn không được cảm thán nói lý chính dương vui lên tức giận vỗ một cái đầu của hắn nói đừng ở nơi này nói mọ à chúng ta hảo hảo sống qua ngày là được rồi cái k h á c thì không cần suy nghĩ nhiều không có gì là so với chúng ta đem thời gian qua tốt chuyện trọng yếu hơn đồng dạng, các ngươi cũng là quyết định như vậy đi lâm linh cùng lâm tú cũng nợ nụ cười ta có lý chính dương tại nơi này làm việc vẫn là để bọn hắn càng yên tâm hơn đúng rồi ngươi cũng đã thôi học ngươi hiện tại muốn trở về có hay không có dễ dàng như vậy à lý chính dương lại đột nhiên ở giữa nhớ tới một việc hỏi như vậy nàng ta thì không biết à, còn chưa có đi hỏi qua đâu đến lúc đó ta đi hỏi một chút bên ấy đi ừ m ta nhìn thấy lúc hay là ta đi hỏi đi không cần quá lo lắng tất nhiên đều đã như vậy hiện tại học sinh trở về bọn hắn khẳng định thì rất bằng lòng tiếp thu bọn hắn gật đầu ngày mai ta còn phải đi một chuyến huệ lị ta phải mỗi ngày đi huyện lỵ bán đồ trong nhà có cái gì cần ta đặt mua thứ gì đó lý chính dương lại hỏi bọn hắn có a anh rệ ta nghe nói huyện lỵ bên trong diêm khá là rẻ một ít ngươi mang một ít quay về đi trong nhà nuôi hỏa đều dùng xong rồi lâm tú nói như vậy cái gọi là diêm kỳ thực chính là diêm vì sao gọi diêm vì trước kia trong nước sản xuất không được chỉ có thể vào khẩu liền đem thích đem kiểu này ngoại quốc sản xuất đồ vật mang cái dương chữ thế là người nước ngoài diêm thì biến thành diêm người nước ngoài cái đinh thì biến thành đinh tây người nước ngoài kia xe đạp cũng thay đổi thành ngựa tây này ngựa tây là nghiêm chỉnh không nên nghĩ sai người nước ngoài đồ chơi thì biến thành bút bê tây ta đến xem ai nghĩ sai đó là thời đại kia ở dưới đặc điểm không có cách nào công nghiệp sản xuất năng lực không được ta xem ngày mai mọi người chúng ta cùng đi huyện lỵ lý chính dương nhìn một chút lâm tú mấy người bọn hắn cuối cùng mới nói như vậy một câu chúng ta đi huyện lỵ làm gì nha này ra ra vào vào ngôi thuyền đều phải hoa một viên nhiều đây kia không lãng phí tiền sao lâm tú cái thứ nhất tự tuyệt như vậy ngày mai mọi người chúng ta sớm chút đi bắt hải sản khi thủy triều rút kiếm một ít đồ vật quay về sau đó mọi người chúng ta lại cùng đi huyện lỵ chủ nếu như các người đi còn có thể giúp ta kiếm một ít đồ vật ta một người đi lời nói làm không được nhiều đồ như vậy chúng ta cũng liền năng lực nhiều bán ít đồ còn có hiện tại ly khai học cũng không xa ta phải mang bọn người đi mua một ít văn phòng phẩm vật dụng còn có cho các người đặt mua hai thân y phục ngươi xem một chút các ngươi hiện tại này xuyên cũng phá n g ư ơ i tất nhiên muốn lên học dù sao cũng phải xuyên tốt một chút đi ta không phải nói các ngươi muốn so những người khác xuyên càng tốt hơn nhưng mà tối thiểu nhất muốn mặc như cái dáng vẻ lý chính dương nhìn một chút này nằm chị em xuyên y phục sạch sẽ ngược lại là thật sạch sẽ chính là ở đâu đều làm miêu vá có nhiều chỗ thậm chí đều đã bổ không ở hai tử tâm kỳ thực cũng vô cùng mẫn cả người nói tại trong nhà sao cũng được nhưng nếu là để bọn hắn đi học lời nói tốt nhất vẫn là để bọn hắn năng lực theo đại lưu sẽ không bị người xem thường trong lòng cũng sẽ không như vậy tự ti chương mười bảy minh t h ú c khó khăn chương mười bảy minh t h ú c khó khăn kỳ thực cái tuổi này chính là mẫn cảm lúc nếu thật là có đồ vật gì có thể cả đời đều sẽ không ngẩng đầu được lên liền xem như phía sau có rất lớn sửa đổi cũng là cần vô cùng thời gian dài rằng giặc sửa lại mua quần áo lần này bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ anh r ễ không cần lâm tú nào dám có dạng này hy vọng xa vời hung hăng địa lắc đầu không sao ngày mai quyết định như vậy đi đợi lát nữa ta còn phải đi k i ị m chuyến tàu hải đâu buổi tối thủy chiều xuống sau đó cũng không ít đồ vật vậy ta đi chung với ngươi lâm tú nghe xong ngay lập tức cũng muốn cùng theo một lúc đi vậy ta cũng đi đi chúng ta thêm một người kiếm một ít đồ vật bên này lâm a i thì đến đây cũng muốn gia nhập vậy ta cũng đi ta cũng đi lâm linh vừa nhìn mình thì giơ lên tay nhỏ nói muốn cùng theo một lúc đi lâm hoan ngươi mang lâm nguyệt cùng lâm linh đi ngủ tại trong nhà cái nào cũng đ ừ n g đi lý chính dương ngay lập tức ngắt lời bọn hắn lâm hoan muốn nói mình thì cùng theo một lúc đi nhưng nhìn nhìn xem tỉ tỉ của mình cùng anh rể cuối cùng vẫn chấp miệng chỉ có thể tiếp nhận lý chính dương sắp đặt và nơi này triệt để chuẩn bị xong lý chính dương dặn dò một chút lâm hoan cùng lâm nguyệt để bọn hắn nhìn lâm linh sau đó mang theo lâm tú lâm mai để cái thùng lần nữa hướng bãi biển mà đi chẳng qua vừa mới đi ra ngoài liền nghe đến sắt vách nhà của lâm đại sơn trong bác gái còn đang ở bên ấy khóc lý chính dương cười ha ha ngươi thì có khóc nhìn xem nhi tử kia của ngươi có thể được ở đâu bên cạnh ở một đoạn thời gian trọng điểm là ở một quãng thời gian thì cũng thôi đi nông thôn bị kéo vào đi tạm giam coi như sẽ tại trong thôn chuyển đi phi thường rộng、rãi. tiêu thời điểm này thanh danh thì không có dễ nghe như vậy lâm tú cùng lâm mai hai tỷ mỗi liếc nhau một cái không biết vì sao cũng cảm giác trong lòng có chút vui vẻ lâm tiểu hải mặc dù nói là đường ca có thể vì lâm đại sơn nguyên nhân hai nhà quan hệ luôn luôn không hề tốt đẹp gì lâm tiểu hải càng là hơn cũng không có việc gì liền tại bọn hắn trước mặt đ ắ c trí bắt nạt bọn hắn bây giờ nghe đối phương vào đồn dẫm máy may đi nghĩ thì vui vẻ lý chính dương nhịn không được hơi xúc động quay đầu đối lâm tú cùng lâm mai mở miệng nói ngươi nhìn xem làm người liền phải thành thật một chút ngươi, nhìn xem, ngươi ca ca vào trong dẫm máy may đi lâm tú lâm mai hai người nợ nụ cười một nhóm ba người đi tới bãi biển lúc này đã lui chiều vừa lúc là bọn hắn có thể hiện thân tay lúc buổi tối cùng ban ngày lại không giống nhau buổi tối lui chiều cường sau đó đến từ biển cả quà tặng hay là thật nhiều đặc biệt những thứ này ốc lại o càng nhiều ba người bắt đầu nhặt lên ốc khắp nơi nhưng có vấn đề ngay tại ở ngươi có bằng lòng hay không nhặt lên có nhiều thứ quá nhỏ bọn hắn thì lướt qua không chiếm chuyên môn nhặt loại đỏ lớn lý chính dương thì đơn giản nhiều hắn ngay cả ốc hương những thứ này cũng không nói hắn trực tiếp muốn tìm có giá trị hải sản tỷ như nói tôm tít ốc l o lớn còn có các loại cua tượng cua đá loại vật này hắn ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút không có giá trị gì không cần thiết bắt chẳng qua vận khí cũng thực không tồi một giờ không đến lý chính dương đã nhặt được hai cái ốc loa lớn tất cả đều tối thiểu nhất là bốn năm cân tôm tít cũng làm không ít l i ê n tại bọn hắn ba cái nhặt được chính vui vẻ thời điểm nhìn thấy bãi bồi một bên khác lại thì có đèn tin dường như thì có người tại bắt hải sản khi thủy triều rút lý chính dương có chút ngoài ý m u ố n tại nơi này bắt hải sản khi thủy triều rút vài ngày trừ mình ra đều không có người đến bắt hải sản khi thủy triều rút tất cả mọi người ngầm thừa nhận cái đồ chơi này bán không được thì không ai thích ăn hắn hiếu kỳ hướng bên ấy đi tới nhưng thấy bên ấy một người trung niên nam nhân đang xoay người nhặt đồ vật lý chính dương quá khứ nhìn thoáng qua phát hiện hắn trong thùng nhặt được tối thiểu nhất ba cái ốc loa lớn còn có một số tôm tít cùng gãy hoa minh thúc sau lưng lâm tú cùng lâm ai thì theo đến cùng trung niên nam nhân chào hỏi minh thúc lúc này mới đứng thẳng lưng lên nhìn bọn hắn một mắt gật đầu các ngươi thì tại nơi này bắt hải sản khi thủy chiều rút đâu minh thúc là phía sau bọn họ mấy trăm mét hàng xóm cũng là trong thôn lão ngư dân chị nhưng phía sau đánh cá đời sống thời gian không dễ chịu dứt khoắt thì không làm ngư dân chỉ chủng kia vài mẫu đ i ệ nhưng thời gian qua cũng không có gì đặc biệt thứ này chưa ăn nhiều như vậy tình nguyện ăn nhiều một chút hồng thự cũng đừng lao ăn loại vật này ăn nhiều ngươi thì ăn không vô minh thúc còn dặn dò bọn hắn một tiếng chẳng qua cũng là nói như vậy mà thôi nếu thật là đói cấp bách đất xét trắng cũng như thường ăn nhưng minh thúc chính mình trong nhà cũng liền như thế trừ ra dặn dò bên ngoài thì làm không là cái gì minh thúc chúng ta không phải nhặt được chính mình ăn chúng ta là nhặt được bán lâm tú trả lời nói đúng vậy à nhặt được bán nha ta cũng vậy đến nhặt ít đồ bán ngày mai đi huyện lị nhìn xem có thể hay không đụng cái vật khí bán cái mấy mao tiền minh thúc hơi xúc động mặt buồn rười lý chính dương nhìn xem minh thúc bộ dáng này dường như trong lời nói có hàm ý nhưng mà hắn cùng người ta chưa quen thuộc cũng không tốt hỏi thế nào thế là cũng chỉ có thể gật đầu đúng vậy à chúng ta thì là ý nghĩ như vậy cho chuyện hết này vài câu sau đó bọn hắn liền riêng phần mình tách ra sau đó đi tiếp tục bắt hải sản khi thủy c h i ề u rút đợi đến đổi u tới lê ly minh thúc có một khoảng cách sau đó lý chính dương mới hỏi bên người lâm tú minh thúc sao vẻ mặt buồn thiệu dáng vẻ a khẳng định là vì a xuân ca sự việc đi a xuân ca con của hắn sao đúng vậy à cái này a xuân k bảy tám tuổi lúc liền phát một hồi s ứ t cao sau đó đầu vóc thì cháy hỏng một t h ằ n g trở nên có chút trí lực không bình thường hiện tại mặc dù nói mười tám mười chín tuổi thế nhưng trí lực cùng mấy tuổi hài tử không sai bịt lắm với lại minh thúc chỉ như vậy một cái nhi tử lý chính dương hơi xúc động hiểu rõ nàng nói phát một hồi đốt liền đem đầu vóc cháy hỏng kỳ thực chính là viêm m à n g não và niên đại đó vô cùng thông thường lý chính dương trong lòng cũng hơi xúc động chẳng qua nghĩ đến vừa mới minh thúc trong thùng thứ gì đó trong lòng có chút ngứa một chút ta không nói cái khác quăng thì ba cái kêu ốc loa lớn liền đáng giá mấy ngàn khối tiền đâu Ta này chết nhặt thể theo trong tay hắn mua như vậy đến, kia này mệnh nhọc này nếu hắn như đến, không thì càng vậy mới việc thì cực được cái, có được rồi. lý chính dương suy n g hỏi ĩ một Minh Minh mai quyết Thúc Thúc, thành vật lúc, là là Lý cuối cùng vẫn là quyết định đi vào minh thúc bên cạnh. chuẩn Chính đi vẫn định bên ngày ngày mai vào thành là chuẩn bị bán những vật này sao? Lý chính Dương vào vào bị h sao? minh thúc ta cũng không phải hoàn toàn vì chuyện này đi nhà ta a xuân nga bệnh ta dẫn hắn đi bệnh viện trong xem xét bệnh gì bệnh cũ dạ dày không tốt lại phải đi bệnh viện xem xét lại phải dùng tiền không có cách ta này không qua tới thử vận khí một chút nhà xem ngày mai tiện thể đi huyện lỵ trông có thể hay không bán một chút đồ vật ra ngoài năng lực kiếm một hào là một hào đem lộ phí cho kiếm về cũng được a dạ dày không tốt lý chính dương do dự một chút suy nghĩ một lúc mới nói là cái gì bệnh bao t ử a cụ thể ta cũng nói không lên hình như bác sĩ nói là cái gì ruột đầu lấp đi nhưng là lại không có cách nào có thể trị hết n à y một đói bụng rồi sẽ đau n h ấ t thường xuyên nói với ta đau n h ấ t nhưng mà hiện tại chúng ta gia đình này điều kiện đói bụng là thường sự v i ệ c mà n à y không hiện tại ngày càng nghiêm trọng ta phải dẫn hắn đi bệnh viện xem xét chương mười tám thu minh thuốc hàng chương mười tám thu minh thuốc hàng lý chính dương xứng sở rốt cuộc là tới từ thế kỷ hai mươi mỗi người với lại lăn lộn mấy chục năm ngay lập tức liền nghĩ đến mấy loại thuốc Ô mẹ vợ dạ dỗ lệ xi、si、mờ t ỷ đ ì n loại thuốc này c h ữ a trị ruột đầu luet là có hiệu quả nhất vấn đề ở chỗ hiện tại cái thời đại này căn bản thì không có loại thuốc này lý chính dương suy nghĩ một lúc xoa xoa đôi bàn tay minh thúc ta nghe nói ngài là ngư dân đúng không đều là sự tình trước kia hiện tại làm ngư dân lại kiếm không là cái gì tiền mỗi ngày nói bụng đã sớm không có làm ngươi ngày mai nếu đi bán đồ lời nói ngài lại phải mang a xuân đi xem bác sĩ kia không lãng phí thời gian sao và không như vậy đi ngài đem buổi tối hôm nay nhặt được tất cả mọi thứ cũng bán cho ta ngài ra cái giá ta đến thu ngày mai dù sao ta phải vào thành đi bán hải sản nhìn xem có thể hay không đem những n à y hải sản cùng nhau bán đi minh thúc sửng sốt một chút kinh ngạc nhìn lý chính dương k h i thực hiện tại lý chính dương đi huyện lị bán hải sản thông tin vẫn đúng là không có mấy nhà người biết lâm đại sơn trong nhà ngược lại là hiểu rõ nhưng lâm đại sơn liền n g h ị chính mình tìm thấy lý chính dương khách hàng sau đó chính mình tại độc chiếm hắn đầu này con đường cũng không có cùng những người khác nói ra người thu hải sản của ta ngươi có thể bán ra đi sao ta thử t r ư ớ c một chút mà lý chính dương cười nói kia vẫn là t ô i đi không ngờ rằng minh túc h vẫn rất tốt tâm nghe xong hắn chỉ nói là thử một chút chỉ lắc đầu từ chối ngươi cũng không dễ dàng mang theo này năm cái thì muộn nào có dễ dàng như vậy nuôi sống bọn hắn đâu n à y hải sản lại không bao nhiêu người thu ngươi muốn đi huyện lị thị trường nhìn xem bán tiết kiệm tiền so với mua hải sản nhiều người nhiều phải xem vận khí có được hay không nếu đụng phải đúng cái này hứng thú kẻ có tiền mới mua cái khác người bình thường nào có tiền mua à với lại liền xem như có người mua giá tiền cũng không cao ta nếu bán cho ngươi ngươi đến lúc đó bán không được nay không lãng phí ngươi tiền sao lý chính dương cũng không nghĩ tới minh túc tâm địa tốt như vậy sửng sốt u một chút sau đó mới mở miệng nói minh thúc kỳ thực ta còn thực sự biết nhau bán hải sản chẳng qua ngài nói rất đúng như vậy s ắ c thực giá tiền không thế nào cao ngài ra cái giá ta nếu cảm thấy ta bán được hơn nữa còn có điểm lợi nhuận vậy ta đã thu nếu ngài mở giá ta nghĩ có c h ú t cao vậy ta thì không thu như vậy ta thì không lỗ bản ngài nói có đúng hay không tất nhiên lý chính dương cũng nói như vậy minh thúc do dự một chút cuối cùng nhìn một chút chính mình những vật này suy nghĩ một lúc mới nói nói thật cho ngươi biết đi thứ này ta nguyên bản liền muốn bán cái mấy mao tiền là được ngươi nếu là thật muốn muốn ta cũng không thể che giấu lương tâm kiếm tiền của ngươi như vậy ta thu ngươi thất bao tiền với lại không chỉ là những thứ này ta còn phải tại nơi này nhặt được rất muộn đến lúc đó năng lực nhặt bao nhiêu ta tất cả đều cho ngươi ngươi thấy thế nào lý chính dương sắp cười điên rồi nay mẹ hắn ta muốn bán ra ngoài liền cho dù là tỷ giá thời không cho ta thu một số lớn tỷ suất hối đoái tiền ngươi nơi này ta tối thiểu nhất cũng có thể bán cái mười mấy hai mười đồng đâu ta cho ngài tám bao tiền lý chính dương cũng không dám mỏ mẫm đưa tiền nếu cho cao người ta rồi sẽ hoài nghi ngươi với lại thì không cần thiết cho cao như vậy cho nên sau khi suy nghĩ một chút cho tám bao tiền ngươi chừng nào thì không chiếm đi về nhà thì phóng đến ta trong nhà đến ngày mai chính ta lại lấy tới trong thành phố đi bán ngài yên tâm tám bao tiền ta nhất định có thể đem lộ phí kiếm về ngài cũng sẽ không cần lại chọn đi lại bán đồ lại mang a xuân đi xem bệnh minh thúc kinh ngạc nhìn lý chính dương vẫn là không nhịn được lại hỏi một câu ngươi xác định sẽ không lô vốn sao ta biết mọi người thời gian đều không tốt qua ngươi lý chính dương vui lòng đem lâm tú nàng nhóm năm chị em cho chiếu cố tốt chúng ta người trong thôn đều nói ngươi là thật không tệ người ta thì không muốn dãy ngươi số tiền kia nếu bởi vì chuyện này để ngươi lô vốn ta này làm đại nhân hãy ngại sẽ không nhất định có thể bán đi ta hai ngày này kỳ thực đều là tại nhặt đồ v ậ bán mặc dù giá trị không được mấy đồng tiền nhưng mà năng lực nho nhỏ kiếm chút vất vả lộ phí quay về cái này n g ạ i có thể yên tâm đã ngươi cũng nói như vậy kia tám hào thì tám hào ta tiếp tục nhặt chờ ta không chiếm liền đem những vật này phóng tới ngươi trong việc đi ngày mai ngươi có thể trực tiếp đi bán ta liền mang theo a xuân đi xem bệnh không sao hết vậy thì cứ quyết định như thế lý chính dương vô cùng hào sảng theo trên người rút tám bao tiền ra đây cho minh thúc minh thúc vậy ta tiếp tục bắt hải sản khi thủy triều rút đi nói xong lý chính dương liền đi minh thúc cầm này tám bao tiền cảm giác có chút cho váng người trẻ tuổi kia sảng khoái như vậy nhưng hắn rất nhanh liền thở dài m ộ t hơi túi đầu tiếp tục làm chính mình sự tình đi anh rể n g ư ơ i nói với minh thúc cái gì về đến bên ấy đi sau đó lâm ai nhịn không được hỏi lý chính dương không có làm cái gì chính là minh thúc những vật kia ta dùng tám bao tiền nhận lấy đến rồi ngày mai ta cùng nhau xuất ra đi bán anh rể có thể trở về b ả n sao lâm tú nhịn không được hỏi một câu nhưng mà hỏi xong thì hối hận thì hiện tại lý chính dương cho mình kê hai mươi khối tiền cộng thêm mua về nhiều đồ như vậy nhất định có thể hồi vốn a người anh rể ta như là loại đó rất ngu người sẽ làm làm ăn lô vốn sao lâm tú ngượng ngùng cười, cười. sau đó lại nói nghiêm túc vậy ngươi thật đúng là giúp minh thúc bận rộn những vật này dù là hắn lấy tới huyện lỵ trong bán cho dù vận khí cho dù tốt cũng là bán như vậy mấy mao tiền hiện tại cũng không cần đi huyện lỵ trực tiếp bán cho ngươi liền bán tám mao tiền ngươi cũng không liền xem như giúp đại ân của hắn mà đây đều là việc nhỏ ngươi nói minh thúc là chúng ta trong thôn lão ngư dân phải không đúng vậy à nhà minh thúc còn có cái thuyền cá đâu trước kia còn có thể ra biển đánh cá sau đó thật sự là không có cách nào thật sự là không có người nào mua hắn thì chuyên tâm chủ chính mình kia vài mẫu thì không đi ra đánh cá lâm tú nhỏ giọng giải thích lý chính dương trong lòng lại ngao ngoe muốn động mặc dù hắn tại trong thôn có rất nhiều người bên nhau nhưng mình một cái kẻ ngoại lai rốt cuộc cùng bọn hắn không có gia o tình tốt như vậy hải dương tài nguyên ngươi mỗi ngày canh giữ ở gần biển nhặt chút ít ốc t ô m t í t cũng không phải cách nếu là có có thể nói còn phải hướng trong biển vừa đi đánh một ít ngư quay về phải biết chỗ nào đồ vật có thể nhiều đây đặc biệt là đồ tốt càng nhiều bán đi giá trị thì cao tự minh thuốc loại người này có kỹ thuật lại có công cụ sản xuất nếu có thể cùng hắn hợp tác đây không phải sự tỉnh tốt sao sau khi suy nghĩ một chút lý chính dương đột nhiên có một cái ý nghĩ ngươi nói ta nếu cho hắn mang một ít cái gì ồ mẹ tự dạ dỗ lệ loại hình thuốc quay về giúp hắn đem nhi tử ruột đầu luet cho chị một chút kia có phải minh thuốc đối với mình rồi sẽ rất có hào cảm về sau muốn tìm hắn hợp tác thì dễ dàng hơn nhiều nhưng mà suy nghĩ một chút hắn lại cảm giác có chút làm khó lần trước chính mình mua vài thứ muốn mang quay về nhưng mà bị mất hoàn toàn không có mang về đến rồi nhưng mà chính mình có hay không có thể nghĩ biện pháp khác đâu lý chính dương suy nghĩ một lúc có thể lại không có cách nào không đúng rồi ta cái đó danh thiếp cũng mang về có phải hay không có trọng lượng nguyên nhân đâu lý chính dương đột nhiên nghĩ tới một cái có thể không được không được Ta ngày mai ngày xuyên lý chính dương hải tử quá khứ xem xét hắn là cái gì cũng phong đến cùng một chỗ trong đó thình lình có bốn ốc loa lớn rất nhiều tôn tít cùng rất nhiều ốc hương còn có mấy cái cua minh thúc vậy ta thì không khách khí lý chính dương trong lòng vui mừng vì hắn thô sơ giản lược đăng o trừng thì hắn nơi này tối thiểu nhất cũng giá trị hơn một vạn khối tiền n g ư ơ i khách khí với ta cái gì nha ta nên h ả o h ả o cảm ơn ngươi mới là vậy ta liền đi về trước nói xong minh thúc đem thùng trực tiếp đưa cho lý chính dương thùng trước thả ngươi nơi này đi ngày mai ngươi lại cho ta trả lại là được rồi tạ tạ minh thúc minh thúc rất mau đánh bắt đầu điện theo nơi này cách mở mà lý chính dương mang theo hai cái cô em vợ về tới trong nhà sau khi đi vào lý chính dương trước nhìn một chút chính mình m bội phát hiện ngọc bội dường như lập tức cũng muốn đầy hết ngủ vừa cảm giác dậy khẳng định được đấy nói cách khác lại có thể xuyên việt rồi ta xem ngày mai như vậy chúng ta đến qua điểm tâm sau đó liền đi huyện lỵ trong mang theo các ngươi một năm cái cùng đi ta đi bán đồ đến lúc đó các ngươi ở đâu chờ ta chờ ta bán đồ quay về ta thì mang bọn ngươi mua sắm một vài thứ với lại nhiều như vậy trùng đồ vật ta một người đi thì không giải quyết được còn phải các ngươi cùng đi giúp đỡ nghe nói muốn đi huyện lỵ lâm mai ngao nghe muốn động nhưng nàng hay là nhìn về phía nhị tỷ lâm tú Tốt, vậy chúng ta ngày mai ăn xong điểm tâm sau cùng đi chứ sớm một chút ăn được kia hiện tại trước tiên đem minh thuốc này một thùng cho phân loại tốt chúng ta điểm tốt sau đó ngày mai trực tiếp làm quá khứ bán ba người vội vàng ngồi xuống bắt đầu đem những vật này điểm tốt một thùng trang tất cả đều là đại úc minh thuốc bên này nhặt được bốn lý chính dương bọn hắn bên này nhặt được năm cái cộng lại chính là chín cái úc loa lớn ngoài ra một thùng toàn bộ trang là úc hương còn lại một thùng trang là t ô m t i ế t cuối cùng một thùng trang chính là gậy hoa về phần mặt khác những cái kia trên bãi bồi rất dễ dàng nhìn thấy thanh khẩu hầu sống bọn hắn một cái đều không có nhặt tất cả mọi người không thích ăn kỳ thực lý chính dương ngược lại là thích ăn nhưng mà hắn hiểu rõ hiện tại những người này trong bụng chất béo còn chưa đủ không cần thiết để bọn hắn ăn đợi đến lúc bọn hắn chất béo đủ rồi chính mình là có thể mang theo bọn hắn sấy một chút tiểu đồ nướng khi đó sảng khoái hơn a điểm tốt sau đó bọn hắn vội vàng tắm rửa đi ngủ ngày kế tiếp hơn bảy điểm lý chính dương liền bị lâm linh đánh thức anh rể anh rể tỷ đã nâu sau mặt nói ngươi hôm nay muốn dẫn chúng ta đi huyện lỵ có phải hay không mau dậy lâm linh tại lý chính dương trong phòng cao hứng nhảy tới nhảy lui h i ệ n nhiên là nghe nói hôm nay muốn đi huyện lỵ t r o n nàng cao hứng không được lý chính dương vội vàng thì ngồi dậy vội vàng rửa mặt đi sang ngồi ăn điểm tâm. lâm hoan lâm nguyệt lâm linh ba người hiểu rõ hôm nay mọi người muốn đi huệ lị cao hứng không được ăn so với ai khác đều nhanh ba nữ tử sau khi ăn xong liền đợi đến lý chính dương lâm tú cùng lâm hai ba người bọn hắn nhanh nhanh nhanh đi nhanh lên đặc biệt tại sau khi ăn xong nàng nhóm ngay tại t h u ố c g ụ c rửa chén thu thập phòng bếp lâm tú cùng lâm ai không chỉ như thế ba người hải tử cái gì đều mặc tốt liền đợi đến độc thủ lý chính dương vui lên nhưng rất nhanh liền hiểu được đám hải tử này kỳ thực đều không có sao đi qua huệ lị ba người các ngươi có thể hay không đừng gấp gáp như vậy hiện tại còn sớm đâu lâm tú cũng có chút bất đắc dĩ lâm ai tính tình so với lâm tú muốn c á o kỉnh chừng ba người bọn hắn một chút ba người các ngươi lại nhao n h a u một câu đến lúc đó ta thì không mang theo các ngươi đi để các ngươi tại trong nhà công việc lại không được liền nghĩ đi chơi có phải hay không ba cái kỳ thực tương đối sợ lâm ai không sợ lâm tú lâm ai mới mở miệng ba người ngay lập tức cầm miệng ngồi xuống một bên sau mười mấy phút cuối cùng đem mọi thứ đều làm xong lý chính dương một đầu là úc hương một đầu khác là úc loa lớn trực tiếp đem hai cái thùng khơi màu đến tổng cộng chín cái tiểu úc c ộ n lại tối thiểu nhất hơn bốn mươi cân một đầu khác úc hương kỳ thực nói ít thì có tháng một năm ba không cân tà hữu nói cách khác lý chính dương này vậy một cái tối thiểu nhất bảy tám mươi cân mà một bên khác thì là do lâm m ai cùng lâm tú hai người thầy phiên chọn cũng may tôm tít cùng c u a không có nặng như vậy cộng lại có thể cũng là cái bốn mươi cân tả hữu lý chính dương dẫn đầu lâm m ai cùng lâm tú đi theo phía sau ba đứa hài tử cái gì đều không cần quản vô cùng cao hứng liền lên đường theo nơi này đi bến đỏ chỗ nào đại khái là là chừng mười phút đồng hồ lộ trình chờ bọn hắn đi tới lúc vừa vặn không sai biệt lắm lớp học này thuyền muốn mở với lại bọn hắn cũng nhìn thấy minh thúc mang theo một người dáng dấp cao cao to to nhưng trên mặt thủy trung là mang theo một c ố k h ở khí người trẻ tuổi đứng ở đó bên cạnh thì đang c h o thuyền a xuân ca lâm m a i bọn hắn nhìn thấy người trẻ tuổi kia sau đó chào hỏi hắn là cái này minh thúc nhi từ a xuân làm nhưng a xuân là lâm m a i bọn hắn t ề ờ nếu đụng tới trong thôn hải tử nghịch ngậm trực tiếp gọi hắn đại xoa xuân a xuân ca cười ha ha ta đến đây đi đêm qua lý chính dương tốn tám bao tiền thu đồ vật của mình mắt thấy lâm mai cùng lâm tú hai tỷ bội trọn nặng như vậy đồ vật minh thúc thực sự không vừa mắt thế là nhận lấy nàng trên vai gánh giúp đỡ cùng nhau chọn đến trên thuyền thuyền rất nhanh liền mở mấy người ngồi cùng một chỗ lý chính dương thì thừa cơ hội này nhìn về phía a xuân a xuân xin chào ta gọi lý chính dương ta là lâm tú anh rể a xuân cười ha ha gật đầu một cái nói ta biết ngươi là lâm thúy lao công chẳng qua lâm thúy hiện tại nghe nói đã đi rồi nàng trả về không trở lại minh thúc kéo một chút a xuân ra hiệu hắn đừng làm nhìn mặt của người ta đâm lòng của người ta hoa tử lý chính dương ngược lại là nhìn rất thoáng cười nói không biết ta chẳng qua ngươi muốn chân nói ta là chồng nàng cái này cũng không thể nào nói nổi chứng thì không có kéo tiệt d i ệ u thì không có xử lý các hương thân cùng quốc gia cũng không thừa nhận minh thúc cũng không khỏi cười một tiếng đúng lý chính dương tâm thái vẫn tương đối tán đồng bọn hắn trên thuyền trò chuyện trong chốc lát khoảng khoảng bốn mươi phút về sau thuyền đã cập bờ đều là đi huyện lỵ cho nên bọn hắn còn lớn hơn điểm chính cùng một chỗ khoảng hai mươi phút lộ trình minh thúc đúng là một người tốt tại đây hai mươi phút trong giường như đều là hắn giúp lâm tú cùng lâm ai chọn t i ệ gánh mãi đến khi đến huyện lỵ hai người bọn họ muốn mỗi người đi một n g minh thúc phải đi bệnh viện thế là liền đem gánh đem thả xuống. Tạ tạ minh thúc. Lâm Tú chương hai mươi năng lực mang thuốc quay về lâm t n gật h đầu nàng n h à họ l â m mấy tỷ m ộ i đúng lý chính dương lời đã là phi thường nghe lời chỉ là có chút lo lắng lý chính dương có thể hay không xong những vật này cho nên lâm tú thì hỏi một câu anh rể, những vật này n g ư ơ i n ă n g lực một người làm quá khứ sao không có chuyện gì lại không chỉ một mình ta người tại nơi này bọn hắn bên ấy còn có thể người từng trải giúp đỡ không cần lo lắng các ngươi qua bên kia chờ lấy ta là được rồi nhớ kỹ tuyệt đối không nên chạy nhìn m g ồ i m ộ i chờ lấy ta quay về là được rồi lâm tú gật đầu nàng nhóm mấy tỷ mọi thì thành thật địa tìm trong một cái góc đứng sợ mấy cái m ộ i m ộ i ở bên kia đứng được bực bội lâm tú đã sớm chuẩn bị theo trong túi móc ra tám khoả k ẹ o mỡ heo cho mỗi cái m ộ i m ộ i điểm hai viên chẳng qua lâm ai chuyển tay lại cho nàng một khoả có k ẹ o mỡ heo ăn những t ỷ m ộ i này thì có kiên nhẫn nhiều chính ở đằng kia trở lấy đồng thời tò mò nhìn đây hết thảy những hải t ử này nho nhỏ trong tâm linh chỉ huyện cảm giác được thành nơi này thật tốt chơi à, thật tươi mới à, mọi thứ đều như vậy không giống đại chúng mà lý chính dương tại xác định bọn hắn mấy tỉ mụi không có nhìn lén sau đó tìm một cái góc ngay lập tức liền bắt đầu xuyên không trong t r ớ c mắt hắn đã tới thế kỷ hai mươi một cái đó chợ ra h đại, đại, đại ca nhìn hắn những vật kia có giá trị không nhỏ với lại thì bày ở bên cạnh mình gật đầu liền đem điện thoại cho hắn mượn lý chính dương móc ra danh tiếc trực tiếp cho người đàn ông beo kính đánh điện thoại quá khứ đồng thời tiện thể nhìn một chút người đàn ông beo kính tên gọi phạm dũng Giám đ ố c phạm ngài tốt ta là t r ợ giao hai ngày này cho ngươi cung cấp hải sản người ta gọi lý chính dương ngài còn nhớ ta không ta hôm nay không phải buổi chiều đến ta hiện tại đã đến nơi này ngài năng lực đổi tới nơi này sao ta hiện tại thời gian tương đối đổi u có thể mấy phút sau ta thì phải trở về ngươi năng lực đổi qua tới sao năng lực ta trong vòng ba phút đổi tới ngươi đang chỗ nào chờ lấy ta phạm dũng phi thường cao hứng rốt cuộc lý chính dương sẽ cho mình đánh điện thoại đã nói lên hắn tín nhiệm chính mình này hợp tác có thể trường kỳ tiến hành tiếp lý chính dương đem điện thoại vừa cút còn đưa bên cạnh đại ca với lại vẻ mặt cặm t ặ chẳng qua bên cạnh đại ca b á n cũng không phải hải sản thế là lý chính dương suy nghĩ một lúc trực tiếp cùng hắn muốn một cái túi cho hắn bắt tối thiểu nhất một cân ốc hương đưa cho hắn đại ca ta đưa người điểm ốc hương đại ca cũng là người biết nhìn hàng hiểu rõ thứ này có thể giá trị mấy mười đồng đâu huynh đệ này làm sao có ý tứ đâu đánh cái điện thoại sự việc mà không không không nên ngài cầm về sau ta còn cần mượn ngài điện thoại cũng nói không chừng đ ấ y chứ này đại c mẹ hắn cũng thế kỷ hai mươi mốt người làm sao mặc thành bộ dáng này à giống như là trên tv loại đó thập niên tám mươi chín mươi người đừng k h á c h khí thu đi lấy về cho hải tự ăn thứ này trắng đốt một chút lại chấm điểm tương thì ăn thật ngon nhìn ra được với lại n g ư ờ i loại này mặt hàng là thực sự tốt trong chợ rau không có một nhà hải sản có n g ư ờ i tốt ta cũng nhìn qua n g ư ờ i này hoang dại úc với lại cái đầu lại lớn thứ này không có tám chín mươi đồng rất khó ăn vào lý chính dương cười một tiếng đem k i a cái túi úc bỏ vào dưới chân hắn đại ca nói cảm ơn liên tục quả nhiên khoảng ba phút bên ấy phạm dũng liền đã đến đây nhìn thấy lý chính dương sau đó lại hỉ đuổi nhanh lên trước này ba phần trung lý chính dương trong lòng có đoán thùng che kín thì không có la hét cho nên không ai nhìn thấy chỉ chờ đến hắn thứ nhất sau đó lý chính dương không nói nhiều nói đem những vật này tất cả đều đưa ra một nghìn hai trăm ba mươi b ố ta đi chín cái ốc loa lớn hay là tốt như vậy phẩm chất được trực tiếp xưng phạm dũng ha ha c ư ờ i to nhìn thấy như thế chất lượng tốt hải sản sau đó rất vui vẻ chín cái ốc loa lớn xưng tiếp theo có bốn mươi tám cân hai lượng giá trị hai mươi bốn một trăm viên ốc hương cùng đồng dạng giá tiền vẽ hoa có tháng một năm bốn một cân hai lượng giá trị ba hai trăm chín mươi sáu viên tôn pít thì không ít có mười chín cân ba lượng giá trị ba nghìn tám trăm sáu mươi khối tiền như thế tổng thể tính được đó chính là ba mươi mốt nghìn hai trăm năm mươi sáu khối tiền phạm dũng cùng hắn hợp tác nhiều lần như vậy gọn gàng đem tiền cho lý chính dương huynh đệ n g ư ơ i biết khách sạn của ta ở đâu không n g ư ơ i lần sau có thể trực tiếp đi ta khách sạn chỗ nào phạm dũng ha ha cười to ta kia danh thiếp trong có địa chỉ cũng không cần tại nơi này chờ ta tốt kia ta biết rồi ta bên này còn có chuyện liền đi trước cảm ơn phạm l ã o bản cảm ơn vị đại ca kia lý chính dương thực sự là tới lui vội vàng nơi này đã chờ đợi năm sáu phần thời gian hắn còn phải đi làm những chuyện khác được đi nhanh lên mới là cho nên một bán xong sau đó xách thùng liền chạy chọn thùng đi tới phụ cận một nhà tiệm thuốc may mắn đây chính là một cái chợ rau phụ cận cái quái gì thế cũng có hắn trước tiên vào trong không hề nghĩ ngợi ngay lập tức cùng nhân viên cửa hàng nói một câu nói cho ta đến một hộp x i mở t ì đỉn còn có một hộp ô mẹ t ợ dạ d ồ lệ đúng lập tức cho ta thế kỷ hai mươi mốt loại thuốc này tại tiệm thuốc trong vô cùng thông thường tùy tiện đều có thể mua được cho nên hắn rất dễ dàng liền lấy đến thuốc cầm tới thuốc sau đó trước tiên hắn đem những thứ này vỏ bọc toàn bộ cũng ném đi liền đem kia n i ê m n i ê m thuốc nhét vào trong túi của mình cùng tấm kia danh thiếp đ nhìn một chút ngọc bội còn có một chút thời gian hắn đi tới một cái không người trong góc sau đó chuẩn bị xuyên việt về đi có thể hay không mang về những vật này thì nhìn xem lần này veo một cái lý chính dương từ bên này biến mất thì cùng hắn chưa từng có xuất hiện ở đây dường như phía bên kia lý chính dương ra hiện tại ngõ nhỏ trải qua ba lần sau khi xuyên việt hắn hiện tại dường như đối với xuyên không không có bất kỳ cái gì phản ứng xuất sắc nhất đều thuộc về trong túi thứ gì đó hắn đưa tay đi đến bên cạnh sờ một cái làm sờ đến muốn đem thuốc kia tấm sắc bén biên dưới lúc lý chính dương s u ý chút nữa thì vui vẻ đi rồi mang về hắn từ bên trong n g ó ra phát hiện hai tấm thuốc quả nhiên trong tay của mình chẳng những là trên tay chính mình phát hiện thuốc phía trên đánh dấu tất cả đều sửa lại chỉ có một đồ vật viết chủ trị chứng bệnh lại là tự động sửa xem ra chính mình nghĩ không sai t i ể u này thật mỏng trọng lượng nhẹ thứ gì đó vẫn có thể mang về tượng loại đó cái gì đồ ăn đại lượng thứ gì đó thì không có cách nào mang về năng lực mang thuốc quay về liền tốt mẹ nó lý chính dương triệt để thở phào nhẹ nhõm đồng thời đem trong túi của mình tiền thì lấy ra vừa mới những thuốc kia rất rẻ liền xài hai mươi khối tiền tà hữu thanh toán mua thuốc tiền chính mình nên còn thừa lại ba mươi nó hướng bên trong sở m õ phát hiện này một tá chính là sáu mươi hai viên năm lao tiền hơn sáu mươi khối tiền hôm nay lần này thật là thu hoạch lớn đây là hắn xuyên không đến nay bán nhiều nhất tiền một lần tăng thêm lúc trước hắn nguyên bản có ba mươi sáu viên nhưng mà cho hai mươi khối tiền lâm tú làm phí sinh hoạt thêm học phí như vậy hiện trong tay chính hắn chỉ còn lại m ộ ư ơ i sáu viên lại thêm này sáu mươi hai viên năm vậy thì có bảy mươi tám khối tiền cuối cùng có thể hơi thở phào cũng coi là thân có vật dư thừa chương hai mươi mốt đặt mua đồ vật chương hai mươi mốt đặt mua đồ vật một bên khác lâm linh bọn hắn đã ăn xong kẹo mỡ heo cũng có chút nhàm chán đặc biệt nhìn này náo nhiệt đường đi luôn muốn đi địa phương khác đi một chút xem xét nhị tỷ tam tỷ chúng ta có thể hay không đi đi một chút ta lâm n g u y ệ t đứng không yên hỏi hai cái tỷ tỷ anh rể nhường chúng ta tại nơi này chờ hắn đâu chúng ta đi ở đâu nhà thì tại nơi này chờ xem lâm tú an ủi muộn muội chờ đi đi rồi chờ một chút anh rể làm sao tìm được chúng ta chờ chút ngơi ư bị người bắt cóc làm sao bây giờ lâm ai thì càng trực tiếp chừng nàng nhóm một chút mọi người lập tức liền thành thật nhưng vào lúc này lý chính dương chọn thùng cầm cái đòn gánh đi ra đi mang bọn ngươi dạo phố đi lý chính dương nhìn thấy bọn hắn thì thở phào nhẹ nhõm cười lấy nói với bọn họ bọn hắn nhìn thấy lý chính dương sau đó tất cả đều cao hứng lên một mạch vọt tới lý chính dương bên người tất cả đều bán xong nhìn xem lý chính dương trong thùng rông tuyết dáng vẻ bọn hắn liền biết đồ vật bán xong đúng a tất cả đều bán xong đi thôi chúng ta đi dạo phố đi trước bên ấy mua văn phòng phẩm vật dụng sau đó lại mua một ít đồ dùng hàng ngày lý chính dương cười hắc, hắc ngay lập tức mang theo bọn hắn tiến đến dạo phố được được đi chúng ta đi dạo phố đi dạo phố chuyện làm thứ nhất chính là trước cho bọn hắn mua văn phòng phẩm v ậ t dụng tỷ như nói sách bài tập cùng với bút những vật này tổng cộng tốn bốn khối nhiều cho mỗi đứa bé cũng mua cầm những thứ này mới tinh đ ồ vật tất cả mọi người có chút vui vẻ sau đó lại tốn một khối tiền mua r i ê n g loại hình đồ dùng hàng ngày t ố ấ n ngũ rắc tiền mua hai bao xong hỉ đi theo lại tốn năm khối tiền mua hai cái đèn tin mua xong những thứ này sau đó bọn hắn lại tới bán quần áo chỗ nhưng nhìn hết giá này tiền sau đó lý chính dương đều có chút bất đắc dĩ phổ, phổ thông thông một kiện áo lót khoảng muốn hai ba viên nếu mua hắn ý phục của hắn quý hơn hắn nhìn thoáng qua sau lưng những h ả i tử này nếu cho người ta bọn hắn mỗi người mua một bộ y phục thêm chính mình tổng cộng tiếp theo thì sáu người vậy thì phải ba bốn mươi đồng hơn nữa còn không mang theo quần quả nhiên nhìn thấy cái giá tiền này sau đó lâm tú lắc đầu liên tục lôi kéo ly chính giương tay không cho hắn mua quần áo anh rể ngươi thì cho ngươi chính mình mua đi chúng ta không cần mua y phục lâm linh lâm hoan lâm nguyệt mấy cái kia tiểu nữ hài mặc dù lộ ra qua mang nhưng mà người nghèo h ả i tử sớm biết lo liệu v i ệ c nhà cũng biết những vật này hơi đắt cũng không có nói chuyện đúng chúng ta trang phục còn có thể mặc không cần mua trang phục chẳng qua anh rể ngươi khổ cực như vậy có thể mua hai kiện áo lót trở về đổi một cái lâm a i thì đề nghị như vậy lý chính dương suy nghĩ một lúc tốn bảy khối tiền mua cho mình hai kiện áo lót sau đó trở lại bán bảy chỗ chúng ta trong thôn có thợ may sao có a có a chúng ta trong thôn có thợ may chẳng qua này bố cũng không rẻ lâm tú gật đầu nhìn những k i a bố nhưng lại có chút cảm thấy có chút quý phải biết nơi này rẻ nhất bố đều chiếm được một viên hai tả hữu một mét bố giá lý chính dương lại tại trong lòng bắt đầu tính toán tỉ mỉ lên mặc dù nói hiện tại hay là nghỉ hè hơi có chút nóng nhưng mà chẳng mấy chốc sẽ đến mùa thu đến lúc đó bọn hắn đám hài tử này khẳng định được xuyên tay áo dài vì lý chính dương chưa hẳn chính xác hiểu rõ mà nói dùng cái hai m bước tả hữu trên cơ bản có thể cho này năm cái hài tử làm một bộ y phục cái gọi là một bộ là trang phục quân cũng có năm người mỗi người hai m vậy liền mười m mua cái mười m bố quay về cũng liền mới mười hai khối tiền cho bọn hắn hạ thu hai mùa c á c làm một bộ vì mùa hè có thể tiết kiệm điểm bài vóc mà mùa thu lâu hơi nhiều một chút bài vóc vậy liền mua cái hai mươi mờ bố cộng lại cũng mới hai mươi b ố khối tiền nếu cho bọn hắn mua lời nói qua một bộ y phục tối thiểu nhất đều phải ba khối nhiều tiền chọn bộ tiếp theo tối thiểu phải bảy tám khối tiền sau đó mỗi người mua hai bộ vậy liền mấy mười đồng đi ra cho nên sau khi xem lý chính dương ngay lập tức quyết định kéo hai mươi m bố lão bản cho ta tới đây trùng bố mười m này một loại màu sắc mười m lý chính dương tiến lên ngay lập tức cùng l ã o bản giật hai mươi m bố hai loại đều là bình thường vải hoa chính là màu sắc không giống nhau là thường dùng nhất loại đó cũng là tiện nghi kia một loại lão bản vô cùng sảng khoái cho hắn cắt hai mươi m bố mà lý chính dương thì tốn hai mươi b ố khối tiền ta chúng ta đem bộ này cầm lại trong nhà đi đến lúc đó mời trong thôn thợ may cho mỗi người các ngươi làm hai bộ quần áo một bộ trang phục hè một bộ trang phục mùa thu đến lúc đó đi học các ngươi cũng được xuyên lâm nguyệt mấy người bọn hắn vui vẻ nhảy dựng lên lâm tú cùng lâm mai lại cảm nhận được áp lực này trong c h ư ớ c mắt lại tốn hai mươi b ố khối tiền ra ngoài đúng rồi làm trang phục không quý ha ta nghe nói chúng ta trong thôn tất h bá làm trang phục tựa như là một viên hai tiền một bộ một khối tiền một hai bộ nơi này làm mười bộ vậy cũng là mười hai khối tiền c ộ n lại tổng giá thành hơn ba mươi khối tiền hay là so với mua quần áo càng có lời thành vậy là được rồi lý chính dương cười hắc hắc anh rể đem cái này cho chúng ta cầm đi lâm hai bên ấy nhận lấy bố cùng lâm tú mỗi người tay cầm một cái còn có đồ vật gì không có mua sao lý chính dương nhìn một chút cuối cùng hỏi bọn hắn tất cả mọi người lắc đầu lý chính dương nhìn một chút thời gian cảm thấy hiện tại thời gian đã không còn sớm k i u cứ như vậy chúng ta tại nơi này ăn một bữa cơm sau đó chúng ta lại trở về anh rể tại đây bên ngoài ăn cơm cũng không tiện nghi đâu chúng ta hay là đi về nhà tự mình làm chúng ta hiện tại chạy trở về cùng lắm thì thì mượn một chút tắm nhà không có chuyện gì lý chính dương mang theo bọn hắn ra đây một trận q u a nhưng g kéo bố t ì giật 24 khối mua ơ mình không ố khối khối khối i tiền lại tiền. nói mới túi tiền, hiện tại đã còn lại 36 khối tiền. trang trong cộng nhưng chính Này Chính Dương còn còn Nhưng vừa phục, cách khác h có là Lý k đã sao lý chính dương biết mình hiện tại mỗi ngày đều năng lực kiếm tiền hắn cũng không s ố t ruột không sao chúng ta tại nơi này đã ăn cơm rồi sau đó trực tiếp về nhà buổi chiều lại có thể đi bắt hải sản khi thủy triều rút là có thể nhiều nhặt ít đồ quay về như vậy chúng ta cũng có thể kiếm nhiều tiền một chút thua thiệt không được b ả n lý chính dương cười lấy nói với bọn họ rốt cuộc lý chính dương hiện tại là đầu của bọn hắn nàng nhóm thì không lay chuyển được lý chính dương thế là lâm tú cùng lâm ai thì không lời nói không biểu hiện phản đối chính là tán thành bọn hắn liền tại phụ cận tìm một quán nát nhỏ hiện tại đã là cải cách mở cửa năm thứ tư g i xuân có thể nói bày khắp tất cả lĩnh nam mặt đất tương đối đất liền mà nói n à y phía ngoài cải cách tình cảnh hay là càng thêm sinh cơ b ừ n g b ừ n g tự nhiên cũng liền có không ít các loại làm ăn người tiệm cơm đã rất nhiều nơi đều có thể gặp được với lại rất nhiều tiệm cơm làm ăn thì xác thực còn có thể chẳng qua tương đối những k i a dám xuống quán ăn người mà nói nhà họ lâm mấy tỷ m ộ i là từ trước đến giờ cũng không dám ở dưới chỗ này tiêu phí không phải là các nàng năng lực gánh chịu nổi vài vị ăn cơm đúng hay không mời ngồi mời ngồi người xem muốn ăn chút gì không thái chúng ta giá tiền cũng treo ở phía trên nàng nhóm có chút thấp thỏ ngồi xuống hướng trên tường xem xét liền nhìn thấy phía trên giá tiền loại thịt bình thường là bảy tám hào nếu như là cải xanh thì càng tiện nghi đại khái là ba đến bốn hào một cái thái menu cũng không tính là đặc biệt quý chẳng qua đối với niên đại đó người mà nói xác thực không dễ dàng thời ế là Lý làm, cà Chính dương điểm rồi cái thái chén canh, cái ăn mặn cái làm, cộng thêm cái canh chua trứng, chương 22, không giống nhau nam nhân, chương thái hai hai thêm không giống nhau nam nhân, không nhau nhân. h Dương bốn ăn mặn trứng, giống nam giống nam điểm rồi một một t đại này năng lực mở quán ăn dù sao vẫn là có chút tại chủ nghệ trên câu chuyện thật cho nên khi những kia món ăn lên lúc những hải tử này hai mắt tỏa ánh sáng đặc biệt này có món mặn có món chay mọi người ăn lấy thì vui vẻ đến rộng mở cái b ụ n g ăn lý chính dương đối bọn hắn nở nụ cười dù sao cũng thu tiền muốn ăn mới bắt thì ăn mới bắt tuyệt đối không nên khắc khí này là thực sự liền xem như trước đó luôn luôn rất tiết kiệm lầm tú đều là như thế với lại cái thứ nhất chạy tới cho những thứ này bọn mội mội s ớ i cơm mỗi một bát cũng thịnh được rất đầy lý chính dương không khỏi n ở nụ cười anh rể món ăn ở đây ăn ngon thật lâm linh một bên m á n h cơm khô còn vừa nhịn không được ngẩng đầu đối lý chính dương nói như vậy lý chính dương nhịn không được thành t r e o chọc tâm tư của nàng ngươi lời nói này ý là trước đó ngươi nhị tỷ hoặc là ngươi tam tỷ làm cơm ăn không ngon lâm linh cpu một chút liền để lý chính dương làm p h í a đi ngơ ngác nhìn hai cái này tỷ tỷ trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào bình thường đều bị lâm linh tâm cơ tư thế cho làm được không được lâm nguyện cùng lâm hoan muốn cho lý chính dương vỗ tay hay là anh rể lợi hại vừa ra tay liền đem cái này c ổ linh tinh quái mội mội đầu g ó c cho làm phế đi ăn ngon thì vội vàng ăn lâm tú đúng chính mình cái tiểu mội mội này thì triệt để không có cách nào chỉ có thể như thế nói với nàng lâm linh lúc này mới tại ăn cơn khô nhưng mà nàng đột nhiên chỉ vào bên ngoài kêu một tiếng a xuân ca nguyên lai、like、lúc này bên ngoài minh thúc chính mang theo a xuân vội vàng từ phía trước trải qua lý chính dương nhìn thấy vội vàng đứng lên đi vào bên ngoài đối hai người hô một câu minh thúc a xuân minh thúc quay đầu nhìn thấy lý chính dương tại nơi này sau đó hơi kinh ngạc các ngươi còn chưa trở về sau đồ vật bán xong chưa bán xong chúng ta chuẩn bị đi trở về hiện tại hơi trễ ngay tại nơi này ăn một bữa cơm các ngươi ăn cơm trưa đi vào cùng nhau ăn minh thúc hầm lò đầu không sao chúng ta trở về ăn mẹ hắn tại trong nhà làm t ó t cơm chờ chúng ta trở về ăn đâu lý chính dương ở đâu không biết hắn đang suy nghĩ gì tiến lên lôi kéo hắn minh thúc chúng ta thì không cần khách khí tất nhiên đã đụng phải là cái này duyên phận dù sao chúng ta đều đã ở đâu vừa ăn ngươi thì cùng nhau đi vào ăn đi khách khí cái gì nha a xuân con mắt nhìn bên trong đặc biệt từ nhỏ trong quán ăn bay ra tới mùi t ứ c ăn t h ư n h ư ờ n g hắn thật sự nhịn không được chính dương, này chỗ nào có ý tôi ta minh thúc là chân cảm giác được ngại quá có ngượng ngùng gì vội vàng vào đi chúng ta cũng đã bắt đầu vội vàng vội vàng minh thúc do dự một chút cuối cùng vẫn đi theo lý chính dương tiến vào tất nhiên nhiều đến rồi một người lý chính dương lại kêu một cái thì thái minh thúc cơm ở đâu tự mình x ố i cơm này đều là tính đầu người đến được muốn ăn bao nhiêu ăn bấy nhiêu a xuân ăn nhiều một chút đợi lát nữa còn có một cái thái lý chính dương nhiệt tình kêu gọi hai người bọn họ minh thúc suy nghĩ một chút dù sao đều đã đi vào cũng liền không khách khí tiền đều đã cho cái kia ăn thì ăn cái kia uống thì uống người đây là đem đồ vật chân cũng bán xong minh thúc một bên ăn một bên nhìn thoáng qua phát hiện lý chính dương thủng đều là chống không t hiếu kỳ hỏi hắn đúng thế cũng bán xong ta kia khách hàng thật hài lòng minh thúc tương đối kinh ngạc người này có thể à. nhanh như vậy liền đem những vật này tất cả đều bán đi vậy cũng không thiếu đâu người chủ này cố là khách hàng lớn à. lý chính dương hh t t một chút đúng vậy à, là khách hàng lớn người vẫn rất tốt cho nên chúng ta mới nói tại nơi này ăn một bữa cơm n h à nếu không có bán đi chúng ta ở đâu dám ở nơi này ăn cơm minh thúc gật đầu nhưng suy nghĩ một chút vẫn là nhịn không được nói chính dương nguyên bản chúng ta thì không có nhận thức bao lâu ta không nên nói loại lời này nhưng rốt cuộc ta nhìn xem ngươi tiểu tử này người vẫn rất tốt ta thì khuyên ngươi một câu ngươi cho ta lắm mẹ à nay kiếm tiền là chuyện tốt nhưng mà nghìn vạn lần không thể phung phí ngươi này còn nuôi năm cái cô em vợ đâu không dễ dàng đời sống chính là như vậy chúng ta không cần thiết vung tay quá chán dùng tiền lâm tú bọn hắn cũng trầm m ặ t lại không nói gì minh thúc ngài k h á c h khí ngài hôm nay năng lực nói với ta lời này đã nói lên ngươi là một cái tâm tư thẳng thắn người ta không có gì có thể tức giận ngài yên tâm đi ta tâm lý nắm chắc minh thúc gật đầu quay đầu vừa nhìn mình nhi từ bên ấy hô hô ăn nhiều hiển nhiên là đói gần chết minh thúc thở dài một hơi mỗi người tối thiểu nhất ăn hai bát nửa cơm với lại đem những tia thái tất cả đều cho đ d s đi. cuối cùng một bộ tiền ba cái món ăn mặn hai cái thức ăn chay cộng thêm một t ô canh còn có nhiều người như vậy cơm cộng lại chính là bốn khối tám mao tiền nhìn lý chính dương ở bên kia trả tiền minh thúc bọn hắn từ bên trong ra đây chuẩn bị cùng nhau hồi thôn ăn uống no đủ nhà họ lâm những tỷ m ộ i kia cười cười nói nói đặc biệt nhỏ nhất ba cái đơn giản chính là vừa đi ven đường này a xuân ca một thẳng cùng lý chính dương bọn hắn cùng một chỗ đột nhiên ở thời điểm này đối lý chính dương nết miệng cười một tiếng ta gọi a xuân lý chính dương gãi gãi đầu ta biết ngồi thuyền lúc ngươi đã nói với ta v ừ a mới ta cùng hiện tại ta đã không đồng dạng không ngờ rằng a xuân ca lại nói như vậy lý chính dương bị hắn lại nói không nghĩ ra sau khi suy nghĩ một chút mới hỏi hắn có cái gì không giống nhau trước đó cùng ngươi gặp mặt ta là không liệt dương nam nhân hiện tại cùng ngươi gặp mặt ta là liệt dương nam nhân châu không châu b ò a xuân ca vẻ mặt đắc ý nhìn lý chính dương lý chính dương trực tiếp xứng sờ mẹ nhà hắn nay mẹ hắn rất n g u b ư c sao đ ế t ử tào công công nhận chứng châu bò một bên minh thúc đặc biệt lúng túng vội vàng lôi kéo lý chính dương đi tới phía trước lúc này mới t h ấ p giọng với lý chính dương giải thích thực sự ngại quá con ta hắn này đầu góc có chút cái đó ngươi đừng thấy lạ ta hôm nay dẫn hắn đi kiểm tra một chút bác sĩ nói đứa nhỏ này có thể đồ chơi kia có chút không được sau đó hắn hiện tại đầu góc lại không tốt nha dạ dày lại một t h ằ n g không tốt hiện tại phương diện này xảy ra vấn đề ta thì vô cùng phát s ầ u hải tử thì phát s ầ u ra bệnh viện thì hỏi ta liệt dương là cái gì ta năng lực trả lời thế nào hắn ta chỉ có thể nói đây là không giống nhau nam nhân lý chính dương minh bạch qua đến nhìn minh thúc thì thở dài một hơi an ủi hắn nói ta biết rồi không có chuyện gì ta biết muốn làm sao cùng hắn nói chuyện t h i ế m n g ư ơ i yên tâm đi minh thúc nhìn lên tới có chút bất đắc dĩ sau lưng a xuân ca gãi đầu một cái không rõ bạch phụ thân tại sao muốn đem lý chính dương kéo đến phía trước đi không bao lâu lý chính dương lại với hắn đứng chung với nhau a xuân ca minh thúc ý nghĩa rất đơn giản mặc dù cái này rất hữu bức nhưng mà sẽ không cần thường xuyên nói với người khác làm người muốn kiêm tốn a xuân ca gật đầu t u t ta biết rồi về sau ta không nói với người khác lý chính dương nết miệng cười một tiếng có chút đồng tình nhìn a xuân ca kỳ thực đây quả thật là thời đại nước mắt kia thời điểm này điều kiện lạc hậu không có cách rất nhiều chuyện nghĩ a giải quyết cũng không có cách nào giải quyết đợi đến phía sau quốc gia trên chỉnh thể thực lực đến, đến rồi loại chuyện này cũng rất ít đã xảy ra chương hai mươi ba cùng minh thúc mượn đồ vật chương hai mươi ba cùng minh thúc mượn đồ vật nhiều người đi trên đường thì tương đối buông l ò n g vui sướng trong c h ư ớ c mắt lên thuyền thì hạ thuyền rất nhanh ly bọn hắn trong nhà cũng không xa nhanh như là trên giường thời gian minh thúc này thùng ta trước hết trả lại cho ngươi nhanh đến mỗi người đi một ngã lúc lý chính dương đem minh thúc thùng trả lại hắn minh thúc gật đầu đối lý chính dương nói lời cảm tạng sau đó mang theo a xuân liền đi bọn hắn năm chị em nhà họ lâm cùng lý chính dương cũng trở về đến trong nhà chẳng qua vừa mới về đến trong nhà lâm mai thì vội và nói g n ta đi bắt hải sản khi thủy triều rút đừng đi đổi đến vừa mới nhìn xem bộ dáng này còn giống như tại thủy triều thủy triều xuống còn phải chờ một hồi đâu trước nghỉ ngơi một chút đi ngươi không mệt mỏi sao lý chính dương lắc đầu đúng vừa mới chúng ta trở về thời điểm trên đường nhìn thấy đúng là còn đang ở thủy triều và thủy triều xuống đi lâm tú thì nói như vậy mặc dù nói l â mai rất muốn đi nhưng thủy triều thì xác thực không có cách nào bắt hải sản khi thủy triều rút chỉ có thể gật đầu đáp ứng lý chính dương chạy hơi m ệ t chút trực tiếp về phòng của mình h ả o h ả o nghỉ trưa một chút khoảng bốn giờ chiều lý chính dương mới rời giường chẳng qua chờ hắn lúc thức dậy phát hiện nàng nhóm tất cả đều đã chạy h i ệ n nhiên là đi bắt hải sản khi thủy triều rút lý chính dương d ỗ i ra lưng mỏi cảm giác thời gian này hay là thật thoải mái đặc biệt đối với xã xúc châu ngựa mà nói loại ngày này giản bọn hắn quả thực mẹ hắn chính là thần tiên thời gian chẳng qua lý chính dương còn có chuyện phải làm thế là cầm hai tấm thuốc tiến về nhà minh úc vừa mới đi vào bên trong liền nghe minh thúc vợ chồng hai cái tựa hồ muốn nói nhìn cái gì không có cách nào không có cách nào nay chạy tới nhìn một hồi liền cái gì có thể trị thuốc đều không có mở còn nói không có cách nào hơn nữa còn làm ra một cái liệt dương vậy ngươi nói đây rốt cuộc còn thế nào làm liền nói hắn cái này dạ dày là bệnh cũ nói không có thuốc gì đặc biệt mở một ít thuốc nhìn xem c ó thể hay không làm dịu đi về phần một cái khác nhìn xem về sau có thể hay không làm giải phẫu đi minh thúc y ê u sầu mặt mũi chăn đấy lý chính dương nghe đến mấy câu này ở ngoài cửa do dự một hồi cảm thấy dường như ở thời điểm này không tốt vào trong chẳng qua nhưng vào lúc này đột nhiên nghe chắp sau lưng một tiếng thật thà tiếng tê u chính dương ca ngươi tới rồi là giọng a xuân nghe được a xuân tiếng tê u sau đó bên trong minh thúc cùng minh thẩm cũng đều đứng lên nhìn thấy lý chính dương sau đó minh thúc hơi kinh ngạc chính dương ngươi tại sao cũng tới tới tới tới đi vào ngồi a ngươi sao ở bên ngoài a minh thúc rất nhiệt tình mời lý chính dương đi vào minh thẩm thì có chút hiếu kỳ nhìn về phía lý chính dương kỳ thực lý chính dương tại bọn hắn bên này còn rất có danh khí với lại bọn hắn rất nhiều người đều gặp qua bây giờ thấy hắn sau đó thì có chút hiếu kỳ về phần minh thẩm khẳng định là nghe minh thúc đã từng nói lý chính dương mua nhà bọn hắn hải sản sự việc đúng đúng là ta nhớ tới trên đường không hỏi ngươi này á xuân bệnh nhìn xem thế nào lý chính dương đi v à o mãi đến khi ngồi xuống mới hỏi một câu như vậy nghe xong lời này minh thúc thì mặt buồn rời rượi rõ ràng thẩm vô cùng thông minh lập tức ở mang theo á xuân từ bên này rời khỏi hiển nhiên là nhường hai người bọn họ ở chỗ này trò chuyện có mấy lời không thích hợp nói với Á xuân hắn cái kia dạ dày nha bác sĩ nói không có đặc hiệu thuốc ca thì nhìn xem cơ thể có thể hay không tự nhiên khỏi hẳn dù sao ý nghĩa chính là không dễ chơi nhưng ờ chính chúng ta chú ý một chút tốt nhất có thể bảo chứng hắn có đầy đủ ẩm thực có thể đưa nó thông qua ẩm thực cho điều chỉnh quay về nhưng ngươi cũng không phải không biết chúng ta hiện tại mọi người gia đình điều kiện thì bộ dáng này nhà ai có đầy đủ ẩm thực à, không dễ chơi minh thúc nói đến đây mặt mũi tràn đầy ưu sầu hiện tại thời đại này nhà ai sẽ có nhiều như vậy đầy đủ ngươi ăn thứ gì đó chống đỡ lấy người à. minh Thúc. Ta nếu ơ i loại cái i này chuyên môn trị bệnh bao tử thuốc. này thuốc là có thuốc, thuốc một một trị tử ta bao b t ta theo bọn hắn nói đây là nước ngoài rất bác bọn cho sĩ làm là lợi ngoài hắn hại nhập nói nước đây k ẩ thuốc, h u c y ê như môn n trị b ệ bao tử. Nếu n h nói a xuân ca bên ấy không có cách nào cầm tới đặc hiệu thuốc ta nghĩ ngài có thể thử một chút cái này lý chính dương trực tiếp đem thuốc đưa ra đưa tới trước mặt hắn chỉ xem đóng gói xác thực rất tinh xảo phải biết này là tới từ thế kỷ hai mươi mốt thứ gì đó chỉ từ đóng gói trên thì cho người ta một loại vô cùng cao lớn hơn cảm giác ngươi nói là nhập khẩu một chút cũng không khiến người ngoài ý đây là trị bệnh bao tử thuốc lần này minh thuốc hơi kinh ngạc cầm thứ này cảm giác có chút c h á n g váng đồng thời lại có chút chờ mong đúng thế nói là c h ị bệnh bao tử thuốc dù sao là ta thật không dễ dàng làm được ngài cũng đừng hỏi sao làm được ngài có thể cho a xuân thử một chút ăn trước này một loại ta nhớ được tựa như là một tiên ăn một khoản đi ngươi quan sát mấy ngày nếu bụng hắn không đau vậy đã nói rõ này thuốc hữu hiệu nếu hắn còn đau lời nói vậy đã nói rõ không có hiệu quả dù sao ngươi coi như như thế n g h e xong chính dương tia thật không có ý tứ a hiện tại minh thúc cũng là bị đời sống b ứ c đến không có biện pháp tiệt lộ đều nói lấy n g a chết làm n g a sống có lúc nhìn xem nhi tử đạo thành cái dạng kia hắn thì rất thay hắn nóng này lý chính dương nhìn nhân phẩm rất t vui lòng cho mình tiễn loại thuốc này hắn hay là rất cảm tạ lý chính dương không cần khách khí này thuốc vốn chính là cho người ta ăn có thể trị hết vậy liền tốt nhất rồi nếu thực sự không được chúng ta nghĩ biện pháp khác nữa nha dù sao hiện tại ngài thì cho a xuân như thế thử một chút này thuốc là ta vô cùng tín nhiệm người mua tuyệt đối sẽ không ăn người xấu cái này ngài có thể yên tâm can đảm ăn Tốt, ta biết Ta tình, tư tức kia rồi, người cái người Người nói khách này tức giận, sao A. này. nhận lớn như ân này này này ngượng ngùng gì? Đây đều là vấn gì, có khách có làm là vậy đây ý đều đ ngài hiện tại trong nhà có phải không chuẩn bị ra ngoài bắt hải sản khi thủy triều rút sao này ta kia bắt hải sản khi thủy triều rút năng lực kiếm tiền gì a đã sớm không đổi đến vậy ta có thể hay không mượn ngài những kia bắt hải sản khi thủy triều rút công cụ dùng một chút lý chính dương gãi gãi đầu có thể à ta trong nhà nguyên bộ bắt hải sản khi thủy triều rút công cụ cũng có đâu trước kia làm ngư dân vẫn có thể l ợ i ít tiền đặt mua không ít thứ ngươi muốn liền đến cầm đi có thể ngươi cầm tới vừa vặn có thể cần dùng đến bằng không đặt ở chỗ đó cũng đều một thẳng lãng phí minhúc cực kỳ hào phóng chủ yếu là hôm nay đụng phải lý chính dương sau đó liên tiếp gặp phải sự t ì n h tốt lại là m ờ i mình ăn cơm lại là cho con trai mình đưa hắn biết chắc ban đầu thì có hướng mình mượn đồ vật ý nghĩ nhưng lý chính dương người ta cũng là khách khí cho mình c h ỗ t ố t vậy cái kia chính mình thì cảm tạ hắn cho hắn mượn là được không nói trước này thuốc có hữu dụng hay không đi tượng lý chính dương hào phóng như vậy người đã rất ít gặp tiểu tử này tương đối có thể đến ngươi nhìn ta những thứ này những thứ này cái s ẻ n kẹp cái gì ta cũng không cần nói à ngươi cũng cầm tới dùng quan trọng nhất là cái này ngựa bùn t h lý chính dương gặp qua cái đồ chơi này tại tiết mục tv trên cũng đã gặp hắn hiểu rõ dùng như thế nào với lại rốt cuộc hắn cũng là bờ biển lớn lên nhà nhìn thấy thứ này thì vui vẻ nếu là có thứ này xác thực có thể để cao hiệu suất minh thúc vậy ta liền đa tạ ngươi ta thì không khách khí cầm đi lý chính dương mở miệng này cũng tính là gì ngươi cầm tới dùng đi dù sao ta cũng không thế nào làm những thứ này minh thúc lắc đầu lý chính dương cười hắc hắc nói cảm ơn xong đem những vật này cầm lên liền hướng bên ngoài chuyện không bao lâu a xuân cùng minh thẩm đồng thời trở về lý chính dương hắn chạy chúng ta trong nhà tới làm gì mượn đồ vật hắn những thứ này mỗi ngày thiên bắt hải sản khi thủy triều rút nói cần chúng ta trong nhà một ít công cụ ta liền đem ngựa bùn cho những kia bắt hải sản khi thủy triều rút công cụ cũng cho hắn ngựa ngươi sao tất cả đều cho mượn sao chính ngươi không phải còn có thể đi bắt hải sản khi thủy triều rút sao ngươi cho mượn chính ngươi sao bắt hải sản khi thủy triều rút minh thẩm rõ ràng có chút không m u ố n tiểu t ử này hiểu lễ a cho chúng ta a xuân lấy ra một loại trị bệnh bao t ử thuốc nói là nước ngoài nhập khẩu ta nhìn một chút cái này đóng gói xác thực rất giống hàng nhập khẩu chúng ta bên này d ư ợ c hoàn nào có dạng này ngươi xem một chút n à y đến từ thế kỷ hai mươi mốt đóng gói nghiêm nghiêm nhìn xác thực rất cao lớn bên trên nhờ ư n g minh thẩm cũng hơi kinh ngạc nhìn một chút dân thúc đây thật là hắn cho nhìn lên tới cái này cần tốn không ít tiền a hắn nói là hắn thật không dễ dàng lấy được chủ yếu chính là nhìn xem a xuân dạ dày không tốt chính hắn không dùng được cho nên thì cho chúng ta dù sao bác sĩ bên ấy thì luôn luôn nói bọn hắn không có biện pháp gì vậy chúng ta thử trước một chút cái này t h u ố c thôi thử khẳng định thử lý chính dương đang lộng đến những vật này sau đó trực tiếp đem ngựa bùn lấy được bãi bồi bên cạnh ngựa bùn chớ mắng người chẳng qua hắn cái này bãi bồi cùng trước đó nhặt bãi bồi lại có chút không giống trước đó những kia bãi bồi là vàng cao lẫn lộn cái gì đồ chơi cũng có mà hiện tại mở ra ngựa bùn trực tiếp đi tới bãi bồi bùn lấy kiểu này bãi bồi bùn lấy cùng loại đó bùn các hỗn hợp không giống nhau vùng c á c hôn hợp dưới đáy sẽ khá thực ngươi có thể dẫm lên quá khứ nhưng mà nước bùn bên này lời nói ngươi dẫm mạnh xuống dưới rất sâu thì dẫn đến đường xá trở nên rất khó đi hiệu suất thấp nhưng nếu như ngươi dùng k i ể u này trang bị lời nói có thể ở phía trên trượt với lại trượt cực kỳ nhanh theo lý chính dương biết kỳ thực loại vật này hình như tại giang chết bên ấy nhiều một ít nhìn tới cũng là cái này minh thúc không biết từ nơi nào biết được loại vật này dứt khoát thì tạo một cái không ngờ rằng tiện nghi chính mình bãi bồi trong đều có đặc sản tỉ như nói bãi bồi bùn lầy bên trong có cá thỏi lọi còn có dông đất hai loại đồ vật đều không rẻ à, với lại một sẽ trong bãi bồi bùn lầy lợi đương nhiên hai loại đồ vật đều không tốt bắt ngoài ra cũng sẽ có tượng tôm tít loại vật này tồn tại với lại ở bên này tôm tít vẫn còn lớn lý chính dương mở ra ngựa bùn trượt tại bùn phía trên cảm giác tốc độ quả nhiên nhanh chóng với lại nó hướng mặt trước thời điểm ra đi năng lực nhìn thấy rất nhiều cửa hàng phía trên có cá thòi lòi ở bên k i a b ò hoặc là nhảy nhưng mà thứ này không phải dễ dàng như vậy bắt lý chính dương nhìn thật sự là có chút no ngoe muốn động mắt thấy đi vào trước mặt của bọn hắn không nói hai lời liền bắt đầu bắt lại rốt cuộc nhiều a mặc dù không dễ bắt có đạn n ả y cá thỏi lòi đang nghe tiếng động sau đó liền hướng trong động chui nhưng thực sự quá nhiều rồi lý chính dương tốt xấu có thể bắt mấy cái đầu góc khó dùng trực tiếp hướng bên trong ném nhưng vào lúc này lý chính dương đột nhiên phát hiện trước mặt một cái huyệt động dường như giật mình nhìn thoáng qua sau đó hắn nhãn tỉnh sáng lên n g o à i đ ó sẽ không phải là dòng đất đi cái gọi là dòng đất kỳ thực chính là một loại con lương an thị tính loại cá sinh hoạt tại bãi bồi nước bùn trong rất dữ dội với lại trọng điểm thật là quý lý chính dương ngay lập tức xuống thuyền theo trên thuyền cầm một cái kẹp hướng chỗ nào bên cạnh thân thứ này rất dài đồng thời cũng không phải thường cứng rắn như là mười tám tuổi năm đó lý chính dương cũng cùng hiện tại độc giả ngay tại hướng bên trong k ẹ p lúc lý chính dương cảm giác được có động tĩnh thế là ra sức kẹp lên vận khí không tệ vẫn đúng là nhường hắn kẹp chúng rồi dùng sức ra bên ngoài bên cạnh kéo rất nhanh liền nhìn thấy một cái thật dài dòng đất bị hắn cho kẹp ra đây bởi vì bị kẹp lấy dòng đất đau toàn thân vòng quanh thân thể dòng đất cỡ m ơ n ở đầu này dòng đất tối mẹ hắn tối thiểu có nặng m ộ n cân lý chính dương cảm giác được trong tay trọng lượng c ộ n thêm d ò n đất liệu mạng dễ r u i trọng lượng nhanh lên đem thứ này ném tới trong thùng bắt một cái d ò n đất sau đó hắn coi như lai kình tiếp tục hướng phía trước xuất phát hiện tại dòng đất bình thường mà nói hai ba trăm khối tiền một cân nhìn xem tình huống nhưng là tuyệt đối sẽ không thấp hơn hai trăm năm mươi nếu giá thị trường tốt thậm chí năng lực đạt tới ba bốn trăm khối tiền một cân càng lớn càng quý tượng lý chính dương tiểu này bốn năm cân nhất định có thể đạt tới bốn trăm khối tiền một cân k i ê m một cái tối thiểu nhất một n g à n đến hai n g à n khối tiền thứ này so với ốc loa lớn tiện nghi không bao nhiêu hắn lai、like、kình liều mạng dẫm lên ngựa bùn tiếp tục hướng phía trước trượt không bao lâu lại thấy được một cái dòng đất ổ tiếp lấy lại là chiếu phương thức như vậy vào trong dùng kẹp, kẹp lấy một cái dòng đất lại bị hắn kẹp lấy lý chính dương cười hắc hắc đang muốn đưa hắn t ú n ra kia trong động thật không nghĩ đến dòng đất khí lực phi thường lớn lại lăn mình một cái nhường hắn kẹp trong nháy mắt rơi xuống cái không cỡ mờ nờ đây tuyệt đối là cái đại dòng đất lý chính dương rất kinh ngạc không nói hai lời trực tiếp xuống đến phía dưới bắt đầu l i ề u mạng đảo đồng thời lại dùng kẹp không ngừng hướng bên trong tại giò ngay tại hai bên truy đ ổ i trong lý chính dương lần nữa dùng kẹp đụng phải thân thể của đối phương không nói hai lời lại là một chút kẹp lấy với lại tại kẹp lấy lúc một tay thân đến bên trong đi bất chấp gì khác trực tiếp bắt lấy dòng đất thân thể cảm giác quả nhiên vô cùng thô kẹp tiện tay cùng nhau d t chính chính、e、đặc biệt này dòng đất so với vừa mới cái kia tối thiểu nhất nặng tốt hai cân tối thiểu nhất có sáu cân cầm lúc đi ra lại liệu mạng dây rồi lấy lý chính dương giật mình nhanh lên đem nó ném tới trong thùng như thế vừa so sánh thì càng trực quan vừa mới bắt cái kia bốn cân tả hữu dòng đất tại đây cái đại dòng đất trước mặt căn bản không đáng giá được nhắc tới ta nhổ mẹ hắn sáu bảy cân đi lý chính dương trận mắt há hốc mổm trong đầu lại vui vẻ tiếp tục hướng phía trước đi nơi này hoàn toàn không có bị ô nhiễm cũng không có bị người để mắt tới cho nên lý chính dương ở chỗ này thật là thi thố tài năng mặc dù dòng đất có chút khó bắt nhưng mà lý chính dương như thế nắm tới một đường thông suốt bắt được lúc sáu giờ dám bắt có chín cái dòng đất kém nhất cũng có bốn năm cân mà lớn nhất nên có một bảy tám cân tả hữu chẳng qua đừng nói làm như vậy sự thể lực tiêu hao là to lớn không thể so với cùng đôi ngựa thiếu phụ làm xuất nhập khẩu làm ăn thoải mái lý chính dương đỉnh một lúc sau không chống nổi với lại mắt thấy trong nhà hẳn là cũng đang nấu cơm thế là liền mở ra ngựa bùn đặt ở bên cạnh tốt như vậy chính mình xách thùng đi về nhà chương hai mươi năm làm trang phục chương hai mươi năm làm trang phủ trở về xem xét phát hiện bọn hắn tất cả đều đã quay về bọn nhỏ đang bên ấy rửa tay mà bên trong lâm tú cùng lâm ai đã chuẩn bị nấu cơm anh rể anh rể ngươi nhìn xem đây là ta nhặt bên ấy lâm linh cái này trung thực chó săn ngay lập tức đi đem một cái thùng lớn đưa ra bên trong tất cả đều là ốc hương người thiếu khoác lác cái gì gọi là tất cả đều là ngươi nhặt này rõ ràng là mọi người chúng ta cùng nhau nhặt lâm nguyệt nghe xong lại có chút tất giận vậy ta nhặt nhiều nhất thùng là ta cầm lâm linh không phục không phải muốn tranh cái cao thấp ngươi q u ă n g cầm thùng có làm được cái gì a ngươi được nhặt ốp mới được lâm nguyệt lại trực tiếp công kích hắn vậy ta cứ như vậy đại tài giỏi sự việc cứ như vậy nhiều lâm linh tại biện giải cho mình với lại vẻ mặt đương nhiên dáng vẻ nhưng mà nàng cũng là sẽ nói sang chuyện khác mắt thấy chính mình không tranh nổi lâm nguyệt ngay lập tức lại chạy tới lý chính dương bên kia thùng nhìn sang anh dễ ngươi bên này lấy được cái gì nha ngươi s a o một thân đều là bù nha ta xem một chút ngay tại nàng thân cái đầu đi qua nhìn lúc bên trong một cái lớn dòng đất đột nhiên hướng mặt n g o à i vọn vươn ra tượng rắn giống nhau đầu trực tiếp đem lâm linh giật mình đặt mông ngồi s ổ m ngồi trên mặt đất sợ tới mức h oa hoa trực hiếu rán đó là rắn lần này liền phải đem bên trong lâm tú cũng dọa cho hiện ra chẳng qua đi tới nhìn một chút đến bên trong dòng đất sau đó nhãn tình sáng lên anh rể, ngươi đi bãi bồi bùn l ấ y bên ấy bắt dòng đất à. lâm linh ngươi khóc cái gì nha đây không phải rắn đây là dòng đất lý chính dương cười một tiếng v ỗ lâm linh tay đưa nàng cho lâm dậy không sao này dòng đất không phải rắn khác sợ、sẽ. ta đi bãi bồi bùn lầy bên ấy bắt dòng đất không ngờ rằng là thực sự n h i ề u a với lại từng cái như thế đ ạ i Vừa sáng ngày mai ta lại phải đi bên ấy bán lý chính dương cười hắc hắc nói như vậy thủy t r i ề u xuống đều là tại xế chiều cùng buổi tối buổi sáng phải xem thời gian hắn vừa vặn thừa dịp hiện tại đem bắt hải sản khi thủy t r i ề u rút thời gian sửa đổi đến chính mình lên buổi t r ư a đi bán đồ buổi chiều lại đi bắt đồ vật như vậy có thể bảo đảm mỗi ngày bắt được không ít đồ vật thứ này có thể bán bao nhiêu tiền ta trước đó nghe người ta đã từng nói nói dòng đất vô cùng bồ đúng nam nhân thì rất có hiệu quả cái này có thể có hiệu quả gì lâm linh mặc dù ngừng tiếng khóc nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ trắng bệnh địa chỉ vào dòng đất cũng có chút tức giận nhìn xấu như vậy năng lực có hiệu quả gì lâm tú vẻ mặt lúng túng không tốt sao cùng mội mội của mình giải thích lý chính dương trong lòng cười ha ha trong lòng tự nhủ năng lực có cái gì hiệu n g ư ơ i nhìn xem này giống đất nó vừa thô vừa lớn n g ư ơ i nhìn xem người này hắn lại khóc lại lột các vị đến một bài thôi anh rể n g ư ơ i đi trước rửa một cái đi tắm rửa lại ăn cơm lâm tú đôi lý chính dương nói lý chính dương gật đầu đi tắm trước chờ hắn tắm rửa song sau khi đi ra cơm thì đã làm tốt lên bàn lại là dừng lại khố khố manh ăn sau khi ăn xong nghỉ ngơi một chút mắt thấy nên tất cả người trong thôn cũng ăn cơm xong lý chính dương đem lâm tú kêu đến đi cầm lên bố chúng ta tìm thợ may đi lâm tú nhãn t ỉ n h sáng lên hiểu rõ cấp cho nàng nhóm làm y phục tốt vậy chúng ta đi nhà thất bá lâm ai ngươi đang trong nhà xem trọng những thứ này muộn m u ộ i đừng cho bọn hắn chạy lung tung cái kia làm bài tập đi làm làm vừa ca, hiện tại ly khai học không xa xa các ngươi đi học cho giỏi lý chính dương dặn dò một tiếng đi theo lâm tú hướng nhà thất bá cầm lấy đi nhà thất bá cách bọn họ ra cũng là bảy tám trăm mét dáng vẻ hai người tới bên ấy rất nhanh liền vào thất bá ra sân nhỏ thất bá khoảng chính là hơn bốn mươi tuổi lúc này đang ngồi ở sân nhỏ già h g m át nhìn thấy bọn hắn sau khi đi vào thất bá ngồi dậy người đây không phải lâm tú nha đầu sao thất bá hơi kinh ngạc nhìn lâm tú bên này lý chính dương càng nhanh theo trên người móc ra hôm nay trong huyện lỵ mua một gói thuốc lá đưa một cái cho thất bá a người là lý chính dương thất bá đưa tay tiếp nhận hắn thì biết nhau lý chính dương đúng ta hôm nay đến là nghị xin ngài giúp nhà chúng ta mấy đứa bé làm hai thân y phục người xem là cái này ta hôm nay theo huyện lỵ trong k é bày loại màu sắc này mười mét loại màu sắc này cũng là mười mét cộng lại tổng cộng chính là hai mươi m ý của ta là cho bọn hắn tỉ mỗi năm người mỗi người làm một bộ trang phục hè một bộ trang phục mùa thu này mã trên đều nói muốn tới mùa thu sự tình cho bọn hắn làm tay háo dài trang phục mùa thu không có l ệ n h như vậy thất bá nhìn thoáng qua những thứ này bố sau đó kinh ngạc nhìn lý chính dương làm trang phục được lúc sau tiết bận rộn nhất lý chính dương đối hắn cười cười thất bá này làm trang phục bao nhiêu tiền a lâm tú k ẩ n trương hỏi thất bá thất bá cẩn thận nhìn một chút những thứ này bố sau đó nói một câu cho người khác ra làm thất mao tiền một kiện nguyên lai là thất mao tiền một kiện a k i a m ộ t bộ tiếp theo chính là một viên bốn chính mình này tổng cộng chính là hai mươi món vậy cũng phải hơn mười khối tiền chẳng qua làm cho ngươi năm mao tiền một kiện thất bá đem bố thu vào lâm tú rõ ràng t h ở phào nhẹ nhõm vội vàng cùng thất bá nói lời cảm t ạ cảm ơn thất bá cảm ơn cái gì tạ thất bá lắc đầu đem bố cất kỹ nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua lý chính dương này bố là ngươi mua đúng vậy à là ta mua học kỳ sau bọn nhỏ đều muốn đi học ta nói cho bọn hắn đặt mua hai thân y phục để cho bọn hắn hảo hảo bên trên không tới cái này có thể cho bọn hắn làm nhiều như vậy trang phục sao ừng đều là hài tử không có vấn đề thất b a gật đầu tán thành thậm chí có khả năng còn không chỉ làm lần đ ấy có thể còn có thể làm có một bộ tiểu nhân ra đây ngươi yên tâm đi ta an bài cho ngươi ta tận lực giúp ngươi làm nhiều như vậy một hai bộ ra đây tiên năm tháng mọi người mua bố đều phải tốn không ít tiền thường thường lễ mừng năm mới mới có thể làm quần áo mới tự ý nghĩ thế này tốt thợ may lão sư bình thường đều sẽ giúp chủ gia dùng ít đi chút bố đặc biệt nhà họ lâm này mấy tỷ mọi toàn bộ thôn nhân đều biết bọn hắn không dễ dàng tự nhiên đối bọn họ thì càng đệ bụng dường như thất bá kiểu này ngươi nói nhường hắn lấy ra lương thực tế cứu tế nhà họ lâm m ấy t ỷ m u ộ i trong nhà hắn thì hoàn toàn lương thật sự là không làm được loại chuyện này nhưng mà ngươi nhường hắn giúp ngươi làm trang phục nói một chút giá hay là nghĩ biện pháp giúp các nàng làm làm nhiều một hai bộ quần áo ra đây kiểu này chỉ là tốn nhiều chút tâm tư sự việc hắn vẫn vui lòng giúp đỡ với lại không cần người khác mở miệng mặc dù trong thôn cũng sẽ có một ít người không tốt thì như nói rõ ràng cùng lâm tú bọn hắn huyết n ụ c tương liên lâm đại sơn những người này khắp nơi làm khó dễ lý chính dương cùng lâm tú năm chị em nhưng mà người bên ngoài cũng sẽ có lương thiện chi tầm đối đãi bọn、hắn. thất bá, vậy ta liền lý chính dương cũng biết lão nhân này tâm địa vẫn rất tốt không cần cám ơn ta ngươi ngày mai n h ư ờ n g những hải t ử kia tất cả đều qua ta trong lúc này cái khác không nói nhiều ta cho bọn hắn đo một cái kích thước như vậy tinh chuẩn một ít lượng tốt sau đó ta năng lực chính xác hơn cắt may vải vóc sẽ không lãng phí như vậy càng thích hợp giúp ngươi đem trang phục làm vừa người đồng thời tiết kiệm vải vóc ra đây ngày mai buổi sáng ngươi mang ngươi kia mấy người tỉ mội cùng nhau đến ta và các ngươi h ả o h ả o tâm sự Tốt. tú Lâm giữa lông mày đều là mày Cảm giữa giác cười. đều ý sự tình gì đều sẽ giúp các nàng xử lý không dùng cái gì sự việc cũng chính mình đi làm nàng rất vui vẻ đồng thời cũng là cảm giác thở phào nhẹ nhõm chương hai mươi sáu hôm nay hưởng thụ một chút chương hai mươi sáu hôm nay hưởng thụ một chút bàn giao sự tình xong sau đó hai người liền từ bên trong hiện ra lúc trở về lâm tú bước chân đặc biệt thoải mái vui sướng nhưng mà đi vài bước đường sau đó lại quay đầu nhìn thoáng qua lý chính dương nhẹ nói anh dễ thì cho chúng ta năm cái làm trang phục ngươi không được làm mấy bộ không sao ta thời tiết này còn nóng bức ta xuyên áo lót đi bắt hải sản khi thủy triều rút cũng không có vấn đề gì đợi đến lúc nhà chúng ta kiếm nhiều tiền một chút sau đó ta liền đi mua hai thân trang phục hoặc nói kéo vài mét bố cho ta tự mình làm hai bộ quần áo hiện tại ta dạng này là được rồi lâm tú ừ một tiếng về đến trong nhà lý chính dương cảm giác có chút mệt liền đi chuẩn bị nghỉ ngơi anh rể chúng ta buổi tối hôm nay còn đi bắt hải sản khi thủy triều rút sao lâm ai là tiểu tài mê chủ yếu là sợ nghèo một chút đều không muốn lãng phí thời gian cho nên ngay lập tức hỏi như vậy dậy rồi lý chính dương lý chính dương tiến lên nhìn bọn họ một chút xế chiều hôm nay bắt hải sản khi thủy triều rút thành quả quá khứ xem xét phát hiện bọn hắn nhặt được hai cái lớn nhỏ úc còn có rất nhiều úc hương cùng với tôm tít cùng một chút gậy hoa không thể coi như là đặc biệt nhiều đồ vật rốt cuộc thời gian không có nhiều như vậy ta nhìn một chút thủy triều xuống có thể được mười một mười hai điểm rồi chúng ta trước nghỉ ngơi một chút chúng ta mười hai giờ lại đi bắt hải sản khi thủy triều rút đi tia thời điểm này nên thật nhiều đồ vật hôm nay buổi xong ta ngày mai buổi sáng đi bán nó rồi về sau ta đều là buổi sáng đi bán hàng chỉ có người ta muốn làm ăn thì tương đối tốt làm vậy thì tốt chúng ta đi trước ngủ một giấc tỉnh lại sau giấc ngủ sau đó lại đi bắt hải sản khi thủy triều rút trước kia không có gì giải trí hoạt động trên cơ bản tượng hiện tại hơn chín điểm m ư ơ i giờ mọi người liền muốn lên giường ngủ rốt cuộc ngay cả máy thu hình đều không có m ấ y đ à i lý chính dương cũng là bởi vì những thứ này thiên kinh thường tại bên ngoài làm việc làm việc trở về một nằm lên giường liền ngủ mất chẳng qua trong lòng nghĩ sự việc khoảng m ộ ư ơ i hai giờ chúng tả hữu lúc hắn thì tỉnh lại ngay lập tức lên ra phía ngoài xem xét phát hiện hai người bọn họ thì đã thức dậy trước đó ba người bọn họ chỉ có một, một cây đèn tin mặc dù nói cùng nhau bắt hải sản khi thủy triều rút miễn cưỡng có thể dùng nhưng dù sao không phải thuận tiện có thể hiện tại lý chính dương lại mua hai thanh cho bọn hắn lắp đặt tin sau đó trực tiếp nhân viên một cái với lại lý chính dương còn cố ý tìm dây thừng đưa tay đèn t i n cột vào trên đầu giống như là đèn bỏ giống nhau bởi như vậy thì càng thích hợp bắt hải sản khi thủy triều rút anh rể người vẫn là đi bãi bồi bùn lầy bên ấy bắt hải sản khi thủy triều rút nhà hay là cùng chúng ta cùng đi bình thường bãi bồi bắt hải sản khi thủy triều rút khi xuất phát lâm tú hỏi một chút lý chính dương buổi tối đi nước bùn bên ấy bắt hải sản khi thủy triều rút có chút nguy hiểm. Ta còn lý à t r ư chính dương tiến r u rút đi. lên xem xét lập tức liền phát hiện so điệp không nói hai lời thì nhặt lên nhặt sau khi thức dậy liền phát hiện quá lớn lúc bình thường lý chính dương đều không đi nhặt thứ này nhưng mà hôm nay tất nhiên đến, đến nơi này với lại lớn như vậy vậy cũng chớ khách khí thôi có thì nhặt đến n à y so điệp cùng đại hậu sống cũng k h á c bông tha chúng ta nhặt lên chính mình ăn lý chính dương đến nơi này đã có rất nhiều ngày một thẳng đều không có sao ăn thật ngon qua hải sản trải qua trong khoảng thời gian này chất béo làm nền sau đó hắn cảm giác bụng của mình lại bắt đầu xuần xuần rụng động với lại trong nhà lại có dầu hiện tại nếu làm lên hải sản đến chắc chắn sẽ không kém Tốt. Tú tự một trước thúc một nhặt. Lâm Lâm Mai Hôm cùng Cho nhiên nghe nàng. nên bọn bên hướng bên nay phía họ b đẩy trừ đó ra bên ngoài lý chính dương còn phát hiện cái khát t ô m cũng liền không nói hai lời ném tới trong thùng mặc dù là bình thường t ô m nhưng là mình ăn cũng được a nha còn có cá chắp vàng đâu lý chính dương cuối cùng phát hiện một con cá là cá chắp vàng không nói hai lời ném tới trong thùng đi cá chắp vàng vừa mới làm xong đầu này cá chắp vàng đột nhiên phát hiện phía trước trên tảng đá dường như có cái thứ gì trốn ở bên trong lý chính dương bước nhanh về phía trước dùng kẹp kẹp lấy phát hiện lại là một cái mạch t u ộ c không nói hai lời thì cho hắn ném tới trong thùng đi nha đây không phải cá rịa mà lý chính dương rất nhanh lại phát hiện phía trước có đồ vật quá khứ xem xét phát hiện tại một cái đầm nước nhỏ trong lại có mấy cái cá rịa hiển nhiên là thủy chiều xuống sau đó bị vây ở này đầm nước nhỏ trong một mực chỗ nào đổi tới đổi lui lý chính dương không nói hai lời tiến lên lại là khố khố đem này mấy đầu cá rịa cho mò được trong thùng vừa đi vừa mới cầm hết cá rịa lại phát hiện phía trước có một cái to lớn ú c loa lớn bám vào trên tảng đá đây chính là hàng tốt ta lý chính dương hiện tại cũng đúng tiểu hải sản không có cảm thấy hứng thú nghĩ chính là kiểu này lại lớn lại đáng giá hải sản không nói hai lời đưa hắn thì ném tới trong thùng đi bên ấ y hai tỷ mội cũng là thu hoạch rất phong phú ba người theo m ộ ư ơ i hai giờ t ả hữu một t h ằ n g n h ậ n được khoảng một giờ một giờ ba người đã cảm thấy không sai b i ệ t lắm lý chính dương nhìn một chút chính mình trong thùng lộn xộn cái gì đồ vật cũng có còn phải trở về phân loại một chút thế là liền bước nhanh đi tới lâm tú bên cạnh nhìn một chút nàng trong thùng phát hiện cũng là lung ta lung tung một lớn chút đồ vật với lại thì đựng c h n g ít được rồi trước hết không chiếm chúng ta đi về trước đi lý chính dương lại nhìn một chút lâm mai phát hiện đều là như thế hôm nay thật đúng là thu hoạch lớn thế là liền đối với hai người bọn họ mở miệng về nhà hai người kỳ thực cũng là hơi mệt chút liền đi theo lý chính dương đồng thời trở về hồi sau khi đến nơi đó lâm tú cùng lâm mai được ở bên kia đem những vật này phân loại điểm tốt ngày mai lý chính dương mới tốt làm đi bán nhưng mà lý chính dương nhìn một chút những vật này tay cũng tại xoa xoa các ngươi tại nơi này phân loại ta đi làm điểm ăn khuya ăn anh rể này cũng một điểm còn làm ăn khuya đâu lâm tú nhìn lý chính dương cảm thấy có chút thời gian quá m u ộ n làm a vậy khẳng định làm a vì sao không làm ngươi c h ờ ta là được rồi nơi này nhiều như vậy hậu sống cùng so điệp ta đi trưng một ít ra đây ăn còn có đại hà đâu ta tùy tiện ném mấy cái quá khứ nước lọc đ ú t nó sau đó chúng ta có gia vị là được rồi các ngươi tại nơi này chờ lấy là được ta đi làm nói xong lý chính dương đem những kia sò điệp cùng đại hậu sống tất cả đều làm ra đây để qua một bên đi tiện tay chọn lấy không ít con to đi vào bên trong đi tiếp lấy hắn trước hết làm ra tỏi rung quả ớt t r ư n g sò điệp kỳ thực tốt nhất là có miến đáng tiếc không có vậy chỉ dùng tỏi rung t r ư n g là được rồi cộng thêm hậu sống cũng là như vậy trước tiên đem củ tỏi cho băng chặt thành tỏi rung lại lấy tới trong nồi đi x à o một chút đặc biệt cố lên ở bên kia xảo một chút thì trở nên đặc biệt hương xào quen sau đó chứa vào trong chậu đi theo thì thêm đến thanh tẩy tốt đồng thời mở tốt cái túi cùng hậu sống phía trên đi như thế một tưới lại phóng tới bên trong đi chưng phía trên là chưng nhìn so điệp cùng hậu sống phía dưới là đem những kia tôm cái gì hướng trong nồi vừa đi trắng đốt tiện thể thì ném đi mấy cái tôm tít vào trong bắt hải sản khi thủy triều rút lâu như vậy tất cả đều là cho người khác bắt hải sản khi thủy triều rút để bọn hàn ăn, ăn hôm nay mình cũng phải hào hào hưởng thụ một chút chương hai mươi bảy trực tiếp xuyên việt về khách sạn chương hai mươi bảy trực tiếp xuyên việt về khách sạn chuẩn bị cho tốt những thứ này sau đó lý chính dương lại dùng xì dầu điệu địa vị Chỉ chờ đến đúng lúc. vậy liền có thể bắt đầu ăn chưng những vật này không cần thật lâu rất nhanh liền đã c h ư n g tốt chờ hắn mang sang đi lúc bên ngoài lâm tú cùng lâm mai vừa vặn đem những vật kia cũng điểm t ố t loại đến vội vàng ăn lý chính dương đem những vật kia bưng ra phóng ở trước mặt bọn họ hai người bận rộn lâu như vậy cũng có chút đ ó i bụng lâm mai cầm lấy sò điệp hướng bên trong nếm thử một miếng nhịn không được nhãn tỉnh sáng lên anh dễ thứ này ăn thật ngon chúng ta trước đó sao làm không được loại vị đạo này đâu các vị chức nếm một ngụm rất đơn giản trước kia ngươi mỗi ngày ăn thứ này ngươi cũng ăn vào nhanh nôn với lại gia vị không có như vậy phong phú cho nên ăn không ra loại vị đạo này đến đặc biệt dầu nào có tốt như vậy a nhưng mà hiện tại không giống nhau bụng của ngươi trong nguyên bản thì có chất béo lại thêm ta nơi này phóng gia vị cũng nhiều tự nhiên ăn được đến liền càng ăn ngon hơn vội vàng ăn ăn xong nhanh nghỉ ngơi đây là lời thật tình kỳ thực hai người bọn họ thì đại khái hiểu lý chính dương cùng h u y ễ n hai cái s o điệp cùng hậu sống lại cầm lên so với bàn tay còn rất dài tôm tít như vậy một lột toàn bộ phần l ư n g bị hắn kéo xuống lộ ra thịt như thế một cắn một cái phát hiện bên trong tất cả đều là mang cao chẳng trách người ta vui lòng hoa hai trăm khối tiền đi thu mua đồ vật của mình thứ này đến khách sạn tối thiểu phải ba bốn trăm khối tiền một cân như thế l ạ i cái với lại từng cái mang cao coi như là đỉnh tiêm p h ẩ m chất lâm tú cùng lâm mai cảm giác trước đó ăn cũng không bằng hôm nay ăn ngon thì không biết là đói bụng đây hay là nói thật chứ là chất béo ở đâu đem lên lại thêm lý chính dương hiện tại làm nước chấm cũng không phải thường đủ kỉnh đặc biệt hầu sống cùng cái túi phía trên p h ô sốt tỏi băm lại đặc biệt mỹ vị chỉnh thể phối hợp lại ăn rất ngon nửa giờ tất cả mọi thứ bị bọn hắn một quyển m ạ không hai tỷ m ộ i tiến lên đi thu thập một chút những vật này mà lý chính dương thừa cơ đi nhìn một chút hôm nay chính mình thành quả bảy đầu dòng đất ốc loa hôm nay không bằng trước đó nhiều con co sáu cái cộng thêm rất nhiều ốc hương cùng với t ô m tít cùng ngại hoa cá thòi lòi thì có nhưng không nhiều giữ lại chính mình ăn nay cộng lại nói ít lại là cái bảy tám chục cân thậm chí còn không chỉ lý chính dương suy nghĩ một lúc chính mình tiểu b ả vai cảm giác có chút chịu không được a được ngày mai ta chỉ có một người khiên qua đi nhìn xem trở về thời điểm có thể hay không làm chiếc xe đạp quay về lý chính dương cẩn thận tính toán một cái trong này bán xuống đồ vật hẳn là cũng sẽ không thiếu bảy tám m ư ơ i đồng là có lại thêm chính mình còn cất hơn ba mươi khối tiền cộng lại có hơn một trăm khối tiền xe đạp hai tám đại giang nên không sai biệt lắm có thể mua một c ô nếu mua không được mới mua chiếc cũ cũng được chỉ dựa vào ba cái chân đi đường vậy cũng không được hạ quyết tâm lý chính dương liền đi đi ngủ ngày thứ hai lên lý chính dương vội vàng ăn cơm chính ăn lúc bên ấy lâm linh đột nhiên đi tới nâng lấy cái bát hỏi hắn anh dễ ngươi đêm qua có phải hay không cùng nhị tỷ tám tỷ ăn vụ ta nhìn thấy chỗ nào thật nhiều so điệp cùng hậu sống s á c các ngươi khẳng định ăn vụng vụ trộm giấu giếm ta ăn xong đồ vật có phải hay không lý chính dương vui lên chỉ vào bên cạnh còn chưa mở so điệp cùng hậu sống người lấy hỏi n à nói g n đúng thế đúng là ta ăn vụng nào c o n có bằng không ngươi ăn thôi cái đó khẳng định không thể ăn ta cũng không phải chưa ăn qua ta ăn vào đều nhanh nôn vậy ngươi còn nói ta vụng trộm ngươi ăn ngươi làm không giống nhau nha ngươi làm khẳng định so với kiểu này ăn ngon lâm linh vẻ mặt thành thật lắc đầu hắc nha đầu này vẫn đúng là thật thông minh được kia buổi tối chờ ta trở lại ta lại cho ngươi cả một chút đồ vật ngươi chờ chút đi theo nhị tỷ tam tỷ đi nhà thất bá đo đạc kích thước nhường thất bá làm cho ngươi trang phục h ờ lấy hở hà hà hà được, được vừa nghe nói muốn làm quần áo mới thiểu nha đầu cao h ứ n g không được lý chính dương cười hắc hắc cầm chén đua vừa để xuống khơi mào đồ vật liền chuẩn bị đi rồi nay v ậ y một cái lên cảm giác thật nặng a nhưng mà khe cắn môi vẫn có thể kích động rốt cuộc hiện tại chính là hai mươi tuổi lúc là cơ thể cường hãn vô cùng lúc nếu đến tuổi tắc đóng cọc cũng cảm giác có chút m ệ n rồi à lại càng không cần phải nói tùy trọn nặng như vậy đồ vật đi tới huyện lý t r o n g lý chính dương tìm cái góc tối không người ngồi nghỉ ngơi mấy phút lúc này mới đem này một hơi thuận tiếp theo trực tiếp nhất phương pháp muốn đi n ó cái này khách sạn lớn minh châu xem xét cái này chính là cái khách sạn phạm dũng tất nhiên tại nơi đó vậy ta có thể trực tiếp đi bọn hắn trong khách sạn bán hàng như vậy thì bớt đi rất nhiều chuyện không biết có thể hay không xuyên đi nơi đó khi thực đối với chỗ cần đến khống chế lý chính dương luôn luôn chưa có thử q u a mắt thấy tả hữu không người trong lòng mặc niệm nhìn khách sạn lớn minh châu trong nháy mắt liền bắt đầu xuyên không đi theo lý chính dương ra hiện tại một cái không đáng chú ý góc ngầm đầu n h ì lên liền thấy đối diện khách sạn lớn minh châu chưa、bài. khi thấy cái đó chiêu bài lúc lý chính dương vui lên thật sự chính là chính mình nghĩ xuyên qua ở đâu là có thể xuyên qua ở đâu vậy thì dễ làm rồi không nói hai lời lý chính dương chọn đồ vật hướng bên trong mà đi đứng lại ngươi làm gì nhìn thấy lý chính dương chọn đồ vật hướng chính mình trong khách sạn đến bảo vệ một chút thì tức giận một tay lấy lý chính dương ngăn cản ngươi làm gì đâu ta b á n đồ ta và các ngươi giám đốc phạm đã hẹn hắn đã từng nói ta đồ vật ngươi ý đến cái gì thì đã hẹn ngươi đến phía sau đi ngươi theo này cửa lớn vào làm gì chúng ta đều là cho khách nhân đi ngươi vội vàng đi đi, đi. bảo vệ cho gấp đến độ không được sợ người ở phía trên t r ờ i mình thế là muốn đem lý chính dương đổi u đi lại nói lý chính dương này xuyên xác thực keo kiệt rốt cuộc là tới từ thập niên tám mươi sơ hắn nhìn qua so với thế giới này lao nông dân còn muốn thổ vậy ngươi nói với giám đốc phạm một tiếng liền nói ta là đưa cho hắn đưa hàng lý chính dương nhìn thoáng qua phía sau ta theo bên ấy vào trong đó chính là các ngươi bếp sau đúng không ai để ngươi tiến vào ta có để ngươi vào trong sao bếp sau trọng địa là tùy tiện người có thể vào sao không ngờ rằng bảo vệ hay là rất chành trứ một người ai muốn thu ngươi đổ vật đâu giám đốc phạm chúng ta này cửa lớn đến rồi một cái tiểu tử nhìn rất trẻ mới hai mươi tà hữu tuổi nhưng mà năng lực mặc rách dưới chọn đồ vật nói muốn đi qua bán hải sản nói là cùng ngài ước hẹn hiện tại phòng bảo vệ an ca không cho hắn đi vào ngươi vội vàng tiếp theo xem một chút đi phạm dũng chính trong phòng làm việc nghe xong lời này đem điện thoại vừa cút vội vàng thì phi nước đại xuống lúc này lý chính dương thì náo loạn nổi giận trong bụng trong lòng tự đ ủ ta con mẹ nó đến ngươi trong lúc này là phạm dũng nói với ta ngươi một cái bảo vệ đúng ta thiêu tam giản tứ tính có chuyện gì vậy chương hai mươi tám kéo thấp khách sạn cấp bậc chương hai mươi tám kéo thấp khách sạn cấp bậc lý chính dương cũng là nổi giận trong bụng thấy an ninh này tả hữu nói không thông quay người chọn đồ vật thì đi nhưng vào lúc này phạm dũng đã phi nước đại xuống nhìn thấy lý chính dương bóng lưng ngay lập tức xông lên trước một tay lấy lý chính dương kéo lại huynh đệ huynh đệ thực sự ngại quá t a an ninh này ta không có dặn dò qua hắn cho nên hắn không biết n g ư ờ i thật xin lỗi thật xin lỗi s á t vách thì có một nhà khách sạn gọi khách sạn lệ phong những thứ này thiên việc buồn bán của bọn hắn rõ ràng bị bên cạnh khách sạn minh châu đoạt đi không ít sau khi nghe ngóng mới biết được phạm dũng không biết từ nơi nào lấy được một đống lớn đồ tốt đặc biệt kia t ô m tít đơn giản chính là bọn hắn chưa từng thấy phẩm chất nhưng quan trọng nhất là ốc loa lớn loại vật này kỳ thực không thể coi như là rất cung ứng sung túc nhiều khi thì phải xem vận khí thứ gì đó người ta mỗi ngày ổn định cung ứng mấy phần cái này hấp dẫn không ít người đến lúc này khách sạn l trong lòng liền đã có lưu nghi lại nhìn thấy phạm dũng sau khi đi ra trong lòng hơi động đi theo thì vội vàng đi tới lý chính dương trước mặt giám đốc phạm ban đầu là ngươi nói với ta ta có thể đi thẳng đến các ngươi khách sạn ra bán đồ vật ta không ngờ rằng các ngươi an ninh này vào nói lời nói thì khó nghe như vậy ta cũng đã nói với hắn nói ngươi cùng ta đã hẹn nhường hắn đi thông cái tin hắn còn không nói không cho ta vào mà lại nói lời nói khó nghe như vậy lý chính dương là nhân tinh hắn hiểu rõ hiện tại nhưng thật ra là người bán thị trường liền là chính mình trong tay cầm hàng tốt hắn thì không lo lắng hàng có thể hay không bán ra ngoài mà những thứ này người mua liền phải nhìn xem sắc mặt của mình hắn tự nhiên cũng phải nắm b ắ c lên bằng không quá dễ nói chuyện những người này cũng sẽ bắt nạt chính mình t h ừ a cơ hội này hảo hảo gõ một chút bọn hắn cũng được tiểu huynh đệ ngươi là ra bán đồ vật đúng hay không ta tới nhìn ngươi một chút hàng giám đốc thái cũng là sẽ đến chuyện người cùng nhan duyệt sắc mà đối với lý chính dương mở miệng đến ngươi xem một chút lý chính dương không nói hai lời muốn chính là loại hiệu quả này trực tiếp đem thùng để xuống đem phía trên đóng mở ra giám đốc thái kỳ thực cũng là chạy có táo không có táo đánh một gậy che ý nghĩ nhưng khi nhìn thấy lý chính dương đem phía trên đồ vật lấy ra lúc bên trong tia bảy đầu sinh long hoạt hổ dòng đất một chút ra hiện tại trước mặt、hắn. hắn một chút thì ngây n g ẩ n cả người nhịn không được sổ một câu việt vận phong hoa ta ném huynh đệ huynh đệ người thứ này ta mua toàn bộ đồ vật ta m ớ n giám đốc thái trong lòng đại hỷ hiểu rõ những thứ này thiên hơn phân nửa chính là người này cho khách sạn minh châu cung ứng hàng không nói hai lời thì vượt lên trước ra tay giám đốc thái ngươi làm cái gì vậy hắn là tới tìm ta bán hàng giám đốc phạm nhìn cấp bách người cái này không nói được vừa mới ta nhìn xem các ngươi nói không tốt ta mới đến mua hàng lại nói các ngươi có hay không có dự chi tiền đ ặ c ọ không có dự chi lời nói vậy liền sao cũng được ai là ai định xuống người trả giá cao được mà giám đốc thái cũng không chịu vung tay phạm dũng trong lòng thật sự muốn đem người an ninh kia cho cất chết nhưng hắn hiểu rõ bây giờ không phải là nổi g i ậ n lúc thế là vẻ mặt thành thật lôi kéo lý chính dương tay nói chúng ta hợp tác thì đã mấy ngày mỗi lần đều là bán hàng cho ta cách làm người của ta vô cùng rõ ràng hôm nay chuyện này đúng là t i ể u đ i ể m chúng ta làm không tốt ngươi yên tâm về sau ta khẳng định sẽ hào hào huấn luyện bọn hắn nhường hắn đụng phải ngươi lúc trực tiếp đem ngươi đồ vật cho cầm vào trong cân nặng đưa tiền là được rồi chỉ có lần này về sau tuyệt đối sẽ không tái phạm tiểu huynh đệ ngươi yên tâm ngươi nếu hiện tại đem thứ này bán cho ta ta ngay lập tức dẫn ngươi đi tiểu điếm chúng ta cửa cùng mọi người gặp một lần cho hắn biết ngươi là cho chúng ta cung hóa người giám đốc thái cũng là nhân tinh không nói hai lời liền bắt đầu nói cho hắn lên lý chính dương trong lòng trực nhạc nhưng mà hắn thì không dám trễ mãi quá lâu thời gian thế là làm bộ làm khó nói giám đốc phạm chúng ta xác thực hợp tác qua nhiều lần với lại luôn luôn tương đối thuận lợi kia nhưng mà giám đốc thái bên này thì xác thực rất có thành ý bằng không cứ như vậy đi hôm nay này bảy đầu dòng đất ta liền bán cho giám đốc thái chỉ cần cho giá phù hợp vật gì khác ta liền bán cho giám đốc phạm như vậy các ngươi hai bên đều có thể mua được một vài thứ có thể chứ phạm dũng mặc dù có chút không bỏ vì dòng đất cũng là vô cùng bán chạy rất đáng tiền đặc biệt có chút trung niên nam nhân thì thích ă n thứ này như thế đại đ i ề u lại mánh liệt dòng đất ngươi đi đâu mà tìm đ ấ y a mỗi lần bọn hắn khách sạn vì sinh thu những thứ này mánh liệt giá hàng cũng hao tổn tâm cơ bây giờ nhìn nhìn trong tay sói mòn hắn thì không nỡ nhưng mà hiểu rõ người ta lý chính dương tất nhiên nói như vậy ngươi lại tranh hạ đi cũng vô ích còn trợn mắt nhìn làm gì mau đem cân lấy ra nha hắn quay đầu t r ừ n g mắt liếc cái đó cúi đầu biết mình gây ra đại họa bảo vệ tức giận quát lớn hắn một tiếng bảo vệ lúc này mới như ở trong, mới tỉnh, vội vàng vào trong đem cân lấy ra tốt giám đốc thái nguyên bản là có táo không có táo đánh một gậy che ý nghĩ bây giờ nhìn chính mình lại còn lăn lộn mấy đầu giống đất càng là hơn vui vẻ thôi được giống đất ta muốn hết thứ này kỳ thực hiện tại khoảng chính là hơn ba trăm khối tiền một cân chúng ta lần đầu làm ăn với lại ngươi cái này tứ long phi thường lớn phẩm chất vô cùng cao a ta cho ngươi bốn trăm khối tiền một cân lý chính dương suy nghĩ một chút không sai biệt lắm chính là cái này giá tiền thế là gật đầu trước xưng ơ giống đất nơi này bảy đầu tổng cộng tiếp theo có bốn ba ba cân chính là một mươi bảy ba trăm hai mươi khối tiền giám đốc thái sảng khoái mà đem tiền thanh toán nhưng mà trong lúc nhất thời chỉ là đem giống đất chứa vào lại cũng không hề rời đi mà là tiếp tục nhìn bọn hắn s ư ơ n g vật gì khác phạm dũng bên này sáu cái ốc loa lớn là ba một năm cân đó chính là một mươi năm bảy trăm năm mươi khối tiền ốc hương cùng ghẹ hoa cộng lại tổng cộng có ba mươi lăm tám cân đó chính là hai tám trăm sáu mươi b ố khối tiền t ô n tít có một t m ộ t mươi ba hai cân đó chính là hai sáu trăm bốn mươi như vậy phạm dũng bên này tổng giá trị chính là hai mươi một hai trăm năm mươi b ố khối tiền phạm dũng trong lòng mặc dù cảm thấy đáng tiếc không có lấy đến k i a bảy đầu dòng đất nhưng vẫn là vô cùng s á n g khoái đem tiền cho huynh đệ đi ta trong khách sạn ngồi một chút đi đợi lát nữa giữa trưa chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm phạm dũng sợ giám đốc thái sẽ đem lý chính dương cho lôi đi thế là phát ra dạng ngày mời giám đốc phạm ăn cơm cũng không cần ta còn có rất vội sự việc phải chờ đợi xử lý lần sau có thời gian rồi nói sau vậy đi ta nơi đó ngồi một chút thôi giám đốc thái thì phát ra mời ngại quá giám đốc thái ta xác thực có chuyện rất trọng yếu muốn làm không phải nói không muốn cùng hai vị ăn cơm chờ ta sau đó có thời gian chúng ta lại cùng nhau ăn cơm ta liền đi trước tiểu lý ngươi về sau đi thẳng đến tửu điểm chúng ta trông đến phạm dũng nhìn xem lý chính dương thì không có đi giám đốc thái trong tiệm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm vội vàng cùng hắn dặn dò ta sẽ nói cho chúng ta biết cửa hàng bên trong những người kia để bọn hắn đem ngươi bỏ vào đến về sau tuyệt đối sẽ không tái xuất chuyện như vậy lão bản lý về sau nhận được dòng đất hay là hướng chúng ta bên này tiên a giám đốc thái thì cười ha ha đối lý chính dương như thế dặn dò một tiếng sau đó lý chính dương vừa đi hai người nhìn nhau một mắt sau đó đều có chút khó chịu về tới chính mình trong khách sạn lần này giám đốc thái coi như là nhận được tiện nghi sau khi đi vào đem tia bảy đầu dòng đất giao cho người sau đó đôi những k i a cửa người nói xem rõ chưa về sau nếu hắn xuất hiện đối với người ta khách khí một ít mau nói cho ta biết những người khác sôi nổi gật đầu mà phạm dũng nhìn thấy chính mình cái đó bảo đảm an chi về sau kém chút chính là muốn cho hắn vung một cái tắt tức giận chừng mắt liếc hắn một cái ngươi có phải hay không đầu vóc có bệnh mọi người đều nói muốn đi qua thấy ta ngươi vì sao không cho ta bẩm báo một tiếng tại nơi này vô dụng nhiều lời như vậy bảo vệ trong lòng tụi thân trong lòng tự đ ủ ta con mẹ nó hiểu rõ bây giờ còn có dạng này mặc quần áo người đây không phải sợ hắn tại nơi này sẽ kéo thấp tửu điếm chúng ta cấp bậm mà chương hai mươi chín cảm tạ ngươi chương hai mươi chín cảm tạ ngươi lý chính dương theo nơi này sau khi rời khỏi tìm một cái góc tối không người mặc n i ệ m nhìn xuyên việt về đi sau đó lần nữa ra hiện tại chính mình xuyên qua tới cái tiếng n nhỏ ngồi xuống trước hướng trong túi sờ mó vừa mới hắn tính toán một cái chính mình hôm nay bán hàng hải sản tổng cộng giá trị ba mươi tám nghìn năm trăm bảy mươi tư nguyên chuyển đổi thành bên này tiền hẳn là bảy mươi bảy viên nhiều như thế k h ẽ đến phát hiện là bảy mươi bảy viên một m a n g ũ trên mặt của hắn lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng tăng thêm trước đó còn thừa lại hơn ba mươi khối tiền hiện ở trên người hắn còn có một trăm mười hai viên tà hữu lý chính dương trong nháy mắt thì hứng thú cảm thấy mình có thể đi nơi này trong tiệm xem xét xe đạp hiện tại muốn bao nhiêu tiền nếu là có có thể nói thì cả một cỗ xe đạp hai tám đại giang về sau chính mình lại đến nơi này cũng không cần khổ bức mỗi ngày chọn cái này gánh đem bả vai ta cũng mải khoan khoái ra vì xe đạp hai tám đại giang này kiên cố dùng bền dán g vẻ chứa này chừng trăm cân đồ vật hoàn toàn không thành vấn đề hạ quyết tâm lý chính dương ngay lập tức tiến về huyện lị bán xe đạp chỗ kỳ thực nhiên đại đó xe đạp thì cùng loại với hàng công nghiệp tính toán là tương đối quý thứ gì đó thời đại đó nếu là có một cái xe đạp hai tám đại giang kia đơn giản chính là đường phố tối tịch tự chẳng qua nói là quý nhưng mà tám mươi mốt năm lúc trong nước xe đạp sản xuất vẫn tương đối thuận lợi kỳ thực tổng thể tiếp theo cũng là hơn một trăm khối tiền đi vào bên ấy sau đó vào trong nhìn thoáng qua cái nhìn này liền để hắn nhìn xem tương đối bó tay rồi là hơn một trăm khối tiền nhưng vấn đề ngay tại ở trên người hắn chỉ có một hơn mười khối tiền nhưng mà một cỗ xe đạp mười tám đại giang hiệu vĩnh cựu là cần một trăm sáu mươi khối tiền nói cách khác còn kém hơn bốn mươi khối tiền đâu chớ xem thường ngày hơn bốn mươi khối tiền niên đại đó rất nhiều tại cường công nhân viên t r ư ớ c một tháng tiền lương cũng là nhiều như vậy lý chính dương xem đi xem lại xem đi xem lại hắn hiểu rõ ngày mai nếu chính mình lại đến một chuyến nhất định có thể lấy xuống vấn đề ngay tại ở hắn không nghĩ lại đi thêm một chuyến bằng không ngày mai lại phải dựa vào này một đôi bả vai đem cái này cho tiếp tục chống đỡ đây không phải là rất phí tinh thần mà chẳng qua hắn ngẩng đầu nhìn thậm chí nhìn về phía lão bản lão bản mí mắt đều không có n h ấ c một chút lý chính dương cuối cùng gãi gái đầu bây giờ không có cách chỉ có thể đi rồi đối với cái này lão bản đối với hắn q u ă n g tới ánh mắt khinh bỉ kỳ thực vừa mới lý chính dương theo đi và bắt đầu hắn thì đã phát hiện nhưng mà lý chính dương không có mở miệng hắn cũng liền không có mở miệng chủ yếu là theo lý chính dương này mặc đến xem cũng không giống là người có tiền gì xuyên dơ bẩn không chịu nổi dáng vẻ xem xét chính là tầng dưới chốt lao động người loại người này năng lực có cái gì tiền m u ố nếu n có tiền thì là trong huyện thành tại cương công nhân viên chức tương đối mà nói sẽ phong phú hơn dụ một chút kiểu này nông thôn trong trong đất kiếm ăn có thể có bao nhiêu tiền lý chính dương là thực sự không có cách nào chỉ có thể vội vàng theo nơi này cách mở dù sao hắn đối với giá tiền nắm chắc ngày mai khẳng định là năng lực mua lấy kia liền đi về trước h ả o hào đuổi cái hải tranh thủ rõ thiên nhất định đem kia xe đạp bắt lại Tại trưa trước cơm đó, l ý chính dương cuối cùng coi như là vẽ ề mặt ngộng đảo, c a vừa mới xuống thuyền liền nhìn thấy a xuân g chúng u y ta cũng coi như bằng hữu đi ngươi cướp ta đổ vật làm gì chính dương ca ta hôm qua cùng hôm nay cũng ăn ngươi cho thuốc thật là có hiệu quả ta hai ngày này đều không có đau đớn như vậy cha mẹ ta nói khẳng định là ngươi cho thuốc dạy rồi hiệu quả để cho ta đến cảm tạ ngươi ta đi nhà ngươi n g ư ơ i cô em vợ nói ngươi đi huyện lỵ trong bán đồ nói ngươi ở thời điểm này không sai biệt lắm muốn trở về ta thì tại nơi này chờ ngươi a xuân miết miệng cười một tiếng đã hết đau sao lý chính dương đối với đến từ thế kỷ hai mươi một thuốc hay là có tương đương lòng tin nhưng cá thể khác nhau dược hiệu cũng chưa chắc sẽ giống nhau cũng không phải nói không đau à khó tránh khỏi sẽ có một chút không thoải mái nhưng mà so trước đó có thể thật tốt hơn nhiều a xuân nói đến đây cái thì rất vui vẻ nhìn tới trước đó đau bụng lên s ắ c thực đem hắn dậy vỏ đến không được chuyện tốt lý chính dương hơi xúc động lúc này mới cùng sau hắn bên cạnh ngươi lại đem đồ vật bán xong đúng thế ta đem đồ vật cũng bắn xong vậy ta về sau thì giúp cho ngươi bận điệu cùng nhau giúp ngươi bắt hải sản khi thủy triều rút bắt đồ vật có được hay không ta bắt hải sản khi thủy triều rút có thể lợi hại a xuân vô cùng cảm kích lý chính dương vậy coi như xong đi lý chính dương lắc đầu n g ư ơ i giúp ta ân tình lớn như vậy ta khẳng định được giúp cho ngươi bận điệu cha ta đã nói với ta nói cái gì quân tử báo thủ mười năm không m u ộ n ta không thể quang chiếm tiện nghi của ngươi a ta khẳng định phải báo đáp bận điệu a xuân ngươi làm u ố n lộng chết ta còn là nghĩ báo đáp ta a ta khẳng định là nghĩ báo đáp người a gọi là tích thủy c h i ân dũng tuyển tư ơ n g báo a xuân vỗ đầu một cái vẻ mặt t ấ y n ấ y ta đầu góc đần không hiểu nhìn hắn bộ dáng này lý chính dương lại có chút t h ấ y n ấ y cảm thấy không thể đả kích người ta thế là lại khen ngợi hắn chẳng qua ngươi biết đạo quân tử báo thù mười năm không n luận thì rất lợi hại đó cũng không phải là nha cha ta không phải đã nói rồi sao nói liệt dương nam nhân không giống đại chúng a xuân là cho điểm màu sắc có thể mở những phòng cho hắn nói câu lời hữu í c h hắn trực tiếp năng lực phiêu lên lý chính dương kèm chút ngừng hắn những lời này cười điên rồi vậy thì cứ quyết định như thế a ta giúp ngươi đem gánh trọn về đến trong nhà đi Chiều lúc h này lâm tú thì tại trong nhà chuẩn bị nấu cơm đặc biệt đang nhìn đến lý chính dương chống không gánh quay về liền biết lại là thu hoạch một tiên chẳng qua trong nhà thì lâm tú tại những người khác tại lý chính dương sau khi trở về mới trở về không còn nghi ngờ gì nữa bọn hắn lại là đi bắt hải sản khi thủy triều rút nhưng mà này thời điểm này hay là thủy triều nói như vậy cho dù đi bắt hải sản khi thủy triều rút thì tìm không thấy cái quái gì thế anh rể ngươi nhìn bọn ta hôm nay nhặt úc không bằng hôm qua nhiều đều do lâm n g u y ệ t chậm chế chuyện lâm linh hay là cái đó cho săn bộ dáng cái thứ nhất đi vào lý chính dương phía trước lâm n g u y ệ t theo sát phía sau n g h e xong liền tức giận ngươi còn không biết xấu hổ nói ta thì nhặt được mấy cái úc thì đóng sa bảo không sao thủy triều khẳng định nhặt không được nhiều như vậy chúng ta buổi chiều bốn năm giờ sau đó lại đi kia thời điểm này nhiều nhất đồ vật tùy tiện nhặt hai giờ có thể nhặt không ít lý chính dương an ủi n ằ nhóm lâm ai đem đồ vật vừa để xuống vào phòng bếp đi giúp lâm tú nấu cơm này ba đứa hải tử thì trong sân liệu dịu nói với lý chính dương lên lời nói đến, đến rồi một cái so với một cái nhao nhao làm cho lý chính dương ý nghĩ bối rối hiện tại hắn mới hiểu được cái gì gọi là ba đàn bà thành cái chợ cái gì bọn hắn đi thất bá chỗ nào lượn qua kích thước thất bá lập tức liền cấp cho bọn hắn làm trang phục cái gì lâm hoan nói cao hơn lâm nguyệt một chút lâm nguyệt đánh trả ngươi vẫn còn so sánh ta béo một chút lộn xộn cái gì lời nói toàn bộ hướng lý chính dương trong đầu chứa may mắn bên trong lâm tú đã không sai biệt lắm đem làm cơm tốt nói một tiếng sau đó thì ăn cơm trên bàn cơm lý chính dương hỏi một chút lâm tú bọn hắn về làm quần áo sự việc lâm tú dù sao liền nói tại trước khi vào học nhất định có thể đem y phục của bọn hắn toàn bộ cũng làm tốt như vậy liền để lý chính dương vung lòng một hơi đã ăn cơm rồi sau đó lý chính dương có chút khốn trực tiếp vào gian phòng của mình ngủ chưa đi hiện tại mặt trời này hay là thật lớn một ngày thời điểm này mọi người thì cũng không nguyện ý ra ngoài nhiều khi đều là về nhà nghỉ ngơi đặc biệt thái dương lớn lúc có thể muốn đến ba hát chiều mới ra đến hoạt động làm việc nhà nông ngủ đến khoảng ba giờ lý chính dương thì tình ngủ r chương ba mươi xét thiện lương a xuân chương ba mươi thiện lương a xuân lý chính dương suy nghĩ một lúc đột nhiên nghĩ đến một vấn đề cũng đúng nha những vật này chúng ta cũng được cầm trở về đến lúc đó biến thành hoa quả khô xuất ra đi bán cũng không rẻ đâu không còn nghi ngờ gì nữa bọn h ắ n dạng này thuyết pháp nhường lý chính dương có mười ý nghĩ những thứ này hoa quả khô cũng có thể bán không năng lực nhất định có thể lý chính dương vô tay nói cái nào liền không thể bán các ngươi yên tâm đi những vật này đều là cái đỉnh cái hàng tốt nhất định có thể bán vậy sau này những vật này chúng ta cũng được yên lòng kiếm về a nói đến có thể bán lấy tiền lâm hai hai mắt tỏa ánh sáng cũng sợ nghèo h à i tử vừa nghe nói năng lực kiếm được tiền khẳng định vô cùng kích động Ngồi nơi này ở chẳng ù n bọn g qua, qua mới vừa tới đến bên đấy lý chính dương phát hiện đã có người tại chính mình chuẩn bị bắt dòng đất trong bãi bồi bùn lầy bắt đồ vật lý chính dương quá khứ xem xét phát hiện người này không phải người khác chính là nói với chính mình muốn dẫn hắn cùng nhau đến bắt hải sản khi thủy triều rút ra xuân chính dương ca ta đã bắt ba đầu dòng đất ngươi vội vàng tới xem một chút ba đầu g i n g đất lý chính dương hơi kinh ngạc vội vàng dẫm lên ngựa bùn quá khứ a xuân cũng là nhân vật ngữ bức đều không cần ngựa bùn trực tiếp tại trên mặt đất trong chuyến cả người nhìn lên tới đều là một cái tượng đất lý chính dương trượt lên ngựa bùn đi tới bên cạnh hắn nhìn về phía trong tay hắn cái đó thủng phát hiện quả nhiên bên trong nằm ngựa ba đầu g i n g đất không thể so với hôm qua chính mình bắt tiểu ngươi có thể a ngươi chừng nào thì đến lý chính dương có chút kích động nếu a xuân chân cho mình làm việc đây không phải là vô duyên vô cớ được một cái trâu ngựa hắc hắc ta đến rồi có một đoạn thời gian hơn hai mươi phút đi nơi này thật nhiều cá thòi lòi cùng g i n g nước ta ta bắt cũng bắt không qua tới ngươi nhìn xem những k i a cá thòi lòi ta nhìn bọn hắn liền muốn động đến bọn hắn nhưng mà hiện tại động thủ không được tốt di chuyển chờ ta trở về làm một điểm nhỏ d i ỏ trúc đến nhường chính bọn họ nhảy đến d i ỏ trúc bên trong đi đến lúc đó chúng ta thu d i ỏ trúc là được rồi ngươi giống như đúng bắt hải sản khi thủy triều rút rất quen thuộc ta cha ta trước kia làm ngư dân lúc ta thường xuyên đi theo hắn cùng nhau bắt hải sản khi thủy triều r ú t ta cho nên những thứ này ta tất cả đều hội với lại ta so với bọn hắn lợi hại hơn nhiều ta liệt dương nha ta tối đều <cười> lý chính dương tức xả mặt lại vội vàng ngăn cản hắn a xuân ta biết ngươi tối điệu đừng cứ mãi nói mình liệt dương không cần thiết ta đều nói ngươi phải khiêm tốn khiêm tốn một chút ngươi quên ta nói với ngươi đúng không a xuân nhét miệng cười một tiếng tựa như là có bí mật muốn nói với lý chính dương chính dương ca ta cũng là ở trước mặt ngươi mới có thể nói chính ta liệt dương nếu tại trước mặt người khác ta chắc chắn sẽ không nói ta sợ bọn hắn hâm mộ với lại từ lúc ta phát hiện liệt dương sau đó ta cảm giác cả người cũng tinh thần tốt nhiều khó trách ta cha nói liệt dương nhân tài là tối điều ngươi nhìn ta bắt dòng đất không lao lực ôi ta cảm giác lại có một cái ngay tại nói như vậy nhìn lúc a xuân đột nhiên hướng về một bên mặt ngoài động khẩu chạy tới với lại đưa tay liền hướng bên trong kéo một cái lập tức một cái thật to dòng đất liền bị hắn một tay t ú m ra đây với lại trong tay hắn còn không ngừng địa c ủ a lại dường như muốn tránh thoát a xuân cánh tay chính dương ca ngươi liền nói ta manh không mánh điều không đ i ể u mánh quá đ i ể u lý chính dương trong lòng thẳng vui vẻ dù sao dễ nghe lời nói không cần tiền ngươi cũng như thế tận tâm tận lực giúp ta làm việc ta đối với ngươi nói vài lời, lời hữu hích làm sao vậy a xuân ca đạt được lý chính dương tán thành phi thường cao hứng tiến lên hào sảng cầm trong tay cái đó đại dòng đất hướng trong thùng quăng ra lúc này mới nhẹ nhàng đối lý chính dương làm ra rất hữu hào chúc phúc chính dương ca tất nhiên liệt dương lợi hại như thế vậy ngươi thì vội vàng liệt dương đi lý chính dương chính vui vẻ đâu n g h e xong câu này chúc phúc trong nháy mắt liền sụp đổ cái phê mặt a xuân ca ngươi thật là biết chơi a được được được ngươi hay là khác nói với ta những thứ này về sau cũng đừng chúc người ta liệt dương bằng không, không thể thiếu bị đánh một trận lý chính dương trong nháy mắt liền không có cùng hắn tiếp tục nói chuyện tâm tư mà là bắt đầu đi bắt dòng đất a tại sao vậy ta đây là tình cảm chân thực chúc phúc ngươi người bình thường ta cũng không nghĩ chúc phúc bọn hắn cái này bọn hắn không có tư cách được rồi vội vàng bắt hải sản khi thủy chiều rút đi người khác chúc phúc ta người này chúc phúc ta tiêu thụ không d ậ y nổi ta thì không có tư cách lý chính dương không nghĩ lại dây dưa với hắn mau để cho hắn tiếp tục bắt hải sản khi thủy chiều rút cái gì đó ta tuổi trẻ tươi đẹp liệt dương cái gì thì hiện tại này trạng thái ta có thể ngủ mười cái được rồi vậy chúng ta cùng nhau bắt hải sản khi thủy chiều rút nói lên bắt hải sản khi thủy chiều rút hắn hẳn là thật cao hứng ngay lập tức cùng nhau gia nhập tiến bảo không thể không nói a xuân thật sự chính là một cái bắt hải sản khi thủy triều rút cao thủ lý chính dương cũng coi là một cái quen tay thế nhưng mắt thấy bên cạnh a xuân cầm lấy dòng đất đến chật cùng cái dã nhân dường như ban đầu lý chính dương còn đang suy nghĩ nói phía bên mình cả buổi trưa đều không có hào h ả o đi làm việc buổi chiều cùng buổi tối thêm chút sức mới có thể thế nhưng trong c h ố p mắt nhìn thấy a xuân trong thùng đã có sáu đầu dòng đất nay mẹ hắn một cái thì hai ba n g à n khối tiền sáu đầu cộng lại thì hơn một vạn ngày mai mua xe đạp hai tám đại giang thật sự v á n đã đóng tuyển không đổi được tại nơi này bởi tới lái đến chừng sáu giờ rưỡi lý chính dương nhìn lên trời sắc không sai bị lắm với lại lại muốn thủy triều cũng liền chuẩn bị đi rồi chính hắn bắt năm đầu g i n g đất bên cạnh a xuân ca là thực sự châu b ò một người bắt chín cái nói cách khác hiện tại quang dòng đất thì mấy chục cân tính như vậy tiếp theo lý chính dương buổi tối căn bản thì không định lại đi ra bắt hải sản khi thủy triều giúp chính mình được nghỉ ngơi thật tốt một chút a xuân đừng làm nữa buổi tối đi nhà ta ăn cơm lý chính dương muốn rút lui gọi a xuân đi nhà mình ăn cơm ta không tới nhà ngươi ăn cơm đi ta còn phải về nhà đâu mụ mụ đã tại trong nhà đã làm xong cơm trở lấy ta trở về ta hôm nay chính là đến giút ngươi một chút cảm t ạ ngươi ngày mai ta cùng nhau lại tham dự nói xong a xuân cùng nhau giúp hắn đem đồ vật đề về tới trong nhà đi theo sẽ phải về nhà a xuân ngươi vẫn đúng là đi a c h ớ đi tại nhà ta a cơm nhà ta có thịt kho t ẩ u a xuân chép chép miệng nhưng vẫn là vội vàng liền đi lý chính dương thực sự có chút bất đắc dĩ chỉ có thể vào đến bên trong đi chẳng qua này thời điểm này tất cả mọi người đã quay về đang ở bên trong thật cao hứng trao đổi đang nhìn đến lý chính dương trong thùng kia mấy đầu dòng đất sau đó mấy người các nàng người tất cả đều kinh hô lên chẳng qua lâm linh sắc mặt tối khó coi rốt cuộc hôm qua bị này mấy đầu dòng đất cho giật mình bây giờ thấy dòng đất vẫn cảm thấy có chút sợ、sệt. lâm tú ở bên trong nấu cơm lý chính dương để các nàng đem phía ngoài những vật kia tất cả đều điểm tốt loại chính mình thì đến đến phòng bếp nhìn một chút thức ăn bên trong phát hiện mình mua điểm này thịt hiện tại đã không có ngày mai ta lại mua điểm thịt quay về lý chính dương nhìn một chút nói không cần mua chúng ta tiết kiệm một chút ăn nhiều ăn mấy ngày với lại thì không cần phải mỗi ngày cũng ăn thì ta có cần phải mỗi ngày ăn đều không tốt không còn có đợi lát nữa ngươi đem những thứ này thịt kho tẩu cho ta là một m cái khác bát chứa một chén nhỏ ta đưa cho asunan hôm nay người ta giúp chúng ta bắt chín cái dòng đất giúp bận rộn buổi tối chúng ta không cần đi bắt hải sản khi thủy triều rút chương ba mươi mốt quấn vương tỉ m ộ i chương ba mươi mốt quấn vương tỉ m ộ i bên này bọn hắn đã chuẩn bị ăn cơm đi lâm tú cho lý chính dương ngoài ra trang một cái tiểu bát s ứ thịt kho tàu này đã coi như là gần một nửa thịt kho tàu lý chính dương bưng lên trực tiếp hướng nhà minh thúc đi hắn đến lúc nhà minh thúc đang dùng cơm minh thúc kỳ thực có ba cái con gái một đứa con trai nhưng ba cái con gái tất cả đều gả đi hiện tại chỉ như vậy một cái nhi tử tại bên n g cho nên bình thường ăn cơm đều là một nhà ba người minh thúc mặc dù làm ngư dân là một l à mình nông dân cũng nhưng này luận cũng bẹn vẹn nó bụng, thật muốn nói ăn tốt bao nhiêu vậy khẳng định không tính、là. Minh thúc, Minh Thẩm, a Xuân.、Lý、chính Dương trong bọn hắn trên mặt bàn, đến, trong nhà ngươi Này tăng gôm dực cái chỉ Thúc, trực cái cho các là là loại lạ. Lý làm hào vào một Thẩm, đem mặt điểm thêm điểm thái. Này đỏ dược thịt tăng thêm tay thủ, thời bất thật tốt tiếp bắt đặt thịt tẩu, thái. thịt kia bao A vậy kho đủ ở ở đại, đó đỏ x sứ dầu, c h ẳ g n ữ nữa n hương hơn nữa nhìn g là r ấ thúc có muốn m ăn. n i t h ở đâu có ý tốt đứng lên muốn từ chối chính dương này tại sao có thể đâu vô công không nhận đ ư ợ a minh thúc hôm nay a xuân ca đi giúp ta bắt hải sản khi thủy triều rút bắt chín cái g i n g đất ngươi thì ăn thật ngon đi ta đi trước nói xong lý chính dương theo nơi này đi ra một nhà ba người nhìn kia thịt kho tàu cuối cùng minh thẩm hay là nói một câu a xuân không phải đi cảm tạ hắn đưa sao sao hắn lại cảm tạ tiện thịt kho tàu tới đây chứ a xuân cũng mặc kệ nhiều như vậy hiện tại đã ngao nghe muốn động kẹp một viên thịt kho tàu đến chính mình trong chén lúc này mới nết miệng cười một tiếng nói chính dương ca là người rất tốt có thể khắc khí ta chúc phúc hắn hắn đều không cho ta chúc phúc người là sao chúc phúc hắn minh thúc nhịn không được tò mò hỏi hắn thì rất đơn giản a ngươi không phải nói liệt dương người lợi hại nhất sao ta thì chúc phúc hắn liệt dương a minh thúc mặt trong nháy mắt thì đen lại tức giận nói ngươi ít tại chỗ nào nói chuyện tào lao lần sau đừng như vậy nữa chúc phúc người ta hắn không có quất ngươi cũng coi là tốt minh thẩm dợ khóc dợ cười nàng là trong lúc nhất thời thật sự không biết là cần phải khóc còn là cần phải cười lý chính dương về đến trong nhà cùng mấy người bọn hắn cùng nhau ăn cơm cơm nước xong xuôi sau đó lý chính dương hử phát cái tiểu khúc cuối cùng ở đâu bên cạnh nhìn một chút cảm thấy nếu là có cái ghế nằm thì tốt nhất rồi không sao đợi ngày mai chính mình kiếm tiền sau đó mua cái gh nằm quay về không đúng nhường trong thôn thợ đan tre nứa đánh cái ghế nằm tại nơi này chính mình khi nhàn hạ đợi là có thể nằm ở nơi này nghỉ ngơi một chút thời gian này không thể so với làm công làm trâu làm ngựa tốt hơn nhiều sao chẳng qua ngồi trong chốc lát hắn thì lên nhìn một chút đồ vật xế chiều hôm nay kỳ thực thu hoạch vô cùng phong chính mình bên ấy dòng đất cộng lại tổng cộng có mười sáu cái bên kia ốc loa lớn không có nhiều như vậy cái cũng chỉ có bốn ốc hương cùng g h y hoa tôm tích cộng lại nên có một hơn hai mươi cân ba mươi cân dáng vẻ cũng không tính là đặc biệt nhiều nhưng bởi vì dòng đất đặc biệt nhiều cho nên ngày mai xác thực vẫn là có thể bán một số tiền lớn bởi tối hôm nay thì không tới bắt hải sản khi thủy chiều rút. được rồi buổi tối hôm nay mọi người thì nghỉ ngơi thật tốt một chút đừng đi bắt hải sản khi thủy triều rút lâm tú cùng lâm mai tự nhiên gật đầu một bên khác kia ba đứa hải tử ở bên kia l i ễ u d i u nói không dừng lại lại tại chỗ nào nói chuyện tiếng tỷ trời tối ngày mai tại chúng ta trường tiểu học thôn nghe nói có phim chiếu giạp nhìn chúng ta trời tối ngày mai có thể hay không đi trường tiểu học thôn xem phim nhưng vào lúc này lâm hoan đột nhiên chạy tới phải không lâm tú nghe xong nhìn một chút những thứ này m u ộ i m u ộ i chẳng qua nàng không hề có làm chủ mà là nhìn về phía lý chính dương nhìn kia có phim chiếu giạp nhìn xem vì sao không nhìn tới lý chính dương vô cùng sảng khoái trực tiếp đánh nhị quyết định kia trời tối ngày mai chúng ta đi xem phim buổi tối hôm nay nghỉ ngơi thật tốt Tốt à? lý chính dương nói như vậy xong này ba đứa hải t ử cao hứng nhảy dựng lên chẳng qua một bên khác lâm ai suy nghĩ một lúc đột nhiên đi tới lý chính dương bên người nhẹ nhàng hỏi hắn anh dễ ngươi nói chúng ta có thể hay không qua bên k i a bảy quầy bán hàng bán ăn chút gì nha lý chính dương cười như không cười nhìn lâm ai lâm ai có chút xấu hổ này mới nhẹ nhàng mở miệng nói người bên kia n h ự à chúng ta có thể đi bảy quầy bán hàng sao ta nghĩ ngươi lần trước cho chúng ta làm cái đó ăn khuya vẫn rất tốt ăn người như thế tăng thêm tỏi dung hạ dầu cũng cảm giác ăn ngon nhiều lý chính dương cười lấy gật đầu tại bọn hắn bên này so điệp cùng hậu sống chẳng khác gì là không ai muốn thứ gì đó kỳ thực phí tổn ngay tại ở dầu cùng nhân công người tính một chút có thể hay không thu hồi phí tổn nếu nếu có thể vậy ngày mai ngược lại là có thể đi bày bãi xuống muốn là không được lời nói vậy coi như xong đi chúng ta tùy tiện đi bên ngoài nhặt ít đồ đều tốt qua như vậy bày q u o y bán hàng lý chính dương ngược lại cũng không có trực tiếp từ chối mà lặn như thế khuyên lâm ai lâm ai suy nghĩ một chút cuối cùng gật đầu hôm nay cái nào đều không có đi lý chính dương thật sớm tắm rửa một cái cảm giác được khốn liền lên giường đi ngủ đây chẳng qua sáng ngày thứ hai lên liền phát hiện trong viện nhiều thứ không ít hiện tại ố c loa lớn đã biến thành s á u cái tôm tít thì nhiều hơn không ít các ngươi đêm qua đi bắt hải sản khi thủy triều rút lý chính dương một chút minh bạch qua đến hỏi bên ấy đã sớm lên lâm ai lâm ai gật đầu thừa nhận nhị tỷ nói chúng ta dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi thì mau chóng tới đổi cái hải lý chính dương cười khổ một tiếng nghe nói ngươi là thực sự q u â n a đều nói được không đi bắt hải sản khi thủy triều rút hai người các ngươi lén lút thì chạy tới là một chút cơ hội kiếm tiền cũng không nguyện ý bỏ lỡ chẳng qua nhiều làm ít đồ thì kiếm nhiều tiền một chút cũng không tệ khoảng mười giờ hơn lúc lý chính dương lần nữa đi tới khách sạn lớn minh châu phía trước chuẩn xác mà nói là đúng mỹ bên ấ y sau đó hắn chọn đồ vật liền hướng khách sạn lớn minh châu cùng bên cạnh khách sạn lệ phong bên ấ y đi có thể là vì ngày hôm qua nguyên nhân ngay tại hắn vừa mới qua đường cái lúc hai bên đồng thời ra đây người một bên là phạm dũng một bên chính là giám đốc thái lão bản lý hai người cơ hồ là đồng thời đối lý chính dương chào hỏi nhưng nhìn đối phương một chút sau đó cũng vô cùng ghét bỏ lý chính dương chọn qua đường cái trực tiếp tại ven đường thì mở bày người d ò n đất hôm qua rất được n đ n đến qua đều nói ăn ngon với lại rất m à mỡ đến hôm nay còn có không phải là như thế ta muốn hết giám đốc thái tiên hạ thủ vi c ư ờ n g vật gì khác rốt cuộc vẫn luôn là phạm dũng thu hắn thì không tới quấy hắn cục nhưng mà dòng đất hắn như nhìn g n thượng nhãn cho rằng này liền là chính mình thứ gì đó giám đốc thái ngươi đây là ý gì ngày hôm qua là ta nhìn xem ngươi lần đầu cùng lao bản lý hợp tác để ngươi một lần ngươi hiện tại còn muốn đem dòng đất tất cả đều lấy đi à? phạm dũng làm nhưng sẽ không cho hắn cơ hội như vậy ngay lập tức phản bác hắn giám đốc phạm nay khẳng định là như vậy à trước ngươi thu những vật kia ta liền bất động ngươi nhưng mà dòng đất hiện tại thì là của ta chúng ta các phương cầm một chút đồ vật này không vẹn toàn đôi bên nhà hai bên ai cũng không thiệt thòi giám đốc thái đối chọi gây gắt ta nhìn xem hai vị cũng đừng tranh giành chúng ta giá tiền tiểu theo ngày hôm qua đến thứ này ta một phân thành hai mỗi người các ngươi một nửa không có ý kiến đi lý chính dương đã sớm nghĩ kỹ đối sách quan b á n cho phạm dũng hay là quá nguy hiểm ngươi nói nếu ngày nào phạm dũng d ậ y rồi khát tâm tư kia phía bên mình cũng chỉ có một hộ khách quả thật có chút nguy hiểm chẳng bằng chia đồng ăn đủ cho bọn hắn mỗi người một chút phương này không hợp tác với mình ta ngay lập tức có thể tìm tiếp theo phương hợp tác mà chương ba mươi hai mua xe đạp hai tám đại giang t r ư ơ n g ba mươi hai mua xe đạp hai tám đại giang cao h ứ n g nhất thuộc về tại giám đốc thái không nờ g rằng hôm qua đánh bậy đánh bạ lại còn cùng lý chính dương thật sự dựng vào trên phương diện làm ăn liên hệ vậy sau này xử lý loại chuyện này coi như thật quá dễ làm tối cảm giác thua thiệt chính là phạm dung thật không dễ dàng cùng lý chính dương dự tuyến không nờ g rằng cũng bởi vì bảo vệ một cái tia vô tâm chi thất để cho mình cùng lý chính dương quan hệ xuất hiện một tia vết rách mà nhường giám đốc thái t r a n bảo hắn ruột đều nhanh muốn hối hận thanh ta nghĩ lao bản lý đề nghị này rất tốt vậy thì cứ quyết định như thế hai nhà chúng ta khách sạn mỗi người một nửa vô cùng công bằng đi được mỗi người một nửa thì mỗi người một nửa phạm dũng biết mình lại tranh hạ đi thì không có gì hay cho nên cũng chỉ có thể đáp ứng lý chính dương mở ra cái nắp xem xét khi thấy kia m ộ ư ơ i sáu cái dòng đất lúc người ở chỗ này đều nhanh vui vẻ hơn h i ệ n ra những kia dòng đất sinh long hoa hổ với lại từng đầu rất tráng kiện màu mỡ có thể tưởng tượng nếu làm thành mỹ thực kia nhiều l ắ m ăn ngon à. dòng đất tổng cộng là bảy mươi tám cân giá trị ba mươi một hai trăm sáu cái ố c tổng cộng là ba mươi năm cân giá trị một mươi bảy năm trăm khối tiền tôm tít là m ộ ư ơ i sáu cân giá trị ba hai trăm g h hoa là chín cân giá trị bảy trăm hai mươi vì hôm nay đồ vật thật sự là quá nặng đi lý chính dương liền không có đem ốc hương làm đến kể từ đó nơi này vẫn thu nhập chính là năm mươi hai nghìn sáu trăm hai mươi nguyên làm nhận được nhiều tiền mặt như vậy lúc lý chính dương mặt trên đều là ý cười nơi này thì giá trị hơn một trăm khối tiền m u a chuyện xe làm xong mặc dù nói đoạn đường này đưa cho hắn chọn xác thực rất mệt mỏi thận đều nhanh muốn nổ tung nhưng mà giá trị a may mắn hiện tại lý chính dương thật là thân thể cường tráng nhiều năm trước tới nay bị bố ruột cùng từ phân nghiền ép làm lên việc nhà nông đến thật là một tay hào thủ tại lao gia nhân xương đục thủng tấm thép này hơn một trăm cân khơi mào đến hoàn toàn không thành vấn đề mà là như thế cũng cho hắn mệnh quá sức gọn gàng địa thu tiền cùng bọn hắn phất phất tay liền đi huyện lị xe đạp cửa hàng lý chính dương lần nữa ra hiện tại chỗ nào lão bản đúng lý chính dương ấn tượng hay là rất sâu rốt cuộc hôm qua s u ố t hiện qua hơn nữa nhìn không ít thời gian lúc này hắn vừa vặn có hai cái khách nhân cần ứng phó thì không để ý tới hắn chẳng qua lý chính dương cũng không để ý hắn trong này tốt mấy chiếc xe đâu hắn được vào trong trọn mở hộp dưới nhìn này hoàn toàn mới xe đạp hai tám đại giang hắn thật là có chút ít kích động cẩn thận một chút kỵ khắc cấn nhìn chứng phía trước đó là một đôi tiểu tình lữ có phải h là vì kết ô người mua a xe tử láo bản chính n đ cho bọn hắn giới thiệu.、Mắt、thấy hai người bọn n Mắt giới g b ọ người họ nhìn n o à i ra một ố, Lý Chính d ơ n nhìn bên cạnh mình g thì một ố, đưa tay tới kia đưa s lên, không cảm m thấy thật kệ, vừa ớ c h u ẩ này bị bản. hỏi chút Người người một láo n tại sao như vậy a người tay kia nhiều tặng a người dạng này sờ loạn ngươi để cho chúng ta sao mua nhưng vào lúc này đột nhiên nghe được kia đôi tiểu tình lữ bên trong nữ nhân kia đối lý chính dương rất khó chịu điện nói hắn kiểu nói này người nam kia thì vẻ mặt không có hảo ý nhìn lý chính dương dường như rất tức giận hắn sờ s o ạ n nơi này xe lý chính dương hiếp mắt lại l ư ờ n hai người một cái hắn xem xét phía dưới liền biết hai người này khẳng định là thành thị bên trong tại cương công nhân viên t r ư ớ c này vênh váo tự đắc dáng vẻ hình như ăn lương thực thương phẩm so với ai khác cũng c h â u bỏ dường như lão bản mặc dù cảm thấy lý chính dương này nông dân mua không nổi xe nhưng rốt cuộc người tới là khách tự mình làm môn này b u ồ n bán cũng không thể đem sự việc làm như vậy tuyệt cho nên mau chạy ra đây ba phải vài vị vài vị chúng ta cũng đừng ở mỹ có chuyện gì từ từ nói nha lão bản xe này bao nhiêu tiền ta muốn nó chúng ta nơi này nhà nước thống mua thống tiêu giá tiền đều như thế kém không được bao xa này không biết sao một trăm sáu mươi lão bản cười ha ha thiện nghi hay là quý lý chính dương trực tiếp theo trong túi móc tiền ra bộ nhân dân tệ thứ ba còn không có phát hành một trăm đồng tiền mệnh giá mệnh giá lớn nhất kỳ thực chính là mười đồng cũng là mọi người nói đại đoàn kết hôm nay năm hơn hai khối tiền chuyển đổi thành bên này tiền đó chính là một trăm linh năm viên l ư ợ n g mà bốn tăng thêm trước đó còn lại một trăm m ư ơ i hai khối tiền hắn hiện tại trong túi nhưng có hai trăm m ư ơ i bảy viên nhiều tiền đâu như thế vừa đào ra cảm giác thật dày một sấp đi theo lý chính dương trực tiếp đến một m ư ờ i sáu chương đại đoàn kết ra đây bỏ lên bản đến một trăm sáu mươi người đến một dưới nhìn một chút có không có vấn đề sau đó cái kia cho ta làm đồ vật giúp ta chuẩn bị cho tốt còn có ta mua ngươi chiếc xe này ngươi cho ta tiễn căn dây băng được rồi cửa hàng lao bản mặc dù trước đó tại làm người trung gian hòa sự lao ba phải dù sao cũng là không nghĩ bọn hắn hai bên tại trong tiệm mình làm ra cái sự tình gì đến trên mặt mình cũng khó nhìn nhưng trong lòng muốn nói nhìn nhiều nổi lý chính dương cũng không có lúc này nhìn hắn tùy tùy tiện tiện rút một trăm sáu mươi khối tiền ra đây mua xe tử sắc mặt của hắn lập tức liền trở nên rất hòa ái dễ gần nhiệt tình dâng lên hào hào tốt những thứ này đều tốt nói dây băng chúng ta bên này có là ta lập tức cho ngươi còn bên cạnh k i a đôi tiểu tình lữ hiện tại sắc mặt t r ắ n g bệnh chớ nhìn bọn họ tại nơi này nhìn xem nghiêm túc như vậy kỳ thực hôm nay thì giao không được tiền chẳng qua là hiện tại tới xem một chút tình huống xác định vừa xuống xe tử bọn hắn còn phải cùng người trong nhà điểm trọng yếu tiền đâu lý chính dương cũng là không muốn người chịu thua thiệt kỳ thực vừa mới nghe bọn hắn ở bên kia nói chuyện liền đã hiểu rõ này đôi tiểu tình lữ trên người bây giờ không có tiền mua thì cùng hôm qua chính mình giống nhau thế là cười ha ha không khách khí phản p n g trở về hai vị sẽ không phải là không có tiền mua a các người nếu không có tiền mua lời nói về nhà với các người cha mẹ đòi tiền đi c á người, người người này g tại sao như vậy a có tiền không dạy nổi đúng không nam nhân cảm giác được vũ nhục không có rất đáng gờm chỉ là vừa mới nhìn các ngươi cái dạng kia hình như các ngươi rất đáng gờm dường như thế nào thì cho phép các ngươi ở chỗ này đối người châm trò khiêu khích người khác nói các ngươi một chút thì cảm giác được trên mặt không qua được các ngươi thật đúng là hai cái rác rưởi đứa bé to sát đâu lý chính dương không khách khí phản bác với lại nói ra tới lời nói rất khó nghe cái này cũng không trách hắn ta hiện tại một thiên kiếm cái mấy mười đồng ta sở một chút xe đạp làm sao vậy lại không phải là các ngươi ra người ta lão bản đều không có ý kiến các ngươi tại nơi này lẩm bẩm bức lẩm bẩm ép các ngươi này không đầu góc có bệnh không thế giới từ trước đến giờ đều là bộ dáng này ở trên c h ấ n xem thường ở tại trong thôn ở ở trong thành thị xem thường ở tại hương trên c h ấ n chắc chắn tại thành phố lớn đây này lại xem thường ở tại tiểu thành thị mẹ nhà hắn thì không có một người bình thường bên ấy cửa hàng lão bản coi như không nghe được dù sao hắn cũng là lao giang hồ này hai người trẻ tuổi nhìn mặc mặc dù sĩ diện một ít nhưng mà vừa mới ở đâu một t h ằ n g nói với hắn này không tốt kia không tốt d á n g vẻ là hắn biết hai người này khẳng định không có nhiều tiền hôm nay hơn phân nửa là mua bán không được nhanh chóng đem tất cả thủ tục chuẩn bị xong sau đó cho lý chính dương đưa tới vẻ mặt vui vẻ nói lao bản người xem một chút có không có vấn đề lý chính dương nhìn một chút hóa đơn những vật này xác định không có vấn đề sau đó liền lấy lên lão bản g cho hắn băng ra đến bên ngoài đem đòn gánh cùng t h ù n g cùng nhau ở phía sau c h ó i b u ộ cùng c cưới lên này mới tinh xe đạp hai tám đại giang lý chính dương k h ẽ hát đi rồi ta là cha ngươi ngược gió bay lượn cha sau lưng đôi tình lữ kia sắp phá phòng chương ba mươi ba cỡ nào đau linh nộ g chương ba mươi ba cỡ nào đau linh nộ g theo xe đạp trong tiệm sau khi rời khỏi lý chính dương còn có chuyện phải làm cưới lấy xe đạp trực tiếp đi tới nơi này một cái cửa hàng thuốc lá rượu đường quốc doanh chuyên môn bán một ít rượu thuốc lá cùng với kẹo trái cây những vật này rượu thuốc lá được bây giờ cách nhìn khai giảng càng ngày càng gần lý chính dương cũng phải tại đây trong vòng vài ngày đi giúp lâm tú cùng trong trường học hỏi một chút rốt c ụ c có thể trở về hay không đọc sách nếu là đi hỏi một chút tự nhiên không thể thiếu lấy vật dù sao mặc kệ cái nào thời đại đều tốt t i ế n khói tiến rượu loại vật này chắc chắn sẽ không sai cho nên hắn chuẩn bị mua chút rượu thuốc lá trở về suy nghĩ một chút cuối cùng mua hai bình cựu giang song t r ư n g lại mua một cái hồng song hỉ các huynh đệ tới trước cựu giang hai chân rượu một bình một khối tiền cái này tốn hai khối tiền k h ô ngai hồng song hỉ là bốn khối thất nhất cái như vậy tiếp theo tổng cộng liền xài sáu khối thất bao tiền còn thừa lại năm mươi bảy khối tiền kia cũng chỉ còn lại có năm mươi khối tiền tả h ư u chẳng qua trong nhà thịt hết rồi hắn lại chạy đến trong chợ đi mua một chút thịt tốn năm khối tiền đi theo lại tốn một khối tiền mua hai bao kẹo mỡ heo trong trước mắt trong tay năm mươi khối tiền lại biến thành bốn mươi b ố khối tiền cái này lý chính dương tiêu đến có chút đau lòng mặc dù nói mình kiếm thì nhanh nhưng mà cảm giác tiêu cũng nhanh chủ yếu là trong nhà không có tích xúc hiện tại cái quái gì thế đều phải dùng tiền mua s ắ c thực hơi đ ắ t chẳng qua mua xong những vật này thì không sai b ị lắm liền chuẩn bị dẹp đường hội phủ nay đẩy xe đạp hai tám đại giang lên thuyền trên đảo không ít ngồi thuyền người nhìn thấy sau đó đối với hắn quăng tới ánh mắt hâm mộ cái này thời đại có một cỗ xe đạp hai tám đại giang thì cùng thế kỷ hai mươi mốt sơ có một cỗ xe c ò n giống nhau thuộc về người khác hâm mộ đối tượng rốt cuộc cái đồ chơi này nhưng phải hơn một trăm khối tiền một cỗ đâu chân không phải người bình thường có thể sử dụng lên hơn nữa còn là như thế mới tinh nhìn cái nào cái nào đều tốt ngồi thuyền thời gian vẫn tương đối lâu vừa v ặ n bọn hắn nơi này thì có lý chính dương cái thôn kia trên người hơn nữa còn biết nhau lý chính dương thế là liền tiến lên hỏi hắn ngươi không phải liền là lâm thúy lao k ô n g sao ngươi xe này là ở đâu ra a ra xe này là mua lý chính dương cười ha ha mua ngươi vừa mua đúng thế chẳng phải là ta vừa mua sao hiện tại kinh thường phải đi trong thành phố bán ít đồ cho nên thì mua một cốt xe như vậy tương đối dễ dàng một ít lý chính dương câu được câu không cùng bọn hắn trò chuyện thì thời gian trôi qua nhanh một chút rất nhanh liền tới bờ lý chính dương đẩy xe trực tiếp bỏ vào phía dưới đi thật không nghĩ đến vừa mới xuống dưới phát hiện lâm n g u y ệ t cùng lâm linh hai người lại lại là ở đâu chờ đợi mình đang nhìn đến lý chính dương đẩy xe mang theo thùng xuống lúc hai người chạy vội tiến lên anh dệ xe này sao như thế mới là ngươi mua sao chúng ta trong nhà là muốn có xe sao lâm nguyệt rốt cuộc mười tuổi so với lâm lâm hay là càng hiểu được rất nhiều thứ đang nhìn đến xe sau đó cao hứng nhảy tới nhảy lui tả hữu xoay quanh tất cả đều hướng xe này nhìn quá khứ hận không thể đem xe này lập tức liền lấy tới trước mặt mình đi đúng thế chẳng phải là ta mua mà lý chính dương cười hắc hắc quá tốt nhìn đi cái xe này t ử thật tốt quá lâm nguyệt cao hứng đi tới đi lui nhưng mà lâm linh lại vây quanh nhìn thoáng qua thậm chí cuối cùng dùng răng cắn một chút ai u lần này kém chút không có đem lâm linh nha cho sập nàng kêu đau gông lòng da miệm lại cảm giác răng còn có chút cứng sau đó nàng lại còn vẻ mặt t u ổ i thân địa chỉ vào xe nói này có cái gì tốt cắn cũng cắn không vào càng lại ăn không được còn không bằng mua đồ ăn đâu ai để ngươi cắn cái này lại không phải ăn lâm nguyệt chỉ về phía nàng đầy vẻ khinh bị mà nói ăn ăn ăn chỉ có biết ăn người ta đây là kỵ dùng để dùng ai để ngươi cắn ngươi đừng đem xe cho cắn hỏng ừ ta mới không cần đâu lại không tốt ăn ai cắn ai là kẻ ngốc lâm linh còn có chút ngạo kiểu lý chính dương vui lên lập tức từ giữa bên cạnh rút một bao kẹo mỡ heo ra đầy phóng tới trước mặt bọn hắn đến xem xét đây là cái gì lâm linh hai mắt vui mừng lập tức liền muốn đưa tay tiếp nhận một bên tiếp nàng một bên mở miệng nói anh dễ ta liền nói muốn gả cho ngươi đi thật sự là quá tốt thế nhưng lâm nguyệt phản ứng càng nhanh một tay lấy những vật kia toàn bộ cho lấy vào tay bên trong hướng m ặ t trước chạy tới nhị tỷ nói để ngươi không thể cầm những t h ứ này kẹo muốn bắt cũng là ta cầm ta trở về cho nhị tỷ ngươi cầm một mình ngươi phải đem nó ăn lâm nguyệt ngươi khắc cầm đây là anh dễ cho ta lâm linh suýt chút nữa thì bị này n g ũ thì tức khóc nhưng mà lâm nguyệt cũng không để ý nhiều như vậy nàng chỉ biết là thực tiễn nhị tỷ nói chuyện trước tiên đem những vật này đem thả lên bằng không lâm linh một người có thể đem nó cho biện thủ đến lúc đó tất cả mọi người ăn không được lâm linh kem chút liền bị tức khóc chỉ có thể đi theo lý chính dương phía sau lôi kéo lý chính dương g ó p áo vẻ mặt tủi thân anh dễ ngươi đợi ta về sau lớn lên gả cho ngươi ngươi nhìn xem lâm n g u y ệ t l u ô n khi dễ ta đến lúc đó ngươi cần phải giúp ta đoạt kẹo trái cây tiện thể đánh nàng a lý chính dương vẻ mặt n h ấ t cả trứng trong lòng tự nhủ ngươi gả cho ta chính là vì để cho ta giúp ngươi đoạt kẹo trái cây kia ta còn là không làm cái này lại không phải cái gì hiện năng lực sự việc ta có thể gánh không nổi người này nhìn nàng thật là rất thương tâm dáng vẻ lý chính dương đem ngoài ra một bao kẹo mỡ heo đưa ra chẳng qua không có cho nàng mà là mở ra một cái miệng túi kín đáo đưa cho trên tay nàng mấy khỏa lâm linh ngay lập tức nín khóc mỉm cười vội vàng lột ra một khỏa với lại cũng không có trước tiên nhét chính mình trong miệng mà là đối lý chính dương k i ế n g cái này g ó p chân anh rể ngươi trước nếm thử ăn rất ngon đấy ngươi tự mình ăn đi lâm linh liền đem kẹo trái cây nhét vào chính mình trong miệng như thế khẽ cắn cảm giác tất cả mặt mày đều đã mở rộng rất nhiều trong nháy mắt thì hừ lên tiểu khúc chạy trước nhảy đi theo lý chính dương cùng nhau về nhà phía trước lâm nguyệt chạy nhanh chóng. chủ yếu là đi về nhà báo tin đi mới vừa tới tốt cực thì đối bên trong đại hống đại khiếu nhị tỷ tam tỷ tứ tỷ mau chạy ra đây xem một chút đi anh rể cưỡi lấy xe đạp về nhà nhà chúng ta mua xe đạp bên ấy lâm tú lâm mai lâm hoan ba cái còn chưa tiếng động còn vừa c a o m ả y khổ mắt ngóng trông nhi t ử trở về lâm đại sơn lại một cái giật mình bỗng nhiên thì ngồi dậy thậm chí cho là mình nghe lầm vội vàng ra bên ngoài bên cạnh chạy cái gì cái gì này lý chính dương còn trả tiền xe về nhà phản thiên vợ chồng hai cái mở ra nửa bên môn liền hướng bên ngoài nhìn xem bên ấy lâm mai cùng lâm tú cũng nghe đến âm thanh mau chạy ra đây nhìn xem thì ở thời điểm này lý chính dương đẩy xe mang theo lâm linh hướng trong nhà tới lần này mọi người có thể nhìn rõ ràng đặc biệt khi thấy chiếc kia mới tinh xe đạp hai tám đại giang phát ra mới tinh quang mang thời điểm lâm đại sơn k h ô n nhi cũng đau nhức tím nhìn thấy ngươi cởi ư lên xe đạp hai tám đại giang so với hắn mẹ chính ta thua thiệt tiền còn khó chịu hơn a thà con mẹ nó đau lòng la bà ngươi vội vàng đỡ dịu ta đừng xem đừng xem đóng cửa lại lâm đại sơn run dậy quay đầu phân phó thê tử đóng cửa lại để cho mình thở thông suốt vàng không này một hơi lên không nổi được bàn giao tại cửa nhà mình cỡ nào đau lĩnh mộ a chương ba mươi b ố làm kiêu ngạo chương ba mươi b ố làm kiêu ngạo theo bên ấy phịch một tiếng đóng cửa lại lý chính dương thì chú ý tới không khỏi nết miệng cười một tiếng trong lòng tự nhủ đáng đời ngươi người kia không kiếm được tiền thì ngươi tâm tư như vậy cùng lòng dạ cả đời đều phải cùng chết mới đúng lâm tú Đú cùng lâm mai hai người cao hứng tiến lên trái xem phải xem cái này xe đạp hai tám đại giang rất vui vẻ anh rể này tại trong tiệm mua cái xe này còn có thể ký sổ sao lâm mai là chính là lâm mai trước tiên quan tâm hay là tiền vấn đề ngơ ngác nhìn cái này xe đạp hai tám đại giang yêu thích không buông tay nhưng lại vẻ mặt hoài nghi ai nói muôn ký sổ tiền đặt có mua sao có thể ký số đâu lý chính dương nợ nụ cười chúng ta còn có tiền mua xe sao lâm ai cảm thấy không thể tưởng tượng nổi kỳ thực những thứ này thiên bọn hắn chỉ biết là lý chính dương mỗi ngày đi trong thành phố bán đồ bán phi thường tốt nhưng cụ thể có thể bán bao nhiêu tiền nàng nhóm hai tỷ mỗi đều không có khái niệm lý chính dương cũng không có cùng với nàng nhóm nói qua có thể đem trong nhà chi tiêu cho triệt tiêu mất nàng nhóm thì vui vẻ thỏa mãn nào dám có ý nghĩ khác bây giờ thấy xe thì cảm giác có chút không chân thực đây là gia đình của bọn hắn có khả năng thứ nắm giữ sao chúng ta kiểu này cấp bậc gia đình cũng có thể có một cỗ xe đạp hai tám đại giang chẳng qua suy nghĩ nhìn g v ạ o lần cuối cùng vẫn hội tụ thành vui vẻ bên ấy nhìn mấy cái t ỷ t ỷ cũng vẻ mặt dáng vẻ cao hứng lâm linh vẫn cảm thấy mấy cái này t ỷ t ỷ bình thường nhìn thật thông minh cảm giác hiện tại đầu vóc cả đám đều tú đầu nàng thực sự không vừa mắt thế là nệ n bước hắn tiểu đoạn chân đi vào trước mặt của các nàng xách cái eo lắc đầu nhị t ỷ tam t ỷ tứ t ỷ ngũ t ỷ không đúng lâm n g u y ệ t ta nghĩ các ngươi có phải hay không cũng ngốc nha xe này lại không thể ăn muốn tới làm gì ngươi biết cái gì lâm hoàn chừng mắt lướt nàng có chút ghét bỏ điện ó i ăn ăn ăn chỉ có biết ăn ai nói ta liền biết ăn ta còn biết quần áo mới đâu lâm linh khâm đem này trong thùng thứ gì đó lấy ra trong này có rượu còn có khói rượu thuốc la phóng tới trong phòng ta đi cái này thịt còn có vật gì khác thì phóng tới trong phòng b ế p đi các ngươi cất kỳ à tuyệt đối không nên làm hư thời tiết này vẫn rất nóng ngươi nhìn xem ngươi nhìn xem ta liền nói thứ này mới tốt nhưng mà lâm linh đang nhìn đến bên trong móc ra tới một khối thịt lớn sau đó lập tức liền cao hứng nhảy dựng lên nói nhảm ai không biết được lâm nguyệt k i n h bị nhìn cái này nhỏ nhất muộn m u ộ i cảm giác chính mình lần này cuối cùng chiếm cứ thơ phong hiện tại cái khác tỉ tỉ tất cả đều đứng ở phía bên mình lâm tú cùng lâm ai tự nhiên vui vẻ đem những vật này bày ra đến bên trong đi trong lúc vô tình chính mình trong nhà nhưng có không ít thứ trong nhà mễ nhào bột mì còn nữa sao còn có đ â y này còn đủ ăn một quãng thời gian lâm tú đem đồ vật dọn xong sau đó nhìn một chút mễ đối mặt với lý chính dương nói như vậy ừng có gạo mì thì tốt nhất rồi lý chính dương gật đầu nhưng là lại có chút bất đắc dĩ nhà chúng ta hiện tại sáu nhân khẩu này mỗi một ngày lượng tiêu hao vẫn còn lớn ngày mai ta đi lại mua chút ít mễ nhào bột mì quay về hiện tại có xe đạp không cần t a khiêng ta chỉ lo lắng không cần lo lắng nhiều như vậy ngươi nếu một người không dễ làm ngày mai chúng ta cùng đi với lại mua những vật này không nhất định phải đi huyện lỵ trong đi trên trấn đều là giống nhau giá tiền không sai biệt lắm như thế lý chính dương vì bán đồ nguyên nhân mỗi lần mua sắm đều là trong huyện lỵ mua sắm kỳ thực những vật này hoàn toàn có thể đi đông đảo trấn trên mua sắm với lại thêm gần theo bọn hắn bên này đi trong trấn đi đường đại khái là là chừng nửa canh giờ lộ trình lý chính dương gật đầu tỏ vẻ chính mình đã hiểu được rồi vậy mọi người nấu cơm đi lại có thịt lại thêm có vật gì khác hai tỷ m ộ i thật cao hứng ở bên trong làm lên thái anh dễ có thể hay không mang ta đi một vòng vừa mới ra ngoài liền nhìn thấy lâm hoan đi theo sau chính mình ra hiệu n h ư ờ n g lý chính dương dẫn hắn ngồi xe có thể a ngươi chờ lý chính dương cười hắc hắc đem cháu ngồi phía sau thứ gì đó cũng cầm tiếp theo còn lau sạch sẽ sau đó đối lâm hoan ra hiệu lên xe lâm hoan lập tức liền ngồi ở phía sau lý chính dương tới một cái phía trước lên xe rất nhanh ngay tại nơi này cưới lên thế nhưng vận khí không tốt phía trước có cái khảm dập đầu một chút thế là lý chính dương bịch một tiếng trong nháy mắt k é lăn quay trước đòn kia lên lần này gà bay chứng vỡ lý chính dương đau đến mồ hôi chắn cũng không chảy ra vội vàng dừng xe lại kẹp lấy cái mông đối nàng nhóm vội vàng k h o á tay anh rể n g ư ơ i làm sao lâm linh vẻ mặt lo lắng mà tiến lên nhìn lý chính dương cái này đau nhức thống khổ dáng vẻ lý chính dương có người thượng tôn mễ như thế mẹ nhà hắn ta là bao lâu đều không có kỵ qua xe đạp hai tám đại giang đều quên còn có sự tình này anh rể có phải hay không dập đầu đau đớn ta giúp ngươi thổi một chút đi lâm hoan ân cần mà tiến lên lý chính dương k h o á t k h o á tay đau đến nói không ra lời ngươi đừng chém g i nữa ngươi nếu lại thổi chính là không đứng đắn Bị mẻ một chút c h Lý í như nhưng d ơ cũng tục cơi, chờ không nghỉ liền chính khoát thế tiếp dứt là mà ì n không như Nhưng h cho phía có đó vậy đâu đầu sau sau an bắt b i đại i một chút Xe đạp g a ngươi kiên tiện tiện dùng bền hơn cân cố chứa, tùy tùy h đồ vật trở n n g g mà ư được chuẩn bị cho tốt mới được tỷ như nói xe đạp hai tám đại giang chỗ ngồi phía sau có thể chứa một cái sợ thẹn hai bên cắt phóng một cái thủng giả bộ như vậy hơn một trăm cân đồ vật thì tùy tùy tiện tiện có thể giả bộ với lại tương đối mà nói thì tương đối tốt mang cho nên hắn liền phải ở phía sau làm ộ t cái sợ t ẹ n gác ở bên ấy bảo đảm phía sau cái đó kiêu ngạo sẽ không tả hữu lắc lư như vậy về sau có thể trực tiếp mang theo đồ vật tương đối vững chắc nghĩ đến thì làm lý chính dương ngay lập tức đi tìm tới kiên cố dùng bể gỗ lại lấy được cái đinh cùng truy đi theo bắt đầu làm việc đến lấy tới ăn cơm trưa lúc vẫn là không có chuẩn bị cho tốt thế là liền dừng tay lại đi trước ăn cơm trưa ăn cơm trưa xong sau đó tiếp tục bắt đầu một cắm thẳng ngừng đến khoảng ba giờ rưỡi sau đó cuối cùng coi như là làm xong lý chính dương giá để mái trèo từ đặt ở xe đạp phía sau tất cả đây hết thệ cũng trải qua hắn tinh chuẩn kế hoạch vừa vặn kẹt ở bên ấ y lại dùng dây băng đem kia nơi quan trọng nhất cho chói chặn phát hiện rất vững chắc ta chẳng qua lý chính dương không yên lòng lại đem hai cái thùng lớn đặt ở bộ kia từ bên trong đi theo hướng bên trong thả chút đồ vật vẫn như cũ rất vững chắc có thể lý chính dương phi thường hài lòng chính mình chiêu này kế tác chẳng qua đang hắn nghĩ như vậy lúc đột nhiên bên ấy nhìn thấy a xuân đi tới với lại trong tay còn cầm cái thùng vô cùng cao hứng điệu nói chính dương ca chính dương ca có phải hay không chúng ta lại phải đi bên ấy bắt h ả i sản khi thủy c h i ề u giúp nha lý chính dương ha ha c ư ờ i to hôm nay chính mình năng lực mua cái xe này tử a xuân thế nhưng dậy rồi tác dụng lớn vô cùng cũng là hắn tiến lên nghiêm túc vô vỗ a xuân b bà ạ bay thịt kho tẩu có ăn ngon hay không ăn ngon hôm qua non nửa bát đều bị ta ăn sau đó mẹ ta nói không thể duy nhất một lần đem nó ăn hết để cho ta giữ lại điểm liền đem nó bưng lên để đến, đến rồi chẳng qua giữa chưa ta lại đem nó ăn hết vậy liền không có a xuân lắc đầu tỏ vẻ xác thực không có chương ba mươi lăm ngươi có phải hay không vụng trộm nhận dương chương ba mươi lăm ngươi có phải hay không vụng trộm nhận dương lý chính dương suy nghĩ một lúc đối bên kia lâm tú nói lâm tú đi đem vừa mới khối thịt kia cắt cái một cân tả hữu ra đây nhường a xuân mang về lâm tú do dự một chút chẳng qua nghĩ đến a xuân hôm qua giúp bọn hắn bắt nhiều như vậy giống đất với lại lý chính dương sẽ để cho chính mình cắt nhiều như vậy vậy khẳng định chính là giá trị nhiều như vậy lúc này mới vào trong cắt có chừng một cân thịt ra đây cho a xuân a xuân ca lấy về cho thẩm bên ấy đi a xuân hai mắt tỏa ánh sáng rốt cuộc ai không thích ă n thì ta hắn khẳng định thì thích chỉ là a xuân mặc dù người có chút ốc thế nhưng do dự một chút cũng không có đi lấy về đi lý chính dương trong lòng hơi xúc động n à y a xuân mặc dù nói đầu góc có chút cháy hỏng nhưng kỳ thật vẫn là rất một người thiệt lương với lại thì hiểu được một ít nhân tình hiệu đời chính dương ca hay là ngươi lợi hại hào phóng như vậy thì cùng ta cha nói tối điều nam nhân giống nhau ngươi không phải là vụ n t r ộ n c o n ta đã liệt dương à. lý chính dương khỏe miệng cũng tại có q u ắ p run r à y ta con mẹ nó vừa mới còn nói ngươi hiểu những nhân tình này hiểu đời ngươi nghe một chút ngươi này nói rất đúng tiếng người không a xuân ca ngươi sao có thể nói như vậy đâu ta anh rể đúng ngươi tốt như vậy ngươi làm sao còn nói hắn lâm thù không nói gì nhưng lâm mai lại đứng lên rất bất mãn nhìn a xuân a xuân giật mình hắn không rõ chính mình ở đâu nói sai thế là bất an nhìn lý chính dương không sao không sao lý chính dương r a hiệu lâm ai đừng có gấp đồng thời an ủi a xuân nói a xuân không sao ta thì đã nói với ngươi về sau không nên tùy tiện nói với người ta những lời này đặc biệt cái gì liệt dương không liệt dương nghe hiểu chưa mỹ hảo chúc phúc cũng không được có ít người hắn không thích dạng này chúc phúc bây giờ có thể hiểu chưa a xuân lúc này mới minh bạch qua đến nghiêm túc gật đầu được rồi ta về sau không tùy tiện chúc phúc người ta thế nhưng ta nghĩ ngươi chính dương ca nhất định là một người tốt ta ta thích vô c ù n g ngươi ta liền muốn chúc phúc một chút ngươi dừng lại dừng lại tâm ý của ngươi ta xin tâm lĩnh nhưng mà không cần phải à quyết định như vậy đi mau đem thịt lấy về đợi lát nữa chúng ta lại đi bắt hải sản khi thủy triều rút tốt vậy đợi lát nữa đợi lát nữa chúng ta cùng đi bắt hải sản khi thủy triều rút a xuân lúc này mới cao hứng cầm đồ vật hồi chính mình trong nhà đi anh dễ nhị tỉ ngươi nghe một chút a xuân ca nói rất đúng lời gì nào có người nói như vậy lâm mai còn có một chút không vui hiện tại lý chính dương tại nhà bọn hắn chính là được hoan nghênh nhất người kia nhà bọn hắn tất cả mọi thứ cũng dựa vào nhìn lý chính dương đâu a xuân ca nói như vậy lý chính dương trong nội tâm nàng khẳng định không t h ả i á i lý chính dương cũng biết đạo lâm a i là bảo hộ chính mình nhưng suy nghĩ một lúc a đùi nằm nói l â mai không nhiều lắm một ít chuyện à, a xuân là cái hạng người gì chúng ta cũng không phải không biết với lại ta biết hắn là thật tâm cảm tạ ta hôm qua người ta cho chúng ta cứ vậy mà làm nhiều như vậy cái dòng đất thế nhưng giúp bận rộn bằng không tan này tính tiền xe tiền chưa hẳn đủ đâu a xuân hắn chính là người như vậy rốt cuộc phương diện này có vấn đề nha chúng ta thì đã hiểu hắn một ít với lại ta nhìn xem minh thúc minh thẩm hai người cũng rất tốt chúng ta coi như là nể tình trên mặt của bọn họ thì không cần thiết cùng hắn so đo cho nên nghe được hắn nói chút ít không giải thích được chúng ta c ư ờ i trừ là được rồi đúng lâm tú thì ở một bên l đầu theo lý chính dương khuyên bảo mội mội của mình lâm ai mấy năm này chúng ta trong nhà trôi qua thế nào ngươi vô cùng rõ ràng trước kia nói là đại tỷ tại trong nhà sẽ chăm sóc chúng ta nhưng rất nhiều việc nhà nông kỳ thực cũng là chúng quanh nơi này những thứ này thuốc bá giúp đỡ chúng ta cùng nhau làm chúng ta nói thuốc bá còn không phải thế sao nói là nhà chúng ta thân thuốc bá bọn hắn những người kia thì ba không phải chúng ta này t ỷ mọi t ỷ mọi chết đói tốt tiếp thu nhà chúng ta điền sản ruộn đất thổ địa những vật này đấy thật đúng là những thứ này cùng chúng ta không nhiều lắm quan hệ máu mủ t h u c bá giúp đỡ cùng nhau làm ngươi đừng quên nhà chúng ta không có trâu mỗi một năm đến cày đến lúc đều là chính bọn họ thay phiên giúp chúng ta cùng nhau cải điện đến gieo hạt lúc những thứ này thuốc bá lại sẽ nhắc nhở chúng ta muốn gieo hạt thuốc sổ lúc lại sẽ cùng nhau giúp chúng ta đánh thu hoạch lúc thì càng không cần phải nói ngươi nói hiện tại mọi người điều kiện cũng không được tốt lắm không phải liền là không thể nhìn chúng ta người một nhà chết n ó i sao và không ai quản chúng ta đây lâm ai trong lúc nhất thời trầm mặt lại một lát sau mới gật đầu một cái nói tỉ anh rể, ta cũng nhớ kỹ cái kia vừa mới ta đúng a xuân ca nói như vậy có phải hay không rất đau đớn hắn lý chính dương kém chút muốn nối liền đại minh cử tạ quán quân một câu nói thương ngựa bùng đầu t a xuân ca là một cái tương đối người thiện lương ta nhìn hắn hoàn toàn đều không để ý những thứ này chẳng qua có kiện sự tình ta phải nói với các ngươi một chút nhà chúng ta ruộng đồng tiếp tục như thế còn không phải thế sao cái biện pháp ta nếu bắt hải sản khi thủy triều rút làm môn này buôn bán lời nói khẳng định c h ú n g không được điền ta và các ngươi thương lượng một chút có thể hay không đem nhà chúng ta ruộng đồng cho người khác c h ú n g a trọng sinh bay về thì vài ngày rồi hiện tại bên này là lúa sớm đã dẹp xong hiện tại trồng chính là lúa mùa với lại đều đã trùng tốt muốn nói quản lý lời nói khẳng định còn phải quản lý nhưng gieo thì là một chuyện tốt tối thiểu nhất không chi phí nhiều như vậy tinh thần và thể lực ở đâu chẳng qua vì hiện tại lý chính dương bộ dáng này lời nói hắn cảm giác chính mình là không có cách nào đi quản lý những thứ này đến lúc đó khẳng định được phóng ruộng đồng quá chú tâm vùi đầu vào việc buôn bán của mình đi với lại thật làm cho hắn làm như vậy kỳ thực hắn cũng không phải vô cùng vui lòng mặc dù hiện tại trọng sinh quay về hai mươi tuổi thân thể khỏe mạnh danh xương đục thủng tấm thép nhưng mà làm ruộng hắn như n g là chồng không biết bao nhiêu năm phàm l à có tuyển hắn cũng không nguyện ý lại làm ruộng đời đời kiếp kiếp đều là nông dân khổ nhất rõ ràng chính mình làm thứ gì đó đủ chính mình ăn nhưng mà đem cái khắc không tương quan người y được góp đầy bụng vệ chính mình cũng ăn không đủ no chỉ có thể ăn ch nay mẹ nó ai chịu nổi với lại hiện tại xu thế cũng là như vậy lại làm ruộng xuống dưới không có bất kỳ cái gì ý nghĩa còn chẳng bằng trực tiếp một ít thì không làm ruộng đem đất này cho người khác trùng dù sao thổ địa quyền sở hữu là ở trong tay chính mình nếu là sau này thời gian không dễ chịu lắm chính mình lại trùng chính là hãng kiểu nói này hai tỷ bội ngay lập tức khẩn trương lên ở niên đại này thổ địa chính là tất cả bởi vì lần này năng lực sản xuất ra lương thực đến, đến rồi anh rể, tốt như vậy tượng không được a ngươi nói nếu nhà chúng ta không có thổ địa lời nói vậy chúng ta ăn cái gì nha chúng ta còn phải giao lương thực công mua đâu không làm ruộng sao giao a đơn giản chúng ta đem chính mình điền cho người khắc chủng ai trồng nhà chúng ta điền nhà chúng ta lương thực công mua liền để hắn đi giao còn lại những kia thì cho chính bọn họ ăn chúng ta cũng không cần cầu cái khác chúng ta liền yêu cầu hắn làm ruộng là được rồi chính chúng ta mua mẹ ăn người yên tâm đi bằng vào ta hiện tại thu nhập mà nói mua mẹ ăn xong toàn bộ không là vấn đề ta biết rồi có phải hay không ăn lương thực thương phẩm bên ấy lâm hoan đi ra có thể là vừa mới t ỉ n h ngủ nghe xong lời này lập tức liền nhanh chóng đập đáp lâm hoan đ ư ợ biết chính là ăn lương thực thương phẩm còn ăn lương thực thương phẩm a đây là tám mươi một năm Trong lý ò còn n bọn họ đều không Ngươi yên hiện lương không không dùng lương nói lương nhưng chúng ta năng lực kiếm tiền ngươi nhìn ta ngay cả xe đạp 28 đại giang cũng ngươi khiêng lắng chúng ta sẽ chết nói、sao. Chứng 36, chỉ có biết an, chứng g biết biết họ phải phải phiếu thực phiếu thực hơi chút, cho chết chỉ chỉ đều đấy. đều đạp đại về mua quay kiếm có mặc cao lực cả các có có tại lại với tâm, tem tem một ta ta ta A, sao. an. là lo l dù xe so sẽ chính dương vẫn là vô cùng có đạo lý kỳ thực đã đang thuyết phục nhìn đôi tỷ bội này với lại bọn hắn quan trọng nhất là hiểu rõ tại làm ruộng phương diện này mà nói nếu như nói không phải trong thôn những thứ này các thuốc b á giúp bọn hắn Chỉ dựa v lý, lý chính dương căn ậ y địa bản thì không dành đi làm công việc bề bộn như vậy cho nên người ta nghĩ như vậy thật là bình thường cuối cùng hai người bọn họ thì bội liếc nhau một cái đồng thời gật đầu tỏ vẻ đồng ý bình thường trong thôn ai đúng nhà chúng ta làm ruộng phương diện này chiếu cố nhiều nhất lý chính dương hỏi các nàng kỳ thực trong thôn rất nhiều người đều sẽ giúp nhà chúng ta làm việc lâm tú tuổi tác hơi lớn một ít biết đến thì càng nhiều hơn một chút lập tức liền cho lý chính dương giới thiệu cái khác chúng ta cũng không cần nói chúng ta nhà lao lâm những người này là hoàn toàn sẽ không đưa tay giúp đỡ trên cơ bản liền đợi đến chết đói chúng ta tỉ m ộ i mấy người bọn hắn tiện đem nhà chúng ta ruộng đồng cùng nhà tất cả đều cho lấy đi cho nên trên cơ bản coi như là hắn hàng xóm của hắn giúp đỡ t ư ợ n g minh thường xuyên gặp qua tới giúp chúng ta thu hoạch lúa nhưng mà thật muốn nói giúp chúng ta nhiều nhất kỳ thực chính là bên kia căn sinh thúc căn sinh thúc trước kia cùng ta cha mẹ là bạn rất thân cha mẹ ta trước khi đi dặn dò qua hắn nhường hắn nhiều chiếu hắn một chút tỉ cho nên hắn trên cơ bản mỗi năm đều là giúp chúng ta cải địa giúp chúng ta cùng nhau trồng lúa tử rất chiếu cố chúng ta thậm chí có lúc nhà chúng ta thực sự không có gạo hắn còn có thể tiếp tế một chút chúng ta nhưng mà ngươi cũng biết căn sinh thúc chính mình trong nhà cũng năm cái h à i tử chính hắn trong nhà đều thành cái dạng kia nhiều khi hắn chính là muốn giúp ta nhóm cũng không thể giúp chúng ta đúng căn sinh thúc đúng chúng ta trong nhà đặc biệt tốt lâm ai thì ở một bên gật đầu đồng ý lý chính dương nhớ kỹ tên này sau khi suy nghĩ một chút mới nói vậy chúng ta cứ như vậy buổi tối các ngươi nhiều xào hai cái thái trưng con cá sau đó ta lại đem căn sinh thúc cùng minh thúc cùng nhau kêu đến ăn một bữa cơm đồng thời thì nói với bọn họ một chút làm ruộng sự việc căn sinh nói bên ấy trong nhà dân số nhiều lời nói ta nghĩ có thể đem ruộng đồng cho hắn chủng k ê u minh thúc bên này đâu minh thúc thì giúp chúng ta không ít việc đâu lâm tú có chút bận tâm nhìn hắn minh thúc không phải láo ngư dân sao ta có cái khác cho hắn làm nhìn hắn có nguyện ý hay không thôi được buổi tối ta cùng lâm ai nhiều xào hai cái thái có một cái quả ớt xào thịt cộng thêm một cái thịt kho tàu cái đó cá t ỏ i lòi chúng ta dùng để đánh canh lại trưng một con cá ngươi cảm thấy có đủ hay không ngư cũng chỉ có cá chắp vàng đúng không buổi chiều nhìn xem có thể hay không lại nhặt hai cái ngư đi lên nếu là có thì làm nhiều hai cái ngư không sai biệt lắm được rồi tốt kia cứ như vậy hiện tại thời gian không sai biệt lắm đến nên thủy triều xuống chúng ta có thể đi bắt hải sản khi thủy triều rút thương lượng xong chuyện này sau đó bọn hắn liền chuẩn bị đi bắt hải sản khi thủy triều rút thế nhưng không ngờ rằng vừa mới chuẩn bị ra ngoài một bên khác lại nhìn thấy lâm đại sơn đến nhà thăm hỏi đang nhìn đến bọn hắn cái này thân bắc cả sau đó lâm tú cùng lâm mai cũng lộ ra vẻ mặt chán ghét nét mặt nha chính dương các ngươi đây là vừa chuẩn chuẩn bị ra ngoài bắt hải sản khi thủy triều r lâm đại sơn gạt ra một k i a hắn tự nhận là mang theo nụ cười thân thiện nhưng mà hắn cũng không biết tại những người ở trước mắt trước mặt nụ cười của hắn có vẻ đặc biệt dối trá cùng giả nhân giả nghĩa a bên ngoài s a o có chó sủa a lý chính dương v ẻ mặt kinh ngạc dường như không nghe được đối phương nói chuyện a không có chó sủa a lâm đại sơn người kia đầu hóc chưa đủ lớn dùng tốt nghe xong sau đó còn hướng bên cạnh phía sau nhìn nhìn lâm tú lâm mai hai hai tỷ mỗi một chút thì lĩnh ngộ được lý chính dương ý nghĩa mỹ môi ở đâu n i ê cười lâm đại sơn ở thời điểm này rốt cuộc mới phản ứng c ă n tức nhìn lý chính dương rất muốn thì chửi ầm lên nhưng vì k i ê n một chút tiền cuối cùng vẫn đ ể lại l ử a giận lúng túng địa cười cười chính dương thì thích nói đùa kỳ thực đúng là ta nghĩ tới hỏi một chút ngươi ta nhìn xem ngươi gần đây ngay cả xe đạp hai tám đại giang cũng mua cuộc sống này qua có thể coi là không tệ ngươi gần đây mỗi ngày cũng chạy tới bán hải sản ngươi bán cho ai đây chúng ta bên này hải sản thế nhưng không có người nào thu cũng không có người nào năng lực ăn nói trắng ra chính là chạy trong lúc này thám tính thương nghiệp bí mật lâm tú cùng lâm a i bị môi lâm tiểu hải trở lại chưa a lý chính dương không trả lời ngược lại là như thế tiếp tục hỏi tiếp còn không có đâu bên ấy nói được tạm giam cái mười ngày qua chẳng qua cũng sắp như vậy à vậy ngươi hay là lo lắng một chút lâm tiểu hải đi những chuyện khác thì không cần suy nghĩ nhiều chúng ta bên này làm ăn sự việc ngươi cũng liền khác tham dự cứ như vậy chúng ta bận rộn công việc đi ta nhìn xem ngươi thì khác tại nơi này đứng bằng không chờ một lát chúng ta đều không tại ra thì ngươi lén lén lút lút ra hiện tại nhà chúng ta ta là sẽ đi tìm trường thôn cái này thời đại trộm đồ tặc đánh chết đều là đáng đợi đi lý chính dương lúc nói lời này còn mang theo nụ cười nhưng mà kiểu này cười lại lệnh lâm đại sơn trong lòng có chút phát lệnh luôn cảm giác tên trước mắt này nhìn lên tới không phải tốt như vậy trêu chọc hắn thì đã nhìn ra lý chính dương căn bản sẽ không ăn chính mình một bộ này không có cách nào chỉ có thể quay người hồi chính mình trong nhà đi vừa đi còn một bên tức giận bất bình nói thứ đồ gì cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ đúng không được ngươi cũng đừng hối hận thế nào thế nào vừa mới vào trong liền nghe đến bác gái hỏi lâm đại sơn quá phách lối hoàn toàn không đem chúng ta để vào mắt hỏi hắn cái gì cũng không nguyện ý nói hơn nữa còn trào phúng nhà chúng ta tiểu hải chết bị vùi dập giữa chợ người kia thật là chết tiệt ngươi nói sao đột nhiên thì chiêu một người như vậy đi b ả o không được không thể tiếp tục nhường hắn đợi tại nơi này bằng không ta cảm giác chúng ta về sau cũng không có một ngày tốt lành qua cái kia có thể thế nào bằng không ngươi đi tìm xem đại lương ca thôi xem xét đại lương ca có không có có biện pháp gì đúng chuyện này ta xác thực được tìm hắn bên này lâm tú lâm mai trước đó luôn nghe bác cả người một nhà châm trọc khiêu khích không dám cãi lại mà hiện tại lý chính dương tại bên người rốt c ụ c chiếm một lần thượng phóng mặt trên đều mang theo nụ cười đi thôi chúng ta đi bắt hải sản khi thủy triệu rút lý chính dương cười hắc hắc lâm linh ngươi cùng lâm nguyện tại trong nhà nhìn ra chẳng qua lâm tú vừa đi hai bước liền quay đầu nhìn lâm linh cùng lâm nguyện phân phó dù sao hai người các ngươi ở bên kia cũng không giúp được cái gì mỗi ngày liền tại nơi đó chơi các ngươi tại trong nhà nhìn ra nhà chúng ta hiện tại không như trước đó cái quái gì thế đều không có còn có cái xe tại nơi này đâu đừng đem xe làm mất rồi lâm linh không muốn n g n bước tiểu đoạn chân liền hướng lý chính dương bên ấy dựa vào với lại vừa đi còn một bên nói nhị tỷ cái đó xe lại không t ố t ăn không ai m u ố n lâm ai tức giận đến kém chút một cái tắt muốn vung trên đầu nàng đi ăn ăn ăn ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi à chỉ có biết ăn vật kia là ăn sao ừng lâm lâm ngươi tam tỷ nói rất đúng ngay tại trong nhà chờ lấy cùng lâm nguyện tại trong nhà cái nào cũng đừng đi tình nguyện ngươi thì hào hào làm một chút làm việc lâm nguyện ồ một tiếng tâm không cam tình không nguyện chỉ có thể mang theo lâm linh tại trong nhà chờ lấy bọn hắn chương ba mươi bảy đại thanh cua chương ba mươi bảy đại thanh cua hay là chia binh hai đường lâm tú mang theo lâm mai cùng với lâm hoan ba người hướng bãi bồi bên ấy đi đến mà lý chính dương hiện tại bắt dòng đất nghiện chủ yếu là dòng đất cũng đáng tiền lập tức đi bãi bồi bùn lầy bên ấy chờ hắn đi vào bên ấy xem xét đại x ò a xuân đã đang chờ hắn chính dương ca ta lại đến giúp ngươi bận rộn thịt của ngươi ta cầm lại trong nhà đi mẹ ta để cho ta cảm ơn ngươi phái ta ra đây giúp ngươi bắt dòng đất a xuân cười ha hả tìm lý chính dương mở miệng nói chuyện với lại cùng hắn rất thân mật giống như là biết nhau thật lâu bằng hữu cái này cũng bình thường tại bọn hắn trong thôn mọi người đều biết a xuân là kẻ ngốc không có nhiều người vui lòng cùng kẻ liền xem như cùng kẻ ngốc chơi hơn phân nửa cũng là ở đâu chê cười người ta tượng lý chính dương kiểu này còn có thể cùng hắn hảo hảo nói chuyện trời đất người coi như là tương đối ít cho nên hắn thực tế thích nói chuyện với lý chính dương có như thế mạnh tướng lý chính dương làm nhưng sẽ không cự tuyệt c ẩ n chính là người như vậy đến giúp mình bận điệu à càng nhiều càng tốt chính mình ở chỗ này kiếm có thể nhiều một chút chẳng qua liền tại bọn hắn hai cái chuẩn bị cùng nhau đ ộ n g t h ủ lúc đại x o a xuân đột nhiên chỉ chỉ bên ấy đối lý chính dương mở miệng nói chính dương ca bên ấy có thật nhiều đại thanh cua ngươi có muốn hay không qua bên kia bắt cua xanh ta đến bắt g i n g đất với lại ta cùng ta cha nói, Nói bên này thật nhiều cá thòi thật cá lý ò thòi i lòi tiền nói giò ngươi giò thòi lòi đi. Cá có cha chút che lúc cho chúc bán đánh cá thể ta trong thôn tượng một ta tử bắt nhường nhỏ, phóng lấy l đó đến A, mị chính dương trong lòng hơi xúc động ngươi nói nhường a xuân đi theo chính mình bắt cá bắt hải sản khi thủy triều rút cũng không phải không được nhưng luôn dùng dạng này miễn phí sức lao động trong lòng của hắn cũng sẽ ái ngại rốt cuộc ga xuân này đầu góc s ắ c thực khó dùng ngươi chiếm người đó tiện nghi cũng không cần chiếm kẻ ngốc tiện nghi a có vẻ quá không phải người đạo lý này ngay cả hải trụ pháp sư đều tin tưởng chẳng qua tốt trong lòng hắn đã có so đo dù sao đến lúc đó còn phải mời minh thúc giúp mình làm việc và như vậy chẳng bằng đến lúc đó cho hắn tính tiền lương khá tốt qua bên ấy có rất nhiều cua xanh sao bên ấy là lý chính dương không chút đi qua chỗ chủ yếu là những thứ này thiên hắn ở đây nơi này bắt dòng đất bắt quá sung sướng một cái dòng đất hai ba ngàn với lại dòng đất có thể so sánh ốc loa lớn nhiều hơn cho nên hắn ngay cả ốc loa lớn cũng không n g u y ệ n ý đi nhặt được liền để bọn hắn mấy tỷ b ọ i ở bên k i a nhặt là được rồi cái này cũng dẫn đến hắn chưa từng đi vừa mới á xuân cho hắn chỉ vị trí đúng à chỗ nào không ít cua xanh ta vừa mới qua đi nhìn thoáng qua rất lớn cái như thế đại Hắn còn cho lý chính dương khoảng khoa tay một chút, so với ta k h ô n nhi còn lớn hơn. lý chính dương vẻ mặt im lặng trong lòng tự đ ủ người đồ chơi kia cũng suy sụp năng lực lớn đến bao nhiêu. Bên này n g ư ơ i đến bắt g i n g đất, b u ổ i tối ta mời n g ư ơ i ăn cơm tới nhà của ta ăn, ta làm cho n g ư ơ i ăn ngon. ta đi xem xét có hay không có đại t h a n h cua. tốt vậy n g ư ơ i đi qua đi, ta ở chỗ này bắt g i n g đất. Cua xanh có thể cũng không phải hàng tiện nghi rẻ tiền, cua xanh bán cái hai trăm khối tiền một cân cũng là chuyện rất bình thường, lớn lời nói còn sâu hơn đến không ngừng với lại hiện tại chính là mùa hè, thì đến ăn cái này thứ gì đó lúc lý chính dương ngao nghe muộn động ngay lập tức trước đi hướng bên kia kỳ thực loại địa phương này vẫn rất nhiều cua xanh hai ngày này lý chính dương ở chỗ này cũng không phải chưa từng nhìn thấy nhưng mà hắn nhìn thấy những kia nói như vậy không tính quá lớn hắn cũng liền một lòng nhào trên dòng đất bởi vì hắn mỗi ngày có thể lấy được huyện lỵ cứ như vậy điểm hàng luôn không khả năng cái gì cũng là một m chút đi hay là được bán đáng giá nhất những vật kia à. đáng giá nhất hiện tại với hắn mà nói chính là ốc loa lớn cùng dòng đất ta nếu là có cua xanh lời nói xác thực có thể đi bắt thế là hắn đi tới bên cạnh nhưng thấy lúc này bên ấy có một cửa hang lộc lộc lộc tựa hộ tại bốc lên bọn lý chính dương nhãn tỉnh sáng lên nay mẹ hắn không phải liền là cua xanh xào hết sao không nói hai lời thân cái cái kìm đi kẹp một chút lần này trực tiếp đem cua xanh kẹp lên với lại nhìn thoáng qua này cua xanh có thể lớn đâu tối thiểu nhất tám chín hai trọng cua xanh lý chính dương vui vẻ lên này thập niên tám mươi thực sự là hải sản tài nguyên phong phú a ngươi nói thế kỷ hai mươi mốt đi bắt hải sản khi thủy triều rút trừ phi là loại đó ít hai lui tới chỗ phàm là ngươi biết một chỗ chạy tới bắt hải sản khi thủy triều rút ngươi có thể tìm tới mấy cái tiểu cua đá cũng không thể rồi nào có lớn như vậy cua xanh cho ngươi bắt nhà cũng khó trách cua xanh đắt như vậy thất nhiên bắt khẳng định trực tiếp vào dũng đem cái này lấy tới cái thùng về sau lý chính dương tiếp tục hướng phía trước đi nơi này c u a động vẫn rất nhiều chẳng những là c u a động thật nhiều với lại ở phía trên b ò cua thì không ít lý chính dương nhìn xem một cái kẹp một cái với lại hắn phát hiện nơi này c u a xanh từng cái cũng phi thường lớn chỉ hai ngày trước chính mình không chút chú ý không ngờ rằng đã vậy còn quá đại cái không bao lâu hắn tối thiểu nhất đã bắt sáu bảy nhỏ nhất nên có một tám lượng tả hữu nhưng mà lớn nhất tối thiểu nhất có một cân thậm chí còn không chỉ nay bắt lý chính dương rất kích động ngay tại cao hứng tóm lấy thời điểm đột nhiên phát hiện phía trước hình như có chút không thích hợp lý chính dương quá khứ xem xét phát hiện phía trước có một cái động lớn với lại ngay tại biên giới chỗ nhìn lỗ lớn lý chính dương đã cảm thấy trong này c u a xanh khẳng định nhỏ không được còn muốn chạy đúng không nhìn ta không đem ngươi bắt ra đây lý chính dương ngay lập tức cầm lên kẹp một bên đem cái này động cho đào lên một bên hướng bên trong thân như thế một bên đào một bên thân rất nhanh h ắ n thì cảm giác được kẹp đã chạm đến cua với lại cái đó cua tựa hồ là đang công kích mình kẹp lý chính dương tăng nhanh tốc độ không bao lâu lý chính dương cuối cùng đào được không sai bị lắm lần này hắn liền thấy cái đó to lớn cái càng cua cơ kìm lớn tựa hồ tại cảnh cáo lý chính dương lý chính dương nhìn thấy đều nhanh cười đ i ê n rồi cái này tối thiểu nhất một cân ba bốn hai huynh đệ ngươi cũng đừng vùng đấy thực sự ngại quá ta cũng không phải không phải muốn ăn ngươi lý chính dương cười hắc hắc tìm đúng cơ hội một tay lấy ở giữa kẹp quá khứ làm kiểu này cua xanh cũng không thể quá mức kích động ngươi nếu không cẩn thận đem bọn hắn cái càng làm h ỏ n g rồi vậy liền cảm giác lợi bất c ậ p hại hoàn chỉnh cua xanh mới là đáng giá nhất với lại tượng lớn như vậy cua xanh ngươi nếu là không cho cái hai trăm khối tiền một cân còn không bằng chính mình ăn đây này bắt cái này đại thanh cua sau đó lý chính dương lòng tin càng đẩy một đường hướng phía trước d é t đi qua phát hiện thật sự rất nhiều cua ngay tại hắn bắt chính khởi kính lúc đột nhiên bên ấy lâm hoan chạy tới thật xa chính ở đằng tiếp đều anh rể anh rể bên ấy có một hố nước vẫn rất sâu chỗ nào bên cạnh hình như có ngư lý chính dương nhìn thoáng qua chính mình trong thùng tối thiểu nhất đã mười cái đại thanh cua vậy liền không ít thế là nhìn nàng có cái gì ngư không biết à dù sao hình như có ngư ở đâu một bên nhìn tựa hồ làm à u đỏ nhưng mà không thể xác định chúng ta bắt không đến hắn với lại cái chỗ kia vẫn rất sâu chúng ta cũng không dám sung dưới có thể phải đem cái đó t h ủ y làm làm một chút mới có thể phải không nói chuyện làm màu đỏ lý chính dương thì tinh thần tỉnh táo a xuân người bên ấy bắt mấy đầu giống đất ta nơi này bắt năm đầu ta bây giờ tại bắt thứ sáu cái a xuân cao hứng trả lời thôi t u đầu hoạch sao cá đ mũ n Trường g thu hoạch 3 đầu cá mũ sao được người tiếp tục ở chỗ này bắt giống đất ta đi qua bên kia nhìn một chút tình huống lý chính dương nói xong đem thùng nhấc lên đi theo lâm hoan liền hướng bên ấy chạy tới bên này cũng rất nhiều đá ngầm trên đá ngầm rất nhỡ lâm hoan nàng nhóm ba cái tiểu thường xuyên cũng ở chỗ này nhỡ đồng dạng tượng loại địa phương này cũng rất dễ dàng hình thành hố nước mỗi một lần dâng nước thủy chiều xuống sau đó rồi sẽ hình thành tất cả lớn nhỏ hố nước mà vũng nước cũng có chút lạc đàn ngư bị s ô n g lên thủy chiều xuống sau đó trở về không được vẫn ở lại nơi đó lý chính dương quá khứ xem xét phát hiện lâm n g u y ệ t cùng lâm linh lại thì nện bước tiểu đoàn chân đến đây hai người các người đến làm gì không biết các người đang xem ra sao lý chính dương dùng trừng mắt bọn hắn anh rể không cần chúng ta giữ nhà ta nhìn xem bác cả bác gái một nhà cũng đi rồi không biết là đi làm cái gì cho nên chúng ta lại tới chúng ta tới giúp đỡ c h ú ta lâm nguyện trả lời lý chính dương có chút bất đắc dĩ gãi gãi đầu thực sự không có cách hai tiểu gia hỏa này đặc biệt lâm linh trời sinh phạt cốt anh rể thì nơi này ta nhìn xem rất rõ ràng thì có một cái màu đỏ ngư ở chỗ này bơi lội khẳng định ăn ngon lâm hoan cơ hồ là cùng lý chính dương bảo đảm a ăn ngon tại nơi này lâm linh vừa nghe nói đồ ăn ngon hai mắt tỏa ánh sáng không nói hai lời lại bịch một tiếng nhảy đến bên trong đi cái này vũng nước động không lớn nhưng mà rất sâu lâm linh một chút đi lộc cộc lộc cộc trực tiếp hướng phía dưới rơi xuống anh rể cứu ta lâm linh giật mình hét dầm lên lý chính dương thì giật mình một cái nhảy đi xuống đưa nàng níu lại một tay đưa hắn kéo lên khá tốt khá tốt làm ta sợ muốn chết khá tốt không chết còn có thể ăn cái gì lâm linh ngồi ở trên tảng đá sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệnh nhưng lại đang an ủi chính mình lý chính dương tức tới muốn cười đưa tay cho nàng trên đầu đến rồi một chút ngươi lần sau lại làm như vậy có tin ta hay không đánh ngươi anh rể ta không dám ta không làm ta chỉ phụ trách ăn đừng cứ gọi ta làm việc trở về thay quần áo lý chính dương chừng nàng một chút nhanh lâm nguyệt ngươi mang nàng trở về thay quần áo anh rể ta vừa mới tới đây chứ ta lại phải mang nàng trở về lâm n g u y ệ t chu cái miệng không muốn các ngươi nếu lại không muốn đợi lát nữa ngươi tam tỷ sang đây xem đến ngươi bộ dáng này tin hay không nàng đánh chết hai người các ngươi vừa nghe nói lâm ai hai người lập tức liền ngoan ngoãn mà hướng trong nhà đi lý chính dương gãi gãi đầu lúc này mới nhìn về phía nơi này sau đó hỏi lâm hoan đến đem ngươi cái đó thùng trống ra ta đến đem nơi này thủy cho làm làm may mắn không phải rất lớn mặc dù hơi có chút sâu nhưng mà không sao hết nên có thể xong đó ngươi tại nơi này trở lấy nói xong lý chính dương ngay lập tức bắt đầu dùng thùng đem nước này cho làm đi ra nhìn không phải rất lớn nhưng mà sâu a lý chính dương mệt mỏi thở h ư n g ục nhưng mà đang lộng thủy lúc phát hiện trong nước s á c thực có động tĩnh đặc biệt theo thủy vị giảm xuống kia tiếng động càng lớn hơn thật là có ngư với lại hắn cũng nhìn thấy một màn kia màu đỏ sẽ không thật là cá mú sao đông a lý chính dương hai mắt tỏa ánh sáng muốn thực sự là cái đồ chơi này nhưng cũng là thứ đáng giá đâu lần này hắn thì nảy sinh tác động liều mạng ở đâu múc nhìn thủy như vậy đại khái kéo dài chừng nửa canh giờ cuối cùng đem cái này vung nước động thủy làm cho không sai bị lắm anh dễ ngươi nhìn xem ngươi nhìn xem đỏ đỏ ở bên kia trốn tránh đâu không chỉ một cái còn có ngoài ra một cái lý chính dương lần này nhìn xem vô cùng rõ ràng s ắ c thực có hai cái màu đỏ ngư trốn ở cái đó phía dưới tảng đá không nói hai lời liền lên tiến đến bắt như thế một trào quá khứ liền phát hiện con cá này đặc biệt lớn với lại lực đạo mạnh phi thường ngay tại lý chính dương như thế năm tới lúc con cá này còn ra sức địa liệu mạng một chút dường như nghị từ trong tay của hắn ghép ra đi lý chính dương cười hắc hắc dùng sức cấn lại hắn người đây cũng không cần nghị ghép ra đi đi hay là thành thật một chút đi hắn dùng lực đem con cá này bắt ra đây khi thấy này đầy người hồng cùng kia còn sáng điểm, điểm sau đó hắn nhanh cười ra tiếng Đúng lý chính dương cười hắc hắc đem con kia cá mú sao đông lấy ra nhét vào chỗ nào vừa đi kia phía dưới còn có một cái đâu lý chính dương ngay lập tức đậu thủ đi theo lại đem đầu này bắt lại ra đây phát hiện đầu này đã nhỏ đi nhiều đại khái là bốn năm cân c ấ t kỹ sau đó lý chính dương suy nghĩ nơi này hẳn không có có thể nào biết được ngay tại hắn s ờ lúc phát hiện không thích hợp còn có một cái hơn nữa nhìn cái này tư thế đầu này chỉ sợ cũng một cái cá lớn không thể so với đầu thứ nhất t i ể u lý chính dương không nói hai lời liền bắt đầu động tác lên thủy vị đã thấp như vậy chỉ cần nhường hắn phát hiện ngư trên cơ bản liền chạy không được nữa không có mấy lần ngoài ra một cái cá mú sao đông cũng bị hắn tóm lấy lý chính dương nhìn thoáng qua đồng thời cảm giác một chút cảm giác đầu này đổ vật hẳn là có thể được chạy mười cân trở lên、Nóa. lần này là chân phát đại tài lớn như vậy đồ vật đều bị ta bắt lấy lý chính dương kích động đến không được nhanh lên đem đầu này thì ném b ả o kể từ đó lý chính dương cảm thấy hôm nay chính mình không cần lại làm nhìn một chút này ba đầu ngư về sau lập tức liền quyết định ngươi cùng ngươi hai cái tỷ còn có a xuân ca nói một câu liền nói ta về nhà trước đi làm cơm ngươi nói cho a xuân gọi hắn buổi tối cùng nhau đến chúng ta ở đâu tới ăn cơm kêu lên trả hắn ta đi về trước đồ tốt như vậy lý chính dương không cần còn muốn trực tiếp để hồi trong nhà đi trước để ở một bên n ô i sau đó lý chính dương liền bắt đầu làm lên cơm đến rồi không cần nghĩ thịt kho tàu trước hết làm nhưng mà cái này cá mú sao đông hắn chọn lấy một cái nhỏ nhất cái đó có chừng năm cân tả hữu hắn thì phạm lên buồn đến, đến rồi muốn làm thế nào người nói ăn hấp đi kỳ thực lý chính dương ăn không ít cá hấp mặc dù là này b ở biển người nhưng muốn nói hắn nhiều thích ăn hấp hắn phát hiện cũng không có với lại hiện tại cái này thời đại mọi người cần nhất là cái gì chất béo a bằng không làm cái gì xôi trào ngư loại hình muốn hấp lời nói liền đem cái này đầu cá lấy tới hấp cậu thêm phía dưới kia một chút thịt cũng không phải không thể chẳng qua hắn nhìn một chút phát hiện phía bên mình sôi trào ngư hay là không cần nghĩ làm thiếu khuyết phối liệu vậy liền làm canh chua c á a nhìn một chút phát hiện trong nhà thật là có dưa chua không nói hai lời liền bắt đầu được bắt đầu chuyển động chậm một chút một ít a xuân đi theo nhà họ lâm ba cái tỷ mỗi đã quay về a xuân ca ngươi đi về nhà nói cho ba mày một tiếng gọi hắn buổi tối cùng nhau tới dùng cơm tiện thể chính ngươi thì tắm rửa bằng không này toàn thân bận t h i u lâm tú ngươi đi gọi một chút căn sinh thúc nhường hắn đợi lát nữa tới dùng cơm ngay lập tức đi chờ bọn hắn trở về thời điểm lý chính dương bên này cũng đã không sai biệt lắm làm tốt cơm vội vàng phân p h ó mỗi người bọn họ đi làm việc chương ba mươi chín mời người ăn cơm chương ba mươi chín mời người ăn cơm nói đến là đến ngược lại cũng không có nhiều giảm ộ ồ m không bao lâu ba người bọn hắn tựa như là ước hẹn như thế đồng thời đến minh thúc mang theo a xuân cùng nhau đến bên ấy căn sinh thúc thì đi theo đám bọn hắn hai cái cùng nhau căn sinh thúc nhìn hơn bốn mươi tuổi còn l ư n g thân thể nhìn lên tới hẳn là sinh hoạt gánh nặng đem thân thể của hắn đã sơ mép cong cho nên cho người ta một loại rất cảm giác nặng nề bọn hắn lúc tiến bảo lý chính dương đã trong sân trong phòng bếp thái đều đã làm xong còn đ lâm lâm lý, đến đến lý chính dương này là lần đầu tiên nhìn thấy căn sinh thúc căn sinh thúc nhìn cũng là vẻ mặt trung thực dáng vẻ nhận lấy điếu thuốc sau đó liền theo minh thúc cùng nhau ngồi xuống đến ngồi bên này đi chúng ta lập tức thì ăn cơm đi lý chính dương kêu gọi bọn hắn ngồi xuống trước bàn lúc này thái đã đi lên hấp cá mú sao đông đầu cá cộng thêm một phần canh chua cá cộng thêm một phần nhỏ xào thịt còn có hai cái cải xanh chính u ố i hương l đừng trách thúc nói chuyện không dễ nghe ngươi nói mời chúng ta đến ăn một bữa cơm chúng ta cảm thấy rất vui vẻ nhưng mà thì không cần thiết làm nhiều món ăn như vậy còn lại làm khói lại dùng rượu này mọi người thời gian cũng bình bình đậm đậm không cần như thế tiêu xài tiền c ăn sinh thuốc quả nhiên là một cái chung từ người đang nhìn đến lý chính dương làm ra nhiều độ như vậy đến sau đó lập tức liền như thế khuyên hắn thì c ũ n g làm sơ minh thuốc khuyên lý chính dương là giống nhau đúng nhưng đây không phải cảm tạ hai vị thuốc thuốc giúp không ít việc mà cho nên hôm nay gọi các người đến ăn một bữa cơm lý chính dương cười lấy cho bọn hắn đổ đ l y rượu lúc này mới đem bình rượu phóng đến vội vàng ăn cũng đừng k h á c h khí a xuân chúng ta thì không uống rượu muốn ăn cái gì thì vội vàng ăn a xuân cười ha ha nhìn thịt kho tàu chép chép miệng lý chính dương hiểu rõ hắn ngại quá tiến lên cho hắn kẹp một miếm thịt a xuân lần này tao hứng rất nhanh liền lay dậy rồi câm trắng hôm nay mời các người đến trừ ra cảm tạ các người một chút giúp đỡ bên ngoài kỳ thực còn có một chuyện khác muốn với các người thương lượng một chút người nói đi minh thúc đúng lý chính dương ấn tượng đặc biệt tốt lý chính dương trong khoảng thời gian này xem như giúp hắn không ít bận điệu đặc biệt là còn của hắn bệnh bao tử hiện tại ăn mấy ngày thuốc sau đó dường như thì không có tái phạm q u a cái này khiến hắn rất vui vẻ nghĩ nhiều năm trước tới nay bệnh vật hiện tại cuối cùng chữa khỏi với lại nhi tử cùng lý chính dương thì chơi rất tốt hắn nhìn khẳng định vui vẻ chuyện làm thứ nhất là ta hiện tại đã xác định ở lại nhưng mà ta gần đây là tại làm bắt hải sản khi thủy triều rút bán hải sản làm ăn chúng ta bên này điện ta là không còn thời gian c h ồ n g với lại ta một người c h ồ n g thì xác thực thật mệt mỏi theo hiện tại xem ra ta hiện tại bắt hải sản khi thủy triều rút môn này làm ăn xác thực làm không tệ cho nên ta cố ý đem nhà chúng ta những thứ này ruộng đồng n g ư n g lại căn sinh t h u ố c làm ruộng làm ộ t tay h o thủ với lại cùng bên này thì tương đối quen thuộc ý của ta là căn sinh t h u ố c có thể đem nhà chúng ta cái này điện cho chồng lên đến chúng ta cho ngươi c h ù n g thì tương đối yên tâm ngài cảm thấy thế nào lần này minh thúc cùng căn sinh thúc cũng hơi kinh ngạc trong lúc nhất thời nhìn lý chính dương không nói gì nhưng trên mặt tất cả đều là chấn kinh c h i sắc phải biết thời đại này mọi người vẫn là đem thổ địa đặt ở vị thứ nhất không có người biết dễ dàng như vậy mà đem nhà mình thổ địa liền lấy ra đến cho người khác chồng đây là một cái rất thói quen xấu hiện tại lý chính dương nói như vậy hắn làm nhưng cảm giác được chấn kinh rồi chẳng qua căn sinh thúc rõ ràng là cái người thành thật nhìn một chút nàng nhóm mấy tỷ bội sau đó có chút khó chịu nói lý chính dương ta biết đạo lâm thúy lần này là đem ngơi lửa chuyện này làm phải chúng ta tất cả mọi người vô cùng không thoải mái nhưng nàng sở dĩ sẽ đem ngươi đi tìm đến mục đích thì rất đơn giản chính là nghĩ ngươi có thể đem nhà bọn hắn ruộng đồng cho chồng lên đến nuôi sống mấy người các nàng người ngươi hiện tại vừa mới đến liền nói muốn đem những thứ này ruộng đồng cho t a c h ủ n g với ta mà nói đương nhiên là chuyện tốt nhưng mà đối với các n g ư ơ i mà nói cũng không là một chuyện tốt nếu không có ruộng đồng ngươi sao đời sống ngươi thành thật ngươi chính là người thành thật còn có thể thay người khác suy nghĩ đây càng là nhường lý chính dương cảm giác được sợ hai thán phục cùng dạng này người hợp tác kỳ thực để người yên tâm hiểu rõ hắn sẽ không tùy ý hô chính mình cũng khó trách nói lâm tú phụ mẫu làm thời rời khỏi nhân thế trước đó lại để cho hắn chiếu khán một chút hài tử nhân phẩm như vậy xác thực có thể gánh chịu nổi phần này trách nhiệm có thể là cảm giác vừa mới chính mình nói chuyện có chút nặng căn sinh thúc lập tức lần nữa nhẹ nhàng điệu mở miệng nghiêm túc khuyên bảo lý chính dương ta biết các ngươi người trẻ tuổi có thể làm việc không có như vậy có kinh nghiệm với lại ngươi còn mang theo này nhiều người như vậy ta thì có thể lý giải ngươi khó xử thế nhưng không có quan hệ gì a chúng ta những thứ này thúc bá cũng ở đây ngươi chủ yếu là đem nơi này cho làm chỉ cần ngươi làm phía sau chúng ta có thể cùng nhau giúp ngươi một chút mạ theo gieo trồng vào mùa xuân đến ngày mùa thu hoạch chúng ta đều có thể giúp ngươi cùng nhau làm hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì nhưng nếu như nói chính ngươi cũng trống không nổi đến vậy chúng ta sẽ rất khó giúp cho ngươi bận rộn minh thúc thì ở một bên gật đầu tán thành căn sinh thúc h ả o ý ta biết ngươi cũng vậy thay chúng ta suy nghĩ chẳng qua hiện tại ta bên này làm hải sản làm ăn hay là rất kiếm tiền tối thiểu nhất mà nói không thể so với làm rộn u g muốn càng kém thậm chí hội rất tốt một nguyên nhân chính là ta nếu không từ bỏ làm rộn u g lời nói chỉ dựa vào ta một người đến lúc đó bọn hắn tất cả đều phải đi đi học ta là không có cách nào chiếu cố nhiều như vậy cuối cùng ta không thể tất cả mọi chuyện cũng dựa vào các vị thuốc b á đi vậy ta thành cái gì các ngươi thì có chính mình sự tình muốn làm à mọi người thời gian cũng không dễ dàng vì mình k i ê m một chút ăn thứ gì đó cũng bận bịu mệnh chết việc cực nhọc cái nào có ý tốt lại làm phiền mọi người tương phản ta nếu đem này điền cho ngài c h ồ n g vậy sau này ta là có thể toàn thân tâm vùi đầu vào hải sản làm ăn ta vừa mới nghe nói ngươi bên này còn mua xe đạp hai tám đại giang bây giờ nhìn ngươi ăn là gạo cơm còn có ngư có thịt cái kia hẳn là là ăn không tệ ngươi làm ăn rốt cục làm thế nào cuối cùng căn sinh thuốc hay là nhẫn không ở như thế mở miệng hỏi ta bên này làm ăn vô cùng ổn định có một cái khách hàng lớn thích cùng ta thu kiểu này hải sản sản phẩm hải sản tại chúng ta bên này là rất khó bán đi có thể bán ra đi đều là chút ít ngư nhưng mà ta bán cho người ta lại rất được h o a n g n ề n bọn hắn thì thích những thứ này tôm tít nha loại hình thứ gì đó hơn nữa là bán coi như không tệ nay đây cũng chính là vì sao ta không phải muốn đem ruộng đồng cho xuất ra đi nguyên nhân ta nghĩ giữ gìn tốt cái này hộ khách chương 40, thỏa đàm sự việc chương 40, thỏa đàm sự việc căn sinh t h u ố c cũng không phải kẻ n g ốc hắn nhìn thoáng qua này mấy tỉ m u i phát hiện này mấy tỉ m u i tất cả đều đối hắn bắt đầu ý nghĩa chính là đồng ý lý chính dương làm như thế nếu đã vậy vậy đã nói rõ lý chính dương làm ăn s á c thực làm còn có thể bằng không bọn hắn tỉ mọi sẽ không như thế đồng ý xuống ta ngược lại thật ra không có ý kiến gì chẳng qua hiện tại lúa mùa các ngươi bên ấy đã trồng xuống dẹp xong lúa mùa các ngươi nếu cảm thấy sang năm còn có thể duy trì như vậy kia theo sang năm bắt đầu thì cho ta trùng dù sao chúng ta một năm đã qua một năm nếu như các ngươi làm ăn trước đó khó thực hiện đến lúc đó ta đem ruộng đồng trả lại các ngươi là được rồi như vậy không sao hết ta căn sinh t h u ố c suy nghĩ một chút cuối cùng cuối cùng đáp ứng xuống đúng kỳ thực chúng ta cũng nghĩ như vậy thu cái này lúa mùa sau đó chúng ta liền đem ruộng đất này cho lâm t r ủ n g với lại chúng ta cái khác cũng không cần chỉ cần ngài cho chúng ta giao lượng công việc là được rồi cái khác ăn cơm đồ vật chính chúng ta mua này mấy thiên minh thúc dù sao cũng là cùng lý chính dương có càng nhiều tiếp xúc nghe được nơi này thì nhịn không được bật c ư ờ i tốt nghe ngươi nói như vậy ngươi hiện tại hải sản làm ăn làm còn xác thực có thể a bằng không làm sao còn năng lực ăn được lương thực thương phẩm đâu lý chính dương cười ha h a minh thúc là cái này ta muốn nói kiện sự tình thứ hai ta nghe nói ngài là trong thôn lão ngư dân đối với đánh cá có rất sâu kinh nghiệm Ta có thể hay có không xin ngài bận giúp đây i biển đánh cá, chúng ta cùng đi đánh, ta cho ngài giao tiền ngài rồi, cái khác tất cả ta đến làm. Ngài môi đánh một lần ngư, ta cho ngài giao cố định tiền u sau nếu thuyền về ra ta ta ra ta ta ta thua đánh chúng cùng đánh, lương, cùng đến đánh lần ngư, định kiếm trách được cá, khác cho phụ cho lực cả cố lương xuất tất một là làm. à, lời là lô kiếm, là lý chính dương trước đó nghĩ kỹ có dạng này ngư dân tại bên người không lợi dụng đây không phải là xin lỗi tư nguyên của mình không kỳ thực lý chính dương tiếp xuống muốn nhiều bán ít tiền hắn còn có một loạt ý nghĩ muốn áp dụng đâu chỉ chẳng qua hiện tại chỉ có thể từ từ xe đến ngươi nói mời ta đi giúp ngươi đánh cá minh thúc không ngờ rằng chính mình lại cũng có thể mò được sự tính tốt hơi kinh ngạc nhìn lý chính dương đầu góc đang nhanh chóng c h u y ệ n tựa hồ tại suy xét lý chính dương nói chuyện này có mấy phần thực hư đúng thế ta hiện tại cái đó khách hàng rất cần các loại loại cá đặc biệt loại đó quý báo ngư thì như nói chúng ta hiện tại ăn kiểu này cá mú sao đông thì rất thích hợp các loại cá mú cũng đều được chỉ cần là hoang dại đều có thể nhưng mà loại vật này tại gần biển rất khó lấy tới đến lúc đó khẳng định đạt được hải bộ ngư với lại g a biển sau đó khẳng định lại không chỉ chừng này còn có cái khác ngư đâu ta ngược lại thật ra không có ý kiến chẳng qua ngư năng lực kiếm tiền sao minh thúc suy nghĩ một lúc cuối cùng vẻ mặt thành thần nói chính dương ta là lao ngư dân ta vì sao không làm ngư dân tin tưởng ngươi thì hiểu rõ cũng là bởi vì lợi bất cập hại ngươi nói ngươi nếu đi đánh cá dùng tiền mời ta giúp cho ngươi bận bịu đi làm việc cuối cùng ngươi đánh sau khi trở về lại bán không được đây không phải là lợi bất cập hại sao thì ngươi gia đình này ta nếu còn như vậy hấu ngươi một khoản tiền vậy ta là người sao minh thúc ngươi cho là chúng ta bên này ngư bán không được là nguyên nhân gì l ờ i này của ngươi liền nói sai lầm rồi ngư không phải bán không được ngư nhất định có thể bán đi nhưng ngư giá tiền không cao cũng không phải nói không cao mà là nói cùng chúng ta nỗ lực phí tổn so sánh mà nói hắn xác thực không cao không có gì lợi nhuận vậy phần ngươi nói cái khác những k i a tôm tít loại hình thứ gì đó tại chúng ta bên này trước đây giá tiền thì thấp nhưng mà bị bị kia hạ những vật kia ngươi tối thiểu nhất không cần phí tổn ngươi đang gần biển có thể lấy tới có thể ngươi nếu ra biển đánh vậy cần phí tổn thì cao đi rồi không chỉ nói là ngươi bán không được thậm chí trước ngươi ném vào trong tiền đều sẽ thua thiện rơi không sao ta đã cùng ta khách hàng đáng tốt hắn vô cùng cần các loại ăn ngon ngư ta nghĩ chúng ta có thể thử một lần minh thúc cùng căn sinh thúc hai người liếc nhau một cái đều thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc nhưng tất nhiên lý chính dương nói như vậy trong lúc nhất thời bọn hắn cũng không tốt nói thêm cái gì cuối cùng gật đầu tỏ vẻ đồng ý cứ quyết định như vậy đi đến chúng ta ăn cơm ta nhìn xem khi nào cần ra biển đến lúc đó thì nói với minh thúc một tiếng Tốt, vậy ta trở về liền đem nhà chúng ta thuyền trò thu thập một chút minh thúc còn cần trên thuyền đặt mua một vài thứ không có đến lúc đó ngươi đi giúp ta đặt mua công cụ cái gì ngài lâu như vậy đều không dùng qua cần bổ sung ngươi thì nói với ta dù sao ta tới cấp cho tiền ngươi đi giúp ta mua về cũng được Tốt, vậy thì cứ quyết định như thế ta bên ấy trước có thể dùng thứ gì đó trước hết dùng đến đi xác định chúng ta có thể kiếm tiền sau đó chúng ta lại nói mua những vật khác sự việc minh thúc hay là láo giang hồ không có một lần tính muốn làm bao nhiêu thứ mà là đi trước nhìn nhìn xem được vậy thì cứ quyết định như thế Cho chuyện một lúc sau mọi người liền ăn cơm về phần những người khác hiện tại đã c u ầ n cơm k h ô đặc biệt ra xuân ca hoàn toàn thì mặc kệ những chuyện khác hắn trực tiếp đi lên thì mạnh ăn sau khi ăn xong hàn huyên nữa một hồi bọn hắn cũng liền trở về mà lý chính dương phía bên mình tiếp xuống có rất nhiều chuyện muốn làm một bên khác a xuân cùng minh thúc về tới chính mình trong nhà minh thẩm hiếu kỳ tiến lên đây hỏi minh thúc bọn hắn tìm ngươi làm cái gì thì quan cảm tạ ngươi nếu thật là cảm tạ chúng ta nên cảm tạ hắn mới được nói chuyện chính sự đâu minh thúc ngồi xuống lý chính dương tiểu tử này có ý tưởng hắn nói hắn hiện tại có một cái lớn khách hàng cùng hắn đặt hàng đồ vật hắn tất cả hải sản đối phương cũng mua khó trách hắn những thứ này thiên cũng có thể ăn thịt cũng có thể cho đại gia hỏa kéo bố làm trang phục hơn nữa còn mua một cái xe đạp hai tám đại giang hiện tại chuyện này thôn trên cơ bản trên đều hiểu rõ đi thôn chúng ta trong tượng hắn dạng này có mấy cái a ngươi nói hắn mỗi lần làm đi ra hải sản cũng b á n mất nói do hắn chân tìm thấy khách hàng có con đường của mình cho nên liền mời ta giúp hắn cùng nhau đánh cá ra biển đánh cá đó cũng không phải là sao ngay tại này bờ biển nhặt nhà kia hải sản lời nói sẽ không cần gọi ta nha ha ha người trẻ tuổi kia thật đúng là một nhân tài đâu ta nghe nói nhà bọn hắn hiện tại càng làm càng tốt kia lâm tú mấy tỷ mỗi n g à y cả thịt cũng ăn được ngươi phát hiện không có kia nhỏ nhất linh linh cảm giác hai ngày này người đều mập một chút đúng vậy a an có ngon nhật không một bên a xuân dư vị vô tận vội vàng phụ họa an ngon vậy ngươi hôm nay đi vào trong đó ăn cái gì nhưng vào lúc này sát vách hàng xóm lục thẩm dường như hiếu kỳ đi đến với lại nối liền a xuân a hôm nay ăn thịt kho tàu a rau xào t h ị ta còn có ngư đúng ăn một cái hồng hồng ngư lục thẩm kia ngư có thể đỏ lên cùng ngươi ném ở trong thùng rác khăn tay là giống nhau giống nhau không đúng so với ngươi ném ở phía ngoài khăn tay còn hồng minh thẩm giật mình vội vàng giữ chặt n h i tử đại x o a xuân ngươi cái đổ lưu manh lục thẩm nổi giận gầm lên một tiếng nguyên bản nghĩ muốn tại nơi này bắt quái một phen lúc này rốt cuộc không mặt mui tiếp tục đợi tại nơi này mang a xuân một câu vội vàng lại đi ra ngoài đại x ò a xuân giật mình có chút tủi thân địa nói mẹ lục thẩm sao tức giận như vậy đâu minh thúc không khỏi phủ một chút cái chán ta con mẹ nó tạo cái gì người ta chương bốn mươi mốt mang một ít thuốc quay về dự bị chương bốn mươi mốt mang một ít thuốc quay về dự bị theo ba người bọn họ vừa đi nhà lý chính dương trong viện thì có vẻ yên t ĩ n h trở lại ngồi ở chỗ kia lý chính dương nhìn một chút chính mình hôm nay cá lấy được thành thật mà nói vẫn đúng là không ít nhưng mà hiện tại có xe đạp sau đó lý chính dương coi như nhiều lắm hao chút tâm tư đi chuẩn bị nhiều hơn một chút chẳng qua lúc này một bên khác lâm linh đi tới anh rể hiện tại chúng ta đi xem phim đi trường tiểu học thôn chỗ nào buổi tối hôm nay chiếu phim đâu hiện tại khẳng định đều sớm đã bắt đầu lý chính dương này mới phản ứng được vỗ đầu một cái nói đúng thế không phải nói đi xem phim sao ta cũng đem chuyện này đem quên đi bất quá ta hiện tại đã là không còn sớm các ngươi nhất định phải đi xem sao muốn đi muốn đi lâm nguyệt lâm hoan cùng lâm linh cái nhỏ nhất không dừng lại gật đầu vậy ngươi cùng ngươi tỉ đi tôi h chúng ta sẽ còn phải đi đổi cái hải đâu lý chính dương suy nghĩ một chút cảm thấy buổi tối hay là mang phải đi đổi một chút hải ta không được ta cũng phải đi bắt hải sản khi thủy triều rút lâm ai một chút thì cự tuyệt nhị tỷ kia ngươi dẫn chúng ta đi lâm nguyệt nhìn về phía lâm tú lâm tú có chút xin lỗi nhìn nàng ta cũng không thể đi chúng ta sẽ cũng phải đi bắt hải sản khi thủy triều rút hai cái này lớn cảm giác được sinh hoạt áp lực ở đâu vui lòng đi lãng phí điểm ấy thời gian cho nên hai cái cũng cự tuyệt vậy ta dẫn bọn hắn đi thôi lâm hoan cẩn thận đưa ra dạng này một cái yêu cầu hay là chờ đi lý chính dương dù sao vẫn là lo lắng cuối cùng lắc đầu bác bỏ hiện tại ly khai học không lâu hai người các ngươi buổi tối ngay tại trong nhà hào hào làm một chút làm việc đợi lát nữa mang theo lâm linh đi ngủ cái khác đ ừ n g nghĩ ta và các ngươi hai cái tỷ đi bắt hải sản khi thủy triều rút nhìn cái gì phim chiếu rạp lâm nguyệt nghe xong đặt mông ngồi dưới đất vậy không được ta muốn đi xem phim lâm a i cái này b ạ o tính tình bạo phát trong nháy mắt liền lên trước lâm tú sớm có phòng bị một tay lấy chính mình tam mội giữ chặt được rồi ngươi buộc nàng có làm được cái gì à mặc kệ hắn dù sao không cho phép đi đợi lát nữa chúng ta liền đi bắt hải sản khi thủy triều rút các ngươi tại trong nhà lâm hoan ngươi cho ta nhìn bọn hắn vậy bọn hắn xảy ra vấn đề gì đến lúc đó chúng ta tìm ngươi tính số sách có nghe hay không lâm hoan không tình nguyện ô một tiếng nhưng cuối cùng vẫn là không có phản kháng đi rồi lý chính dương phất p h ấ t tay lâm tú cùng lâm mai hai người thì rất phối hợp cùng ở bên cạnh hắn với lại trong tay hai người riêng phần mình mang theo một cái thủng không bao lâu lý chính dương bọn hắn liền đến, đến nơi này lại bắt đầu bắt hải sản khi thủy triều rút hành động chẳng qua tại nơi này bắt hải sản khi thủy triều rút cơ bản không cần nói thêm nữa bận rộn một buổi tối chờ bọn hắn lúc trở về bọn nhỏ cũng sớm đã ngủ thiết đi lý chính dương cùng lâm tú lâm mai hai người đem tia đồ vật bên trong một phần mắt thấy thời gian không sai bị lắm bọn hắn cũng liền chuẩn bị nghỉ ngơi thứ hai thiên nhất thật sớm lý chính dương đến qua bữa sáng đem tất cả mọi thứ cũng sửa lại một chút đem những vật này đựng xe đạp hai bên sau đó lý chính dương đi lên đạp một chút rất ổn định lý chính dương nhịn không được bật cười anh rể ta nhìn xem nơi này có thể không ít thứ đâu ít nhất hơn một trăm cân đâu ngươi xác định không sao hết sao lâm tú nhìn lý chính dương t r ở này hơn một trăm cân đồ vật nhịn không được có chút bận tâm tới, tới vậy khẳng định không sao hết ta cái này so với ta chọn dùng ít sức nhiều vậy ta liền đi trước ta xong xuôi sau đó có thể sớm một chút quay về nhìn xem quay về có thời gian hay không ta đi trên c h ấ n cùng nhau dẫn ngươi đi đem ngươi lại lần nữa đi học sự việc làm một chút lâm tu tương đối vui vẻ kỳ thực nàng lớn tuổi nhất sao có thể không biết đọc sách sửa đổi vận mệnh sự việc đâu trước đó là luôn luôn không có cơ hội hiện tại lý chính dương cấp cho chính mình sắp đặt đi học sự việc nàng làm nhưng vui vẻ cho nên dùng sức gật đầu tỏ vẻ mình biết rồi lý chính dương lại một lần nữa xuyên việt về đến thế kỷ hai mươi mốt dường như cũng là quen thuộc lý chính dương xuất hiện quy luật hai cái giám đốc tự mình ở bên kia t r ờ lấy hắn đến mà lý chính dương có chút choáng bởi vì hắn phát hiện lần này chính mình lại là cưới lấy xe đạp cùng nhau xuyên qua nhìn tới này xe đạp vẫn có thể giúp rất nhiều bận tiệu lão bản lý ngươi đây chính là lão cổ đ ồ n g a thứ này nên nhiều năm rồi đi nhưng mà sao như thế mới đâu giám đốc thái trước tiên đi tới nhìn hắn cái này xe đạp hai tám đại giang cũng hơi kinh ngạc n ạ o báng hỏi hắn đúng vậy a ta đây là phục cổ phong xe đạp hai tám đại giang ta thì thích dùng k i ể u này kiên cố d ắ n chắc lao giả ngươi nhìn ta mang theo hơn một trăm cân đồ vật hoàn toàn không lao lực hôm nay có đồ vật gì bên ấy phạm dung có chút chờ mong vì mỗi một lần lý chính dương đến cảm giác đều sẽ cho bọn hắn một chút kinh hỷ từ vừa mới bắt đầu thường thấy nhất ốc loa lớn t ô m tích những vật này đến phía sau là giống đất hôm nay hắn có chút hiếu kỳ chính dương nơi này có đồ vật gì hơn nữa nhìn lý chính dương này đóng chật như nem cối dáng vẻ cảm giác hôm nay đồ vật cũng sẽ không thiếu lý chính dương cười hắc hắc lập tức liền mở ra hai bên cái nắp ta đi lớn như vậy c u a xanh đang nhìn đến những thứ này c u a xanh sau đó hai người nhãn tỉnh sáng lên này c u a xanh thật sự là quá lớn không chỉ như thế làm lý chính dương mở ra một cái khát thùng phía dưới cùng nhất cất giấu thứ gì đó lúc bọn hắn cẳng là hơn trận mắt há hớp vì phía dưới kia chính là lý chính dương làm kia hai cái cá mũ sao đông hai vị đến xem đi lý chính dương cười h i ế p mắt nhìn bọn hắn cảm thấy thế nào hôm nay cho các người đặc biệt gia tăng đồ vật hai cái cá mũ sao đông nơi này nên có hơn ba mươi cái c u a xanh cái khác là b ạ n cũ thì không giới thiệu mà nói một chút hai loại sản phẩm b á n thế nào đi hiện tại lý chính dương đã nói ra mỗi người một nửa hai người quen thuộc cũng liền không còn tranh chấp chúng ta bên này c u a xanh bình thường đều là hơn một trăm lượng một trăm khối tiền một tân nhưng nhìn cái đầu cùng chất lượng người này của xanh phẩm chất phi thường tốt ta nhìn xem tiểu này tối thiểu phải một cân ba bốn hai quá để người kinh ngạc tiểu này chính là đáng giá nhất ta bên này hai trăm ba mươi một cân lần này trước do phạm dũng nói một chút giá thị trường hai trăm ba mươi một cân đối với lão bản lý mà nói có chút thấp mặc dù nói ngươi cho tương đối cao một chút nhưng mà lão bản lý này phẩm chất còn không phải thế sao hai trăm ba mươi năng lực mua được như vậy đi cũng hai mươi lượng t r ă m ngày m n g một tháng năm cân không có nghĩ đến này thời điểm này giám đốc thái lại đi phá hủy phạm dũng đại phạm dũng vô cùng tức giận làm hạ thì tức giận nói ta đây chỉ là nói một chút giá thị trường giá mà thôi khẳng định là hai trăm năm mươi một cân a giám đốc thái bị môi trong lòng tự đủ ngươi cũng là bị ta kiểu nói này mới cho người ta tăng thêm giá ta nếu không nói ngươi sao có thể cho người ta tăng giá đâu lý chính dương trong lòng cười ha ha hắn biết k h ô n g luận là hai trăm ba mươi hay là hai trăm năm mươi đều tốt cho giá tiền s á c thực không thấp vậy ngươi dù sao cũng phải cho người ta khách sạn một chút lợi nhuận à, không thể nào tất cả mọi thứ đều là chính mình kiếm l ợ i này cũng không phải làm ăn đạo lý vậy cái này cá mú sao đông đâu nói lên cá mú sao đông hai người càng là hơn hai mắt tỏa ánh sáng mặc dù nói chỉ có hai cái nhưng một cái tám chín cân một cái mười cân trở lên này hai cái đều là t h ự phẩm với lại hai người đều là lao giang hồ liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là thuần hoang dại cá mũ sao đông thời đại này ngươi năng lực tại tiểu điếm ăn vào rất nhiều thứ cũng đều là nuôi dưỡng đừng nói là tại bờ biển ăn là hoang dại liền xem như tại bờ biển rất nhiều cũng đều là nuôi dưỡng giảm bạo quá khứ thật sự thuần hoang dại thứ gì đó không phải nói ăn không được nhưng mà sớm bị người ta thu lại người bình thường hay là rất khó được phải cho dù là tượng bọn h ắ n dạng n à y khách sạn ngươi muốn thật sự đi thu một cái cá mũ sao đông cũng không phải dễ dàng như vậy đặc biệt như thế con to đơn giản chính là nam sinh viên ký túc xá khó càng thêm khó tốt như vậy ngư cầm tới trong tay bọn họ đến cái kia có thể biến đổi pháp đi làm đồ ăn hấp xạ si mi đều là cực phẩm phương pháp ăn với lại là đến nơi này ăn cơm người thích nhất khác ghét bỏ chỉ có hai cái người ta lý chính dương hôm nay năng lực làm một cái ngày mai có thể làm hai cái này a i nói rõ ràng a tượng loại vật này ngươi liền không khả năng là đại lượng thu bởi vì người ta rất khó lấy tới đại lượng thứ gì đó cho nên có một cái thì một cái tuyệt đối đừng ghét bỏ hiện tại hoang dại cá mú sao đông đã rất khó được có lúc liền xem như chúng ta đi tìm bến tàu nói mát cũng chưa chắc năng lực t ủ đến cá mú sao đông liền xem như có bình thường mà nói cũng không có khả năng có như thế đại Lớn như chân vậy r ấ giá giá giá giá, đều là lao giang hổ sao có thể không biết đối phương đang suy nghĩ gì đấy nhưng mà giám đốc thái thì không tiện cự tuyệt thế là sau khi suy nghĩ một chút mới nói hiện tại rất nhiều hàng đều là nuôi dưỡng nuôi dưỡng hiện tại cơ bản trên đều là hơn một trăm l ư ợ n g một trăm khối tiền khoảng t r ư ờ n g hoang dại quý một chút năng lực đạt tới hai trăm bảy tám tạ hữu nhưng mà hoang dại không có lớn như vậy hàng bọn hắn giống nhau cũng có cái hai ba cân cũng không tệ rồi ngươi cái này động một chút lại đến cái m ộ ư ơ i cân tám cân quá dọa người kia giá trị khẳng định không giống nhau nha không thể nào theo bọn hắn giá tiền đến thu ta nghĩ không sai bị lắm nói đến đây giám đốc thái cũng không có lập tức nói mà là nhịn không được nhìn thoáng qua bên cạnh phạm dũng trong lòng tại gặp khó khăn phạm dũng trong lòng cười lạnh một tiếng trong lòng tự n ủ ngươi cùng ta vừa mới chơi tâm nhãn Ta hiện tại để n giám ư ơ trước nói, ta trong trong tự ngươi Dương Chính c nói, nhìn lòng lên, lòng người vui hai sao xem làm làm. Lý chính Dương trong lòng vui lên, trong lòng tự đủ c còn ở trước ngươi ở ặ t ta tâm chơi cái gì tâm nhận gì đốc ấ thấy y này Chẳng cũng cảm thấy chơi có nhìn hai họ hắn thế không Hiện người bọn dáng liền luôn luôn không có lên tiếng. Hiện tại giám qua vui, xem tại bộ là đ thái đã có chút hối hận vừa nay chính mình ở bên kia cố ý ly rán bọn hắn quan hệ của hai người hiện tại khiến cho chính mình đặc biệt bị động làm khó chỗ ngay tại ở nếu là hắn nói thấp đợi lát nữa phạm dũng cho mình cũng tới một cái tăng giá kia đến lúc đó cái giá tiền này lại phải ra nhiều như vậy mà chính mình lại để cho lý chính dương cảm nhận không tốt đây không phải là vô cùng lỗ vốn sự việc sao có thể ngươi nếu nói cao thua thiệt cũng là chính mình khách sạn ở giữa ở giữa cái này độ nhưng thật ra là khó khăn nhất nắm giữ vậy dạng này đi ngài cái này bất luận là phẩm tướng hay là tất cả ngư lớn nhỏ đều là đỉnh cấp hàng theo ý của ta bốn trăm tiền một cân ngài thấy thế nào nói xong hắn thì lo sợ bất an nhìn về phía một bên phạm dũng trong lòng tự đủ ngươi cũng đừng lại hủy đi của ta đại a đến lúc đó làm phải chúng ta tất cả mọi người khó thực hiện phạm dũng lại không có lên tiếng mà là sau khi nghe xong chỉ là nhìn một bên lý chính dương ý là hắn không có ý kiến giám đốc thái cảm giác được vô cùng kinh ngạc chính mình vừa mới xác thực âm hắn một cái hắn lại không nghĩ hoàn thủ thôi được vậy chúng ta cua xanh thì hai trăm năm mươi một cân cái này cá m ũ sao đông thì bốn trăm khối tiền một cân kia hiện tại chúng ta liền bắt đầu cân nặng chắc chắn hào hào tốt bây giờ lập tức bắt đầu tính giám đốc thái triệt để t h ở phào nhẹ nhõm ngay lập tức bắt đầu cân nặng chắc chắn hai cái cá m ũ sao đông cộng lại tổng cộng mười chín cân tám lượng đó chính là giá trị bảy nghìn chín trăm hai mươi cua xanh tổng cộng có hơn ba mươi con x ư ơ n g tiếp theo lại có ba mươi sáu cân tám lượng kia nơi này giá trị chín hai trăm khối tiền chín cái r ồ n g đất có năm mươi một cân đó chính là hai mươi bốn trăm khối tiền tôm tít có tháng một năm một tám cân hai lượng đó chính là bốn năm trăm năm mươi khối tiền ốc hương cùng ghẹ hoa cùng nhau cộng lại có tháng một năm bốn cân đó chính là ba hai trăm khối tiền lần này ốc loa không nhiều tổng cộng, cộng lại một mươi bốn tổng cộng mới hai mươi b ố cân giá trị một mươi hai khối tiền như vậy tiếp theo chính là năm mươi bảy hai trăm bảy mươi khối tiền đem tiền vừa thu lại lý chính dương cùng hai người bọn họ cáo tử chẳng qua từ bên này sau khi rời khỏi lý chính dương vì tốc độ nhanh nhất đi và phụ cận mua một cái một trăm đồng tiền đồng hồ đeo tay tiếp lấy hắn lại tới tiệm thuốc mua một ít thường dùng thuốc tổng cộng tốn năm trăm khối tiền đây là hắn ở đây bên cạnh duy nhất năng lực mang về thứ gì đó vậy hắn làm nhưng liền phải tại nơi này đem điểm ấy trở về tốt như vậy mới không hưởng công chính mình đến trong lúc này một chuyến a với lại niên đại đó cái quái gì thế cũng vô cùng thiếu khuyết chính mình mua chút thuốc trở về dự săn thì tương đối tốt có một cảm bạo cảm bạo cũng được kịp thời lấy g a dùng làm xong những vật này sau đó lý chính dương không hề có trong thời gắn liền rời đi mà là tìm một cái góc tối không lời đi theo chính ở đằng kia chờ lấy động tĩnh bên này đâu hắn vẫn đang ngó chừng thời gian liền muốn xem xét mình rốt cuộc khi nào năng lực đi cuối cùng ở trong nháy mắt này hắn cảm giác được xuyên không cái chủng loại kia trạng thái hắn hiểu rõ lập tức chính mình lại phải xuyên trở về rất nhanh hắn xuất hiện lần nữa hải châu tiểu huyện l ị nào đó vô danh trong hẻm nhỏ hắn ngồi ở chỗ kia nhanh chóng hồi tưởng đến vừa mới tốc độ thời gian trôi qua lẩm bẩm nói theo cảm giác của ta nhìn lại ta cảm giác lần này dừng lại thời gian dường như hơi hơi dài một chút nói xong hắn cầm lên đồng hồ đeo tay nhìn thoang qua vì tới lúc hắn không biết thời gian là bao nhiêu. nhưng mà hắn cảm giác lâu một chút quan trọng nhất là hiện tại đồng hồ đeo tay nhường chính hắn mang về đây mới là đáng giá nhất chuyện vui với lại hắn phát hiện cái này đồng hồ đeo tay mang sau khi trở về lại thì phát sinh biến hóa hoàn toàn thì không phải mình vừa mới lúc mua cái dạng kia mà là nhìn lên tới tựa hồ là bên này sản phẩm mang theo thời đại này đặc sắc vừa nhìn liền biết không phải đến từ thế kỷ hai mươi mốt dường như là những thuốc kia cũng là như thế cho lúc trước a xuân ăn kia hai khoản thuốc mặc dù nói vẫn như cũng là loại đ ó đóng gói nhưng mà chính là có thập niên tám mươi đặc thù không chỉ như thế với lại phía trên toàn bộ cũng xóa sạch thông tin cho dù là người khác nhìn thấy sau đó thì tìm không thấy cái gì đến từ tương lai mấu chốt thông tin thật giống như hiện tại lý chính dương cái này xuyên không ngón tay vàng sẽ đối với tất cả đến thứ gì đó tiến hành một loại bản thân sửa đổi căn bản cũng không cần hắn đi làm nhiều cái gì hắn theo trong túi móc r a điểm này thuốc tất cả đều là nghiêm nghiêm phát hiện tất cả đều mang tới chính như trước đó thuốc giống nhau mang tới sau đó tự động đem phía trên chữ toàn bộ cũng xóa sạch chỉ còn lại có mấu chốt nhất thông tin t ỉ như nói đây là chữa trị cái gì đây là chữa trị viêm phổi đây là chữa trị ho khan đây là thuốc cảm bạo không có bất kỳ cái gì sản xuất địa chỉ cùng sản xuất này nhìn lên tới giống như là giang hồ lang trung ấn độ thần du thời không bản thân sửa đổi người chắc chắn châu b ò lần tiếp theo ta lại xuyên việt về đi ta có thể xem xét thời gian nếu như nói thời gian thật sự có tăng trưởng lời nói vậy đã nói rõ ta phía sau có thể thêm chút an bài một chút chương bốn mươi hai cho lâm tú xử lý nhập học chương bốn mươi hai cho lâm tú xử lý nhập học tại nơi này nói thầm sau khi xong hắn hiện tại thì còn muốn đi xử lý việc đầu tiên là đem tiền trên người điểm rồi một lần hôm nay hàng bán năm mươi bảy nghìn hai trăm bảy mươi nguyên nhưng mà ở bên kia hoa một trăm khối tiền mua cái biểu hoa năm trăm khối tiền mua nhiều như vậy thuốc cuối cùng chuyển đổi thành bên này chính là một trăm mười ba viên tam ma bốn có lẽ có cả một phân tiền cũng không sai tăng thêm trước đó còn thừa lại hơn năm mươi khối tiền vậy hắn trên người bây giờ lại lại có một trăm sáu mươi khối tiền lại mua một cỗ xe đạp hai tám đại giang cũng đủ hắn đem những thuốc k i a tất cả đều cất kỹ lại đem tiền đem thả tốt đây là hắn đến hiện tại mới thôi được mùa nhất một thiên một thiên kiếm l ợ i hơn một trăm khối tiền quả thực là trâu bỏ đến này g tiền mới là nam nhân thuốc t r ắ n g dương túi tiền một trống eo thì thẳng t ắ p lên eo h ư một cái cảm giác cái chân thứ ba cũng thẳng không ít lý chính dương hiện tại cũng coi là người có tiền có xe đạp về nhà liền nhanh một chút về đến trong nhà lúc thì nhanh đến ăn cơm chưa lúc sau khi ăn cơm chưa xong lâm tú mau đem những vật này dọn dẹp xong đợi lát nữa ta mang theo ngươi đi trên trấn chúng ta đem ngươi đi học sự việc giải quyết lâm ai có chút vui vẻ dù sao hiện tại cái này học kỳ tiền lý chính dương đều đã giao cho nàng hoàn toàn không cần lo lắng học phí sự việc dặn d o nàng một tiếng sau đó lý chính dương vội vàng hướng nhà của minh thúc trong mà đi minh thúc mới vừa từ trong ruộng quay về nhìn thấy hắn sau đó chào hỏi hắn minh thúc ngài sẽ không còn chưa ăn cơm đi ngươi nếm qua sao Ta xác thực xác v người muốn nói chuyện thật là có ta cái đó lưới đã sớm không dùng được người mua cái lưới quay về đi tốt nhất mua cái kiên cố dùng bền một điểm t h ừ ra lưới bên ngoài n g ư ơ i có muốn hay không phóng địa lung cùng với phóng câu giàn n g ư ơ i muốn đi trên trấn mua chút quay về nhưng mà ta phải nhắc nhở n g ư ơ i một chút ta những vật này mua lại cũng không tiện nghi thì những vật này mua tiếp theo tôi thiểu phải mấy mười đồng đi mấy mười đồng k i a xác thực không ít đặc biệt ở niên đại này hơn nữa cái này còn không tính là tăng thêm thuyền chi phí nếu đặt mua cái thuyền kia càng đạt được giá trên trời đi cũng khó trách hiện tại đánh cá người càng ngày càng ít được ta biết rồi vậy thì cứ quyết định như thế nhớ k ỹ minh thúc nói tới thứ gì đó sau đó lý chính dương trực tiếp l i ề n hướng trong nhà đi hắn muốn về nhà đem những vật này xong về đến trong nhà lúc lâm tú cũng đã không sai biệt lắm đem trong nhà công việc đều làm xong liền đợi đến lý chính dương đồng thời trở về đi làm việc anh dễ ta đã chuẩn bị xong lâm ý chính dương đ xoa xoa. Vô vô tú có chút cao hứng xoa xoa tay quay đầu đối lâm mai nói lâm mai tại trong nhà mang theo bọn hắn có chuyện gì tất cả chớ động trở lấy ta quay về nghe rõ chưa vậy không tỷ anh rể các người cứ yên tâm đi thôi trong nhà có ta nhìn bọn hắn anh rể tỷ các người có phải hay không muốn đi đi chợ ta cũng muốn đi không ngờ rằng lâm linh nện bức cái mười tám cm tiểu đ o à n chân đi tới trước mặt của bọn hắn lâm a i một tay liền đem nàng để trở về đi đi đi n g ư ờ i đi làm gì hiện tại cũng xế chiều ai còn chạy về đi đi chợ a bọn hắn là xử lý chuyện đứng đắn đi đừng ở nơi này nheo nhao lâm linh rất muốn tại lâm a i trong tay dãy rủa một chút nhưng nhìn thoáng qua phát hiện anh rể cũng không có đứng ở bên cạnh mình ý nghĩa lập tức liền sợ tam tỷ vậy ta không đi lần sau ngươi mang theo t a ta lại đi lâm a i bướm môi đừng nhìn lâm linh tại nhà bọn hắn tuổi tác nhỏ nhất nhưng nàng cổ linh tinh quái ý nghĩ đặc biệt nhiều kỳ thực cũng là khó khăn nhất quản một cái được rồi các ngươi nhanh đi đi đừng ở nơi này nhìn bọn hắn ta sẽ nhìn bọn hắn sẽ không xảy ra chuyện gì lâm tú lên xe lý chính dương cười hắc hắc gọi lâm tú lên xe lâm tú có chút ngượng ngùng ngồi lên chỗ ngồi phía sau xe theo lý chính dương đạp b à n chân xe đạp rất nhanh liền biến mất ở nơi này kỳ thực nhà bọn hắn từ trước đến giờ liền không có g i à u có qua không có g i à u có qua dù là bất luận cái gì một tiên bất kể là bọn hắn phụ mẫu khỏe mạnh đều là qua thời gian khổ cực tượng xe đạp loại vật này càng là hơn bọn hắn trước đó nghị cũng không dám nghĩ hiện tại ngồi ở xe đạp phía sau với lại thỉnh thoảng còn nắm cả lý chính dương e o nhưng ờ trước mặt mới một ư ơ i sáu tuổi lâm tú đặc biệt lại quá lý chính dương lại cười ha ha huýt sáo dẫm lên xe đạp trên đường đi nhìn hai bên náo nhiệt tâm trạng rất tốt đẹp đến có đoạn thời gian hiện tại cuối cùng coi như là đem sự tỉnh trong nhà cho lý được không sai bị lắm h ắ n năng lực không cảm giác được vui vẻ không đây hết thể đều hướng tốt phương hướng phát triển vậy mình ở chỗ này cũng liền có thể ở lại thoải mái hơn vui vẻ vui vẻ còn có cái gì là so với cái này tốt hơn đâu không có mà lâm tú thì cảm giác có chút vui vẻ vì lý chính dương tại chính mình trong nhà nàng cảm giác toàn bộ thế giới tựa hồ cũng có dựa vào cũng sẽ không cần luôn lo lắng ăn không đủ no nuôi không sống những thứ này bội bội sự tình thậm chí so với đại tỷ tại trong nhà lúc càng làm cho nàng cảm giác được an tâm nàng nhịn không được nhìn thoáng qua lý chính dương rộng lớn bà vai độc đột nhiên có một cái ý nghĩ gả cho tượng anh rể nam nhân như vậy có thể là thực sự là một kiện rất chuyện hạnh phúc đại tỷ nàng là không có dạng này phúc phận theo bọn hắn trong thôn đi trên c h ấ n đi đường đại khái là là khoảng ba mươi phút nhưng k ỵ xe đạp liền nhanh hơn nhiều chừng mười phút đồng hồ liền đến lý chính dương đến đông đảo trấn cũng không ngắn thời gian nhưng này thật sự chính là lần đầu đi vào đông đảo trấn trung tâm cái này đảo nhỏ thì gọi đông đảo tr diện tích không nhỏ thôn xóm thì không ít nhưng chân chính trung tâm ngay tại ở đông đảo trấn đông đảo trấn cũng là nơi này một cái đại trấn rốt cuộc toàn bộ đảo người sinh hoạt thường ngày đời sống cơ bản trên đều có thể tại nơi này thỏa mãn mỗi ngày ra ra vào vào tám chuyến thuyền cũng là bởi vì bọn hắn tất cả trên c h ấ n không ít người cho nên mới cần sắp đặt nhiều như vậy chuyến tàu đi vào nơi này sau đó trực tiếp chạy bọn hắn trung học mà đi các người giáo lãnh đạo còn ở bên trong ạ lý chính dương đi tới trung học cửa chỉ vào bên trong hỏi lâm tú ta ta nghe nói bọn hắn còn đang ở đi học đâu Khi thực cái này, thời đại nghỉ hẹ cái đại này vẫn đúng lý à ngày này không kỷ không Khi phải theo thế như phóng nhiều chậm nhau nhập nhìn phóng. Khi bọn hắn đến, đến nơi này lúc, xác thực có thể nhìn thấy bên trong có học sinh ở đầu trên nhìn học. môn nơi sản cùng cùng bọn đến đến nơi bên trong trên giữa rất trễ xuất sát sát vậy vì có có đâu lúc, mùa sẽ ở ở l chính dương gật đầu từ sau tọa trong thùng đưa ra một cái túi ở trong đó chính là hắn trước đó vì làm này kiện sự tình muốn trước giờ mua khói cùng rượu đi chúng ta đi vào chung lý chính dương đối lâm tú nói lâm tú có chút khẩn trương nhưng vẫn là nghe lời địa đi theo lý chính dương gác cổng thấy có người đi vào cảnh giác nhìn bọn hắn một mắt chương bốn mươi ba song học vị chương bốn mươi ba song học vị lý chính dương thế nhưng sẽ đến chuyện người nhìn thấy môn này vệ đầu tiên chuyện làm thứ nhất thì từ túi trong rút một gói thuốc lá ra đây trực tiếp nhét vào gác cổng trong tay gác cổng nhìn nước chừng sáu mươi dáng vẻ nguyên bản liền muốn hỏi một chút hai người này là làm gì kỳ thực hắn khoảng năng lực nhìn ra được vì lâm tú chính là đi học tuổi tác với lại hắn nhìn nàng thì có chút q u o n mắt thật không nghĩ đến không đợi chính mình há mồm nói chuyện một gói thuốc lá đã nhét vào trong tay mình đến rồi đại gia ta gọi lý chính dương đây là ta cô em vợ gọi lâm tú chúng ta là lâm hải thôn nàng trước đó vì điều kiện gia đình không tốt nghỉ học tại trong nhà mang muộn hiện tại trong nhà do ta làm chủ như thế đại hải tử sao có thể nhường nàng nghỉ học tại trong nhà đâu ta liền muốn nói với hiệu t r ư ở n g một tiếng nhường nàng quay về đi học hiệu t r ư ở n g có ở đó hay không bên trong ta muốn mang nàng vào trong nói với hiệu t r ư ở n g một chút ngài thấy thế nào lý chính dương này lời gì không nói trước cho hắn cầm một gói thuốc lá động tắc liền để đại gia rất hoan hỉ cũng không phải nói này một gói thuốc lá giá trị bao nhiêu tiền mặc dù cũng liền giá trị cái mấy m a o tiền nhưng điều này đại biểu nhìn người ta thái độ a cho nên đại gia rất vui vẻ nhiệt tình cho bọn hắn mở cửa ngươi là nàng anh d ậ nhà vậy ngươi tâm địa còn trách được rồi như thế đại hải tử s á c thực là cần phải đến đi học tới tới tới vội vàng đi vào phòng làm việc của hiệu trưởng chính ở đằng kia a đứa nhỏ này hẳn phải biết nhường nàng mang theo ngươi đi không có chuyện gì vội vàng đi vào đi lý chính dương cười một tiếng đối đại gia nói cảm ơn liên tục lôi kéo lâm tú liền đi vào bên trong đi sau khi đi vào do lâm tú xác nhận phòng làm việc của hiệu trưởng sau đó lý chính dương đi theo nàng cùng nhau hướng bên trong đi rất mau tới đến bên đấy lý chính dương gõ phòng làm việc của hiệu trưởng cửa lớn theo bên trong một tiếng mời vào sau đó lý chính dương lôi kéo lâm tú vào đến bên trong đi bên trong một cái nửa đầu chọc trung niên nam nhân ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua bọn hắn chỉ cảm thấy trước mặt cô gái này có chút quen thuộc hiệu trưởng chu xin chào ta gọi lý chính dương nàng gọi lâm tú vốn là chúng ta trung học học sinh ta là nàng anh rể trước đó vì gia đình điều kiện không tốt muốn chăm sóc trong nhà m u ộ i m u ộ i lâm tú thì nghỉ học tại trong nhà nhưng mà ta nghĩ như thế đại đứa bé nghỉ học tại trong nhà khẳng định không như chuyện tình cho nên ta liền chuẩn bị bảo nàng quay về đi học ta học phí cũng cho nàng tích lũy tốt nhưng mà vì nàng lui một năm học cho nên ta nghĩ trước muốn nói với ngài một tiếng lý chính dương đang nói những thứ này lúc còn nhanh nhanh đem trong tay mình cái đó cái túi bỏ vào hiệu t r ư ở n g bàn trước mặt đi hiệu t r ư ở n g nhìn thoáng qua một bình rượu năm bao thuốc tiểu t ử này rất hiểu đạo lý đối nhân sử thế mà hiệu t r ư ở n g trên mặt tràn đầy hòa ái dễ gần a nguyên lai、like、là như vậy ngươi vốn là cái nào ban lâm tú toàn thân cũng có chút khẩn trương nàng rất muốn đi học hiện tại anh rể để cho mình đi học làm nhưng rất vui vẻ nhưng mà nàng liền sợ trường học bên này không đồng ý hiện tại nghe xong hiệu t r ư ở n g nói như vậy lập tức liền trả lời nói hiệu trường ta là lớp tám ta gọi lâm tú được đó không thành vấn đề ta và các ngươi lớp tám lao sư nói một tiếng bây giờ còn chưa đến khai g i ả n g lúc khai g i ả n g lúc ghi tên ngươi trực tiếp tới là được rồi cảm ơn hiệu trưởng lâm tú không ngờ rằng sự việc nhanh như vậy sẽ làm tốt càng không ngừng đối hiệu trưởng nói lời càng tạ ôi khách khí với ta cái gì nha đứa nhỏ này nhóm đến đi học ta nguyên bản thì là cần phải ra sức ủng hộ hiệu trưởng không để lại dấu vết đem lý chính dương cho cái đó cái túi bỏ vào chính mình dưới mặt bàn sau đó cười lấy đối với hắn mở miệng nói ngươi nhìn xem ngươi anh rể đúng ngươi rất tốt còn để ngươi quay về đi học kia được đi học cho giỏi mới có thể báo đáp ngươi anh rể ân tình không ổng phí hắn nỗi khổ tâm ta biết ta về sau khẳng định đi học cho giỏi sẽ không để cho ta anh dễ thất vọng kia cứ như vậy đến lúc đó tới trước báo danh có vấn đề gì có thể tới tìm ta nói đến nước này trên trên cơ bản liền đã được rồi thì không cần nói nữa cho nên lý chính dương hơi cởi một chút đi theo hắn nói lời cảm tạ hai tiếng mang theo lâm tú liền từ bên trong n h i ệ ra hiệu trưởng đáp ứng không có lúc đi ra gác cổng lão đầu vẫn rất nhiệt tình hỏi một câu tạ ơn đại gia hiệu trưởng đã đồng ý vậy chúng ta liền đi trước về sau nhà chúng ta hải tử còn xin chiếu cố nhiều hơn dễ nói dễ nói mãi đến khi sau khi đi ra lâm tú còn cảm giác có chút ở trong mơ không n ờ rằng mình đ ờ i này lại còn năng lực lần nữa đạp vào trường học con đường này mà đây hết thể tất cả đều bãi cái này kỳ thực vẫn đúng là không thể để cho hắn anh dễ anh dễ hiện tại yên tâm a lý chính dương nợ nụ cười cố ý t r e o chọc nàng nói về sau khai giảng ngươi cùng lâm mai hai người thì trên nơi này học lâm hoan cùng lâm nguyệt hai cái ngay tại chúng ta trường tiểu học thôn đi học còn lại lâm linh liền theo ta ta mang nàng đi bắt hải sản khi thủy triều rút cho các ngươi kiếm tiền để các ngươi thì đi học cho giỏi lâm tú nghiêm túc gật đầu cơ h ộ là mang theo n h ẹ n nào nói anh dễ ta quá cảm tạ ngươi ngươi đại ân đại đức đời ta đều nhớ ngươi yên tâm vậy ề sau sách ta ra đọc đ à anh rể kỳ thực cũng mới hai mươi tuổi thì lớn hơn mình cái bốn tuổi mà thôi chính mình lại nói hiếu kính hắn này nói như thế nào đây nên tượng ngày đó chính mình nói với hắn như thế gả cho hắn mới đúng nghĩ đến nơi này đột nhiên sắc mặt càng đỏ dường như ngại quá chẳng qua lý chính dương lại không quản nhiều như vậy tiếp x u ố n g hắn còn muốn làm nhiều chuyện đây dựa theo minh thúc nói với chính mình tiếp x u ố n g hắn còn phải qua bên kia mua các loại công cụ đâu thế là tiếp x u ố n g liền dễ làm lý chính dương trên trấn mua sắm đồ vật cái gì lưới cá địa lung cùng với câu giàn cũng mua một chút đây đều là bọn hắn ra biển đánh cá cần dùng đến thứ gì đó thậm chí bao gồm các loại chứa ngư cái dương tổng cộng tiếp theo hao tốn hắn hơn tám mươi khối tiền làm trả tiền lúc lý chính dương cảm giác tâm đều có chút đau đớn cũng khó trách nói hiện tại mọi người không đánh cá ngư nói ngư nếu bán không ra cái gì tốt giá tiền đến quan thì những vật này cũng đủ l ô vốn hơn nữa còn làm trễ mãi nhân công đâu về phần lâm tú chân có chút bận tâm nhìn lý chính dương cảm thấy như vậy tiêu tiền cũng quá là nhiều đi chẳng qua nghĩ đến anh rể trong khoảng thời gian này kiếm những số tiền kia nàng lập tức lại rất có lòng tin anh rể thông minh như vậy làm sao lại làm làm ăn l ô vốn đâu hắn khẳng định là năng lực kiếm tiền muốn kiếm nhiều tiền một chút về sau ta có thể được cùng minh t h u c ra biển đánh cá đi ra biển đánh cá những công cụ này thì á t không thể thiếu và không ra biển thì đánh không đến cái gì ngư cho nên các ngươi đi học cái gì thì không cần lo lắng về sau trong nhà chi tiêu ta đến kiếm các người an tâm đi học là được rồi ta chẳng những muốn đem trong nhà chi tiêu kiếm được tay hơn nữa còn được chuẩn bị cho các người tốt tiếp xuống tiền đi học đồng thời nhà chúng ta kia nhà cũng quá phá ta nếu là có tiền còn phải đưa nó sửa chữa lại một chút lý chính dương một bên mua còn một bên giải thích cho hắn chẳng qua mua xong những thứ này sau đó hắn lại đi trên c h ấ n mua hai mươi cân mễ kể từ đó hôm nay liền xài gần một trăm khối tiền trong tay thật không dễ dàng có một trăm sáu mươi khối tiền trong c h ư ớ c mắt đã tốn một trăm khối tiền chỉ còn lại sáu mươi khối tiền đem những vật này tất cả đều đặt ở hai cái trong thùng vừa vặn có thể phóng những thứ này phóng không được liền để lâm tú cầm cầm lên đồ vật sau đó lý chính dương đạp xe đạp hướng trong thôn đổi chương bốn mươi bốn lâm đại lương ý nghĩ chương bốn mươi bốn lâm đại lương ý nghĩ nguyên bản xong xuôi chuyện này lý chính dương cũng tốt lâm tú cũng được tâm trạng cũng rất không tệ thật không nghĩ đến sau khi trở về tâm tình tốt trong nháy mắt thì không tồn tại vì khi hắn về đến nơi đó lúc phát hiện trong nhà đến rồi một ít khách không mời mà đến lâm ai tức giận đứng ở phía trước nhất lâm nguyệt lâm hoan lâm linh ba người càng là hơn có chút sợ nhìn nơi này nhưng quan trọng nhất là đứng đối diện lâm đại sơn cùng, lâm đại lương cùng với mấy cái khác họ lâm bàn ra khi thấy lý chính dương cùng lâm tú lúc tiến bảo bọn hắn mặt lạch lấy lần này bọn hắn thì dự cảm giác được không được bình thường làm sao vậy lâm tú sợ nhất mội mội của mình bị người khi dễ vội vàng hạ xe đạp sốt ruột đặt câu hỏi lâm tú ngươi còn không biết xấu hổ hỏi chúng ta làm sao vậy nhà mình ruộng đồng không muốn đưa cho người khắc c h ủ n g ngươi nói làm sao vậy tương đối lâm tú hốt hoảng dáng vẻ lý chính dương ngược lại là rất bình tĩnh đến chỗ nào sau đó trước đem xe ngừng tốt lúc này nghe xong lời này thì nhịn không được bật cười làm gì chỗ kia không thể cho người khắc c h ủ n g chỉ có thể cho ngươi loại là a lâm đại lương ngươi muốn liền trực tiếp một chút ở đâu giả mù xa mưa làm người tốt lành gì đâu lý chính dương ta tốt xấu là ngươi t ổ bá thật muốn kêu lời nói ngươi phải gọi ta một tiếng bá phụ có ngươi nói chuyện với ta như vậy sao lâm đại lương cắn răng đối với hiện tại lý chính dương hắn là phi thường không quen nhìn lại lại không thể làm gì gia hỏa này không biết làm gì thì đặc biệt không có lễ phép là hắn rất không muốn đi t r e o chọc người nhưng mà hiện tại lại không có cách nào hắn cũng chỉ có thể ỉ vào thân phận của mình tới áp chế một chút lý chính dương bá phụ vậy ngươi cũng phải phối mới được ca ngài phối chìa khóa không Không xứng vậy ngươi phối mấy cái nhà lý chính dương như thế không cố kỵ tùy chỗ lớn nhỏ mắng trực tiếp đem bọn hắn cho trấn kinh rồi hoàn toàn không n ề mặt mũi tình cảnh này để bọn hắn trong lúc nhất thời có chút t r h n váng cho dù mánh cũng không có mánh đến ngươi loại này trình độ a một chút mặt mũi cũng không cho sao lâm đại lương sắp giận đi lên rốt cuộc bị một cái van bối nói như vậy trên mặt rất khó coi nhưng mà hắn lại tìm được rồi cơ hội đối với nhìn sau lưng những người kia nói ngươi xem một chút ngươi xem một chút này chính là hắn làm người a như vậy một cái không biết tôn lão một chút lễ phép cũng đều không hiểu người chạy đến trong lúc này đối chúng ta phát ngôn bừa bãi như vậy nói còn nghe được sao khẳng định không thể nào nói nổi a không được chuyện này không thể cứ tính như vậy nhà họ lâm mọi người sôi nổi gật đầu thì như thế x ứ n g là làm gì ngươi còn muốn đem ta đuổi đi ra được à n g ư ơ i đem ta đuổi đi ra ngươi nuôi bọn hắn đúng hay không không có cái dám câu chuyện thật ở đâu vô dụng nhiều lời như vậy làm gì thì các ngươi loại vật này cũng xứng tại nơi này gọi ta nếu như các ngươi ta con mẹ nó đã sớm cầm thanh đào tự sát đi lý chính dương cũng sẽ không nung c h i ệ u bọn hắn ngay lập tức chế d i ễ u lại một chút cũng không mang khắc khí lý chính dương ta cho ngươi biết dù sao chúng ta thì không cho phép ngươi đem kia địa cho hà căn sinh chủng ngươi nếu cho hắn chủng chúng ta nhà lao lâm những người này toàn bộ đều không đồng ý đến túi đầu nhà họ lâm những người khác không nói lời nào đều chờ đợi lý chính dương mở miệng đấy lý chính dương nghe xong lời này lập tức liền đối lâm đại sơn lái như vậy khẩu ngươi xem một chút túi đầu năng lực thấy cái gì ngươi tính cái câu bá a ngươi trả lại ngươi không cho phép ta đồng ý mẹ hắn còn không cho phép ngươi sống đây này ảnh hưởng ngươi đang nơi này hô hấp không khí tiếp tục thai họa người ta sao cùng ngu xuẩn dường như xéo đi chúng ta nơi này không chào đón ngươi có bao xa cút cho ta bao xa g ú p thời điểm bận rộn không gặp ngươi tích cực như vậy mẹ nhà hắn tranh những thứ này lúc ngươi ngược lại là vô cùng tích cực thế nào muốn tranh di sản đâu chúng ta làm cha mẹ cũng chưa chết n g ư ờ i một cái cháu trai tranh cái gì di sản ngươi thậm chí đều không có kêu lên bọn hắn một tiếng cha mẹ xin chào ý nghĩa đến tranh di sản sao ngu xuẩn lý chính dương một trận lớn nhỏ mắng đem bọn hắn trực tiếp cho mắng c h o n g rồi lực sát thương to lớn với lại c h à o phúng mười phần lâm đại lương trực tiếp được vòng kỳ thực hắn không phải không biết lý chính dương là ai lần trước hắn thì kiến thức qua nhưng cảm giác lần trước cùng lần này cường độ hay là hơi có chút không g i ố n g a này một trận mắng tiếp theo ai mẹ hắn chịu được hắn lâm đại lương tốt xấu là trưởng b ố i a như thế mắng hắn khẳng định trong lòng khó chịu lập tức đỏ lên cái mặt chỉ vào lý chính dương nhưng là lại không bằng lý chính dương mắng chửi người mắng lợi hại trong lúc nhất thời lại xinh xinh địa nghẹn ở đâu không biết phải nói gì tốt ngươi chờ đó cho ta nếu bàn về mắng lời nói bọn hắn nhà lao lâm nhiều người như vậy tại nơi này cũng đều không phải đối thủ của lý chính dương hiện tại chỉ có thể chỉ vào lý chính dương nói như vậy hai câu lúc này mới theo nơi này chạy đi lâm đại lương vừa đi lâm đại sơn bọn hắn tự nhiên cũng phải đi rồi nhưng mà mọi người đi ra lúc bầu không khí dị thường lúng cảm giác nhận lấy to lớn vũ nhục nay mẹ hắn có chuyện gì vậy thìm ai nói rõ lý lẽ đi không được chuyện này dù thế nào cũng không thể cứ tính như vậy chúng ta còn phải nghĩ biện pháp lâm đại lương bọn hắn muốn chính là những thứ này ruộng đồng loại hình thứ gì đó sao có thể nhìn lầm tú bọn hắn đem ruộng đồng cho cùng bọn hắn nhà họ lâm không chút nào tương quan hà căn sinh c h ồ n g trọt cho nên giờ phút này đã tức g i ậ n đến sắp n ổ i đ i ê n lại cũng không chiếu cố được cái khác trong mắt hắn nhìn tới hiện tại nhất định phải đem chuyện này giải quyết nhất định phải đem ruộng đồng tầm về cho dù muốn trồng cũng chỉ có thể cho bọn hắn chủng quả nhiên bọn hắn đi lần này lý chính dương bên trong thì tại phạm lên một đến nhìn tới chuyện này không có đơn giản như vậy chính mình còn phải nghĩ biện pháp mới được anh rể bắc cả cùng đường bá bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ ngươi nói hiện tại làm sao bây giờ đến lúc đó nếu hắn đi gây phiền thoái cho căn sinh thúc kia làm cho toàn bộ thôn nhân đều biết căn sinh thúc khẳng định cũng không tốt ứng phó chúng ta phải nghĩ một cái cách nếu thực sự không được chúng ta đem mảnh đất kia thu hồi lại chứ sao cùng căn sinh thúc kiểu nói này hắn hẳn là có thể đã hiểu lâm tú mặc dù nói vô cùng kiên cường có thể gặp được loại sự tình này cũng chỉ có thể nhận sợ giàn xếp ổn thỏa đề nghị như vậy lý chính dương thu hồi lại dựa vào cái gì thu hồi lại hắn lâm đại sơn lâm đại lương nói không cho phép chúng ta cho người khác chủng chúng ta thì không cho người khác t r ồ n g bọn hắn tính cái gì câu tám đồ chơi lý chính dương bị môi hoàn toàn không đem bọn hắn để ở trong lòng đồng thời trong lòng đã có một cô hoán hận ta không đi kiếm ngươi các ngươi còn đã chạy tới t r e o chọc ta được à tất nhiên muốn chơi vậy ta liền bổi các ngươi thật tốt chơi một chơi chẳng qua các ngươi tuyệt đối không nên hối hận chính là được rồi cái khác không cần suy nghĩ nhiều chuyện này ta sẽ đi giải quyết ngươi trở là được rồi mọi người gật đầu dù sao hiện tại lý chính dương chính là bọn hắn ra trụ cột lý chính dương nói cái gì bọn hắn thì tán đồng cái gì ngươi nói để bọn hắn chân chính lịch lý chính dương làm thì không biết phải làm sao a đối phó loại chuyện này hay là được lý chính dương ra tay chẳng qua xong xôi u việc này sau đó mắt thấy bọn hắn rời đi lâm tú lâm hay bọn hắn lại đi bắt hải sản khi thủy triều rút lý chính dương nguyên bản cũng nghĩ đi bắt hải sản khi thủy triều rút chẳng qua suy nghĩ một lúc cuối cùng vẫn cầm đồ vật đi tới nhà của minh thúc trong bất quá ta quá khứ xem xét phát hiện minh thúc cũng không ở nhà cùng minh thẩm hỏi một chút mới biết được minh thẩm hỏi một chút mới biết được minh thẩm hỏi một chút mới biết được minh t h m h ỏ t h ú t đi bọn hắn phụ cận bờ biển qua bên kia lý chính dương nghe xong ngay lập tức kéo lấy những vật kia đi tới bờ biển quả nhiên liền thấy minh thúc một người đứng ở đó bên cạnh trên thuyền nhỏ làm hắn yêu dấu thuyền nhỏ nay thuyền nhỏ mặc dù nói không đánh cá nhưng minh thúc dù sao vẫn là ngư dân muốn nói hoàn toàn không cần vậy cũng đúng giả vẫn phải có lúc sẽ lấy ra dùng một chút nhưng mà so với trước đó trạng thái khẳng định kém rất nhiều minh thúc tất nhiên muốn chuẩn bị lần nữa đánh cá khẳng định liền phải tại nơi này h ả o hảo mà bảo dưỡng một phen tối thiểu phải kiểm tra một chút minh thúc, thuyền này còn có thể a lý chính dương tiến lên chào hỏi hắn minh thúc nhìn thấy hắn sau đó gật đầu lại nhìn thấy trong tay hắn vật kia sau đó càng là hơn nợ nụ cười ta nhìn xem ngươi đánh cá quyết tâm là thực sự đ ạ i nha ngươi một lát liền mua nhiều đồ như vậy đây là không ra biển đánh cá kiếm tiền có phải không vui lòng đ ô n g tay không có cách nào nha hiện tại ta cái gia đình này chỉ có thể tìm thấy con đường này có thể làm khẳng định liền phải hào hào xử lý một chút nha cải thiện một chút đời sống điều kiện cũng tốt nếu lại tiếp tục như thế qua x u ố n g dưới vậy chúng ta thời gian thì rất khó qua ta cũng đúng thế thật thực sự không có biện pháp cách đi vậy ta cứ như vậy nói với ngươi đi n g ư ơ i tất nhiên mua công cụ ta khẳng định là có thể giúp ngươi đánh điểm ngư quay về quay về nhưng mà bán ra ngoài liền phải dựa vào chính ngươi minh thúc vẻ mặt nghiêm túc lý chính dương gật đầu sau đó đem những vật kia toàn bộ lấy được trên thuyền lúc này mới ngồi ở trên thuyền về sau cũng đang vội vàng bảo dưỡng thuyền minh thúc nói chuyện với nhau tới đồng thời tiện thể liền đem vừa mới chính mình đụng phải sự việc nói một lần minh thúc một chút thì nghe rõ chưa vậy trong lúc nhất thời b u ô n g xuống trong tay sự việc ngồi ở kia bên cạnh trầm âm nếu nhà bọn hắn không phải muốn can thiệp lời nói xác thực tương đối khó xử lý cuối cùng hắn cấp r a dạng này một cái thuyết pháp chẳng qua ngươi thì không cần lo lắng nói một lời chân thật hiện tại tất cả mọi người giao ruộng đất đến từng hộ hai người bọn họ mặc dù nói là thúc bá nhưng rốt cuộc không phải là các ngươi ra người nói là có thể nói một chút các ngươi chỉ cần các ngươi năng lực đứng vững bọn hắn tính là cái gì chứ nhưng đề nghị của ta là ngươi tốt nhất vẫn là đạt được trong thôn một ít ủng hộ đặc biệt tượng bí thư tri bộ thôn những người kia ngươi tốt nhất đi nói với bọn họ một chút cứ như vậy ngươi có thể được đến ủng hộ của bọn hắn chỗ kia ly chuyện này thì đơn giản nhiều chẳng qua lâm đại sơn lâm đại lương hai người kia là để mắt tới nhà các ngươi cho dù là lần này vừa qua hắn lần tiếp theo khẳng định còn sẽ có tâm tư dù sao trừ phi ngươi có thể đem bọn hắn toàn bộ chế trụ bằng không ngươi chân rất khó minh túc h ở chỗ này sinh sống hơn nửa đời người chính mình trong thôn những người này trên cơ bản là hạ người gì hắn cũng biết lúc này nghiêm túc khuyên bảo thì có vẻ rất có trọng lượng lý chính dương ngồi ở kia vừa bắt đầu c h ầ m tư một lát sau sau đó hắn gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ đồng thời hắn thì hạ quyết tâm nhìn tới quang n h ư ờ n g lầm tiểu hải qua bên kia ngồi tù có phải không đủ đáng người này có phải không sẽ hấp thụ giáo hấn nếu đã vậy, vậy không bằng đem bọn hắn tất cả đều cho đưa vào đi thôi nghĩ đến nơi này lý chính dương đột nhiên thì n ở nụ cười minh thúc kia ta biết rồi những vật này ta thì thả ngươi nơi này chúng ta khi nào có thể ra biển đánh hải ngư ta đem nơi này làm một chút nếu nhanh lời nói ngày mai nếu không đủ nhanh thì hậu thiên đi minh thúc thì không dám hứa chắc chính mình thời gian nào có thể ra biển nhìn một chút nơi này mới là cấp ra một cái đại khái thời gian vậy ngươi chuẩn bị cho tốt sau đó nói cho ta biết một tiếng minh thúc gật đầu tỏ vẻ có thể lý chính dương vừa muốn đi nhưng mà lập tức lại đi trở về hỏi minh thúc kia chúng ta hiện tại có thể hẹn định một chút ra ngoài đánh cá tiền lương ta bao thuyền của ngươi cùng với nhân công chúng ta ra biển một lần hai khối dưới người xem được hay không hai khối dưới làm nhưng không tính thấp giá tiền minh thúc gật đầu tỏ vẻ đồng ý lý chính dương lúc này mới hướng trong nhà chạy tới lúc này hướng trong nhà đ u ổ i sau đó phát hiện trong nhà chỉ còn lại có lâm linh cùng lâm nguyệt những người khác ra ngoài bắt hải sản khi thủy chiếu rút anh rể, buổi tối bên kia thất hà thôn thay phiên chiếu phim chúng ta có thể hay không đi thất hà thôn trong xem phim a không ngờ rằng lâm linh ở thời điểm này lại đi tới hỏi lý chính dương chuyện này lý chính dương t r ừ n g mắt liếc hắn một cái nhìn cái gì phim chiếu dạng thất hà thôn ly nơi này bao nhiêu dặm đường làm sao vượt qua a đi đường quá khứ a ngươi không phải có xe đạp sao ngươi có thể mang ta tới a lâm linh mắt nhìn chằm chằm lý chính dương lý chính dương hiện tại chính phiền lòng bị lâm đại sơn lâm đại lương bọn hắn cố ý nhằm b ả o nào có tâm tư nói với nàng những thứ này ngay lập tức liền lắc đầu chúng ta nào có nhiều thời gian như vậy đi xem phim a buổi tối còn phải đi bắt hải sản khi thủy c h i ề u rút các ngươi phải sớm điểm ngủ đặc biệt là tỉ tỉ của ngươi nàng nhóm còn phải ôn tập bài tập đâu lâm linh mắt nhìn chằm chằm lý tăng dương lại không có đạt được đáp lại nhịn không được có chút thương tâm quay đầu bước đi lý chính dương lại hít mắt lại nghĩ sao đối phó lâm đại sơn lâm đại lương hắn đã hạ quyết tâm lần này dù thế nào muốn đem bọn hắn lâm đại sơn lâm đại lương hai cái này nhân vật dẫn đầu cho đưa vào đi chỉ dựa vào chính mình khẳng định không được hắn được nghĩ một cái sách lược và toàn chẳng qua trước đó hắn còn có một chuyện khác muốn làm đó chính là đi cùng trường thôn gặp mặt một lần bí thư tri bộ thôn thì họ lâm gọi lâm đức là bọn hắn bên này đức cao vọng trọng người chẳng qua dù là lại đức cao vọng trọng tốt bao nhiêu à lý chính dương theo lễ phép trên người dối bao thuốc đi tìm lâm đức mặc dù cũng không phải bọn hắn người trong thôn nhưng mà lý chính dương biết đạo nhà của bí thư tri bộ thôn trong ở đâu không bao lâu liền đi tới nhà lâm đức bên ngoài vào trong xem xét liền phát hiện lâm đức đang chuẩn bị ra đây bí thư tri bộ lâm xin chào lý chính dương ngay lập tức cùng lâm đức chào hỏi lâm đức hơn năm mươi tuổi nhìn lên tới có chút cường tráng nhưng kỳ thật dấu vết tháng năm đã rất sâu nhìn lý chính dương cùng chính mình chào hỏi ngay lập tức gật đầu ngươi có chuyện gì sao bọn hắn kỳ thực cũng không tính quen thuộc nhưng mà lý chính dương tại trong thôn làm ra chuyện lớn như vậy đến lâm đức nên cũng biết là thôn cán bộ hắn khẳng định là vui với nhìn thấy nhà họ lâm kia năm chị em có người quản cho nên đúng lý chính dương thái độ vẫn rất tốt đức thúc có kiện sự tình ta nghĩ nói với ngài một chút lý chính dương rút một điếu thuốc tới lâm đức tiếp nhận điểm hút một hơi hai đầu lông mày nếp nhăn cảm giác cũng r ã n ra không ít ngươi nói đi thế là lâm chính dương liền đem bọn hắn lâm đại sơn lâm đại lương làm những chuyện kia tất cả đều nói ra thì cùng một lần hắn hẹn ba cái nhảy quảng trường múa thiếu phụ đi khách sạn đánh b à i bổ k ẻ giống nhau một đ ố i ba một mạch toàn dốc hiện ra một chút cũng không có lưu lâm đức nghe xong thì những mày tựa hồ có chút t ứ c giận ngươi chân đem những n à y ruộng đồng cho căn sinh c h ủ n g a chẳng qua lâm đức hay là trước tiên hỏi tới về ruộng đồng sự việc dân dĩ thực vi thiên thiên mà đồ ăn chỉ có thể theo trong ruộng đến đây là mọi người hoàn cảnh sinh hoạt quyết định đúng thế ta bây giờ tại bên ấ y làm chút ít làm ăn kỳ thực làm còn có thể bốn người bọn họ đều phải đi học ta lại làm lấy làm ăn còn phải mang theo lâm linh nào có ở không đi quản lý những k i a ruộng đồng căn sinh thúc một t h ằ n g đối với chúng ta ra không sai tất nhiên cấp cho người làm ta vừa muốn đem ruộng đồng cho hắn trồng trọt nhân tạo chỉ cần hắn giúp chúng ta giao lương thực công mua là được cái khác ăn cơm m ẹ c h í n h chúng ta xong chương 46, b tỷ mươi sáu hai tỷ bội mất tích lúc này mới giao ruộng đất đến từng hộ không bao lâu đâu lý chính dương cứ như vậy làm nhường bí thư tri bộ thôn quả thật có chút kinh ngạc phía sau xác thực thường xuyên sẽ có loại chuyện này xảy ra nhưng này đều là đang đi làm chiều sau khi phát sinh hiện tại mới là thập niên tám mươi sơ cải cách mới mở ra mười mấy năm nữa kinh tế còn lâu mới có được phát triển đến loại đó tiến bộ điện cho nên cho dù là trưởng thôn cũng hơi kinh ngạc trong lúc nhất thời phản ngược lại không biết nói thế nào nếu quả thật muốn nói chuyện người ta này xác thực thì không có tâm bệnh thì không có làm cái gì chuyện pháp pháp chẳng qua là cái người lựa chọn mà thôi lâm đức do dự một chút ngươi nếu quả như thật là làm như vậy lời nói cũng lâm đức nhìn hắn nếu Lâm Đại s â một Đại l ơ cái thở dài một hơi nói ngươi đừng nói cảm tạ sự việc nếu thật là cảm tạ hẳn là mọi người chúng ta cảm tạ ngươi mới là ngươi thế nhưng giúp chúng ta thôn giải quyết một cái đại phiền thoái được rồi trở về làm việc đi nếu như lời ngươi nói làm ăn chân làm tốt nói không chừng về sau còn có thể mang mọi người được sống cuộc sống tốt đấy hiện tại tất cả mọi người chờ lấy cải cách mở cửa hào hào đem túi tiền cho làm c h ố n g chúng ta cũng đúng thế thật cải cách mở cửa tuyến đầu đúng là được hào hào nghiên cứu một chút làm một chút làm ăn thôn chúng ta trong những người trẻ tuổi khác ta xem là không trông cậy được vào ngươi nếu có thể làm lời nói ngươi thì làm nhiều một chút lý chính dương cười hắc hắc lúc này mới gật đầu xong xuôi chuyện này sau đó lý chính dương trở về bắt hải sản khi thủy chiều rút đi chờ hắn trở về xem xét phát hiện a xuân đã bền lòng vững dạ địa ở đâu thay hắn bắt dòng đất lý chính dương cùng nhau gia nhập đến bên trong đi làm đến không sai biệt lắm chừng sáu giờ lúc lý chính dương bọn hắn mới trở về nấu cơm ăn đã ăn cơm rồi sau đó lý chính dương bọn hắn nghỉ ngơi một chút chuẩn bị nói buổi tối trễ một chút lúc lại đi bên ấy bắt hải sản khi thủy c h i ề u rút đại khái là khoảng chín giờ lúc lý chính dương tại gian phòng của mình trong đi ngủ đột nhiên liền nghe đến ba ba tiếng gõ cửa với lại đập đập rất gốc lý chính dương một cái giật mình vội vàng rời giường đem cửa kéo ra liền phát hiện bên ngoài lâm a i cùng lâm hoan còn có lâm tú ba làm sao vậy lý chính dương nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay phát hiện đã đến chín giờ rưỡi anh rể lâm nguyệt cùng lâm linh không thấy lâm tú cơ hồ làm môi run rẩy run rẩy cùng lý chính dương nói như vậy một cỗ khí lạnh từ phía sau bay thẳng thiên linh cái lý chính dương cả người trong nháy mắt thức tỉnh sao không thấy vậy không biết chúng ta hai ngày này cũng quá mệt mỏi cơm nước xong xuôi rửa sạch bát sau đó chúng ta cũng đi nghỉ ngơi ngủ liền nói chờ lấy m u ộ n một chút đi bắt hải sản khi thủy c h i ề u rút nhưng mà ai mà biết được vừa mới chúng ta sau khi tỉnh lại phát hiện hai người bọn họ tiểu nha đầu không thấy lâm hoan bọn hắn người đâu lý chính dương ngay lập tức nhìn về phía lâm hoan lâm hoan hiện tại mặt trên đều là nước mắt thì không biết là bị hù còn là thế nào anh rể, ta thì không biết ta thì ngủ t i ế p đi hai người bọn họ một mực hai ta vừa nói chuyện nói xong nói xong ta thì nằm xuống ngủ ta không ngờ rằng bọn hắn không thấy ta kể bên này đều tìm khắp cả cũng không thấy bọn hắn bờ biển bờ biển có hay không có đi chúng ta bắt hải sản khi thủy triều rút chỗ nào đi xem qua rồi không ai lâm tú lắc đầu nhị t ỷ anh rể. bọn hắn sẽ không phải chạy đến bên ấy bị thủy triều quấn đi đi lâm ai run rẩy âm thanh nói như thế một cái ý nghĩ câu này ra đây lý chính dương c ù ngay lập tức nhìn lâm hoan lâm hoan khóc đã không ra bộ dáng ngay cả lời cũng trả lời không được người chớ khóc vội vàng trả lời anh rể lâm ai đối lâm hoan tức giận quá hỏi lâm hoan lại giật mình lúc này mới chậm rãi ngưng khóc thút tít nhưng mà nói chuyện vẫn còn có chút đứt quãng hai người bọn họ luôn luôn đang nói xem phim sự việc nói là hôm nay thất hà thôn chỗ nào xem phim sau đó nói xem phim chỗ nào có bán ăn nói có cái gì mơ mối phấn loại hình thứ gì đó ta biết rồi bọn hắn khẳng định là tại trường tiểu học thất hà chỗ nào lý chính dương đột nhiên thì nhớ lại lúc buổi tối lâm linh còn cùng chính mình yêu cầu quá khứ chỗ nào xem phim đâu vô đầu của mình nói ta biết rồi các ngươi tại trong nhà chờ lấy ta ta đi thất hà thôn tiểu học chỗ nào anh rể ta đi chung với ngươi đi với ta làm gì ta kị xe đạp một người nhanh một chút các ngươi tại trong nhà chờ lấy ta lý chính dương ra sân nhỏ vừa mới chuẩn bị đi k ỵ xe đạp nhưng suy nghĩ một chút rất nhanh về tới gian phòng của mình lấy thêm một gói thuốc lá ở trên người sau đó cùng xông xuất việt tử hướng thẳng đến thất hà thôn tiểu học mà đi thất hà thôn tiểu học cách bọn hắn nơi này cũng không tính là q u á xa k ỵ xe đạp cũng là khoảng hai mươi phút lộ trình lý chính dương cơ hồ là cùng xông tới đi vào bảy dặm hà trường tiểu học thôn hiện tại đã nhanh mười giờ tối chiếu phim đều đã tại kết thúc xem chiều bóng lâm linh lâm nguyện lý chính dương nhìn đã đi trở về khán giả nóng này không được ở đâu bên cạnh giống lên lâm linh lâm nguyện lý chính dương sốt u ruột điệu tìm kiếm khắp nơi đồng thời không ngừng teo to tiểu tử là nhà ngươi hải tử vứt đi sao lập tức có nhiệt tâm thôn dân tiến lên đến đặt câu hỏi bởi vì nhìn phim chiếu d ạ p loại chuyện này thường xuyên sẽ có hải tử cùng đại nhân l à đường mọi người cũng đều tập mãi thành thói quen tốt đúng vậy đại thúc nhà ta hai đứa bé một cái mới năm tuổi một cái mười tuổi hai đứa bé thật xa theo lâm hải thôn chạy đến nơi này đến xem phim hiện tại không thấy bóng dáng có thể hay không giúp ta tìm một cái nào nhóm lý chính dương gấp đến độ không được không sao chúng ta giúp ngươi tìm một cái đều có thể các ngươi hay là theo lâm hải thôn đến kia bao xa、à? này hai hải tử hay là chính mình đến ai u các ngươi này làm đại nhân thì là thực sự yên tâm đại thúc rất nhiệt tâm đồng thời còn đang phê bình nhìn lý chính dương anh rể ta tại nơi này không ngờ rằng nhưng vào lúc này đột nhiên nghe chắp sau lưng h o a một tiếng khóc ra thành tiếng nhưng thấy lâm n g u y ệ t đứng đối lý chính dương càng không ngừng lau nước mắt anh rể lâm linh không thấy á lý chính dương nhìn thấy lâm n g u y ệ t xuất hiện ở đây giận không chỗ phát tiết tiến lên đằng đằng đằng liền muốn mắng nàng một trận thế nhưng nhìn xem lâm nguyện khóc mài con mắt dám vẻ trong lòng rốt cục hay là mềm lũn lâm linh sao không thấy vậy nàng không phải đi cùng với ngươi sao chúng ta vốn là ngồi cùng một chỗ xem phim nhưng mà ta nhìn xem quá nhập thần lâm linh nhìn một chút đã không thấy t â m hơi chờ ta phản ứng lúc ta đi tìm nàng đã không tìm được anh rể ngươi nhanh đi tìm hắn nàng sẽ không phải là vứt đi không nên bị người ta bắt cóc chương bốn mươi bảy tìm thấy người chương bốn mươi bảy tìm thấy người bên cạnh nhiệt tâm quần chúng cũng nghe đến nghe xong thì ngay lập tức cầm vang hưởng ứng lên lý chính dương đầu góc sắp vỡ các vị thúc thúc thầm thầm nhóm làm phiền mọi người giúp ta cùng nhau tìm xem hải tử đi lý chính dương cũng gấp được không được chủ yếu là lâm linh quá nhỏ hắn đuổi nhanh lên trước cho mọi người phát khói tiểu tử đừng khách khí、á. vừa mới cái đó nhiệt tâm đại thúc chối tử nay tìm h à i tử mới là đại sự ngươi đừng có gấp à chúng ta cùng nhau tìm dù sao nơi này cứ như vậy đại nàng nếu chính mình không đi lời nói khẳng định thì ở phụ cận đây mọi người vội vàng cùng nhau giúp đỡ tìm xem người à h à i tử quá nhỏ mới năm tuổi đâu mọi người vội vàng cùng nhau nói xong đại thúc còn la hét khiến người khác cùng nhau giúp đỡ tìm muốn nói nông thôn có nông thôn tốt rốt cuộc đều là người bản địa mọi người vẫn vui lòng giúp tiểu này bận điệu trong lúc nhất thời dường như tất cả mọi người đều ở nơi này vội vàng giúp bọn hắn tìm người lý chính dương trong lòng gấp không được lâm linh mới năm tuổi mà thôi ai mà biết được này năm tuổi hải tử sẽ làm gì chứ lý chính dương trọng sinh quay về làm ra không giống nhau lựa chọn vậy hắn tự nhiên không nghĩ dẫm vào một đời trước vết xe đổ nếu lâm linh chân ra cái sự tình gì hắn hãy ngại như thế tìm có chừng sau nửa giờ đột nhiên bên ấy có người hét to một tiếng tại nơi này nơi này hình như có người bên kia lâm n g u y ệ t khóc gâm thanh cũng không giống nhau một mực đi theo lý chính dương sau lưng vừa tự trách lại sợ sệt lúc này nghe được câu này sau đó vội vàng liền theo lý chính dương đi qua nơi này là trường học chất đống dơm dạ góc có lúc bọn hắn trường học nấu cơm lấy ra nhóm lửa nhưng trong góc một bên hai thanh dâm dạ cứ như vậy che kín một đứa bé hai tử an tĩnh ngủ ở chỗ nào chính là lâm linh lâm nguyệt nguyên bản đã không thế nào khóc thút thít thế nhưng nhìn thấy sau đó ba một tiếng khóc ra thành tiếng không sao hai tử liền ngủ mất hẳn là xem phim nhìn xem buồn ngủ quá cho nên chính mình chạy đến trong lúc này ngủ mới vừa rồi giúp bận điệu đại thúc thì thở phào nhẹ nhõm cười lấy cùng mọi người giải thích nói những người khác sôi nổi gật đầu lý chính dương tiến lên cho mọi người phát khói cảm ơn tạ cảm, cảm ơn mọi người hỗ trợ hôm nay nếu không phải là các ngươi thật là làm ta sợ muốn chết thật sự quá cảm t ạ tìm được người rồi những người này tiếp khói thì tương đối sảng khoái một gói thuốc lá cư như vậy phát xong mọi người thì sôi nổi rời đi lý chính dương tiến lên đem lâm linh b ế lên vừa mới nhiều người như vậy tại nơi này nói chuyện lâm linh đều không có tỉnh nhưng mà lý chính dương ôm một cái nàng thì tỉnh rồi mở to mắt thấy là lý chính dương sau đó cho là mình nằm mơ anh dễ an điểm tâm sao ta bụng thật đó nha nàng không nói lời này vẫn còn tốt nói một lời này lý chính dương liền không nhịn được cho trên đầu nàng một cái tát một cái tát đem lâm linh đánh tỉnh nàng đột nhiên nhìn về phía nơi này sau đó vừa nhìn về phía lâm nguyện ngũ tỷ chúng ta còn chưa trở về sao lâm nguyệt vẻ mặt cầu xin nhìn lâm linh trở lại cái đó đi chính ngươi đều ở nơi này ngủ thiết đi ngươi biết đem ta gấp thành hình dáng ra sao sao anh rể đều là theo trong nhà qua tới tìm ngươi chính nghĩ như vậy đột nhiên bên ngoài vội vàng truyền đến tiếng bước chân ta thấy lâm mai lâm tú cùng lâm hoan ba tỷ bội lại cũng tới không còn nghi ngờ gì nữa nhìn xem lý chính dương không có trở về thì lo lắng tất cả mọi người đến rồi nha lâm linh còn không biết chuyện gì xảy ra nếp miệng cười một tiếng phim chiếu dạp thật là tốt nhìn xem nha chính là không ăn l â mai thông thông thông đi vào trước mặt của nàng tóm lấy nàng thì đánh đòn ta để ngươi chính mình chạy ta để ngươi chính mình chạy ngươi biết không biết đem chúng ta cũng vội muốn chết còn có ngươi lâm nguyệt ngươi qua đây lâm nguyệt nhìn thấy lâm hai bộ dáng này thì giật mình vội vàng k h o á t tay nói tam tỉ ta biết sai lầm rồi không phải ta muốn tới là lâm linh một mực bên cạnh ta nói nàng muốn nhìn phim chiếu giạp ta nhìn xem các ngươi tất cả mọi người ngủ thiết đi ta thì không có nhau nhau các ngươi nàng vẫn nói hai chúng ta đến chúng ta vẫn bước đi à thì đi đến trong lúc này lâm ai tức giận đến con mắt hạt châu đều nhanh muốn trận lồi ra tiến lên muốn đánh nàng được rồi lý chính dương tiến lên bất đắc di kéo ra lâm nguyệt đối bọn hắn nói người quay về lấy tốt đi thôi mau về nhà đi bây giờ sắc trời đã không còn sớm này cũng mười giờ hơn đi đường đều phải đi cái ba mươi bốn mươi phút đâu mau về nhà đi thôi lý chính dương nói chuyện những người khác lúc này mới không có gì lại nói cái gì lâm nguyệt chạy trốn dừng lại đánh lâm tú lâm mai dẫn đội dẫn bọn hắn hướng trong nhà đi lý chính dương trực tiếp đem lâm linh bỏ vào chỗ ngồi phía sau t r ư ớ c mang theo lâm linh hướng trong nhà tiến đến anh rể vừa mới bọn hắn mơ mối phấn t ư ơ n g quá a ta cũng ngửi thấy hương vị bọn hắn ném cái túi ta còn liếm lấy một chút sắc thử c ắ ngon ở trên xe lâm linh còn nói chuyện với lý chính dương lý chính dương trong lòng thở dài lần sau không cho phép lại chính mình chạy đi xem phim ngươi nếu lại đi ngươi nhìn ta đánh không đánh ngươi ta không đi lại không có đồ vật ăn phim chiếu dạp lại không thể ăn lâm linh lắc đầu không có cái gì có thể nhìn xem chúng ta còn không bằng tại chính mình trong nhà đâu lý chính dương dợ khóc dợ cười hợp lấy tiểu gia hỏa này chạy qua đi xem phim chính là nghĩ có ăn thứ gì đó đúng không thân ngươi trên đều không có tiền ngươi không nên ăn về tới trong nhà sau đó lý chính dương nhường lâm linh đi trước đi ngủ chính mình thì tại trong nhà chờ lấy những người khác quay về đến mười một điểm nhiều lâm tú bọn hắn quay về hơn nữa nhìn lâm nguyệt cái dạng kia dọc theo con đường này không còn nghi ngờ gì nữa nhường ba cái t ỷ t ỷ cho giáo hấn không nhẹ trở về thời điểm nước mắt trên mặt còn ở đây với lại thấp cái đầu lâm linh đâu lâm tú hỏi lý chính dương lý chính dương chỉ tại trong này ngủ thiếp đi lâm nguyệt ta cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần ngươi lần sau nếu còn dám mang theo nàng chạy qua đi xem phim ngươi nhìn ta rút không quất trên ngươi lâm ai chỉ vào lâm nguyệt nói lâm nguyệt thấp cái đầu thấp giọng nói một câu ta không dám được rồi cũng đi ngủ đi lý chính dương thở dài một hơi đối lâm ai nói với lâm tú ta không đi ngủ ta đều bị bọn h ắ n khí đã no đầy đủ ta đi bắt hải sản khi thủy triều rút hiện tại vừa vặn thủy c h i ề u xuống lâm tú hiển nhiên là tức giận đến không nhẹ quay người đi ra ngoài cầm lên thùng đi theo lâm tú cùng nhau bắt hải sản khi thủy triều rút đi kỳ thực lý chính dương hiện tại thì ngủ không được hắn cũng nghĩ đi bắt hải sản khi thủy triều rút nhưng mà hôm nay chuyện này xác thực rất nghiêm trọng thế là đối lâm nguyện nói lâm nguyện ngươi mặc dù nói tuổi tác không tính quá lớn nhưng ngươi dù sao cũng là tỷ tỷ nhà ngươi lần sau làm loại chuyện như vậy lúc có thể n h ì n vạn lần được nhớ kỹ không muốn lại làm như thế ngu sự việc tuyệt đối không nên mang theo lâm linh chạy địa phương xa như vậy đi ngươi nói nếu là thật ra cái sự tình gì ngươi để ngươi hai cái t ỷ t ỷ làm sao bây giờ ngươi nói có đúng hay không lâm nguyệt gật đầu không ngừng ngẩng đầu lên nhìn lý chính dương nói anh rể, ta biết sai lầm rồi ta thì không nên mang theo nàng chạy địa phương xa như vậy đi hơn nữa còn không có nói với các ngươi thật xin lỗi ta bảo đảm về sau sẽ không lại phạm chuyện như vậy được nhớ kỹ l i ề n tốt ngươi tất nhiên cho rằng hiểu rõ sai lầm rồi k i ế anh rể cũng liền tha thứ ngươi lần sau tuyệt đối không nên phạm đồng dạng sai lầm hôm nay phim chiếu g ạ p xem có đẹp hay không đẹp mắt lâm nguyệt vừa nhắc tới phim chiếu g ạ p lại lộ ra nụ cười nhưng dễ nhìn đánh một bàn l o ạ n ta cũng không phân rõ bọn hắn ai là người tốt h a y là người xấu lý chính dương vẻ mặt im lặng trong lòng tự nhủ vậy ngươi xem cái gì đồ chơi a thực sự là ngụy trung hiền xem phim s é t vẽ vời thêm chuyện lâm hoan dẫn các nàng đi ngủ nhìn bọn hắn đừng cho nàng n h ó n g chạy lý chính dương cuối cùng đứng lên chính mình thì để một cái thùng hướng mặt ngoài đi tiện thể dặn dò lâm hoan một tiếng